Tu vị cao, thế lực quảng, hơn nữa ít xuất hiện sự sự, tuy nhiên bọn hắn không có tham gia qua một lần tiên ma thi đấu, nhưng là sở hữu tất cả biết rõ hai người này thân phận đệ tử, cũng không dám đối với hai người này có chút mạo phạm. Tinh chiến gia tâm bừng bừng, có mang đại bí mật, thế nhưng mà cái này kinh bình cũng không kém, trên người cũng có được đại bí mật, nhưng là hắn so tinh chiến muốn thông minh, không có bạo lộ ra dã tâm của mình. Trần Thư Thánh khoát khoát tay trong quạt xếp, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ, Hai người này đều là tu tiên giới vạn cổ khó gặp nhân vật, nhưng là vậy mà ở thời điểm này phanh đụng vào nhau, cũng không biết ai hội, sẽ, cười đến cuối cùng. Đem làm nhưng ta và ngươi hai người cười đến cuối cùng. Lôi đỉnh không chút do dự nói, ít xuất hiện mới có thể sinh tồn, hướng hắn như vậy đại khai đại hợp tuy nhiên hào khí, nhưng lại để người chú ý, sống không lâu lâu đấy, chúng ta lúc này đây tập kết trong môn tất cả hội, sẽ, hội trưởng, cái gì đến là tập kết môn phái khác hội trưởng, cử hành trao đổi. Vì chính là muốn giành đến lớn nhất lợi ích, tinh chiến bí mật chúng ta tốt đến, kinh bình bí mật chúng ta cũng muốn. Cái này ta tự nhiên hiểu rồi, nhưng là lần này người tài ba rất nhiều, dùng chúng ta hai người trí tuệ, rất khó khống chế cục diện, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Chân thư thánh gật gật đầu, trong tay quạt xếp ba hợp lại, nhưng là vô luận như thế nào, tại không có triệt để trở mặt trước khi, chúng ta ai cũng không nên treo trọng. Đây là tự nhiên. Hai người che giấu nghị luận đều là thông qua linh nghiệm tiến hành trao đổi. Không người nào có thể nghe được, nhưng là chỉ có kinh bình, nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Kinh lôi hội, thần đồng hội, hát hát. Kinh bình trong nội tâm cười lạnh, vậy mà tập kết trong môn tất cả hội, sẽ, hội trưởng, đến tính toán ta cùng tình chiến, thật sự là nhổ giang cọm, không nói đến ta đã sớm để phòng các ngươi chỉ là một cái tình chiến, tiểu sẽ khiến các người chịu không nổi. Bất quá các ngươi hiện giai đoạn không trêu chọc ta, ta đây cũng không cần phải chọc giận các ngươi chờ ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Tích xúc đầy đủ cường hoành thực lực lại nói. Kinh Bình nhìn xem hai người bóng người, trong nội tâm tự định giá nói, lập tức hắn thân ảnh lóe lên, liền đi tới tiên trong núi, xuất hiện lần nữa tại nô trọng mấy người trước mặt. Hội trưởng ngươi tại sao trở về rồi hả? Nô trọng bọn người còn có tụ tại cùng nhau thương nghị lấy đại thiên hội đích sự vật, thế nhưng mà Kinh Bình đột nhiên xuất hiện, lập tức lại để cho chúng cả Kinh. Không có gì, chỉ là trên nửa đường gặp một ít phiền thoái nhỏ. Kinh Bình đem sự tình vừa rồi nói tất cả một lần. Ha ha, chân giải khí. Nên làm như vậy, chúng ta cũng đi gom góp cái náo nhiệt. Nô trọng bọn người lập tức cười ha ha, vui. Đừng hội, ta phát hiện một ít thứ tốt, vừa vặn có thể cho chúng ta gia tăng tu vị. Kinh Bình cũng là vừa cười vừa nói, lập tức trong tay Linh Quang lóe lên, xuất hiện một cái cực lớn cái hộp. Cái này cái hộp ở trên dán lên vô số đạo ký tự, từng đợt phong ấn chi ý không ngừng từ trong đó để lộ mà ra. Đây là cái gì? Nô trọng mấy người hỏi. Kinh Bình không có nhiều lời, chỉ là chân lực khẽ động, lập tức đem cái hộp trấn khai. Vẹo. Một đạo linh quang phóng lên trời, cùng lúc đó, một cố đầm đặc mùi thuốc chuyển khắp toàn bộ Tiên Sơn, cũng may Kinh Bình sớm có chuẩn bị, thi triển chân lực đem cái này phiến Tiên Sơn cho một mực cố định trụ, mảy may khí tức đều không ngoài lộ. Thập vạn niên linh chi. Cam đoan thập vạn niên linh chi. Đột nhiên, nô trọng mặt lộ vẻ đại hỷ chi sắc, hắn liếc tiểu nhận ra cái này trong hộp đồ vật cái gì Long nhược mấy người nghe nói lời ấy, vốn là cả kinh, sau đó cũng hỉ. Trong tu tiên giới linh dược, Bạch niên thuộc về hạ đẳng, ngàn năm thuộc về trung đẳng, vạn năm đúng là thượng đẳng cực phẩm, hơn nữa có tiền mà không mua được. Phải biết, linh dược tác dụng thập phần rộng khắp, không những được chữa thương, còn có thể tấn chức tu vị, luyện chế đan dược, cô động thần hồn vân vân. Nhưng là bây giờ, trước mặt linh chi dĩ nhiên là một cái thập vạn niên thành phẩm. Như vậy một cái linh chi Nếu là cầm bắt được trong tu tiên giới tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tranh đấu, gió tanh mưa máu, hơi chút nhỏ yếu một điểm thế lực thì có thể bị cả đoàn bị diệt. Đúng vậy, đúng là thập vạn niên linh dược, đây là theo cái kia tiên linh hội trên thân người đoạt đấy. Kinh Bình nhìn xem cái này thập vạn niên linh chi, cũng nhìn không được nữa lộ ra vẻ vui mừng. Hắc hắc, lúc này đây chúng ta xem như kiếm lợi lớn, nhanh chóng ngồi xuống, ta đến đem cái này linh chi cho nuốt. Không ổn. Ngay tại Kinh Bình lời nói rơi xuống đất trong tích t Nô Trọng đột nhiên nói một câu, hội trưởng sắp tiến về trước nguyên tội chi địa, cái này Linh Chi hay, vẫn, là hội trưởng một người luyện hóa tốt, như vậy mới có thể đem hết thảy đều đề cao đến đỉnh phong, rất tốt đối mặt nguyên tội chi địa đủ loại hiểm ác. Không sai. Ta cũng hiểu được có lẽ như thế. Hội trưởng chính là ta đại thiên hội hoạch tâm thủ lãnh, cường hóa bản thân mới là hàng đầu đấy. Đúng lúc này, còn lại mấy người cũng là nhau nhau tiếp lời nói ra. Bọn hắn cũng không phải đối với cái này Linh Chi không động tâm. Mà là bọn hắn hiểu rồi, chỉ có hội trưởng cường đại bọn hắn mới có thể cường đại đạo lý. Chư vị, ta biết do ý của các người, thế nhưng mà ta thật sự không quan tâm điểm này năng lượng. Kinh bình nhìn xem cái này hỏa hồng linh chi, cái này thập vạn niên linh chi tuy nhiên cường hành, nhưng nếu là bị ta toàn bộ hấp thu, cũng hiện ra không ra cái gì cực lớn làm dùng. Ta lần này vừa đi, nói không chính xác thời gian gì mới có thể trở về, mà trong khoảng thời gian này ở trong, đại thiên hội chúng nhất định phải có đủ thực lực mới có thể bảo vệ chính mình. Các ngươi là đại thiên hội thủ lãnh, cái này gánh nặng ngay tại trên vai của các ngươi rồi. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà, chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi ngồi xếp bằng, ôm nguyên thủ một, ta đến cho các ngươi quán trú năng lượng, nhưng là ta hội, sẽ, sớm thêm một cái phong ấn, cho các ngươi có thể thay đổi hấp thu, nếu không năng lượng khổng lồ các ngươi không cách nào hấp thu sạch sẽ. Kinh Bình lúc này đánh nhịp quyết định, hội trưởng Nguyên Nghiêm, lại để cho chúng nhau nhau nghe lệnh, không trận phòng hộ. Nhìn thấy tất cả mọi người làm tốt về sau, Kinh Bình đột nhiên vung tay lên, trên tay ngưng tụ trở thành một cái cực kỳ cường hành tiểu cầu, bên trong lẩn chứa thái cực bắt quái, âm dương ngũ hành, thời không huyền liền diệu. Sau đó hắn vung tay lên, viên cầu lập tức mở rộng, bao phủ khắp tiên sơn. Đây là ta nghiên cứu ra không gian trận pháp, đương nhiên cũng không hoàn thiện, nhưng lại đầy đủ tự bảo vệ mình rồi. Kinh Bình thi triển ra một chiêu này về sau, liên tục thở dốc có thể thấy được vừa mới tiêu hao hết sức kinh người. Sau đó hắn lại vung tay lên, một đoàn hào quang tràn vào nô trọng thân hình bên trong. Cái này không gian trận pháp có thể lớn có thể nhỏ, tiểu do nô trọng ngươi đến trưởng quản nếu là gặp nguy hiểm gì thời điểm, có thể dựa vào trận này, tránh nẽ hành tung. Trước khi ta không để cho các ngươi, chính là là vì ta một khi thi triển, tiêu hao cực kỳ kinh người, nhưng là bây giờ đã có cái này linh chi, tiểu không có cố kỵ nhiều như vậy rồi. Kinh Bình hơi thở dồn dập nói, nô trọng mấy người ngưng trọng gật đầu một cái, Kinh Bình cười cười. Đột nhiên bàn tay lớn lại vùng, chân lực lần nữa tuân ra, lập tức cái bọc cái này hỏa hồng linh chi. chương 300, Hoàng Kim Chi Huyết. Úc dạ. chương 300, Hoàng Kim Chi Huyết. hỗn độn thế giới, thu nạp văn vật. Trong lúc đó, Kinh Bình lật ra trong cơ thể hỗn độn thế giới, bắt đầu phát ra cường đại hấp lực, thập vạn niên linh chi lập tức đã bắt đầu biến hóa, nồng đậm năng lượng bắt đầu buộc phát ra ra, điên cuồng hướng về Kinh Bình cùng ngô trọng bọn người trong thân thể quán thâu mà đi. Cái này linh chi ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, mỗi một kia cũng có thể lại để cho nhân pháp lực tăng trưởng, thúng chi lớn như vậy quy mô thôn phệ. Nô trọng mấy người chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng ngày càng đậm, mà ngay cả thân thể làn ra chỗ, cũng có thể cảm nhận được cố này năng lượng cọ rửa. Tuy nhiên bọn hắn không thể một lần hành động hấp thụ những này năng lượng, nhưng lại có thể thông qua những này năng lượng cường hãn gân cốt tạng phủ, lại để cho thể chất của mình lại một lần nữa đạt được tăng lên. Mà Kinh Bình cắn nuốt cái này linh chi về sau. Lập tức cảm giác được trong cơ thể mình mỏi mệnh bắt đầu khôi phục, vô cùng chân lực lần nữa diễn sinh mà ra, hôn độn thế giới cũng theo thân thể khôi phục vận chuyển càng nhanh hơn, hấp lực càng thêm mãnh liệt. Hiện tại hôn độn thế giới, đã hoàn toàn bất đồng dĩ vãng, kinh bình nếu là một khi toàn lực sử xuất, đủ để hòa tan bất luận cái gì kim đan cảnh cứng giả, thậm chí nguyên anh cảnh cứng giả. Hắn tu luyện đại thiên quyết, mỗi tấn chức một cái cảnh giới, chiến lực sẽ mấy chục lần tăng trưởng đến hiện tại. Toàn bộ trong tu tiên giới ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết hóa thần cảnh cao thủ có thể uy hiếp Kinh Bình tánh mạng, hóa thần phía dưới, không người có thể chế. Đương nhiên, cái này cũng không nói rõ Kinh Bình đã đã có được đánh bại nguyên anh thượng cảnh cao thủ lực lượng, tối đa có thể đánh bại trúc cơ trung cảnh cứng giả, nguyên anh thượng cảnh Cường giả có thể chiến đấu, nhưng không cách nào đa bại. Cảnh giới trên lệnh thủy chung tại đó, Kinh Bình có thể làm được điểm này, đã là phi thường biến thái rồi. Cho ta một lần hành động hóa thành năng lượng a Thường nhân không thể toàn bộ hấp thu, nhưng là ta lại không sợ. Kinh Bình trong lúc đó đứng dậy, hôn độn thế giới theo động tác của hắn bắt đầu thốn phệ, vậy mà thoáng một phát sẽ đem cái này cực lớn vạn 5 linh chi cho nuốt vào trong cơ thể. Hôn độn thế giới không ngừng vận chuyển, mỗi vận chuyển thoáng một phát, tiêu chuyển hóa đại bộ phận năng lượng, Kinh Bình chỉ, cái, hơi hơi khẽ hấp, tiêu cảm nhận được tạng phủ tầm đó một mảnh thoải mái chi ý, lực lượng bắt đầu vĩnh viện gia tăng, thậm chí mà ngay cả chính hắn cũng không xác định lực lượng của mình đến cùng gia tăng đến trình độ nào. Kinh bình luyện hóa càng lúc càng nhanh, hắn cũng chưa quên các vị huynh đệ, luyện hóa đại bộ phận năng lượng đều do hắn tự hành hấp thu, một phần nhỏ năng lượng thì là phân cho Ngô Trọng mấy người, khống chế tại bọn hắn có thể hấp thu trong phạm vi. Lớn mật, ai dám động đến đổ nhi ta linh chi. Trong lúc đó, một câu uy nghiêm thanh âm đàm thoại theo linh chi bản thể bên trên truyền ra, cùng lúc đó, linh chi vậy mà không hề bị luyện hóa, ngược lại theo bắt đầu mình xoay tròn. Ngăn cản được hôn độn thế giới chuyển hóa lực lượng, bắt đầu không ngừng đi loạn, tựa hồ muốn theo kinh bình hôn độn thế giới ở trong rẽ rủa đi ra ngoài. Một đạo nhàn nhạt quang ảnh, bắt đầu xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Linh niệm biến hóa. Đây là nguyên anh đỉnh phong cảnh cao thủ mới có thể làm được sự tình. Đem linh niệm bám vào bảo vật hoặc là linh dược trên người, một khi bị đoạt đi, có thể hiện ra thân ảnh. Người thật to gan, người có biết ta là ai không? Cũng dám cướp đoạt ta đưa cho đồ nhi linh dược. Nhanh chóng chỉ luyện hóa Tự phế pháp lực, nếu không ngươi sẽ tại vô biên trong thống khổ trầm luân. Bóng người này nói chuyện thập phần bá đạo, vừa ra khỏi miệng tiểu lại để cho Kinh Bình tự phế pháp lực. Theo trong lời nói tiểu thể hiện rồi, người này cao cao tại thượng nguyên nghiêm, hơn nữa xuyên thấu qua đối phương linh nghiệm, Kinh Bình cảm thấy cái này người tu vị đích thật là thâm bất khả chác. Bất quá, đứng tại trước mặt người này đấy, là Kinh Bình. Ta không cần biết ngươi là ai. Kinh Bình lạnh lùng cười cười, ta nhìn thấy đấy, tiểu là ta đấy. Vỡ cho ta Trong lời nói, hắn hốn độn thế giới lần nữa vận chuyển, không chút nào chú ý cái kia thân phận của đối phương. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được, người này hơn phân nửa là đạo huyền môn bên trong đích thủ hộ giả, không đến môn phái đại nguy nan chi tế không sẽ ra ngoài cái chủng loại kia người. Thế nhưng mà Kinh Bình Há sẽ quan tâm, hắn hiện tại đúng là cần năng lượng sắp, nếu là có tất yếu lời mà nói, coi như là đạo huyền trưởng môn đồ vật hắn cũng dám đoạn rồi, bởi vì bất kể thế nào nói, chính mình chiếm lý. Hừ, không biết sống chết Linh niệm hình người đã nghe được Kinh Bình lời nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thế giới chuyển hóa lực vậy mà không có chút nào dùng, đối phương tốt như không chế lấy linh chi đến nơi khác không gian. Cùng lúc đó, linh niệm hình người đột nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành một thanh linh niệm chi kiếm, hướng phía Kinh Bình mi tâm ám sát mà đến. Người mới là không biết sống chết. Kinh Bình bạo giống một tiếng, trong tay Linh Quang lóe lên, thế giới chi đao bắt đầu xuất hiện, không nói hai lời, lập tức tựu là một đao hoạch hiện Ngay lập tức chạm tại linh nghiệm chi trên thân kiếm thế nhưng mà đối phương không chút nào thụ lực ngược lại kiếm hóa ngàn tơ tí ti bắt đầu tản quấn kinh bình linh nghiệm cái này một loạt biến hóa quả thực tiểu là thần lai trí bút bút tích như thần cao đến cực hạn tuyệt đối là bí truyền công pháp thuốc tu vị hảo thủ đoạn bất quá vẫn là vô dụ long hổ đánh giết kinh bình chứng kiến tình huống này lập tức há miệng tán thưởng một câu lời nói tầm đó trong thân thể hắn đột nhiên Dũng mãnh tiến ra một con rồng một hổ Lắc đầu vây đuôi, dương nanh mua vớt, không chút do dự tiểu cắn hướng về phía cái này linh niệm sởi tơ. Long hổ cắn xe không có phát ra nổi chút nào tác dụng, ngược lại lại để cho linh niệm sợi tơ buộc chặn ở, trong nháy mắt tiểu cắt thành vô số khối chân lực mảnh vỡ. Tiểu tử, ngươi hay, vẫn, là quá ngây thơ. Không. Ở này linh niệm phát ra cười nhạo đồng thời, bị cắt thành mảnh vỡ chân lực đột nhiên biến thành một cổ chân lực chi hỏa. Bắt đầu cháy cái này linh tơ, tí ti. Khiến cho linh niệm phát ra có tiếng kêu thảm thiết. "Ta xem người mới là người thơ." Kinh Bình lạnh lùng cười cười, lập tức bàn tay luân sở, hỏa diễm càng trướng, mà đối phương kêu thảm thiết cũng càng ngày càng đẫm hơn. Linh nghiệm chính là tu sĩ thần trí ngưng tụ mà thành, cùng thức hải có trọng yếu liên quan, thay lời khác mà nói, linh nghiệm tiểu tương đương với linh hồn. Linh hồn bị cháy, mặc kệ ngươi tại cao tu vị, đều không chịu nổi cỗ này càng buồn nguyên đau đớn. "A, Kinh Bình, ta nhất định sẽ không phiền qua ngươi đấy." Đột nhiên, cái này linh niệm bên trong truyền đến những lời này ngữ, có lẽ tiểu là đạo huyền môn người trong rồi, xem ra Kinh Bình suy đoán không có sai. Không buông tha ta khá hơn rồi, cũng không quan tâm nhiều người cái này một cái lao giả kia. Kinh Bình lạnh lùng nói ra, lập tức chân lực lại vận, hỏa diễm lập tức đem cái này linh niệm đốt thành hư vô. Lập tức, linh chi lần nữa hiện hiện ra, năng lượng cuộn cuộn. Hôn độn thế giới liên tục vận chuyển, đã không có cái này linh niệm cản trở, luyện hóa linh chi trở nên cực kỳ dễ dàng kinh bình há miệng cũng ấp lập tức đánh ra chín đạo năng lượng quan chú đến nhắm chặt hai mắt ngô trọng mấy người trong thân thể trong chốc lát khủng bố chấn động biến thành không có thập vạn niên phần linh chi, cứ như vậy bị kinh bình bọn người chưa cắt hoàn thất lúc này kinh bình lực lượng trong cơ thể lần nữa gia tăng lên hơn phân nửa trong cơ thể huyết dịch bắt đầu không ngừng trở mình bắt đầu khởi động tinh không đổ vậy mà bắt đầu tự chủ diễn biến ẩnẩn có loại ngưng tụ thành thực chất cảm giác nếu là đột phá đến trong kim đang cảnh Tinh không độ tất nhiên có thể ngưng tụ thành thực chất, phát huy ra càng thêm thần diệu tác dụng. Cái này là thập vạn niên linh chi chỗ phát ra nội tác dụng. Nhục thể của hắn, theo tinh không độ biến hóa xuất hiện thần bí biến hóa, màu hoàng kim cốt cách vậy mà bắt đầu khắc họa ra một vài bức cổ xưa tranh vẽ, phản phất ẩn chứa vũ trụ sinh ra đời, vạn vật hương suy, mà ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu chắc triệt triệt để để biến biến thành hoàng kim nhan sắc. Đúng vậy, máu của hắn đã đã trở thành hoàng kim. Cái này biểu thị tánh mạng của hắn hình thái đã lần nữa tiến hóa đến cái khác cảnh giới. Mặc dù không có lại để cho thực chất cảnh giới đạt được tăng lên, nhưng hắn lúc này, thân thể sinh mệnh lực, phòng hộ lực, phản ứng, tốc độ, giác quan, giác quan thứ 6 đều đã có bay bình thường tiến triển. Trong cơ thể kim đan càng thêm sặc sỡ lóa mắt rồi, tựu như cùng một cái hành tinh bình thường. Hoàng kim chi huyết. Kinh bình trong lúc đó theo trong lòng bàn tay bức ra chín giọt hoàng kim huyết dịch, hắn hiện tại chính là một cái đại bảo bối, một cái tuyệt đối đích thiên tài địa bảo. Hắn nổ ra khí tức đều có thể lại để cho tu sĩ pháp lực gia tăng, hướng chi máu của hắn. Hắn tay vung lên, chín dọn hoàng kim chi huyết nhanh chóng vọt tới ngô trọng chín người trái tim bên trong, bắt đầu phù hợp. nô trọng bọn người lập tức chấn động, hai mắt mánh liệt trợn, tinh quang bắn ra buôn phía. Bọn hắn cảm thấy thể chất của mình bắt đầu vô hạn cường hóa, một cô ấm áp cảm giác theo thần hồn của bọn hắn bên trong bay lên, thoải mái cực kỳ. Đây là kinh bình huyết dịch công hiệu, đang tại lại để cho thân thể của bọn hắn đạt được bổn nguyên cường hóa Nô trọng mấy người vốn tiên thiên thể chất không được, tại tấn chức cảnh giới thời điểm khó khăn trùng trùng điệp điệp, tuy nhiên ở trong đó có linh thể tác dụng, nhưng là bổn nguyên mới là là tối trọng yếu nhất, mà hoàng kim này chi huyết trực tiếp bổ sung bọn hắn bổn nguyên. Chương 301, khô lâu sơn mạch. Nguyên thủy chi tội. Chương 301, khô lâu sơn mạch. Nguyên thủy chi tội. Lần này, nô trọng mấy người bổn nguyên đã nhận được thật lớn bổ sung, ngay tại lúc đó, bọn hắn hấp thu cái này thập vạn niên linh chi năng lượng, Lực lượng trong cơ thể bắt đầu càng ngày càng đậm dài, kinh bình từ lúc trong cơ thể của bọn hắn để lại phong ấn, cái này cường hành năng lượng có thể bị bọn hắn dần dần luyện hóa, chờ bọn hắn giác quan, linh giác, thần hồn đều đạt đến cực hạn về sau, liền có thể mượn nhờ tánh mạng bổn nguyên cường hành, một lần hành động tấn chức kim đan. Nô trọng mấy người thành tựu kim đan chi cảnh, đã biến thành ở trong tầm tay sự tình. Cái này cũng chưa tính xong, kinh bình tinh không độ cũng bắt đầu xoay tròn, diễn biến ra vạn vật sinh trưởng. Lục đạo luân hồi chi ý, một lần hành động đã đánh vào trong đầu của bọn hắn bên trong, đã có cái này một phần cảm nộ, nô trọng mấy người vừa ra tay có thể hận chứa vạn pháp chi ý, uy lực vô cùng. Thực lực tăng lên, cảm nộ tăng lên, buồn nguyên tăng lên, hơn nữa không gian trận pháp bảo hộ, bên ngoài còn có đan thanh cái này một cái đại cao thủ quan sát, có thể xem như không sơ hở tí nào rồi. Nô trọng mấy người cảm nộ một mực rằng có một ngày một đêm, toàn thân làn ra cũng bắt đầu mới một phen sinh trưởng, lột ra. Không sai, những này năng lượng khiến cho thể chất của bọn hắn đã có bay vọt bình thường đề cao, thoạt nhìn như là phấn nộn hài nhi làng ra, một cổ kỳ hương cũng theo thân thể của bọn hắn bên trong tán phát ra rồi. Đợi cho thể chất bay vọt về sau, bọn hắn rốt cục mở hai mắt ra, khỏe miệng lộ ra vẻ mím cười, toàn thân tản mát ra một cô ôn hòa khí tước, không giống như trước tiết như vậy sắp bén. Kinh Bình nhìn ngô trọng mấy người liếc, khẽ gật đầu, nói thẳng, tốt rồi, lúc này đây thực lực của các ngươi đã nhận được bay bình thường tăng lên ta cũng có thể yên tâm, nhớ kỹ, phải bảo vệ tốt ta đại thiên hội mỗi một vị thành viên, ta đi nha. Lời nói tầm đó, kinh bình thân ảnh mà bắt đầu bay lên, một cái lập lòe, tiểu hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt không thấy. Hắn không nói thêm gì, bởi vì nên phải hỏi cũng đã nói, nên làm cũng đã làm, hết thể đều đã chuẩn bị hoàn toàn. Còn có cái gì tốt do dự đấy, nô trọng mấy người cũng không phải tiểu hải tử, tất nhiên sẽ đem đại thiên hội đích sự vật xử lý tốt. Kinh bình thân ảnh như điện một đường xuyên thẳng qua vô số không gian, thân ảnh liên tiếp chớp động, một cái nháy mắt là đến vạn dặm xa, tại một cái sát cái kia cũng đã vô tung vô ảnh, đạt tới kim đan cảnh về sau, tốc độ của hắn các loại các phương diện sớm mà bắt đầu bay vọt tính tăng trưởng, loại tốc độ này có thể so bên trên nguyên anh thượng cảnh tốc độ. Dù sao hắn lúc này đã so tiên ma thi đấu phía trên hắn hoàn toàn bất động, cường hành vô số lần, giơ tay nhấp chân, thậm chí có chút thổi khẩu khí, cũng có thể tạo thành thật lớn lực phá hoại, hiện tại thực lực của hắn tăng nhiều đang cần mấy cái đối thủ đến tiến hành chiến đấu, trưởng môn, cái này một cái trừng phạt, hoàn toàn là chúng kinh bình lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Cùng lúc đó hắn còn có rất là chờ mong, cái kia nguyên tội chi địa chính giữa tất nhiên có trưởng môn lưu cho bảo bối của hắn, không biết là cái gì. Đạo huyền trưởng môn, thực lực cực kỳ kinh người, mặc dù không có cái gì động tác, nhưng là kinh bình gặp lại hắn thời điểm trong nội tâm thì có hiểu ra, mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ chỉ cần lộ ra nửa phần bất trung đạo huyền môn chi ý lập tức cũng sẽ bị đối phương kiêm cơ tiến hành gật bỏ. Mặc dù mình trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn nhất lưu, nhưng là hắn cũng không thể xác định chính mình tựu nhất định có thể đào thoát, dù sao đối phương chính là tiên đạo thứ nhất, tâm trí thực lực đều đều siêu tuyệt, khó có thể đánh giá. Ngăn được chi thuật là bị kinh bình đã nhìn ra, nhưng là hắn biết rõ, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đối phương nhất định còn có cái gì mưu đồ, như đạo huyền trưởng môn loại người này, đi một bước tất nhiên có vô số chuẩn bị ở sau. Ngăn được chỉ là trong đó một điểm mà thôi. Kinh Bình Nghị không ra đối phương đến cùng tại tính toán cái gì, nhưng là hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, vô luận như thế nào, trước tiên đem đến tay chỗ tốt cầm bắt được lại nói, chỉ cần có đầy đủ mạnh tư lực, tất nhiên có thể mở rộng tư duy, thấy rõ âm dương, đem hết thảy quỷ kế đều vì chính mình sử dụng. Hiện tại tu tiên giới, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Tiên Linh Hội một nhà độc đại, trong môn tất cả hội, sẽ cùng môn phái khác tổ chức cũng đều bất mãn chính liên hợp cùng một chỗ tính toán. Còn có một bên ma đạo tu sĩ cũng nhìn chằm chằm, vô số âm hưu, vô số mờ ám đều tại nhiều lần tiến hành, đây hết thẻ hết thảy đã hợp thành một cái phô thiên cái địa lưới lớn, tự là không biết ai hội, sẽ, cười đến cuối cùng mà thôi. Nhưng là có thể khẳng định một điểm, có thể cười đến cuối cùng đấy, ngoại trừ đối phương tâm trí siêu nhân, càng quan trọng hơn tiểu là trong tay thực lực. Cho nên kinh bình không muốn mặc kệ, dùng hết thẻ thủ đoạn tăng thực lực lên. Một đường phi hành, đã sớm vượt qua vô số không gian. Đi qua vô số khoảng cách, rốt cục đi tới tu tiên giới Đông vương lập tức nhìn thấy một bộ phảng phất giống như tiên cảnh ý hệt cảnh đẹp. Một mảnh không ngớt không dứt sân mạch, mỗi một cái ngọn núi bên trên đều là xanh um tươi tốt, trăm hoa đua nở, vạn vật tường hòa, hết thể tất cả đều là tốt đẹp như vậy, xinh đẹp. Tại đây không có giết chóc, không có tự nhiên pháp tắc có chỉ là hòa bình ở chung. Nhưng là kinh bình trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Tốt một cái ảo cảnh. Tôi Nguyệt đạt đến cực hạn vậy mà có thể ngưng tụ thành như vậy một bộ cảnh sắc mỹ lệ, thật sự là bội phục, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã nhịn không được đi về phía trước, cuối cùng mê hoặc trong đó, lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Ngay tại tiếng nói rơi xuống đất trong tích tắc, cái này phảng phất giống như tiên cảnh bình thường cảnh đẹp lập tức từng mảnh vỡ vụn, hiện ra hắn chính thức diện mạo. Nguyên bản xinh đẹp sân mạch, vậy mà toàn bộ biến thành khô lâu. Không sai, đây là khô lâu chỗ hình thành sân mạch. Đầy khắp núi lở, vô cùng vô tận. Mà ngay cả Kinh Bình, chứng kiến cái này tràng cảnh cũng nhịn không được nữa, híp mắt thoáng một phát con mắt, trong nội tâm khiếp sợ, cái này nguyên tội chi địa quả nhiên vô cùng tà ác. Cho dù là bị phong ấn đến một mảnh hư vô trong không gian, tàn mát ra tội ác vậy mà còn có có thể thi triển như thế ảo cảnh, cái này rất đúng hại nhiều ít váng người mới có thể hình thành khô lâu sân mạch. Linh giác mở rộng, Kinh Bình lập tức cảm nhận được một chỗ tội nghiệt nguồn suối chi địa, chỗ đó tràn đầy các loại thô bạo cùng giết chóc, phản phất tập hợp hết thể nguyên thủy nhất khủng bố. Hắn có thể để xác định, cái này tội ác nguồn suối, đúng là nguyên tội chi địa chính thức vị trí. Bên trong phong ấn tiên ma hai đạo sở hữu tất cả lớn nhất ác cực tội nhân. Kinh bình thân ảnh loại lên, hai chân tiểu dâm nát một đống xương khô phía trên, nhìn về phía vừa ra đen kỵ thông đạo. Tham lam, rào hoạt, cuồng vọng, cứu hận, khát máu, khiếp đảm, ghen ghét, lười biếng, táo bạo, vân vân hết thể nguyên tội đều theo trong thông đạo xuất hiện, hết thể tất cả, đều là tội ác. Thật là lợi hại Kinh Bình cảm nhận được đủ loại này tội ác về sau, trong nội tâm lại bị những này tội ác rốt đầy, thiếu chút nữa muốn biến thành một cái tội ác, tụ, tập hợp thể, đại sát tứ phương, từ nay về sau tu tiên giới lại nhiều đi ra một cái tội lớn người. Bất quá vạn hạnh lòng hắn cảnh tươi sáng, ý chí kiên định, rõ ràng đã trấn áp cái này một cổ theo đáy lòng dâng lên tội ác. Cái này bên trong bao hàm hết thể nguyên tội. Đổi thành bất kỳ một cái nào tu sĩ, đều nhịn không được bị cái này tội ác chố câu dẫn, phóng xuất ra bản thân tạ ác. Lợi hại lợi hại, không hổ là giam giữ tội ác tài trời chi nhân chỗ, ta lại muốn đi vào, tiến hành sám hối. Kinh bình trong nội tâm âm thầm tự định giá nói, ở nơi này là sám hối địa phương, căn bản chính là tội ác thâm nguyên, không nghĩ tới trưởng môn vậy mà cho ta như vậy một phần trừng phạt, thử, quả nhiên là không an hảo tâm. Nếu như ta có thể còn sống đi ra, tiểu đã chứng minh giá trị của ta, nếu như ta đã trở thành tội nhân, như vậy tiểu vĩnh cựu trầm luân trong đó. Cũng tốt, càng mạnh đối thủ ta càng là ưa thích Cái này tội ác chi trong đất, ẩn chứa vô số bảo tàng cùng cao thủ, ta tiểu đi vào cướp đoạt một phen, tăng cường tu vị, sau đó chứng minh giá trị của ta. Kinh Bình khí tức trên thân đột nhiên vừa thu lại, bóng người biến thành trong suốt chi sắc, hướng về thông đạo ẩn nút mà đi. Hết thể đều là giao dịch, hết thể đều là lực lượng, đây là trưởng môn cho khảo nghiệm của hắn, cũng là Kinh Bình khảo nghiệm của mình, chỉ có đánh nát hết thể áp lực, mới có thể giống trận tại chỗ về phía trước, nếu không hôm nay Kinh Bình vừa lui. Tuy nhiên trưởng môn sẽ không nói hắn cái gì, nhưng là chính bản thân hắn, đều không thể tha thứ chính mình lui về phía sau. Đại thiên quyết coi trọng đúng là nên khó trên xuống, mà kinh bình từ lâu kinh, trải qua, dưỡng thành loại tính cách này. Khá lắm, ác đến mức tận cùng tiểu là thiện, hiện tại tội ác khí tức vậy mà chuyển thành thiện ý. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu tội nghiệp rất cao tu vị, mới có thể đem ác tu luyện đến mức tận cùng. Kinh bình một mặt âm thầm tiến lên, một mặt quan sát bốn phía khí tức, trong nội tâm không ngừng khiếp sợ. Thiện ác như là âm dương, thế nhưng mà âm dương biến hóa dễ dàng, thiện ác biến hóa lại rất khó, cái này cùng tu vị cùng tâm tình có thật lớn quan hệ, không phải cái loại này đối với thiên đạo cực kỳ hiểu rõ, pháp tác cực kỳ thấu triệt cao thâm tu sĩ, căn bản không cách nào làm được điểm này. Chương 302, Nguyên tội thiên đường Chương 303, Nguyên tội thiên đường Thiện ác đều do tâm, lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng mà có thể làm được điểm này người là ít càng thêm ít, cơ hồ không có. Kinh Bình tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, cái này thiện ý vậy mà chuyển biến làm tội ác, bốn phía như yêu giống như ma, các loại thống khổ chu lên, tàn nhẫn tiếng cười không ngừng xuất hiện, hắn hai mắt bắn phá, lập tức phát hiện bốn phía cảnh tượng thê thảm, sở hữu tất cả vật còn sống đều bị tách rời, máu tươi phủ kín bốn phía, ngưng tụ trở thành huyết sắc thế giới. Vĩnh viễn giết chóc, vĩnh viễn thống khổ, vĩnh viễn trầm luân, những này chẳng cảnh đủ để cho người sinh ra tuyệt vọng, đem người bức điên. Vô số máu tươi cổ động Vậy mà ngưng tụ thành nguyên một đám thiên kỳ bách quái vật thể, bọn hắn vặn vẹo lên thân ảnh, làm ra không rõ ý nghĩa động tác, làm cho người ra đầu run lên. Thực là nghiệp chướng nặng nghề. Tại đây tuyệt đối không chỉ là một cái lao lung đơn giản như vậy. Tất nhiên ẩn chứa hắn bí mật của hắn. Kinh bình trong nội tâm nghĩ đến, bởi vì nơi này tội ác thật sự là quá nghiêm trọng, nghiêm trọng quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hắn có thể khẳng định, cho dù Nguyên Anh thượng cảnh cao thủ lại tới đây cũng sẽ bị tội ác trói câu dẫn. Nếu là một khi bạo phát đi ra, toàn bộ tu tiên giới đều bị tội khắc gác ô nhiễm, biến thành một cái nguyên tội thế giới. Nhưng là bây giờ, lại bị phong ấn ở, không thể bộc phát, ai có lớn như vậy năng lực có thể phong ấn nơi đây, khẳng định không phải cái này thế giới người có thể làm được. Đạo huyền trưởng môn tuy nhiên tu vị cường hành, vang dội cổ kim, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào phong ấn nhiều như vậy tội ác. Ta ngược lại là có chút mong đợi, trong lúc này đến cùng giam giữ cái dạng gì cao thủ, vậy mà có thể ô nhiễm một phương thế giới. Kinh Bình nhìn qua bốn phía, âm thầm cười lệnh nói, ta chính là hôn độn thánh thể, có thể thu nạp vạn vật, cho dù tội ác lại đầm đặc, cũng là hôn độn chỗ thanh én, sớm muộn đều trở thành năng lượng của ta. Kinh Bình tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ tại đây tội ác, nhưng là hắn không có có sợ hãi, trái lại còn có hưng phấn lên, đối thủ càng cường, chứng minh năng lượng càng nhiều, trong mắt hắn, tại đây quả thực đã trở thành một cái đại bảo khố. Đột nhiên, tại đây huyết sắc thế giới bên trong quái vật đột nhiên biến hóa số lượng cá nhân hình Mỗi người hình dạng tuổi trẻ, nữ có nam có, máu tươi tại trên người của bọn hắn tạo thành một kiện chính thức huyết bảo Những này huyết bào hoàn toàn là do máu tươi ngưng tụ mà thành, tuy nhiên mặc ở trên người của bọn hắn, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái kêu huyết bào ở trên lưu động, thật giống như mặc vừa thấy lưu động quần áo, Hiển nhiên có hóa thành vũ khí tác dụng. Hơn nữa bọn hắn mỗi người khí tức nội liễm, toàn thân không có tản mát ra mảy may chấn động, không ngoài dự tính, tất cả đều là kim đan cảnh cứng giả. Thiên ma bên trong chiến trường khô lâu điện lại bị phá hủy. Khô lâu hoàng cái phế vật này. Điểm ấy sự tình đều làm không xong. Nếu không là huyết tội đại nhân năm đó trợ giúp hắn, hắn há có thể còn sống. Đáng giận, chúng ta đều cũng bị cái phế vật này liên quan đến. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình. Khô lâu hoàng đã triệt để diệt vong. Trừng phạt chỉ có thể do chúng ta thừa nhận. Bất quá cũng may nhân số chúng ta phần đông. Huyết tội đại nhân sẽ không quá qua trách tội chúng ta đấy. Một người nam tử nói ra. Nhưng sự tình này không coi vào đâu, quan khóa là trong tu tiên giới tiên ma thi đấu lần nữa cử hành, tinh chiến xuất hiện, đại náo một hồi, giống như cướp đoạt lần này quán quân ban thưởng, muốn biết hắn vốn cũng là tội nhân. Hơn nữa còn là thực trong tiên giới tội nhân, nhưng là bây giờ vậy mà có thể xuất hiện tại tu tiên giới, hô phong hoán vũ, tự do tự tại, chúng ta lại còn có muốn dừng lại ở cái này trong phong ấn Kinh Bình nghe đến đó, đột nhiên cả Kinh, tinh chiến tại sao lại cùng nguyên tội chi địa nhất lên quan hệ, Hơn nữa còn là trong đó tội nhân. Theo sát lấy, hắn lần nữa về phía trước, linh giác mở rộng, bắt đầu tinh tế nhô lên những người này đàm luận. Hắn tự do không được bao lâu. Hắn sở dĩ có thể đi ra ngoài, hoàn toàn là vì hắn bỏ qua tiên hồn. Hắn đem tiên hồn phân liệt thiệt nhiều phần, phân biệt giấu ở từng cái chỗ bí ẩn, trong đó tu tiên giới nguyên tội chi trong đất, tự có một phần. Huyết tội đại nhân đã đã biết cái này một phần tiên hồn chỗ, bắt đầu ở chỗ đó bày ra giết hết đại trận Hơn nữa đang tại ý đồ luyện hóa, chỉ chờ hắn một cảm giác được phần này tiên hồn có nguy cơ, lập tức sẽ chính mình đưa tới cửa ra, ngoan ngoan rơi vào cái bẫy, bị chúng ta bị chém giết, sau đó huyết tội đại nhân sẽ cướp lấy hắn hết thảy Khác một nữ tính huyết quái nói ra, dung mạo của nàng tiểu mị vô cùng, toàn thân huyết dịch chi bảo cũng chi che giấu một bộ phận thân thể, đầy đặn thân thể tránh phát ra mộ. Tê hồi trận hấp dẫn, mặc kệ gì chính đạo tu sĩ thấy, chỉ sợ đều bị hắn mê hoặc, cuối cùng hút khô hết thảy Đúng vậy Đa bảo môn người cũng mau tới rồi, lúc này đây chúng ta cùng bọn hắn làm giao dịch, vì chính là lại để cho bọn hắn xuất ra một ít linh thạch tới, dùng linh thạch phát động giết hết thần trợ, tất nhiên sẽ không bị tinh chiến phát giác. Cái khác giá người thon dài, khuôn mặt tuấn Mỹ Nam Tử nói ra, tu vi của hắn là trong những người này thâm hậu nhất đấy, đã đạt đến kim đan đỉnh phong chi cảnh, chắc hẳn tiểu là lúc này đây đầu lĩnh, đến lúc đó huyết tội đại nhân đã lấy được tiên hồn, đã nhận được đào thoát nguyên tội chi địa bí mật, chúng ta sẽ lại thấy ánh mặt trời. Nguyên tội chi địa sở hữu tất cả tội nhân hội, sẽ, một lần hành động bạo phát đi ra, đem sở hữu tất cả tu người của tiên giới toàn bộ biến làm nô lệ, sau đó tiến. Quân tiên gì? Y. Thế nhưng mà cái kia tinh chiến đã từng cũng là thực người của tiên giới, sẽ bị huyết tội đại nhân đắc thủ sao? Cái khác nam tử nói ra. Không có sự tình. Cái gì chân tiên giới tiên nhân, hắn đã phân liệt tiên hồn, tu vị tiểu không tại như di vãng cao siêu như vậy, nhất định phải một lần nữa tu luyện. Hiện tại hắn cao nhất cảnh giới cũng không quá đáng là nguyên anh đỉnh phong chi cảnh, mà chúng ta huyết tội đại nhân cũng là nguyên anh đỉnh phong, nếu không là do ở nguyên tội chi địa hạn chế, mấy trăm năm trước có thể tấn thăng làm hóa thần, cả hai gặp nhau, xấu nhất cục diện tiểu là đánh cho ngang tay, bất quá có giết hết đại trận làm phụ, tinh. Chiến thất bại. Khuôn mặt tuấn Mỹ thủ lĩnh nói tiếp nói. Đại nhân nói đúng, cái này tinh chiến vốn là giam giữ tại nguyên tội chi địa tầng cao nhất, nguyên tội thiên đường trong đó, thế nhưng mà thực lực của hắn không đủ bị đánh rơi xuống tầng 7, đến chúng ta tại đây thấp nhất một tầng, có lẽ hắn tại nguyên tội trong thiên đường cũng không phải cỡ nào cường đại, lại phân liệt tiên hồn, tại sao có thể là huyết tội đại nhân đối thủ. Cái này huyết tội thật không ngờ cường hành, đã sở thấu hóa thần cảnh giới, vạn hạnh cái này nguyên tội chi địa có có hạn chế, nếu không tất nhiên trở thành hóa thần cao thủ. Kinh Bình trong nội tâm khiếp sợ nghĩ đến, mấy trăm năm trước khi cũng đã lục lọi đến hóa thần ảo diệu, mà mấy trăm năm về sau tất nhiên là có thể thi triển một bộ phận hóa lực lượng của thần rồi, tuy nhiên không cách nào tấn trước, nhưng lại cùng tinh chiến đồng dạng có vượt cấp lực lượng, hai tướng tranh đấu, tất nhiên là kịch liệt vô cùng, hơn nữa đối phương Đam mưu Túc Chí đã bày ra Thiên La địa võng, chờ đợi tinh chiến đến đây. Mà ngay cả kinh bình cũng có một loại tinh chiến tất bại cảm giác. Đồng thời trong lòng của hắn cũng biết không ít tri thức, cái này nguyên tội chi địa thậm chí có vài tầng, phía trên nhất một tầng gọi nguyên tội thiên đường. Bên trong giam giữ đi một tí chân tiên tội nhân. Tu tiên giới, tiên giới, chân tiên giới, chắc hẳn chỗ ở mình tu tiên giới, cũng không quá đáng là trong vũ trụ một mảnh hạt bụi mà thôi, chỉ sợ chỉ có đến chân tiên chi cảnh, mới có thể hiểu rõ vũ trụ phân bố, do xét đại đạo huyền bí. Về phần chân tiên cảnh giới, căn vốn cũng không phải là hiện tại kinh bình có khả năng tiếp xúc đấy, chân tiên thực lực như thế nào, cũng căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng đấy. Hắn hiện tại liền nguyên anh cảnh giới đều không có đạt tới. Vô tri vô số giai tầng bên ngoài sự tỉnh. Ngay tại kinh bình êm thầm cảm thán vũ trụ to lớn, tu vị cảnh giới nhiều đồng thời, đột nhiên, một chiếc cực lớn chiến thuyền bắt đầu xuất hiện. Bốn phía tội nghiệt hóa thành huyết thủy, muốn bao phủ cái này chiếc khổng lồ chiến thuyền, thế nhưng mà chút nào khởi không đến hiệu dụng, khổng lồ chiến thuyền ngay tại huyết trong nước đi thuyền, hắn thân thế to lớn vô cùng, nghiền nát hết thể ngăn trở tại trước mặt tắc ma. Theo gió vươn sóng, đa bảo chiến thuyền. Đây là thân tàu trên có khắc họa vẽ tám chữ to Bọn hắn đến rồi. Khuôn mặt Tuấn Mỹ huyết quái nói ra, lập tức thân ảnh lơ lửng, chăm chú nhìn cái này một tòa chiến thuyền. Ngay tại lời nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, theo chiến thuyền bên trên đột nhiên bắn ra vô số đạo quang ảnh, cầm đầu một người mặc huyền hoàng chi y, cách ăn mặc cùng kinh bình chỗ chém giết bảo đạo nhân cực kỳ tương tự, mà ngay cả khí tức, cũng là phi thường giống nhau, chỉ có điều nếu so với bảo đạo nhân cường hoành rất nhiều. Nguyên Anh thượng cảnh, đa bảo môn tân nhiệm đại trưởng lão, bảo Sơn Hà, Khuôn mặt tuấn Mỹ Nam Tử lúc này ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, đối phương là nguyên anh thượng cảnh cứng, giả, mà hắn bất quá kim đan đình phong, đẳng cấp trên lệch lại để cho hắn cảm thấy trước nay chưa có áp lực. Thật sự là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Kinh Bình nhìn đến đây, trong nội tâm không khỏi lần nữa nghĩ đến, đa bảo môn cùng tình chiến trước kia là cỡ nào chắc chắn minh hữu quan hệ, nhưng là bây giờ đa bảo môn ngược lại cùng huyết tội bắt đầu với giao dịch, y đồ hủy diệt tinh chiến. chương 303, đa bảo môn người tới Chương 303, đa bảo môn người tới. Đúng vậy, đúng là lão phu. Cái này bảo Sơn Hà, làn ra giàn ua, xem ra giống như là một người bình thường lão nhân, khí tức trên thân tuy nhiên cường hành, nhưng lại có thể lại để cho người cảm giác được cô quảng hư vị, thật giống như mùa đông lá cây, sinh cơ dần dần trôi qua. Nhưng là kinh bình lại đã nhìn ra lão nhân này không đơn giản, liền trên mặt xem lão nhân này tựa hồ chính đang trôi qua tánh mạng, nhưng kỳ thật sinh cơ nội tàng, nồng đậm vô cùng. Hắn lực lượng trong cơ thể càng là như là núi thở biển gầm, một khi bộc phát, không người có thể ngăn. Mấy người các ngươi tiểu côn trùng, không xứng cùng lao phu đàm, huyết tội đâu rồi, lại để cho hắn đi ra gặp ta. Bảo Sơn Hà khí tức cường hành, lời nói càng là bá đạo vô cùng. Người nói cái gì? Mấy cái huyết quái lập tức giận dữ, vừa định vận chuyển khí tức, nhưng bọn hắn lập tức tiểu thấy được khuôn mặt tuấn mỹ thủ lĩnh tiểu lộ ra một tia lăng lệ ác liệt ánh mắt, sau đó hắn vừa cười vừa nói chúng ta mấy vị đích thật là bất nhập đại nhân pháp nhãn, nhưng là huyết tội đại nhân đang tại vội vàng bố trí đại trận, thật sự là khó có nhàn rỗi, ta vậy thì đưa tin, tiêu lệ huyết đại nhân đến đây, kính xin mấy vị đại nhân chờ một chốc. Lời nói tầm đó, cái này thủ lĩnh trên người huyết y tiểu phát ra một hồi quỷ bí chấn động, cái này chấn động không âm thanh âm, nhưng lại chấn động vô số không khí, chuyển hướng chỗ xa vô cùng. Ngao! Các loại cực kỳ bi thảm tiếng kêu bắt đầu vang lên, lập tức một đạo huyết quang Rất xa xuất hiện ở trong mắt mọi người, bên trên một khắc còn có cực xa, mà giờ khắp này lại đã đạt tới Bảo Sơn Hà trước mặt, đầm đặc tội ác không ngừng từ nơi này huyết quang trên người toát ra, thiện ác không ngừng chuyển đổi, trong miệng vậy mà tạo thành một cái cực lớn quỷ đầu. Dú thảm thanh âm chậm rãi tán đi, cuối cùng từ trong đó hiện ra một cái khuôn mặt tái nhận, không có chút huyết sắc nào thanh niên. Đây là một cái nguyên anh cao thủ, hơn nữa cũng là nguyên anh thuộc cảnh. Hán lực lượng vô cùng vô tận, bệ nghệ tứ phương. Bảo Sơn Hà. Người đã đến rồi. Thanh niên này vừa ra tới, lập tức trên mặt dẫn theo một tia âm tà dáng tươi cười, không cần nói nhảm nhiều lời, nhanh chóng đem chúng ta muốn linh thạch giao cho chúng ta, như vậy chúng ta mới tốt thúc dục giết hết đại trận Ta đại ca đã nói cho ta biết, tinh chiến đang tại hướng về nơi đây chạy đến. Chấm đã, ta còn có có một việc muốn các người hỗ trợ. Bảo Sơn Hà lại không nhanh không chấm nói một câu. Người nói cái gì? Chẳng lẽ người muốn trái với giao dịch? Thanh niên thần sắc lập tức biến đổi. Toàn thân tội nghiệt khí tức đột nhiên bạo một phát, khắp tội ác chi địa lập tức tạo thành một cái huyết sắc thế giới. Các loại thê thảm cảnh tượng lần nữa hiện ra. Một cổ tội ác tạo thành vô số hình người, trên tay binh khí cũng đã xuất ra, tựa hồ lập tức tiểu muốn động thủ. Nguyên Anh Thượng cảnh quả nhiên danh bất hư chuyển, chỉ, cái, là hơi động một chút, có thể chiếu thành thành thế như vậy. Ngay tiếp theo bảo Sơn Hà trong mắt đều lộ ra một kiếm ngưng trọng. Chỉ là một cái chuyện nhỏ mà thôi, với tư cách đền bù tổn thất. Chúng ta khả năng nhất cùng vận khởi pháp lực thúc dục linh thạch, như vậy càng sẽ không dẫn tới tinh chiến chú ý." Bảo Sơn Hà nói ra. "A." Thanh niên lập tức đôi lông mày nhíu lại, nói nghe một chút. "Chắc hẳn các ngươi cũng biết tu tiên giới tiên ma thi đấu đã cử hành xong tất, mà lần này tiên ma thi đấu đệ nhất danh, tựu là đạo huyền môn nội môn đệ tử. Mà chúng ta muốn đấy, chính là của hắn hành tung." Bảo Sơn Hà ngữ nhanh chóng cực nhanh, lập tức nói ra yêu cầu này. "Vì sao?" Thanh niên bất vi sở động, Thu thập hành tung không phải các người đa bảo môn am hiểu nhất sự tình sao. Như thế nào sẽ tìm được trên đầu của chúng ta? Còn có chính là người này thân phận, nếu là hắn địa vị thật lớn, thậm chí là đạo huyền con của trưởng môn, chúng ta đây có thể làm không được giao dịch này. Đạo huyền trưởng môn khủng bố chắc hẳn ngươi cũng biết, húng chi chúng ta là tội nhân không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Không cần lo lắng, cái này người tên gọi kinh bình, căn bản không có gì địa vị, chỉ có điều có một ít kỳ ngộ mà thôi. Bảo Sơn Hà tiếp tục nói, Hơn nữa hắn bởi vì xúc phạm đạo huyền môn luật pháp, bị đạo huyền trưởng môn trừng phạt đến nơi này, tiến hành sám hối, chúng ta tuy nhiên thu thập hành tung năng lực rất mạnh, nhưng là nơi này lại không có chúng ta đa bảo môn phát huy chỗ trống thành giao. Thanh niên nghe nói những lời này, lập tức đồng ý, đối với bọn hắn mà nói, tại đây phiến địa phương muốn tìm một người vô cùng đơn giản, hướng chi hay, vẫn, là một cái tiên đạo tu sĩ, vậy thì càng đơn giản, căn bản sẽ không để cho bọn hắn trả giá cái gì. Chúng ta đây tiểu mau chóng bắt đầu, cho các ngươi thúc dục đại trận. Bảo Sơn Hà cũng là không chút do dự đáp ứng. Hai người trả lời đều là không chút do dự, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng bắt đầu từng người động tác mà bắt đầu, biểu hiện ra thoạt nhìn đây là một lần giao dịch, nhưng là vụ trộm, ai lại biết rõ ai mang cái dạng gì âm mưu đâu này. Đa Bảo Môn lại muốn cha ta, có lẽ là vì ta tại Tiên Ma thi đấu phía trên giết Thiên Bảo Tiên nhân tần ngạo nguyên nhân. Ẩn núp trong bóng tối kinh bình nhìn xem mấy người thân ảnh, âm thầm cười lạnh nói: Đáng tiếc chính là ta đã biết rõ. Đã như vậy, ta trước hết tìm mấy cái tiểu lâu la, ép hỏi một phen chi tiết, tỉ ý, sau đó tại làm ý định. Nơi đây sự tình đã giao do Bảo Sơn Hà cùng lệ huyết mấy cái nguyên anh cao thủ bố trí, mà đổi thành bên ngoài mấy cái kim đan cảnh huyết quái, thì là từng người tắn đi, bắt đầu che giấu, có lẽ là muốn vì mai phục tinh chiến thời điểm một lần hành động xuất hiện, buộc phát ám sát, mà Kinh Bình cũng đã đã tập trung vào vừa rồi chính là cái kêu huyết quái thủ lĩnh, khuôn mặt tuấn Mỹ thanh niên. Thân ảnh của hắn cực kỳ hư hảo, đi theo cái này huyết quái thanh niên một phen chạy, rốt cục đi tới một cái sâu không thấy đáy lại động, tại đây có lẽ tiểu là huyết quái trô ẩn thân rồi. Đáng giận. Bảo Sơn Hà cũng dám xưng ta là tiểu côn trùng. Thật sự là đáng giận cực kỳ. Ta hiện tại tu vị đã đạt tới đỉnh phong, chỉ đợi lần này mai phục tinh chiến, đạt được huyết tội đại nhân ban thưởng, lập tức sẽ đột phá kim đan, bước vào nguyên anh, đến lúc đó ta xem ngươi cái này đa bảo môn còn dám hay không đối với ta bất kính. Vừa tiến vào động này ở bên trong, khuôn mặt tuấn mị thanh niên lập tức đã bắt đầu chửi ẩm lên, cái này là hắn chỗ của mình, ở chỗ này hắn không có chút nào che giấu ý nghĩ của mình. Hết thể nói ra, hơn nữa lời nói tầm đó, hắn tiểu đã đi tới một chỗ tội nghiệp vương tọa, tất cả đều là do xương người che thành. Những người này cốt nhan sắc đỏ bừng, hơn nữa ở trong đó lượn lờ cái này rất nhiều màu xanh hào quang, kinh bình liếc tựu nhận ra được, đây là bị giam cầm linh hồn. Linh hồn không ngừng phát ra kêu thảm thiết, Mà người thanh niên này lại là một bộ hưởng thụ biểu lộ, chắc hẳn những này linh hồn chính là hắn chỗ đồ sát các loại sinh vật, bị hắn xương khô vương tỏa phong ấn trong đó, ngày đêm tra tấn. Sớm muộn có một ngày, ta muốn liền huyết tội đều dấm nát dưới chân, cướp đoạt hắn hết thảy. Cái này tiểu huyết quái không nghĩ tới còn có lòng mang chí lớn, liền chủ nhân của hắn đều nghĩ đến dết đi. Nghĩ cách không sai. Đột nhiên, một câu tiếng nói tại huyết quái lỗ thai bên cạnh văng lên, huyết quái nhất thời kinh hãi, toàn thân một nhảy dựng lên Trên người huyết bào lập tức tạo thành một cái huyết cháo, tản ra vô cùng huyết tinh. Ai? Đã làm xong hết thể phòng hộ chuẩn bị về sau, cái này huyết quái tài lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời một cô che giấu chấn động phát ra, y đổ kinh động bên ngoài đồng lõa. Cái này một loạt động tác biểu lộ cái này huyết quái cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cao thủ. Phan. Một tiếng nổ vang, huyết quái vòng bảo hộ lập tức vỡ vụt, đồng thời thân thể hướng, về, sau bên ngược, hung hăng rót vào sau lưng trong vết tưởng Thân thể cũng bắt đầu tràn đầy vết rách, máu tươi từ bên ngoài thân bên trên chẳng ra. a đau đớn kịch liệt lập tức khiến cho huyết quái phát ra kêu thảm thiết, thế nhưng mà ngay tại kêu thảm thiết phát ra trong tích tắc, lại là một hồi rất nhỏ tiếng bạo liệt văng lên, hắn cả há miệng cũng bắt đầu muốn nổ tung lên. Lúc này thời điểm kinh bình, mới hiển hiện ra hình thể, chỉ thấy trên tay của hắn, nắm bắt một khối ngay tiếp theo hàm răng thì nát. Không được gọi, người phát ra tin tức đã bị ta đoạn xuống dưới. Hiện ở chỗ này cả phiến không gian, đều tại trong lòng bàn tay của ta. Kinh bình tay vung lên, đem cái này buồn nôn thịt vứt bỏ. Hiện tại ta tới hỏi ngươi một sự tình, ngươi phải toàn bộ nói cho ta biết, nếu là ta phát hiện ngươi có nửa câu lời nói dối, ta thiểu sống sờ sờ mà lột ra ngươi, nghe rõ chưa vậy? Huyết quái liên tục không ngừng gật đầu, vốn khuôn mặt tuấn Mỹ hắn, lúc này đã trở nên xấu xí vô cùng, cả há mồm cũng đã nổ tung, màu đỏ huyết nhục tăng thêm màu trắng sương cốt làm cho người xem xét liền không nhịn được buồn nôn. Hắn căn bản tưởng tượng không đến, người trước mặt là như thế nào đánh bại hắn đấy, chỉ là trong ngáy mắt, ưu kích phá chính mình mạnh nhất phòng ngự, hơn nữa lại để cho hắn trọng thương, mà ngay cả Kim Đan đều đã có một tia vết rách, loại này đối thủ căn bản không phải hắn có thể đối phó đấy, tăng thêm đối phương ra tay tàn nhẫn, hắn không chút nào hoài nghi, chỉ cần mình dám đùa nửa điểm côn vặt, lập tức cũng sẽ bị đối phương sống sống sợ sợ mà lột ra vỏ. Có phải hay không các người trận đánh giết tinh chiến? Kinh Bình không có chút nào nói nhảm, lập tức hỏi. Chương 304, phong ấn người. Chương 304, phong ấn người. Vâng, đây là huyết tội ý của đại nhân, hắn đang tại luyện hóa tiên hồn, dù dỗ tinh chiến đến đây, hơn nữa bày ra sát diệt đại trận lại để cho chúng ta ẩn nút trong đó, chỉ vì một lần hành động đánh chết tinh chiến. Huyết quái tuy nhiên bị Kinh Bình làm bề miệng, nhưng là linh giác vẫn có thể đủ phát ra âm thanh đấy, chuyện này huyết tội đại nhân đã mưu đồ bí mật mấy năm. Hơn nữa cũng sớm đã lôi kéo một đại bang nguyên thủy chi địa tội nhân, bọn hắn mỗi người tu vị cường hành, đều có được nguyên anh cảnh giới tu vị, huyết tội đại nhân hứa hẹn chỉ cần đã lấy được tinh chiến bí mật, lập tức sẽ giải trừ nguyên tội chi địa phong ấn, phóng thích nguyên tội chi địa sở hữu tất cả tội nhân. Người nói nơi này có sát diệt đại trận, ta như thế nào cảm giác không thấy một tia trận pháp chấn động? Kinh Bình tiếp tục hỏi, cái này sát diệt đại trận chính là huyết tội đại nhân giữ nhà tuyệt học. Truyền thuyết tại hắn đã từng dùng này đại trận huyết tẩy rồi mấy cái tiên đạo tông phái. Bị giam giữ ở đây về sau, huyết tội đại nhân tìm hiểu hóa thần ảo diệu, rõ ràng cải tạo, xử, khiến cho trận này cùng nguyên tội chi địa tội nghiệt chi khí kết hợp, phi thường che dấu. Cái này huyết quái lần nữa trả lời, lời nói phun ra nuốt vào lưu loát, nửa điểm cũng không dám dấu diếm. Thì ra là thế, một đám tu vị cao thâm tội nhân liên hợp cùng một chỗ, trận đánh giết tinh chiến, lấy được đối phương bí mật, hơn nữa tìm được phân liệt hồn phách phương pháp muốn lần nữa đạt được tự do. Kinh Bình trong đầu suy nghĩ cái thông thấu, ngươi đã mai phục tại tại đây, có thể thấy được ngươi cũng là đại trận một phần tử, nói cho ta biết, cái này đại trận cụ thể bố trí. Cái này, huyết quái lời nói đã có một chút do dự, dù sao đây là đang mang huyết tội cao nhất bí mật, mấy năm hưu đồ đều ở đây ở trên, nếu là để lộ đi ra ngoài mà hư mất đại sự, hắn nhất định sẽ bị thụ tra tấn, một cái thần hồn câu diệt kết cục là ván đã đóng thuyền sự tình. Giang giác, Một cánh tay bị rõ ràng rỡ xuống, mắt thường có thể thấy được cốt cách còn có hợp với một tia gân mạch, mánh liệt đau đớn chỉ đem hắn kích thích không ngừng co rút, hơn nữa kinh bình một chiêu này vô cùng áp độc, đã sớm tại đối phương miệng vết thương chỗ chụp lên một tia chất lực, khiến cho không thể dùng pháp lực dừng lại đau hoặc là hồi phụ. Ta nói, ta nói, một cỗ thần hồn câu diệt sợ hãi lập tức bao phủ hắn, giờ này khắc này hắn đã hiểu rồi, nói còn có có thể sống một ít thời gian, cần phải là không nói, lập tức sẽ chết. Đây chính là ta biết rõ sát diệt đại trận toàn bộ tin tức, không có mảy may dầu diếm, cầu cầu xin đại nhân khai ân, cuốn ta một mạng, ta có thể lưu lại kiêu ngạo người mật điệp, tôi thớ Lời nói tầm đó, một đạo quang mang là đến Kinh Bình trong tay. Kinh Bình tiếp hào quang về sau lập tức cảm nhận được trong đó huyền diệu khí tức, hắn hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu dò xét mà bắt đầu, không có chút nào để ý đối phương cầu khẩn thanh âm. Sát diệt đại trận quả nhiên là thần diệu vô cùng, chiếu cái này uy lực đến suy tính. Đầy đủ diệt sát hết thảy nguyên anh tu sĩ. Kinh Bình đột nhiên hai mắt trợn mắt, hắn lúc này đã đối với cái này đại trận đã có một cái đại khái nhận thức, tinh không đổ một phen vận chuyển, đã suy diễn ra toàn bộ đại trận nguyên hình. Tinh chiến, lúc này đây ta xem ngươi như thế nào trốn. Kinh Bình khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia nhếch răng cười, đây là tuyệt cơ hội tốt. Lao Thiên ban cho cơ hội của ta. Ngươi tuy nhiên lực lượng vô biên, đã đã có được hóa lực lượng của thần, nhưng nơi này có một tòa giết diệt đại trận chờ ngươi. Hơn nữa có vô số cao thủ bảo hậu, ta chỉ cần ẩn tàng thân hình, thừa cơ hội cho ngươi bổ một đao, nói không chừng còn có có thể cướp đoạt đến ngươi tiên hồn. Về phấn huyết tội cái gì đấy, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn đạt được đi ra ngoài áo bí, nếu không toàn bộ tu tiên giới ngay tiếp theo nhân gian chắc chắn sanh linh đồ thán. Trong nháy mắt, Kinh Bình liền nghĩ đến một cái cực lớn kế hoạch, cái kia chính là một lần hành động diện sát tinh chiến, đồng thời liền những này tội nhân một mẹ hốt gọn phương pháp xử lý. Ngao cỏ cho nhau, ông đắc lợi. Hắn chỉ cần xem kịch vui là được, chỉ, cái, muốn kế hoạch này một thành công, Kinh Bình tiểu trừ đi một cái họa lớn trong lòng. Muốn đến nơi này, Kinh Bình đột nhiên chân lực chấn động, đem cái này huyết quái thương thế trị liệu như lúc ban đầu, hơn nữa tại thân thể của hắn ở trong mua long hổ chân lực, từ giờ trở đi, ngươi hết thể đều muốn nghe ta đấy, sự tình vừa rồi tiểu khi không có phát sinh, minh mạch chưa, nói không chừng ta sẽ dùng đến ngươi. Hiểu rồi hiểu rồi, về sau ta chính là đại nhân một con chó ngươi lại để cho ta hướng đông ta tuyệt không dám hướng tây." Huyết quái chạy ra một kiếp, lập tức hai đầu gối quỷ xuống đất, đối với kinh bình cuống quýt dập đầu. Kinh bình nhìn cũng không nhìn, thân ảnh đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sở dĩ lưu lại cái này huyết quái một cái mạng, vì chính là tại sát diện trong đại trận phòng bị một ít không cũng dự đoán sự tình, nhiều một con cờ luôn sẽ hữu dụng chỗ đấy. Hắn thân ảnh chấp liên tục, đại thiên huyền hoa chi thuật một mực tại toàn lực vận dụng, khí tức vô tung vô ảnh. Cho dù nguyên anh thượng cảnh cao thủ đến đến rồi, cũng nhìn không ra chút nào mánh khỏe, giờ phút này mục tiêu của hắn, tự là sát diệt đại trận trung tâm chỗ, tại đó, cất giấu toàn bộ trận pháp quyền khống chế. Lập lòe trong chốc lát Kinh Bình cũng cảm giác được phía trước tội nghiệp Can nguyên, vô cùng tội nghiệp tại bốc lên, hắn phản phất thấy được nhân thế gian đủ loại việc ác, bạo lực, tham lam, người biếng, cực độ, cứu hận, vô số mọi người tại thống khổ, vô số mọi người tại làm ác, phản phất là một mảnh tội nghiệp thế giới. Đủ loại này tội ác so với bên ngoài chỗ muốn nồng đậm mấy chục lần. Hắn uy đủ sức để đầu độc nguyên anh cảnh cao thủ, khiến cho trở thành tội ác tại trời tội lớn người. Bất quá cũng may kinh bình thân mang hôn độn thế giới, không sợ những này ác nghiệm quay nhiễu, hôn độn thai nghén vạn vật, tội ác cũng ở trong đó, cho nên những này tội ác chẳng những không có ảnh hưởng hắn, ngược lại lại để cho hắn hôn độn thế giới hấp thụ, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng, rót vào tinh không đồ bên trong. Tội nghiệt chi lực chính là tam cấp lục đạo sở hữu tất cả sinh vật càng e ngại đồ vật một trong, bởi vì một khi có tội, cái kia sẽ có nhân quả nghiệp lực, đại đạo sẽ đánh xuống trừng phạt, không có mấy người tu sĩ có thể đào thoát. Đương nhiên, tội nghiệp càng sâu trọng cũng đại biểu cho tu vị càng cao siêu, nếu như tội nghiệp đạt đến cực hạn, vậy thì biến thành thiện, ngược lại sẽ không bị thiên địa chỗ phạt, nhưng là có thể làm được điểm này người, thật sự là ít chi lại thiếu, phải xem thấu đại đạo bản trước thấy rõ chu thiên âm dương biết do biến hóa chi lý quỷ thần chi mới có thể làm được. Kinh Bình tuy nhiên còn không có có đạt tới tình trạng kia, thế nhưng mà hôn độn thế giới hấp thu tội nghiệp chi lực, lại làm cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều răng ra, một cỗ thấu triệt linh hồn thoải mái chi ý hiện lên, thoải mái lại để cho thân thể của hắn cũng bắt đầu run dậy. Loại này khoái cảm lại để cho hắn rất là nghi hoặc, hắn giống như là tội ác chi vương, đi tới nơi này phiến tội nghiệt nồng đậm chi địa thật giống như dao long nhập biển, tự do tự tại. Thậm chí hắn đều đã có một loại xem thấu tội nghiệp hương vị, hiểu được sở hữu tất cả tội nghiệp hiểu được sở hữu tất cả hậu quả xấu, trong lòng của hắn thậm chí có một tia hiểu ra, tội cũng là nói, thiện cũng là nói, ai cũng không sai à, ai cũng phản đối. Đại đạo bản thân chính là một cái mâu thuẫn, tụ, tập hợp thể, cũng không đúng, cũng không tệ, chẳng qua là nhân giả gặp nhân, chí giả gặp chí. Theo hắn càng ngộ tinh không đồ cũng bắt đầu mình vận chuyển lại, hủy diệt sinh ra đời, vạn vật luân hồi thậm chí phát ra một cổ làm cho người vui lòng phục tùng ý cảnh, hắn lúc này, vậy mà ẩn ẩn thể nghiệm đến đạo huyền trưởng môn cảnh giới. Đạo huyền trưởng môn một động tác tiểu ẩn chứa vô hạn ý cảnh, một câu ngữ có thể lại để cho người hiểu ra, không có tranh đấu, không, có cường ngạnh, có chỉ là ôn hòa. Chỉ là cố này ôn hòa, tựa là thiên đạo chi ý, đại biểu cho vũ trụ chi lý, không người nào có thể ngược dòng trên xuống, có câu nói nói rất hay, thiên đạo chi hạ đều là còn sâu cái kiến. Hắn dùng thiên đạo đến đối địch Làm sao có thể hội, sẽ, bại. Hiểu rõ cố này ý cảnh về sau, Kinh Bình đối trưởng cửa trong nội tâm bay lên nồng đậm bội phục, cái này đã vượt qua lực lượng cấp độ, đi về hướng đại đạo đường xá, siêu thoát hết thảy. Cái này trùng, trồng, cảnh giới thật sự là cao à, chắc không được trưởng môn bị gọi tiên đạo thứ nhất, ta tuy nhiên hiểu rõ cái này một cô ý cảnh, nhưng lại còn xa xa không đạt được khống chế tình trạng, về sau đường, còn có rất dài. Kinh Bình trong nội tâm âm thầm cảm thắn nói, Nhưng là hắn thu hoạch cũng có rất nhiều, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân chân lực lưu chuyển cũng bắt đầu cực kỳ thoải mái, mỗi một tia lực lượng đều có thể đạt được hoàn mỹ điều khiển, đối với chiến đấu các loại các phương diện nhận thức lại để cao một cấp độ. Đông đông đông, ngay tại kinh bình âm thầm thể ngộ cố này cảnh giới thời điểm, trong lúc đó tại đây trong không gian chuyển đến từng đợt va chạm thanh âm. Hắn hai mắt trận mắt, linh giác mở rộng, lập tức thấy được trong không gian có vô số khô lâu xếp thành một cái đại trận. Một cổ máu tươi bắt đầu bao phủ toàn bộ không gian, huyết cùng cốt hòa thành một thể, mà ở trong đó, tựa hồ phong ấn một cái vật còn sống. Linh giác tại gió xét, kinh bình rốt cục thấy rõ bị phong ấn vật còn sống là một người. chương 305, tội nghiệp như biển. chương 305, tội nghiệp như biển. Người này toàn thân truy nã vô số phụ chú bên người tội nghiệp oán lực chi khí nồng đầm vô cùng, hơn nữa trên da thịt còn có tản mát ra một cổ sơn màu đen nhan sắc, giống như đại biểu hết thể tài ác, hơi động một chút. Chính là một hồi gió tanh mưa máu, hiện tượng thiên văn biến hóa, vô số không thành hình người xương khô đều tại bỏ sát, phản phất tam giới lục đạo cũng đã biến thành bi thảm thế giới. Cái kia cực lớn va chạm thanh âm, không phải thanh âm khác, mà là người này tim đập thanh âm. Mỗi va chạm thoáng một phát, sẽ sinh ra đại lượng tội nghiệt chi khí, mà cái này toàn bộ trong không gian tội nghiệt chi khí, tất cả đều là một mình hắn phát ra đấy. Đến cùng làm cái gì nghiệt, mới có thể tản mát ra cố này cực đoan tả ác. Coi như là hung tàn vô cùng. Không hề nhân tính ma tu tại cái này bị phong ấn người so sánh với, thiện lương cũng rất giống là một đứa bé. Thật sự là tuyệt đại hùng nhân, nếu là có một khi có thể thoát khốn mà ra, tất nhiên có thể trở thành trong tu tiên giới bá chủ, thậm chí đem toàn bộ tu tiên giới đều cho túi nhập trong đó cũng không là chuyện không thể nào. Dòng đốn cũng biết toàn bộ sự vật, chỉ là linh giác truyền lại đến tin tức, cũng đã lại để cho kinh bình cảm nhận được người này lực lượng. Gián tại trên người hắn phủ chú thập phần cứng hãn, cho dù bị như thế tội nghiệt trô ăn mòn. Cũng chỉ là tản mát ra nhu hòa hào quang, tiểu như là trong cuồng phong cộng có non, tuy nhiên lắc lư bất định, nhưng nền tảng lại đầy đủ cứng cỏi. Cổ hơi thở này. Đột nhiên, kinh bình trong đôi mắt hào quang loe lên, tốt cảm giác quen thuộc. Ôn hòa, tự nhiên, đây là đạo huyền trưởng môn khí tức. Trưởng môn nói với ta, chỉ cần ta tâm thành, có thể đạt được một ít chỗ tốt, chẳng lẽ tiểu là chỉ thể ngộ đại đạo chân ý. Như thế xem ra, nơi này là tiểu là trưởng môn thành đạo chi địa xem ra trưởng môn năm đó là phạm vào sai lầm lớn bị đầy đi đến nguyên tội chi điệu tiến hành sám hối lại ở chỗ này lĩnh ngộ đại đạo chân ý từ nay về sau một phát không thể văn hồi tu vị liên tục tăng trước đại bại năm đó tiên đạo sở hữu tất cả cao thủ thành tựu đệ nhất kinh bình cảm nhận được bốn phía cố này quen thuộc khí tức, mà đang ở cái này lúc trong óc hắn một cổ hơi thở cũng bắt đầu lay động cùng những này phụ chú lưu luyến tương ứng Đúng là ngày đó trưởng môn đánh tiến trong cơ thể hắn lộ tiến đồ cái này lại là có ý gì. Chẳng lẽ muốn lại để cho ta đi vào? Kinh Bình cảm nhận được trong cơ thể khí tức chấn động, lập tức ánh mắt hung ác, chân lực đè ép, đem cái này đoàn trưởng môn pháp lực cho sắp xếp đi ra ngoài. Pháp lực đè ép ra về sau, lập tức một hồi nhúc nhích, biến thành một cái ánh sáng màu xanh hình người, hán diện mạo đúng là đạo huyền trưởng môn. Kinh Bình, ngươi có thể lại tới đây, tự chứng minh ngươi cũng thể ngộ đại đạo chân ý, ta rất vui mừng. Trường môn thanh âm đàm thoại bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Trường môn khổ tâm, đệ tử và ta Kinh Bình thấy được bóng người này, đã nghe được lời nói này, không chút do dự tiểu thật sâu thi lễ một cái, nhìn không ra một điểm hư giả, chỉ có điều trong lòng của hắn lại âm thầm lệnh cười rộ lên, cái gì thể ngộ đại đạo chân ý, cái này rõ ràng tiểu là khảo nghiệm của ngươi, không thành tựu chết, hiện tại đổ ra làm người tốt rồi. Ngươi là ta đạo huyền đệ tử, những điều này đều lán lên phải đấy. Trường môn gật gật đầu, bất quá cái này cũng chưa tính hoàn tất, cái này trong không gian, giam giữ một cái cùng hung cực át tu sĩ. Là ta đạo huyền môn trước đại trưởng môn hao hết tâm lực mới có thể trấn áp phong ấn đấy, nhưng là ngày gần đây ta đã nhận ra phong ấn bướng lòng, cho nên liền phái ngươi đến đây nơi đây, chỉ cần ra cô phong ấn, ngươi tiểu là một cái công lớn, ta sẽ đem ngươi cho rằng là đời sau trưởng môn đến bồi dưỡng. Đương nhiên, lực lượng của ngươi là không thể nào đụng vào phong ấn đấy, nhưng là ta đạo này pháp lực nhưng có thể, qua không được bao lâu, ý thức của ta sẽ biến mất, pháp lực hội sẽ trở nên càng thêm thuần túy, ngươi chỉ cần mang theo đạo này pháp lực Tiến vào trong đó, rót vào phù chú phía trên là được rồi. Trường môn nói đến đây, ánh mắt tiểu nhìn về phía kinh bình. Đệ tử Cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Kinh bình lại là thi lễ, trong miệng cung kính đáp ứng nói. Rất tốt, nhớ lấy không nên cùng cái này hung nhân nói chuyện với nhau, nếu không tiểu sẽ phải chịu hắn đầu độc, nhớ lấy. Trường môn thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hình người linh thể một cái chấp động, vốn màu xanh lập tức biến thành tinh khiết màu trắng, không còn có trưởng môn ý thức. Đệ tử ghi nhớ. Kinh Bình nhìn xem hình người linh thể biến thành bạch quang, cũng không có trước tiên tiểu đi đón, ngược lại lần nữa thi lễ một cái, dùng quan sát tình huống. Đã qua nửa ngày trời sau, hắn mới đi hướng về phía bạch quang, một tay nít lên, lúc này Kinh Bình, ở đâu còn có nửa điểm vẻ cung kính, hoàn toàn tiểu là một bộ băng nhân. Trường môn lại để cho ta đi vào ra cố phong ấn. Trong lúc này đến cùng ẩn chứa cái gì âm hiu. Cái này giam giữ hung nhân thế nhưng mà không đơn giản. Chỉ là phun ra nuốt vào tội nghiệt chi khí tiểu đã chứng minh hắn lực lượng thâm hậu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Kinh Bình ánh mắt chấp liên tục, hắn lúc này đã có một chút do dự. Không sai, trưởng môn tính toán là tại là quá sâu chìm rồi, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một câu ngữ đều có mấy vật trùng, chồng, khả năng, ai cũng không biết hắn đến cùng tại mưu đồ lấy cái gì. Kinh Bình có thể không muốn đem làm cái kia tiểu tướng ốc, chỉ ngây ngốc sông đi vào cuối cùng bị đối phương phát hiện. Loại này nghỉ không ra âm mưu là phiền nhất người đấy, hết thể đều không tại chính mình trong không chế, chính mình giống như là một con cờ, bị đối phương tùy ý sai khiến. trọn vẹn hai canh giờ công phu, kinh bình hay, vẫn là nghỉ không ra nguyên cớ, được rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm, thú chi ta hiện tại cầu không phải phú quý, mà là sinh tồn, nếu ta một người là cái gì còn không sợ, thế nhưng mà còn có ta sau lưng cái kia một đám huynh đệ lâu rồi, nếu không phải làm việc này. Nhất định sẽ liên quan đến bọn hắn Kinh Bình rốt cục hạ quyết tâm Về phần trưởng môn đồng ý cái gì đem làm trưởng môn Đến bồi dưỡng loại này nói nhảm Hắn đã tự động loại bỏ mất Trưởng môn lại không phải là không có con nối roi Không có nhi tử Chính mình tính toán cái đó dễ hành Bên cạnh đều không dính nổi Hắn hiện tại làm đấy Chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi Tranh thủ thời gian đến lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ Như vậy mới có thể chống lại trong lúc này hết thảy Nhân gian có câu nói nói rất hay Bước vào hầu môn sâu giống như biển Thế nhưng mà ta hiện tại tình huống này, thật sự là vừa vào tu tiên kế như thiên A. Âm thầm cảm khái một câu, hắn không hề dừng lại, dẫm trận tại chỗ là đến cái kia không gian ở trong chỗ sâu, tiến vào đến phong ấn chi địa chính giữa. Ẩm ẩm. Một hồi phản phất sóng lớn vô bờ thanh âm vang lên, tại bên ngoài quan sát còn có không rõ ràng, thế nhưng mà một bước vào trong đó, lập tức cảm thấy cố này xong cả mãnh liệt tội nghiệt lực lượng. Những này tội nghiệt chi khí nồng đậm cơ hồ tạo thành thực chất. Hắn lượng như biển. Hán uy như ngủ, vô cùng vô tận, không ngớt không dứ. Kinh bình trong chốc lát tựu cảm giác mình hình như là trong cuồng phong một đám ánh nến, tuy thời cũng có thể bị cái này vô cùng tội nghiệt bao phủ. Giang giác, giang giác. Từng đợt dợ người thanh âm văng lên, phản phất cảm giác đến ngoại nhân đến đây, cái này vô cùng tội nghiệt vậy mà tạo thành nguyên một đám quái vật, toàn thân chảy mụ trôi huyết, con mắt đứng thẳng rồi, có trưởng bảy tám cánh tay, mà có thì còn lại là liền tứ chi đều không có. Từng đợt dơ bẩn mùi bắt đầu ra Phản phất muốn ô nhiễm thế gian này hết thảy. Trong đó mỗi con quái vật ánh mắt cũng bắt đầu kích xạ ra một cỗ cho tàn chi sắc hào quang, bốn phía loan quét, xem ra những này quái vật tuy nhiên cảm giác đến có người ngoài đã đến, nhưng vẫn là không rõ ràng lắm kinh bình cụ thể tại vị trí này, chỉ là khu vực tính công kích, y đồ đem kinh bình bức ra. Vô cùng cho tàn chi quang bắt đầu loạn xạ, kinh bình thân thể liên tục chớp động, tại trốn tránh thời điểm hắn cũng đã đã biết tia sáng này uy lực, mỗi một đạo hào quang đều đủ để diệt sát hết thể kim đan cường giả. Hơn nữa là thần hồn câu diện vĩnh viễn tang luân hồi. Đạo kia sáng này đại biểu chính là trung cực tội nghiệt cùng tử vong, ẩn chứa một bộ phận đại đạo chân ý, không đối với thiên đạo có đầy đủ rất hiểu rõ, căn bản là không cách nào chống cự. Cho tàn chi quang không ngừng kích xạ, chỉ là qua một lát sau, tia sáng này tiểu như là hạt mưa giống như, lập tức bao trùm sở hữu tất cả không gian, kinh bình lúc này đã muốn tránh cũng không được. Hôn độn thế giới, cho ta thu nạp. Vạn vật ý chí, cho ta trấn áp Lập tức không thể nhiều hơn nữa, hơn nữa đối với mấy cái này Hào quang bản chất đã có hiểu rõ, Kinh Bình lập tức mở rộng Hỗn Độn Thế Giới, bắt đầu điên cuồng hấp thụ, sở hữu tất cả cho tàn chi quang đều bị hắn đang hấp thụ, chuyển hóa. Chi cho nên không thể nhất thời hấp thụ, chính là là vì cổ năng lượng này bên trong ẩn chứa đại đạo chân ý, tuy nhiên Hỗn Độn Thế Giới được xưng thu nạp và vật, nhưng dù sao những này năng lượng là vật có chủ, muốn muốn vào đi hấp thụ, đầu tiên chính mình muốn đối với đại đạo cảm ngộ cực cao mới có thể hóa giải trong đó đích ý chí, nhưng là hắn cảm ngậu cũng không đủ cao, cho nên chỉ có thể mượn nhờ hốn độn diễn sinh, vạn vật luân hồi chi ý mới có thể chấn áp ở, nhưng là điều này có thể. Lượng chủ nhân đích ý chí, nhất định phải muốn tiến hành một phen bức gia trình tự rồi. chương 306, Tà kêu thiên tội. chương 306, Tà kêu thiên tội. Kinh Bình hấp thụ những này năng lượng về sau, lập tức bắt đầu vận chuyển hốn độn diễn sinh chi ý, một bên chuyển hóa năng lượng một bên đem những này dư thừa đích ý chí cho bài trừ đi ra. Rốt cuộc là hỗn độn chí cao chí ý, chỉ là một cái ngay lập tức, cũng đã đem những này dư thừa đích ý chí cho bài xuất, chỉ còn lại có trong cơ thể còn có còn sót lại đi một tí cạn, kinh bình đối với cái này một chút cũng không dám lãnh đạo, chân lực tại hỗn độn trong thế giới một cái cuộn, tiêu hợp thành một cái sâu sắc phong chữ, đem những này ý chí cặn cho phong ấn lên, tạm gác lại ngày sau vận chuyển năng lượng một lần hành động bài xuất. Thậm chí hắn đều đã có một cái kỳ tự tư diệu tượng Đem những này cẩn phòng ấn về sau, tạm gác lại ngày sau trong chiến đấu sử dụng, tưởng tượng thoáng một phát, Kinh Bình tao ngộ tinh chiến, hai người chợt đại chiến, nếu là Kinh Bình có thể đem cái này phong ấn đích ý chí cho một lần hành động đánh vào đến tinh chiến trong cơ thể, lập tức sẽ đối với hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, cái này là cơ hội. Kinh Bình lĩnh ngộ đại đạo chân ý về sau, trong đầu trí tuệ phảng phất lần nữa gia tăng, chứng kiến một ít gì đó, có thể liên tưởng đến từng cái phương diện bên trong đi, hơn nữa vì chính mình sáng tạo ra tốt nhất giá trị. Nhìn tới đây, hắn lập tức tăng lớn hấp lực, thậm chí liền những này tội nghiệt bên trong ẩn chứa đại đạo chân ý đều cho hấp thụ, hơn nữa tiến hành phong ấn bảo tồn, chỉ đợi có thể phát huy diệu dụng. Theo đại lượng cho tàn năng lượng bị kinh bình luyện hóa, tinh không đồ cũng vận chuyển càng lúc càng nhanh, thậm chí tại trong cơ thể của hắn phát ra to lớn nguyệt doanh quang huy, từng đợt mát lạnh thư thái chi ý thấu triệt nội tâm, thoải mái vô cùng. Kinh bình thậm chí có một loại sắp đột phá trong kim đan cảnh cảm giác, bất quá hắn cũng hiểu được, cảm giác chỉ là báo hiệu mà thôi. Khoảng cách chính thức trong kim Đan cảnh còn có kém một chút hòa hầu bất quá như vậy cũng đủ làm cho hắn mừng dỡ rồi. Tu tiên giới từng cái giai đoạn đều là rất khó vượt qua, cổ kim vãng lai bao nhiêu người trung hào kiệt một bước vào tiên đổ, liền mất nhiên, chúng, có thể như hắn loại này một đường đột phá, dũng cảm tiến tới thật là thưa thất người chi lại thiếu, trừ phi là được thiên địa to lớn chiếu cố, linh thể tư chất thượng đẳng, đồng thời cơ duyên thâm hậu, nghị lực cứng cỏi mới có thể tại cầu đạo chi lộ bên trên đi xa hơn. Tuy nhiên hắn là được đại thiên quyết loại này, bất thế thần công mới có thể một bước lên mây, lên như diều gặp gió, nhưng là là tối trọng yếu nhất, hay là hắn cá nhân tâm tính. Chỉ có tâm tình không ngại, đạo tâm tươi sáng người mới có thể mang này quyết phát dương quang đại, mà Kinh Bình đúng là loại người này. Thơ nhỏ liền tao ngộ đại nạn, tuy bị người lương thiện tu lưu, nhưng sinh hoạt như trước nhỏ khó, lần thứ nhất đi săn tiểu gặp hổ mãng tranh đấu, thiếu chút nữa bỏ mình, cái này một loạt tao ngộ đã sớm trong lòng của hắn để lại một tia điên cuồng bóng dáng thẳng đến được một bài kỳ ngộ, vào thế tục tông phái, mới có thể hát vang tiến mạnh, một đường về phía trước. Không thể không nói, cái này là cá nhân tính cách, cũng là người phúc duyên. Kinh bình một bên hút vào lấy vô cùng cho tàn năng lượng, một mặt phong ấn lấy đại đạo chân ý, bất quá ngắn ngủ ngay lập tức công phu, cả phiến trong không gian tội nghiệt chi lực đều bị hắn cho nuốt cái sạch sẽ. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực viên mãn, sảng khoái tinh thần, một cô tự tại rượu nghĩa theo trong lòng của hắn bay lên. Trên mặt của hắn không tự chủ được lộ ra một kêu cười ôn hòa cho. Cảnh tùy tâm sinh, mà trước mắt của hắn, lại xuất hiện một đầu quang minh đại đạo, điều này có thể không hỷ. vất quá, ngay tại lòng hắn sinh mừng rỡ, mặt lộ vẻ vui thích thời điểm, trong lúc đó, bị phong ấn người mở hai mắt ra. Hủy diệt, tính mịch, vô cùng âm nhu, nhiều loại việc ác, nhiều loại hậu quả xấu, tại người này trong hai mắt, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy tội nghiệp đây cũng không phải là tu đạo, cũng không phải tu ma, mà là dùng tội vi tu. Tu chính là tội nghiệp. Hơn nữa xem hắn uy lực, rõ ràng đã đạt đến cực cao cảnh giới. Kinh Bình bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức cả kinh, đầy ngập mừng rỡ lập tức hóa thành cảnh giác, dũng nhiên quay đầu, trong hai mắt đồng dạng thần quang rạng rỡ, đại đạo chân ý một cái vận chuyển, trực tiếp cùng cái này tội lớn người đối với nhìn vào cùng một chỗ. Hai người đối chiến, mắt không thể thấy người, trước thua một nửa. Mặc dù nói Kinh Bình không phải cùng với đối phương phân cái thắng bại, nhưng lúc này đúng là lòng hắn ngộ huyền diệu thời điểm. Mánh liệt bị quấy ry quyết không thể lui lui chẳng những lần này cảm ngộ tốn công vô ích hơn nữa còn có thể dưới chôn tâm ma lưu lại hậu hoạn trong không gian hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hai người ánh mắt đối mặt kinh bình tâm thần nổi bật đại khủng bố chính mình giống như hóa thành một đoàn huyết nục mặc kệ do vô hạn lệ quỷ xé sắc ăn Tuy nhiên hắn động tâm nhận tính biết rõ hết thể đều là ảo giác nhưng cái này mãnh liệt thay vào cảm giác hãy để cho trong mắt của hắn thần Quang trợt mạnh mạnhợ yếu chập trần không rõ nếu là ở như vậy xuống dưới Tất nhiên thần hồn bị hao tổn, đạo tâm đại ngã. Đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, kinh bình không có chút nào lùi bước, ôn nguyên thủ một, không nhìn, không nghe, không muốn, không nói, bất động, trong đầu trống trơn, thân thể trống trơn, hết thể dai không. Không tức là không, không chính là thủy, mà hôn độn đại biểu vạn vật chi lúc đầu, từng đợt hôn độn chi ý dung nhập đến kinh bình thần hồn bên trong, lập tức khiến cho hắn trong hai mắt quang minh đại phóng, sinh lòng đại vui mừng, kích phá sở hữu tất cả bên ngoài ma Huyễn giống như, ác đều lui Một cổ vô hình chấn động, bắt đầu ở trong không gian xuất hiện, lập tức cái này bị phong ấn chi nhân rốt cục quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt chuyển hẳn gì. Hôn độn thai nghén vạn vật vạn pháp, hết thể đủ loại đều bị bao hàm trong đó, điểm này tội ác được coi là cái gì. Cả hai gặp nhau, lập tức tiểu là thái sơn áp đỉnh, quét ngang giống như, trực tiếp lại để cho cái này phong ấn chi nhân thần hồn run lên, sinh lòng chân bố. Chuyển gì về sau, cặp mắt của hắn trong chốc lát tiểu đã hiện lên vô cùng gian trá, chỉ có điều cuối cùng chỉ, cái. Hóa thành bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Ta xem ngươi bất quá kim đàn chi cảnh, rõ ràng có thể ngăn cản được tội ác chi nhãn, hơn nữa kích phá, trên người của ngươi nhất định có mang đại bí mật, đại kỳ ngộ. Kinh bình lúc này cũng là tiêu hóa vừa rồi đối mặt đọc được, thoạt nhìn không có gì lớn, nhưng là đạo tâm một lần đụng nhau, hung hiểm vô cùng, một cái không tốt sẽ lưu lại thật lớn thai hoàng ẩm, có thể nếu là chiến thắng, tất nhiên có thể cố bản bồi nguyên, đạo tâm nhắc lại một cái cấp bậc hắn nghe nói lời ấy Lập tức lạnh lùng cười cười, ta là người phương nào muốn ngươi để ý tới. Ngược lại là ngươi vì sao ngươi? Vì sao mà bị phong ấn nơi đây? Ta xem ngươi tội nghiệt khí tức nồng đậm, gian trá vô cùng, so với thị sát khát máu yêu ma đều vẫn còn thắng 3 phần, chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt điểu. Vì sao phải đối với ta hạ độc thủ? Liên tiếp chất vấn tốt ra, đồng thời còn ngay tiếp theo mắng một câu, chỉ làm cho trước mặt cái này phong ấn chi trong lòng người khí huyết không yên, tức giận vô cùng. Tiểu tử. Mới vừa rồi là ta không đúng. Tuy nhiên trong nội tâm tức giận, nhưng là người này trên mặt không có chút nào chấn động, ngược lại trên mặt hắn ấy, nấy, ta vốn là một gã bình thường tu sĩ, nhưng là vì đã thành. Kinh Bình lập tức khoát tay chặn lại, đã cắt đứt lời nói của đối phương, đừng kể chuyện xưa rồi, nói thẳng ra ngươi lời nói thật ta. Theo vừa rồi tiếp xúc, Kinh Bình có thể khẳng định trước mặt vị này bị phong ấn tu sĩ, tuyệt đối không phải người tốt lành gì, tội nghiệt nồng hậu dày đặc như biển, tất nhiên là đại gian đại ác. Thuông lệ vô cùng thế hệ, loại người này trong nháy mắt có thể biến hóa ngàn vạn diện bạo, lại để cho người khó lòng phong bị, nghe hắn một giảng mở đầu cũng biết là nói nhảm hết bài này đến bài khác, muốn lường gạt cùng hắn. Bị phong ấn chi trong lòng người lần nữa giận dữ, hắn không nghĩ tới đối phương trực tiếp chọc thủng chính mình nói dối, bất quá thần sắc hắn như trước không có biến hóa, trong miệng tiếp tục nói, ta không có nói chuyện cũ, ta kêu thiên tội, vốn là một cái, ta nói ngươi có hết hay không, kinh bình lại là bàn tay lớn bay xuống. Mặt lộ vẻ châm trọc chi sắc, ngươi loại thủ đoạn này hết lần này tới lần khác người khác có lẽ có thể, nhưng là lừa gạt ta nhưng lại vạn không khả năng. Tốt, đã như vậy, không bằng chúng ta tới đảm một số giao dịch. Thiên tội gặp kinh bình căn bản không phải cái loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều chim non, cũng không phải cái loại này có lòng chắc gần tu sĩ, cho nên cũng liền buông tha nói láo, ngược lại lộ ra tướng mạo sẵn có, bắt đầu nói đến điều kiện. Xem đến những này phù chú rồi sao, ngươi giúp ta đem bọn họ kéo xuống ra. Ta lập tức có thể thoát khốn, chỉ cần ta thoát khốn mà ra, lập tức sẽ chuyển thụ cho ngươi vô thượng tiên quyết, ban cho ngươi vô cùng pháp bảo. Hơn nữa vì ngươi trải vớt thân thể quan khiếu, mạch lạc pháp lực, xử, khiến cho, ngươi một lần hành động phá tan trong kim đang cảnh. Hơn nữa Nguyên Anh có hy vọng, ta có thể dùng tâm ma thể, nếu là ngươi không đáp ứng, như vậy ta sẽ cổ động tội ác chi lực, triệt để đem ngươi. Phong ấn tại tại đây, ta và ngươi tiểu mỗi ngày làm bạn A. Thiên tội không có chút nào bề ngoài tình, trong miệng lạnh lùng nói Thì ra là thế. Kinh Bình nghe nói lời ấy, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, làm ra một bộ tự định giá chi xác. Nhưng là trong lòng của hắn lại tại âm thầm cười lạnh, cái gì chó má lời thề, nếu là hắn có thể bị loại này lời thề trói buộc chặt, cái kia còn có thể bị quan ở chỗ này gánh tội người. Húng chi coi như là thật sự, Kinh Bình cũng sẽ không đi làm, dù sao đối phương là thứ tội nhân, mà hắn muốn hết thành trưởng môn nhiệm vụ, cho nên qua trong giây lát, trong lòng của hắn thì có số so đo. Chương 307, Đạo Huyền Trưởng Môn Âm Nhiêu Chương 307, Đạo Huyền Trưởng Môn Âm Nhiêu Bất quá kinh bình cũng sẽ không nói ra chính mình nội tâm nghĩ cách, chỉ thấy hắn trầm tư một phen về sau, sắc mặt trong để lộ ra một cô âm tình bất định chi sắc, theo rồi nói ra, ta là đạo huyền môn nội môn đệ tử, bởi vì phạm vào môn quy, mà bị trừng phạt tiến tại đây, vừa rồi ngươi nói ta chỉ muốn giải cứu ngươi sẽ đạt được vô cùng pháp bảo tiên quyết, ta như thế nào tin tưởng ngươi, ta dụng tâm ma thể. Thiên tội thấy được kinh bình thần sắc, nội tâm vui vẻ, nhưng là trên mặt lại là một độ ngươi có thể tín nhiệm bộ dáng của ta. Ngươi nếu là có thể bị tâm ma lời thể chế tải. Sao lại, há có thể bị phong ấn ở tại đây gánh tội người? Ta không tin ngươi, ta cũng không cứu ngươi, đáng lo mọi người tiểu cùng một chỗ bị phong ấn a Kinh bình sắc mặt lạnh lẽo, hắn biết rõ đối phương là tại lường gạt hắn, chỉ có điều hắn lại tương kê tử kế, y định kiếm một ít chỗ tốt. Thiên tội nội tâm giận dữ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt cái này người tu sĩ tựa như tại hầm cầu ở bên trong thối thạch đầu, cứng mềm không ăn, bất quá khi tức hắn cũng sinh ra nghi vấn, trực tiếp hỏi, ngươi đã bị giam giữ đến nguyên tội chi địa, có thể ngươi là như thế nào đi vào cái chỗ này hay sao? Muốn biết đây chính là nguyên tội chi địa sâu nhất tầng chỗ, người bình thường cho dù đã có lộ tuyến cũng khó tránh khỏi mất phương hướng. Ta tự nhiên có phương pháp của ta. Kinh Bình lạnh lùng nói xong. Hắc hắc. Hôm nay tội đột trên mặt đất lộ ra một tia nghiền ngấm dáng tươi cười, trong ánh mắt lập tức đã hiện lên ngàn vạn âm như quỷ kế, ngươi chẳng lẽ là đã bị hiện giữ đạo huyền trưởng môn mật lệnh mà đến? Đến đây ra cố đối với ta phong ấn. Hơn nữa một khi sau khi thành công ngươi cho dù lấy công chỗ tội, có thể trở lại đạo huyền môn rồi hả? Ân. Làm sao ngươi biết? Kinh bình mười phần phối hợp, lập tức lộ ra một tia kinh hoàng cảnh giác thần sắc nói ra. Quả nhiên là như thế này. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi bị lừa rồi. Phong Vân Điện tội đột nhiên giống to một tiếng, lời nói trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, các ngươi hiện giữ đạo huyền trưởng môn mới là hại chết các ngươi tiền đại trưởng môn chính thức đầu sọ gây nên. Hắn thập phần âm hiểm, thừa dịp ta cùng tiền nhiệm đạo huyền trưởng môn đánh nhau thời điểm đột thi đánh lén, huyết tế các ngươi tiền đại trưởng môn, lợi dụng huyết tế lực lượng mới đem ta cuối cùng phong ấn. Gần vài năm nay tu vi của hắn tăng trưởng, nhưng vẫn không thể đến đây nguyên tội chi điệu đánh chết ta, đây là bởi vì hắn bản thân tu đại đạo nguyên nhân. Không thể nhiễm tội nghiệt chi khí, cho nên một mực phái hướng đệ tử mang theo lực lượng của hắn đến đây ra cô phong ấn, mà những này phụ trú ở trên lại ẩn chứa các ngươi chư. Xê đây đạo huyền trưởng môn sở hữu tất cả tinh thuần pháp lực. Dĩ nhiên là như vậy. Kinh bình nghe được lời ấy, trong nội tâm cũng có chút ít kinh nghi rồi, bất quá cũng chỉ là kinh nghi mà thôi. Hắn cũng sẽ không bởi vì tiền đại trưởng môn huyết tế tựu đi tìm hiện giữ trưởng môn phiền thoái, không nói thực lực không đủ, đơn nói đối phương danh vọng, cũng đủ để đem mình sợ Hắn nguồn chính là lực lượng hòa hảo chỗ, mà không phải là một ít cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Thấy được kinh bình kinh nghi biểu lộ, thiên tội trong nội tâm càng là đắc ý, theo sát lấy hắn nói ra, hiện tại ngươi nói cho ta biết, loại này trưởng môn coi như bên trên là trưởng môn sao. Ngươi nếu như đã cứu dôi ta, ta thì có thể làm cho ngươi lấy được được các ngươi tiền đại trưởng môn sở hữu tất cả pháp lực, sau đó đi tu tiên giới vạch trấn các ngươi trưởng môn chân thật diện mục như thế nào đây? Ngươi nói những điều này đều là vụ khống ta dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Kinh Bình cười lạnh một tiếng nói ra, hơn nữa, hiện tại ngươi bản thân khó bảo toàn, còn có nghĩ đến lại để cho ta giải cứu. Ngươi có biết hay không bên ngoài đã dùng ngươi làm trung tâm, bày ra một cái sát diệt đại trận, vì chính là mượn nhờ này trong không gian tội nghiệt chi khí. Ừ, bên ngoài những người kia chỉ sợ là một thứ tên là huyết tội tiểu gia hỏa, những năm này một mực mượn nhờ tội lỗi của ta chi lực tu luyện, trình độ coi như là không sai rồi, bất quá vẫn là ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Bởi vì nơi này là đạo huyền môn tiền đại trưởng môn phong ấn chi địa. Trong tay ngươi lại nắm bắt hiện giữ đạo huyền trưởng môn pháp lực, chỉ cần ngươi một rút vào, lập tức sẽ khiến cho toàn bộ đại trận đổi chủ, trở thành hiện giữ đạo huyền trưởng môn sở hữu tất cả vật. Thiên tội lời nói không ngừng nói, lực lượng của bọn hắn sao có thể đủ đối địch đạo huyền trưởng môn? Đến lúc đó cái này phù chú ở trên tinh thuần vô cùng pháp lực cũng sẽ bị các ngươi hiện giữ trưởng môn cấp đi, hơn nữa toàn bộ trận pháp bên trong tất, cả mọi người đều bị hắn cường hãn thực lực chô đánh chết. Mà ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng một lần hành động trở thành lực lượng của hắn. ngẫm lại a được cỗ lực lượng này thực lực của hắn hội, sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Ta cũng sẽ không là hắn đối thủ. Chỉ sợ sẽ trở thành vi hắn hóa thân, thay thế hắn tại nguyên tội chi địa chính giữa hành tàu. Đến lúc đó lực lượng của hắn hùng hậu vô cùng, lại khống chế một bộ phận nguyên tội chi địa lực lượng, trên trời dưới đất ai có thể không biết làm sao hắn. Bất quá ta đã sớm ngờ tới hắn tính toán. Cho nên một mực dùng tội nghiệt chi lực hủ hóa phía trên này tinh thuần pháp lực, cuối cùng được một kia thở dốc chi cơ, có thể mở miệng nói chuyện, bất quá rốt cuộc là trước đây đạo. Huyền trường môn pháp lực, ta không cách nào đồng hóa, mà ngươi đến nhưng lại vừa vặn, ta xem ngươi pháp lực hùng hậu vô cùng, thực lực cường hành, còn có thu nạp hết thể dị chủng năng lượng hiệu quả, ngươi nhanh đưa những này phù chú cho lấy, hấp thụ trong đó phong ấn chi lực, như vậy thực lực của ngươi lập tức sẽ bảo tăng. Đồng thời ta cũng thoát khốn chúng ta cùng nhau tìm đạo huyền trưởng môn tính sổ. Thiên tội quả nhiên không hổ là tội lớn người, trong lời nói đầu độc nhân tâm ý tứ hàm xúc thập phần cường, nói xong nói xong liền từ ta và người biến thành chúng ta nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ lập tức sẽ mắc lửa, bị hắn lợi dụng, sinh tử không biết. Bất quá kinh bình đồng dạng cũng không phải ăn chay đấy, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, ta đạo huyền trưởng môn trở nên mạnh mẽ cái kia càng là chuyện tốt. Như thế nào hội, sẽ, đánh chết cùng ta. Thu hồi trong lúc này lại không ngất ta một cái đạo huyền môn đệ tử. Trường môn được đại trận chi lực về sau, ta lập tức liền có đại công, chẳng những hội, sẽ, đạt được thưởng thức, càng sẽ lại để cho ta đạo huyền môn thanh danh đại trợ, quét ngang bắt hoang. cấp ha ha ha. Thiên tội nghe nói lời ấy lập tức ngửa mặt lên trời một hồi cười to, lập tức hắn tiểu châm chọc nói, Ngươi thật sự là ngây thơ à, hẳn là ngươi còn tưởng rằng đạo huyền trưởng môn là cái gì người lương thiện. Ta cho ngươi biết. Trong tu tiên giới không có cảm tình có chỉ là lợi dụng cùng thôn phệ. Ngươi tuy nhiên là kim đan sơ cảnh, nhưng lại có được thôn phệ hết thể lực lượng, hơn nữa ý niệm cao quý nồng hậu dày đặc. Thân mang tuyệt đại bí mật, ngươi vừa mới nói đạo huyền đệ tử không ngất ngươi một người, chỉ sợ tên còn lại cũng là tiềm lực thật lớn, có mang đại bí mật đệ tử a. Chỉ, cái, phải cái này đại trận một khi thành công, lập tức sẽ cướp đoạt hai người các ngươi thánh mạng, mà các ngươi hết thể bí mật đều quy hắn đa xê. Có. Ngươi nói ta là tội nhân? Cái kêu ít nhất ta còn có quang minh chính đại một ít, mà người đạo huyền môn hiện giữ trường môn, lại là chân chính tội nhân tiên cổ. Cái gì? Thoáng qua tầm đó, kinh bình trong nội tâm mà bắt đầu khiếp sợ, trong óc hết thẻ nghi hoặc, cũng bắt đầu giải khai. Trường môn phân phó hắn đến nguyên tội chi điệu tiến hành hổ thẹn, hơn nữa phụ lên pháp lực, mà tới được cái chỗ này về sau rồi lại lần nữa cho hắn rơi xuống một đạo mệnh lệnh, lại để cho hắn ra cô phong ấn, đây hết thẻ hết thảy để lộ lấy một cố không do ý tứ hàm xúc cho tới bây giờ. Kinh Bình mới biết được, hết thảy đều là giả dối. Hết thảy đều là vi đạo huyền trưởng môn mà làm, căn bản không phải vì đền bù tổn thất hắn. Đạo huyền trưởng môn tu vị kỳ cao vô cùng, như thế nào lại không biết tu tiên giới về tình chiến đồn đại thế giả. Chỉ sợ hắn đã sơm chú ý tới tình chiến bí mật, chỉ là một mực cũng không đủ lấy cớ, cũng cũng không đủ lợi ích lại để cho hắn đi chém giết, chỉ có đúng lúc này, mượn nhờ cái này đại trợn, mới có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Kinh Bình tại Tiên Ma thi đấu bên trên triển lộ thiên nhân tư chất. Cao quý khí thế, thần bí khó lường công pháp, thế nhưng mà trưởng môn tại triệu kiến hắn lúc lại không có hỏi nhiều, nguyên lai cũng là nổi lên tham nghiệm, muốn liền bí mật của hắn đều muốn đạt được. Phái hắn đi nguyên tội chi địa là một khảo nghiệm, chỉ sợ cái này khảo nghiệm là dụng tâm kín đáo, vì chính là do xét kinh bình bí mật có đủ hay không sức nặng, nếu là hắn có thể ở nguyên tội chi địa sống sót, hơn nữa có thể đến tới cái chỗ này, vậy thì đã chứng minh kinh bình giá trị, mà cái giá này giá trị, chỉ sợ sẽ là bí mật giá trị. Như là Kinh Bình không được thần hồn câu diệt, vậy thì đã chứng minh bí mật của hắn không đủ sức nặng, cho dù bỏ qua cũng không có gì lớn đấy. Nghĩ như thế, Tinh Chiến Tiên Hồn bị huyết tội luyện hóa, chỉ sợ cũng là tại trưởng môn tính toán bên trong, hai người chỉ sợ ám trong đất đánh thành cái gì hiềm nghi. Trưởng môn cũng giao phó Tinh Chiến một phần lực lượng, nếu là Kinh Bình không hạ thủ, Tinh Chiến sẽ tại đại chiến thời khắc mấu chốt, một lần hành động đạt được đại trận quyền khống chế. Bởi như vậy, trưởng môn khống chế đại trận, cuối cùng trở mình mặt không nhận người, đánh chết Tinh Chiến. Thu hoạch bí mật. Nếu là kinh bình ra tay, trưởng môn tiểu nhiều hơn một phần bí mật, không hạ thủ, tiểu ít đi một phần bí mật, nhưng là vô luận thế nào, lớn nhất lấy được ít người đều là đạo huyền trưởng môn. chương 308, Nguyên tội tầng 7. chương 308, Nguyên tội tầng 7. Mà kinh bình tại đây liên tiếp thâm như trong đó, chỉ là một cái không quan trọng gì bỏ con, vô luận như thế nào, chỉ có một con đường, cái kia chính là bị diệt vong vận mệnh. Nếu như trưởng môn đã lấy được như thế lực lượng khổng lồ cùng nhiều như vậy bí mật về sau, lực lượng của hắn lập tức tiểu sẽ đạt tới một cái thâm bất khả chắc, không cách nào độ lượng cảnh giới. Tuy nhiên hắn hội, sẽ, tận lực áp chế cảnh giới không tấn trước, nhưng lại đã trở thành chính thức tu tiên giới đệ nhất nhân. Đến thời điểm chém giết ma đạo, chém giết yêu thú các tộc, chém giết hết thể không phục tùng người, thống nhất tu tiên giới, đem toàn bộ tu tiên giới đều hóa thành đạo huyền môn lãnh địa, như thế công tích vĩ đại, lập tức tiểu sẽ khiến thượng giới đạo huyền môn cảm giác Sau đó hắn hội, sẽ, bị tiếp dẫn trí tiên giới, theo sát lấy hắn sẽ buộc phát tất cả lực lượng, một lần hành động tấn thăng đến so hóa thần rất cao cảnh giới, như vậy lập tức có thể đạt được thượng giới đạo huyền môn trọng dụ. Cùng bồi dưỡng, cuối cùng hắn đang mở khai mở tất cả cái bí mật, thu tinh chiến chân tiên tri hồn, thực lực lên nhanh, tiến cảnh phi tốc, tiên đạo nghiệp lớn đều có thể. Trường sinh đại đạo có thể trông mong, vẫn còn tu tiên giới để lại một cái vĩnh Hằng truyền thuyết. Tại đạo huyền môn trong lịch sử thêm vào giày đặt một số. Hảo tâm mà tính, thuốc tâm độc, hảo thủ đoạn. Thật sự là lòng có sông núi chi hiểm, ngực có lòng dạ chi sâu A. Kinh Bình ám thầm thở dài một câu, đạo huyền trưởng môn thủ đoạn, thật sự là quá cao, cái này cách cục căn vốn cũng không phải là một cấp độ đấy. Kinh Bình muốn chính là tăng thực lực lên, hủy diệt đa bảo môn đạo thống, mà đạo huyền trưởng môn muốn thì còn lại là toàn bộ tu tiên giới, đều muốn quý hắn đang có. Cả hai chi tranh lệch, như là thiên Thật sự là không thể khách quan. Nhưng là kinh bình như thế nào cam tâm bị người sờ chút quân cờ. Đã ta đã biết được cái này âm mưu, vậy ngươi tiểu tuyệt không làm nổi công khả năng. Kinh bình trong đôi mắt đã hiện lên một tia sắc giở, vốn đang cho rằng đạo huyền trưởng môn là một cái tương đối công chính, chuyên cầu đại đạo chi nhân, nhưng là bây giờ xem ra, cũng là cá mẹ một lửa, không có gì đáng giá tôn kính đấy. Thiên hạ quạ đen bình thường hắc, những lời này nói một chút cũng không sai a. Quân cờ là hội, sẽ, ván ngược đấy. Kinh Bình lạnh lùng cười cười, lúc này đây ta tiểu lại để cho kế hoạch của người tan vỡ Cái này đạo huyền môn tiền đại trưởng môn pháp lực là của ta, cái này bị phong ấn thiên tội, cũng là của ta, mà ngay cả tinh chiến, tiên hồn, huyết tội, hết thể đều là ta đấy. Nghĩ tới đây, Kinh Bình hôn độn thế giới lập tức vận lên, cái này trưởng môn pháp lực đã bị hút vào trong đó, một phen chuyển hóa liền trở thành lực lượng của mình. Hắn đã hạ quyết tâm, đã người muốn giết hắn, vậy hắn muốn sát nhân. Một một lát tinh chiến cũng sẽ bị dụ dỗ đi ra bên ngoài, đến lúc đó huyết tội sẽ liên hợp một đám tội nhân phát động đại trận, tiến hành đại chiến, mà lúc kia đúng là hấp thụ tội nghiệp chi lực thời điểm, trước mặt cái này thiên tội nhất định sẽ bởi vì bên ngoài đánh nhau mà tiêu hao một ít tội nghiệp chi lực, đúng lúc này kinh bình sẽ lợi dụng cái này phụ chú lực lượng, trấn áp thiên tội, đem hắn phong ấn đến trong cơ thể vạn độc trong hồ lô, thành vì chính mình đổ dự bị năng lượng. Trưởng môn là lại để cho hắn đến phong ấn thiên tội đấy, nhưng là kinh bình lại đem thiên tội giết Loại này cử động nhất định sẽ làm cho trưởng môn kế hoạch tan vỡ, nhưng cũng lại để cho trưởng môn nói không nên lời cái gì. Chính mình chính là chính đạo đệ tử, đánh chết tội nhân chính là thiên kinh địa nghĩa, trưởng môn không có khả năng bởi vì điểm này lý do tiểu trường phạt kinh bình. Đến lúc đó tối đa sẽ khiến đạo huyền trưởng môn chú ý cùng cảnh giác, mà lúc kia, kinh bình thực lực lại sẽ ở bay lên một cấp độ, miễn đi đại thiên hội chúng một kiếp. Nếu là thời cơ thật tốt, kinh bình thậm chí có thể liền tinh chiến đều cho chém, bởi như vậy, tiểu v thực lực của mình hội, sẽ, lần nữa bạo tăng, đạo huyền trưởng môn cũng sẽ trong nội tâm xuống dốc, phi thăng tiên giới rồi. Có thể làm cho kinh bình coi trọng đấy, thì ra là tinh chiến đến rồi, dù sao đối phương chính là chân tiên giới bên trong đích chân tiên hạ Phàm loại người này có thể tu luyện đến chân tiên cảnh giới không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, tâm kê tranh đấu, là một đại khó khăn. Bất quá hắn cũng biết chính mình ý nghĩ này có chút ngây thơ, đối phương một cái là chân tiên hạ Phàm Một cái là tiên đạo đệ một hai người chỉ sợ đã đấu trí so dụng khí rồi, chính mình một cái tiểu đội nhóc căn bản sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn. Như vậy vừa vặn, các ngươi trước tạm vội vàng, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi chấn động. Kinh Bình trong nội tâm cười lạnh nghĩ đến, hắn thân mang đại thiên quyết, trong cơ thể ẩn chứa hốn độn thế giới, đầy đủ thu nạp vân vân, chấn áp hết thảy, từ khi đạt tới kim đan cảnh về sau hắn hốn độn thế giới càng thêm huyền diệu rồi, đủ để cho hắn hiện ra chân thật hình thể, thu trước đại trưởng môn pháp lực, luyện hóa tội đều là cực kỳ chuyện dễ dàng, huống chi mình còn có vạn độc hồ lâu cái này thiên khí, tuy nhiên động không dùng được, nhưng là cái phong ấn đồ đạc tốt phát bảo, bên trong còn có phong ấn một cái hủ thần độc dao, nếu là thật sự không được, sẽ đem cái này thuồng luôn phong suất, vừa bài thế cục, chính mình tại đục nước béo cỏ là được. Như kế đã định, hiện tại tiểu là chờ đợi thời cơ tiến đến, đến rồi, bất qua trước mặt thiên tội, nhưng lại muốn hảo hảo lừa gạt một phen, miễn cho hư mất đại sự. Thế nào tiểu tử Ngươi bây giờ xem như đã minh bạch đạo huyền trưởng môn là mặt hàng gì đi à nha. Thiên tội trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ta xem ngươi cũng không giống là ngu trùng chi nhân, chắc hẳn trong nội tâm cũng có quyết định, như vậy, ta tự cấp ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi đem ta phóng xuất ra, ta lập tức sẽ có thể giúp ngươi giết một người. Ngươi nói giết hai ta giết ai, tuyệt không trái với, thế nào? Thiên tội vậy mà lại thêm pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, hán diện mục chân thành vô cùng lại để cho người không dám có chút hoài nghi. Phóng ngươi đi ra, giúp ta sát nhân. Ta chỉ muốn thả ngươi đi ra, ngươi người thứ nhất giết đúng là ta. Lại nói nếu như ngươi chạy, ta đã có thể thiếu đi một tốt chỗ, như thế lô vốn lại mạo hiểm sinh ý, ai hội, sẽ, làm. Kinh bình trong nội tâm cười lạnh nghi đến, bất quá hắn trên mặt không chút biểu tình, chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, tiền bối lời mà nói, đích thật là một câu bừng tỉnh người trong nộng, bất quá văn bối còn có chút nghi vấn không biết có thể không giải đáp. Lời nói một chuyến, theo tội nhân lập tức biến thành tiền bối, chắc hẳn tại đạo huyền trưởng môn là một cái âm như người thân phận lên, hai người đã đã đạt thành trung nhận thức. Thiên tội nghe nói lời ấy, lập tức trong nội tâm mắng to, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, kinh bình là một cái không thấy con thỏ không vung ứng đích nhân vật, nếu không phải trước cho một ít chỗ tốt lại để cho hắn tín nhiệm, chỉ sợ căn bản không cách nào đạt tới mục tiêu. Nghĩ tới đây, hôm nay tội cũng không thể tránh được, chỉ phải nhẫn mại tính tình nói ra. Nghi vấn hứng gì, ngươi mà lại nói tới. Cái này nguyên tội chi địa đến cùng là địa phương nào, vạn bối còn có nghe nói còn có cấp độ mà nói. Kinh Bình lập tức tự hỏi. ân Thiên tội nghe nói lời ấy, lập tức trong nội tâm vừa để xuống, đó cũng không phải cái gì quá lớn bí mật, nói cũng không có gì tổn thất. Vì vậy hắn nói ra, ta chỉ nói một lần, ngươi nghe rõ rồi, nguyên tội chi địa tại thiên địa sơ khai thời điểm cũng đã tự động hình thành, cụ thể có bao nhiêu năm lịch sử không có người biết rõ. Nhưng là cái này nguyên tội chi trong đất giam giữ đều là một ít phạm vào tội lớn, hơn nữa khó có thể đánh chết cứng giả, trung phân tầng 7 giam giữ, phân biệt có. Phẫn nộ chi tội, kiêu ngạo chi tội, tham lam chi tội, bạo lực chi tội, ghen ghét chi tội, lười biếng chi tội, chi tội, cái này 7 tội lớn đi, đối ứng mỗi một tầng, mà chúng ta bây giờ vị trí đấy, tự là tầng thứ nhất, phẫn nộ chi tội trong không gian, chỉ, cái, bất quá. Chúng ta thực lực thấp kém là ở vào phẫn nộ không gian bên trong cấp thấp nhất không gian, còn có rất cao không gian, bên trong phân biệt giam giữ tam giới lục đạo, yêu thú các tộc tội nhân. Kinh Bình nghe liên tục gật đầu, từng cái hành vi phạm tội đều là một cái đại tầng, mỗi một đại tầng đều là một cái rộng lớn không gian, mà ở từng cái trong không gian còn có thực lực phân chia cao thấp, tiểu tương đương với trong không gian không gian, huyền diệu vô cùng. Mỗi một tầng không gian trong đó, chúng ta là tu tiên giới tội nhân tiểu giam giữ tại tầng dưới chóp nhất. Người của tiên giới tiểu treo đặt ở tầng thứ hai, thực người của tiên giới tiểu giam giữ đến tầng thứ ba, hơn nữa cái này bảy đại nguyên tội chi địa, còn có 7 vị kẻ quản lý, theo thứ tự là phẫn nộ chi chủ, tiêu ngạo chi chủ, tham lam chi chủ, bạo lực chi chủ, ghen ghét chi chủ, lười biếng chi chủ, chi chủ, cái này 7 vị kẻ quản lý, mỗi một vị tu vị đều là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Tất cả đều là thực trong tiên giới đại nhân vật, không thể tiếp cận, không thể mạo phạm, chỉ có thể nhìn lên. Thiên tội Trầm trong lời nói cũng dẫn theo một tia kính sợ. Cái kia nguyên tội thiên đường ra sao chỗ? Kinh Bình lập tức hỏi, hắn nhưng lại đã nghe được cực kỳ huyết quái nói chuyện, biết có như vậy một nơi. Nguyên tội thiên đường chính là tầng 7 bên trong hỗn hợp tầng, bên trong giam giữ tất cả đều là 7 tội đều phạm chi nhân, nguyên một đám cùng hung ác, cường hãn vô cùng. Đương nhiên, nguyên tội trong thiên đường quản lý là 7 vị tội chủ liên hợp quản lý. Thiên tội nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Kinh Bình hai tay ôm quyền Trong nội tâm đối với cái này, nguyên tội chi địa đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. chương 309, cơ duyên, đại tạo hóa, đại khí vợ. chương 309, cơ duyên, đại tạo hóa, đại khí vợ. Kinh bình đối với nguyên tội chi địa, cuối cùng đã có một cái tương đối tầng sâu rất hiểu rõ. Muốn biết cho dù tại đạo huyền môn trong địa tịch, đối với nguyên tội chi địa cũng chỉ là nhẹ nhàng nhắc tới mà thôi. Căn bản không có cẩn thận phân chia cùng giới thiệu, chỉ có thiên tội giải đáp nghi ngờ của hắn. Bày đại nguyên t Từng cái hành vi phạm tội đều là người bẩm sinh tiểu có đủ đồ vật, chỉ cần có người sẽ có vô cùng tội ác diễn sinh, dù là chính nghĩa cường thịnh trở lại, cũng vĩnh viễn diệt giết không được tội ác. Giống như là trong bóng tối quang minh, dù là tại nhỏ bé, cũng là to lớn đấy, trái lại cũng đồng dạng, tại tuyệt đối quang minh ở bên trong, tại nhỏ bé hắc ám cũng sẽ buộc phát ra lực lượng vô cùng. Hắc ám cùng quang minh kết hợp, tựu là đại đạo. Hiện tại kinh bình, đối với đại đạo đã có càng buồn nguyên nhận thức, nhưng là chỉ là nhận thức mà thôi. Khoảng cách chính thức Âm Dương Tượng Hóa, hắn còn có phải đi rất dài một đoạn đường. Về phần bảy vị tội nghiệp chi chủ, kinh bình căn bản không thèm nghĩ nữa, bởi vì cái kia cấp độ nhân vật, cũng sớm đã nắm giữ đại đạo chân lý, vô luận là thực lực thế lực đều đều cường hắn vô cùng, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng đo lường được suy đoán đấy. Chỉ có cố gắng tu luyện, không ngừng tiến bộ, mới có thể từng chút một thể ngộ đại đạo, suy nghĩ đại đạo, cuối cùng siêu thoát tâm giới, không tại ngũ hành, chứng minh đạo của chính mình. Loại cảnh giới này Mới là kinh bình mục tiêu, về phần còn lại đấy, cái kia đều là xem qua vân yên. Trong tích tắc, kinh bình cách cục tiểu đã vượt qua đạo huyền trưởng môn, đạo huyền trưởng môn này đây tu tiên giới là mục tiêu, mà bây giờ kinh bình thì là dùng tam giới lục đạo làm mục tiêu. Kinh bình đứng thẳng bất động, một cổ mới đích thể ngộ phun lên trái tim, khiến cho lòng hắn cảnh tươi sáng, nương theo lấy hắn càng ngộ, lực lượng trong cơ thể cũng trở nên càng thêm nu hòa, vốn cường ngạnh vô cùng chân lực lúc này vậy mà biến thành hòa do xuân nhất cử nhất động không hề như vậy bá khí lộ ra, thập phần bình thẳng. Tuy nhiên cảnh giới cùng lực lượng không có nói thăng, nhưng chỉ là phen này thể ngộ, tự lại để cho thực lực của hắn lần nữa ra tăng đến một cái thâm bất khả chắc cảnh giới, có thể cương, có thể nhu, huyền cơ thần rượu, quỷ thần khó dò. Thay lời khác mà nói, hiện tại kinh bình nếu như sắc nhân, cái kia sẽ không để cho người cảm giác được bất luận cái gì sắc cơ, sắc bén nội liễm không đủ để biểu đạt cảnh giới của hắn, chỉ có âm dương chuyển đổi tự tại tùy tâm mới phù hợp biến hóa của hắn. Mà ngay cả trước mặt thiên tội, nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt đều đã có một tia chấn kinh, hắn là tuyệt đối không nghi tới, Kinh Bình ngộ tính kinh người như thế, hấp thụ tội nghiệp chi lực lúc sau đã cảm ngộ một lần, nhưng chỉ là giảng đi một tí về nguyên tội chi địa thưởng thức tiểu xúc động tâm cảnh của hắn, lại để cho hắn lần nữa tiến vào thể ngộ cảnh giới. Loại này thiên tư, Cổ Kim Vãng Lai hắn còn có chưa từng gặp qua một cái, nếu không là hắn còn có muốn dự vào Kinh Bình thoát khốn, bằng không hắn đã sớm đoạt xuống tay trước. Rõ ràng ăn hết kinh bình, sau đó cướp đoạt kinh bình hết thảy. Kinh bình cảm ngộ trong chốc lát, rốt cục tỉnh táo lại, lúc này hắn cũng phát giác biến hóa của mình, trong nội tâm mừng rỡ, ánh mắt nhìn hướng về phía Thiên tội. Vạn bối đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, lúc này đây giao dịch, quyết định như vậy đi. A. Vậy thì tốt, mau mau vạch Trần phụ chú, tổ ta thoát khốn, ta quyết không nuốt lời. Thiên tội mừng rỡ trong lòng, lập tức há miệng nói ra. Cái này đừng nội, Vạn bối còn có có một chuyện hỏi. Tiền bối có biết hay không một thứ tên là tình chiến nhân vật, người này là là thiên thượng Trần Tiên, phân liệt tiên hồn, dấu ở nguyên tội chi địa trong đó, hơn nữa tiểu dấu ở cách tiền bối không xa địa phương. Kinh Bình xem xét thiên tội như thế vội vàng, trong nội tâm cười lạnh liên tục, đột nhiên tâm linh khẽ động, nói ra tinh chiến bí mật, như vậy một có thể kéo kéo dài thời gian, chờ đợi thời cơ, hay có thể mượn nhờ hôm nay tội lực lượng, đảo loạn thế cục Cái gì? Thiên thượng chân Tiên hạ phàm. Vậy mà đến tu tiên giới. Thiên tội nghe nói lời ấy, trong lòng cũng là cả kinh, trong chốc lát đã quên chính mình muốn thoát khốn sự tình. Chân tiên chi hồn. Cái này hấp dẫn thế nhưng mà không nhỏ, ai đã nhận được tiên hồn ai có thể thể ngộ đến chân tiên chi ý. Tu vị lập tức tăng vọn. Cho dù là ma đạo tu sĩ, chỉ cần đạt được cũng có thể suy một ra ba, do đó suy tính ra chân ma chi ý. Tu vị liên tục tấn trước, thành ma có hy vọng. Kinh bình vừa thấy thiên tội mắc câu. Lập tức thao thao bất tuyệt nói về chính mình là như thế nào cùng tình chiến kết thù kết toán, sau đó như thế nào tranh đấu, như thế nào biết được hắn bí mật, thậm chí liền tại sao tới đến nguyên tội chi địa cũng đã nói cái hiểu rồi, lần này tiểu trì hoán rất dài thời gian, thẳng lại để cho thiên tội trong nội tâm tham nghiệm đại phát, trong lúc nhất thời vậy mà tính toán nổi lên tiên hồn sự tình, đã quyên hiện giai đoạn là tối trọng yếu nhất thoát khốn kết quả. Hắc hắc, tinh chiến. Thiên tội trong miệng phát ra không rõ ý tứ hàm xúc tiếng cười, tuy nhiên bình thản nhưng lại sát cơ lộ ra, giống như là trong rừng mánh hổ gặp được một cái thỏ rừng, đánh rất nuốt. Kinh Bình cảm nhận được cỗ này sát khí về sau lập tức trong nội tâm cả Kinh, cái này tội lớn người quả nhiên tu vị cường hành vô cùng, không dễ đụng nhau, chỉ có thể dùng trí. Tiểu nhóc, nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, cái này tinh chiến thế nhưng mà khiến cho hưng thú của ta rồi, vậy mà thân mang tiên hồn bí mật, nhưng lại biết rõ thoát ly nguyên tội chi địa phương pháp, trách không được đạo huyền trưởng môn muốn ở thời điểm này một lần hành động cầm xuống Hắc hắc, giỏi tính toán A, nếu như ta đã luyện hóa được toàn bộ tinh chiến, lập tức có thể đạt được hắn chân tiên chi hồn, thậm chí có thể đem trong cơ thể ta tội nghiệp chuyển hóa làm thuần khít lực. lượng đến lúc đó chưa nói hóa thần, luyện hư cũng là ở trong tầm tay sự tình, mà ngay cả trở thành chân tiên, cũng không phải si tâm vọng tưởng Ha ha ha, tiểu tử, người có công lớn. Hiện tại ta tiểu không vội mà đã thoát khốn, trong chốc lát tinh chiến đến rồi buộc phát đại cờ hở. Tiến thời điểm nhất định sẽ dùng tội lỗi của ta chi lực lớn nhất trận lực lượng. Ta nếu như thoát khốn, một chắc chắn xử, khiến cho, trận này vận chuyển mất linh, ta trước thi triển một ít lực lượng, đợi đến hai người đại chiến, tinh bị lực tẫn, thời điểm, ngươi tại thả ta đi ra, toàn bộ đều một lần hành động đánh chết. Thế nào? Vì thế ta còn có thể thêm một chỗ tốt, lại để cho ngươi trước thể ngộ thoáng một phát đạo huyền môn tiền đại trưởng môn pháp lực. Thiên tội đột nhiên ánh mắt lóe lên, đối với kinh bình nói ra. Hắc hắc có thể giảm đi phiền phức của ta. Kinh Bình nghe nói lời ấy, lập tức mừng rỡ trong lòng, chỉ có điều hắn trên mặt hay, vẫn, là thập phần cung kính, đã tiền bối đã định ra kế hoạch, vậy vạn bối nhất định sẽ tận khuyển mã chi lao, vạn bối trước hết cung kính chúc thiên đại tội người đạt được tiên hồn, xưng bá tu chân. Ha ha ha ha, tốt. Thiên tội cũng là lập tức mừng rỡ, chỉ có điều trong lòng của hắn thực sự tại âm thầm cười lạnh, chỉ cần được tiên hồn về sau, lập tức sẽ tại thôn phệ Kinh Bình. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải động hắn thời điểm, cho nên hắn cười to một phen về sau, lập tức nói ra, cầm cái này một chương phụ chú, tinh tế hiểu rõ cái này phụ chú phía trên pháp lực A. Lời nói tầm đó, tội lỗi của hắn chi lực tiểu khẽ động, rõ ràng kéo xuống một mảnh phụ chú, chỉ có điều ánh mắt của hắn ở trong chỗ sâu hay, vẫn là lộ ra một tia mệt mỏi cực kỳ thân sắc, xem ra cử động lần này cũng là cực kỳ cố sức đấy, bất quá vì đạt được kinh bình tín nhiệm, hắn chỉ có thể làm như thế. Kinh Bình lập tức thò tay tiếp, hắn không lo lắng chút nào thiên tội hội, sẽ, từ đó thoát khốn, bởi vì nơi này phụ chú chỉ sợ có vài tỷ trương. Có thể kéo xuống một trương, muốn hao phí hắn tiếp gần trăm năm tội nghiệp chi lực, hắn chịu không nổi đấy. Linh giác khẽ động, Kinh Bình cũng không có ngay từ đầu tiểu thôn vệ trong đó năng lượng, ngược lại cảm nộ lên, hắn minh sắc cảm thấy, cái này phụ chú ở trên tinh thuần pháp lực cần chứa một cổ đạo vợ. Thay lời khác mà nói, cái này tiền đại trưởng môn. Chỉ sợ cũng là một thân thể ngộ đại đạo chân ý cường giả. Chỉ có điều lại bị hiện giữ trưởng môn an toán, huyết tế hắn, nghĩ như thế, trong lòng của hắn đối với đạo huyền trưởng môn cảnh giác cao hơn. Có lẽ là đạo huyền môn đệ tử thân phận nổi lên tác dụng, lại có lẽ là kinh bình cũng thể nghiệm đại đạo chân ý nguyên nhân, tại hắn tinh tế thể ngộ đạo này vận thời điểm, vậy mà cảm ngộ đến cái này pháp lực bên trong ôn hòa chi ý, thật giống như nhìn thấy đồng tông đồng nguyên thân nhân giống như, vậy mà tự động hòa tan đến hắn chân lực bên trong một cỗ châu triệt thần hồn ôn hòa, bắt đầu được đưa lên, kinh bình giống như lập tức đã minh bạch rất nhiều, lại giống như không minh bạch, vô lý khán hoa, trong xương ngũ thượng tức hoa. Hắn biết rõ đây là bởi vì hắn chỉ cái hấp thu một mảnh phủ chú kết quả, không cách nào đạt được chính thức đạo vận. Chỉ có toàn bộ hấp thụ mới có thể hiện lộ chân pháp, tại đây mấy tỷ trường phủ chú nếu là đều bị kinh bình đoạt được, chỉ sợ hắn lập tức sẽ đột phá trong kim nan cảnh, thậm chí đạt tới kim đan đỉnh cũng không phải là không được thật là lớn cơ duyên, đại tạo hóa, đại khí vận. hào hào hảo, không nghĩ tới ta từ khi đột phá kim đan về sau, số mệnh tăng nhiều, thậm chí ngay cả liền lấy được chỗ tốt, nếu là kế hoạch của ta thành công, chỉ sợ lập tức sẽ thực lực bảo tăng, chính thức bảo tăng. Kinh bình trong nội tâm mừng thầm, bất quá cái này phù chú phía trên nhất định sẽ có hiện giữ đạo huyền trưởng môn mấy dập, hắn đã dám để cho ta tới, tiểu chứng minh hắn có hậu thủ. chương 310, đột phá trung cảnh. chương 310, đột phá chung cảnh Nghĩ tới đây, kinh bình ánh mắt lóe lên, tiền bối, ta đã thể ngộ cái này pháp lực bên trong đạo vận, chỉ có điều hiện giữ đạo huyền trưởng môn chỉ sợ hội, sẽ, lưu có hậu thủ, ta cởi bỏ phong ấn thời điểm, có thể hay không gặp được tán trả. Sẽ không, hiện giữ đạo huyền trưởng môn có thể lưu lại chuẩn bị ở sau cũng giải rắc không có mấy, dù sao tiền nhiệm đạo huyền trưởng môn là hắn đang hại, hắn không cách nào xâm chiếm cái này pháp lực một kia, đương nhiên, nếu là bản thể hắn đến đây là được hạnh phụ, nhưng là hắn không thể tới. Bởi vì đến một lần sẽ nhiễm tội nghiệt chí lực, cho nên không cần cố kỵ, ngươi đã có thể hấp thu trong đó pháp lực đạo vận, vậy thì đã chứng minh ngươi đã bị cái này phụ chú chỗ thừa nhận, các loại đến. Lúc đó ngươi chỉ để ý vạch Trần phụ chú, yên tâm hấp thụ, chỉ cần phong ấn chi lực yếu đi một ít, ta lập tức sẽ thoát khốn mà ra, tại chỗ đã giúp ngươi giết tinh chiến. Hơn nữa chuyển cho ngươi vô thượng công pháp, vô cùng phát bảo, giúp ngươi liên tục đột phá cảnh giới, thậm chí liền nguyên anh đều không phải là không được. Bởi như vậy Người tốt ra thật lớn, đã được pháp lực, lại phải của ta truyền thừa, còn có tiêu diệt một cái họa lớn trong lòng, cớ sao mà không làm. Thiên tội lời nói cực kỳ sức hấp dẫn, phản phất đây hết thể đều muốn trở thành sự thật đồng dạng. Hơn nữa theo lời của hắn, một tia tội nghiệt chi lực che giấu xâm nhập đến kinh bình trong thân thể, muốn cho hắn vui lòng phục tùng, hơn nữa tại trong đầu của hắn doanh tạo ra được một vài bức ảo cảnh. Bất quá kinh bình thân mang hốn độn thánh thể, thu nạp vạn vật và pháp, cái này một tia tội nghiệt chi lực như thế nào hội? Sẽ, không bị hắn phát giác, tội nghiệt chi lực vừa mới đi vào đến trong thân thể của hắn, lập tức tiểu là hóa vì mình chất lực, bất quá hắn cũng không nói ra, lập tức làm ra một bộ vẻ tham lam, lại để cho thiên tội nghĩ lầm cách làm của hắn đã có hiệu lực. Xem lấy kinh bình rất nhỏ bộ mặt biểu lộ, thiên tội trong nội tâm cơ hội là muốn ngửa mặt lên trời cười to, hắn tự đắc nghĩ đến, chính là một cái kim đàn tu sĩ, cho dù thân mang đại bí mật thì như thế nào. Còn không phải như vậy bị bổn tọa đùa nghịch xoay quanh. Chờ ta kế hoạch thành công, lập tức tiểu rõ ràng luyện này tiểu tử, lấy ra thần hồn của hắn, hảo hảo cha tấn một phen đi thêm thôn phệ. Cũng dám nhiều lần hướng ta đòi hỏi chô tốt, ta hỏi sẽ, cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ. Ngu xuẩn tội nhân, thực đã cho ta sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi chô giấu kín, chờ đến thời khắc mấu chốt, ta tất nhiên sẽ mượn phủ chú chi lực mở ra vạn độc hồ lô, đem ngươi phong ấn đến tiên khí bên trong. Đến lúc đó ngươi hết thảy, đều là ta đấy. Kinh Bình cũng là trong nội tâm lạnh lùng nghĩ đến. Hai người hiện tại có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mà Kinh Bình làm như thế cũng cũng coi là bảo hộ lột ra rồi, bất quá cái này đầu hộ tạm thời còn không có răng, vậy thì hữu cơ có thể thừa lúc. Kinh Bình như kế nhất định, vì vậy cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp bàn ngồi xuống, bắt đầu chậm dãi vận công tu hành, củng cố chính mình vừa rồi chỗ lĩnh ngộ đại đạo chân ý. câu cửa miệng nói rất hay, ôn cho nên biết mới, chỉ là khẽ động nghiệm. Trong ngóc tựu xuất hiện đủ loại huyền diệu, diễn biến nổi lên đủ loại đạo pháp, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thay đổi liên tục, hắn bình sinh sở học chỗ hội, sẽ, lúc này cũng bắt đầu lần nữa xuất hiện, căn cứ hắn đạo vận trong đầu không ngừng diễn biến lấy, có nhiều chỗ không được để ý rất nhỏ chỗ cũng đã bắt đầu tự động cải tiến lên. Theo lấy trong óc diễn biến, kinh bình thân thể bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, tinh không độ vậy mà ở thời điểm này tự động vận chuyển lại. Một vài bước tinh thần tiêu tan chi cảnh không ngừng thoáng hiện, Hơn nữa từ trong đó phun ra vô số chân lực hình người, từng người ra chiêu, hơn nữa chiêu chiêu bất đồng, có như rồng giống như hổ, có thiên biến vạn hóa, có âm lánh làm cho người ta sợ hãi, có sát cơ dấu diếm. Cái này tất cả đều là kinh bình sở học sở hành hội, sẽ, pha tạp, hôn tạp tri thức, kể cả hắn đối với một cắt cảng ngộ Vạn pháp hợp nhất. Không, còn có không phải chân tránh vạn pháp hợp nhất, chỉ là đã có như vậy một tiêu ý cảnh mà thôi. Thiên tội lúc này rốt cục nhịn không được kinh hô một tiếng. Trước mắt cái này cảnh tượng, là chỉ có sắp phi thăng chân tiên giới đại năng, nói cách khác đại thừa kỳ cao thủ mới có thể làm ra cử động, mô phỏng văn pháp, thi triển hết sở học, tối chung khiến cho dung làm một thể, tuy hai mà một, bởi như vậy dơ tay nhất chân đều là pháp, nhất cử nhất động đều là nói, tối trung hợp nhất, trở thành chân tiên. Đương nhiên kinh bình còn xa xa không đạt được cảnh giới này, chỉ là đã có một tia hình thức ban đầu mà thôi, nhưng chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã đã chứng minh thiên tư của hắn là cao cỡ nào. Nghĩ tới đây, Thiên đội trong nội tâm đã dậy rồi một tia cuồng hỷ. Này nhóc quả nhiên tiềm lực kinh người, chính là ta bình sinh chứng kiến chi đệ nhất nhân, dứt bỏ tiềm lực không nói, nội tính, phúc duyên, số mệnh, thậm chí liền thân thể, đều là nhân tuyển tốt nhất, ta nếu như nuốt chừng hắn, có thể cướp đoạt hắn số mệnh phúc duyên, hơn nữa để cao bản thân tư chết, sau đó lại đạt được hắn hết thảy. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Chúng ta hậu ngàn năm chuyển cơ rốt cục đã đến. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Liều chết cũng muốn đã luyện hóa được tiểu tử này còn có cái kia gọi tinh chiến bé con, được hai người này, chân tiên đáng đợi, trường sinh đáng đợi, thiên tội lúc này đã triệt để quyết định, hắn muốn liều chết một trận chiến, hắn cho rằng đây là hắn số mệnh chuyển cơ thời điểm, nhưng thật tình không biết thiên đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, mặc kệ chuyện gì đều có bất kỳ khả năng, hắn muốn đã luyện hóa được Kinh Bình, thế nhưng mà hắn há sẽ biết, Kinh Bình cũng cũng sớm đã chế định tốt rồi kế hoạch, giam giữ ngàn năm. Dốc hết tâm huyết mới các loại đến một cái cơ hội như vậy, nhưng là cái này cũng không sao nói là cơ hội, mà là hắn kiếp số. Đồng thời cũng là kinh bình kiếp số. Chỉ nhìn ai phúc duyên quảng đại, có thể vượt qua kiếp nạn rồi. Đại thiên quyết chính là tam giới lục đạo, vạn giới luân hồi đệ nhất tiên công. Kinh bình được, dĩ nhiên là là đại phúc duyên, nhưng đây cũng là đại kiếp nạn khó. Thiên đạo coi trọng âm dương tương đối, nào có đại phúc nguyên sẽ thuận buồm xôi gió sự tình. Từ xưa đến nay, phàm là đế vương mang tường, phi thăng thành tiên người Không có chỗ nào mà không phải là đại phúc nguyên đại khí vận thế hệ, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là đã trải qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn mới có thể thành công. Đây chính là vì cái gì Kinh Bình tự bước vào tu tiên giới đến nay. Tao nộ vô cùng địch nhân, vô cùng sát thủ, một lát không được an bình nguyên nhân. Mỗi kinh nghiệm một kiếp, tiểu sẽ khiến hắn đạt được không gì sánh kịp chỗ tốt, cái này là thiên đạo chi lý. Kinh Bình sở dĩ cường hành như vậy, thậm chí làm ra đủ loại không hợp với lẽ thưởng, đánh vỡ lịch sử sự tình. Chính là vì hắn một đường sát phạt, độ chính là thiên đạo chi kiếp, cho nên mới phải như thế. Phúc họa tương y, âm dương tương hợp, là vi thiên đạo. Và anh, dầm dầm dầm. Ngay tại thiên tội sinh lòng cùng hỉ thời điểm, đột nhiên, theo kinh bình trong thân thể phát ra một hồi như là sóng biển ngập trời thanh âm. Đây là kinh bình huyết dịch tại tiếng nổ. Chỉ là lưu động trong cơ thể mạch máu, tiểu đã tạo thành như thế thanh thế. Lúc này trong cơ thể của hắn, màu hoàng kim huyết dịch đang không ngừng trào lên. Như là sóng biển phát tại trên bờ cát, tinh không đồ lưu chuyển càng lúc càng nhanh, thoáng qua tầm đó, vô số nhân hình chân lực đều pháng phất đã bị triệu hoán giống như, siêu siêu siêu toàn bộ chui vào kinh bình thân thể ở trong. Một cỗ hoàng quang mang màu vàng lập tức xuất hiện, trực tiếp chiếu sáng cả phiến không gian, một cổ cao quý, cổ xưa, vĩ đại chi ý theo đạo tia sáng này bên trong xuất hiện, mà ngay cả bị phong ấn thiên tội, cũng không thể nhìn thẳng cỗ này hào quang, bởi vì hắn theo đáy lòng bay lên một tia sợ hãi chi ý. Tinh không đồ không ngừng xoay tròn sau đó mạnh mà dừng lại một chầu, trực tiếp bao trùm kim quang bắn ra bốn phía kinh bình. Cùng lúc đó, vốn cơ hổ ngưng động thực chất tinh không chi đồ, lại một lần nữa đã nhận được cổ năng lượng này bổ sung. Tinh không đồ, cho ta ngưng tụ. Bị bao trùm kinh bình, lập tức cảm thấy trong cơ thể lực lượng sôi trào, hắn biết rõ, cơ duyên đến đến rồi. Cho nên hắn đột nhiên mang sở hữu tất cả lực lượng đều rót vào tinh không đồ bên trong, chỉ thấy một hồi kìm quang lập tức loe sáng, trong một chất mắt thời không phẳng phất đỉnh chỉ một cái trước mắt. Frank. Rắc rắc bốn. Một tiếng rất nhỏ tiếng bạo liệt văng lên, lập tức toàn bộ dừng lại thời không cũng bắt đầu vỡ vụt, như là tấm gương giống như, phát ra thanh thúy tiếng vang, mà nhưng vào lúc này, tinh không đổ rốt cục ngưng tụ thành thực chất. Tinh không đổ rơi xuống, đây là va chạm vào vật dụng thực tế thanh âm. Mà lúc này kinh bình, cũng đã hiển lộ đi ra. Trong kim đăng cảnh. Đặt đến. Hắn hai mắt nhắm nghiện. Tinh tế nhận thức lấy trong kim đan cảnh tu vị cải biến, pháp lực trở nên càng thêm hùng hậu, hôn độn thánh thể lần nữa tăng cường, một cổ hùng hậu lực lượng lại để cho chính hắn đều không thể tin. Cường hắn lực lượng thậm chí cho hắn đã tạo thành một loại ảo giác, trong mắt hắn cường đại vô cùng thiên tội, lúc này vậy mà lại để cho hắn cảm giác thập phần nhỏ bé, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng vung tay lên, có thể lại để cho hắn thần hồn câu diệt. Bất quả hắn biết rõ, đây chỉ là ảo giác mà thôi, đúng lúc này, tinh không đổ đột nhiên hào quang lóe Dung tiến vào kinh bình mi tâm chính giữa. Tinh không độ công dụng, giờ phút này tại đã bị hắn hiểu rõ. Chương 311, diễn trò. Chương 311, diễn trò. Tinh không độ nguyên vốn cũng không phải là kim đan cảnh có khả năng lĩnh ngộ công pháp, chỉ có đến nguyên anh chi cảnh mới có thể ngưng tụ thành thực chất, nhưng là kinh bình cho hấp thụ năng lượng thật sự là quá nhiều, vốn là hấp thụ thập vạn niên linh chi lực lượng, rồi sau đó lại liên tục cảm ngộ đại đạo, cuối cùng lại để cho hắn lĩnh ngộ đến vạn pháp quy nhất khái niệm. Vô cùng tích lũy, đã sớm lại để cho trong cơ thể hắn chân lực sinh ra biến hóa, ngưng tụ trở thành chính thức thực chất. Tinh không đồ, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, chính mình tựa hồ cùng cái kia mênh mông vũ trụ cũng có một kia không thể phân cách liên hệ. Tinh không đồ còn có một cường đại thần bí công dụng không có khai phát, cho nên hiện tại phản hồi cho kinh bình tin tức rất là đơn giản, chỉ là khiến cho hắn suy tính năng lực càng mạnh hơn nữa, phòng ngự năng lực càng mạnh hơn nữa, biến ảo chi pháp kể cả xuyên thẳng qua không gian tốc độ đều đã có một cái cực lớn đề cao, thay lời khác mà nói, kinh bình hiện hữu hết thảy đều đã có một cái chất lượng bên trên tăng phúc. Tuy nhiên chỉ có một chất lượng bên trên tăng phúc, nhưng cái này cũng cực kỳ cường hành rồi, trực tiếp lại để cho lực lượng của hắn tăng phúc đến một cái quỷ thần khó dò, thiên địa độ khó cảnh giới. Khoảng cách kim đan Đỉnh phong chi cảnh, chỉ có một bước. Nhưng là một bước này, chỉ sợ hội, sẽ, hao phí rất nhiều thời giờ rồi. Hơn nữa còn không biết muốn đối mặt bao nhiêu gian nan hiểm trở mới có thể thành tựu chính thức kim đan đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, vậy mà lần nữa cảm ngộ, một lần hành động đột phá đến kim đan trung cảnh, thật sự là thật đáng mừng sự tình, nhất là ngươi mới kim đan sơ cảnh, tiểu cảm ngộ đến vạn pháp hợp nhất ý cảnh, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là thập phần khó lửng rồi, nếu để cho ngươi tấn thăng đến nguyên ánh cảnh, toàn bộ tu tiên giới ai có thể trị ngươi? Haha, ha, tốt! Xem ra kế hoạch của chúng ta, hội! Sẽ, chấp hành càng thêm hoàn mỹ. Thiên tội ở một bên bề ngoài giống như chúc Mừng nói, chỉ có điều trong lòng của hắn, tham lam chịu ý càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Đó là tự nhiên, tiền bối kế hoạch vốn tiệu không chê vào đâu được, lại nói tiếp ta cái này cảnh giới đột phá còn có muốn đa tạ tiền bối đề điểm mới là Kinh Bình cũng là khách khí nói. dậm dập. Ngay tại Kinh Bình lời nói vừa dứt mà sắp, từng đợt cực lớn đụng nhau thanh âm cũng đã truyền đến, thiên tội trong ánh mắt đột nhiên buộc phát ra một cỗ tinh quang Hắn không tại nói nhảm, tiểu tử, cái kia gọi tinh chiến người đến, hơn nữa cùng một đám tội nhân đánh nhau. Đồng thời ta cũng cảm thấy sát diệt đại trận đã bắt đầu vận chuyển, tội lỗi của ta chi lực đang tại bị rút đi. Không được hắn nói, Kinh Bình cũng đã cảm thấy bên ngoài chấn động, Linh Giác tìm tòi, lập tức tiểu thấy được vô biên vô hạn đầy trời tinh quang. Còn có một đám mang theo người các loại tà ác chi quang cường giả tiến hành đụng nhau, mỗi đụng một cái, đều là sơn băng địa liệt, trời sập đất sụt, hắn đụng nhau dư âm ảnh hưởng còn lại Đủ để san bằng hết thể không phải Nguyên Anh tồn tại, có thể được xưng tụng là trong tu tiên giới đỉnh phong đại chiến. Hóa thần cảnh cường giả, kinh bình một cái đều không có nghe nói qua, càng chưa từng gặp qua, cho nên tại trong tu tiên giới, chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong mới xem như không kiêng nghệ gì cả cường giả. Bởi vì vi hóa thần cảnh cường giả nếu là vừa động thủ, uy lực tiểu là vô cùng vô tận, hủy diệt một phương thế giới cũng không phải việc khó gì, nhất định sẽ đã bị tu tiên giới pháp tắc bài xích, cưỡng chế lại để cho hắn phi thăng tiên giới. Mà Nguyên Anh đỉnh phong cao thủ tắc thì bất đồng, cái này cảnh giới cường giả, hoàn toàn tại tu tiên giới có thể cho phép trong phạm vi, bởi vì cảnh giới không đến, liền không cách nào làm cho pháp tắc trừng phạt, dù là lực lượng cường thịnh trở lại, cũng là có thể thừa nhận đấy. Cho nên Nguyên Anh cường giả là trong tu tiên giới chủ lưu, nhưng là trong Nguyên Anh cũng chia đủ loại khác biệt, càng đỉnh phong đấy, đem làm thuộc đạo huyền trưởng môn cùng ma sát trưởng môn, bọn hắn tuy nhiên là Nguyên Anh đỉnh phong chi cảnh, nhưng lại nắm giữ một bộ phận hóa lực lượng của thần Thay lời khác mà nói, bọn hắn nếu như muốn muốn tấn thăng đến hóa thần, tùy thời cũng có thể đột phá, nhưng là bọn hắn lại rõ ràng áp chế, tuy nhiên không biết bọn hắn có cái gì mưu đồ, nhưng là hai người này chính là hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong. Hơi kém một ít cường giả tiểu là tinh chiến rồi, hắn chính là thiên thượng chân tiên hạ phàm, công pháp vô cùng thần bí, thông qua năm cái tiên linh thể mới hợp thành hiện tại thân thể, cũng có được hóa lực lượng của thần, chỉ có điều lại không bằng đạo huyền trưởng môn rồi. Đó cũng không phải hắn không được mà là vì kinh bình lại để cho hắn không được, mấy lần xấu hắn chuyện tốt, tổn thương hắn bảo thể, nếu không phải như vậy, thực lực của hắn chính là hoàn toàn xứng đáng tu tiên giới đệ nhất nhân, đã sớm thống nhất tu tiên giới, xương vương xương bá. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tuy nhiên thực lực của hắn không phải thứ nhất, nhưng là có thể xếp đến top 3 nếu để cho hắn tại lấy được chính mình tiên hồn, lập tức có thể ổn cư thứ nhất, cái gì đến trong tiên giới cũng không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Về phần tinh trên phía dưới, Chính là tất cả môn phái thủ hộ giả, hộ pháp trưởng lão tiên độ một loại người rồi. Cho nên nói, đây là trong tu tiên giới đỉnh phong đại chiến, tinh chiến đơn thương độc mã, tiểu có can đảm những thực lực này hùng hãn nguyên anh đỉnh phong đến chàng đại chiến, không thể không nói thực lực cố nhiên là lá bài tẩy của hắn, nhưng là cái kia phần chân tiên cao ngạo, cũng là hắn cường hoành nguyên nhân. Đánh đi, đánh đi, đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là cơ hội của ta. Dù là kinh bình tâm thần hợp nhất, vô cùng tỉnh táo Nhưng là thấy đến cái này tràng diện cũng nhịn không được nữa hơi chút kích đống lúc đích, kế hoạch của hắn đã thực hiện bước đầu tiên. Nếu như thuận lợi hoàn thành, cái kia chỗ tốt tuyệt đối là không gì sánh kịp. 8 ngày thu hoạch. Đương nhiên, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, vạn nhất tinh chiến thực lực quá mức cường hành, đơn giản sẽ đem hết tội mấy người đều diệt sắc rồi, sau đó mang theo tiên hồn rời đi cũng không phải là không được, cho nên kinh bình hội, sẽ, tùy thời chầm chầm vào trong sân biến hóa, nằm chắc tốt hết thể cơ hội. Dùng chuẩn bị tùy thời sửa đổi kế hoạch, thả ra thiên tội, thậm chí thả ra vạn độc trong hồ lô hủ thần độc giao. Cho dù liều mạng cái gì đều không chiếm được, cũng không thể khiến tinh chiến được tiên hồn, lớn mạnh thực lực. Nếu là hắn được tiên hồn, tất nhiên sẽ nghĩ cách nghĩ cách giết chết kinh bình. Cuối cùng tại đã bắt đầu, bọn này phế vật. Thậm chí ngay cả tội nghiệt chi lực cơ bản nhất chiến đấu vận dụng cũng không biết. Không được, trợ giúp của ta cái này mấy cái phế vật một bả. Thiên tội quan sát cái này bên ngoài thế cục Phát hiện huyết tội mấy người liền cơ bản nhất tội nghiệp chi lực cũng sẽ không vận dụng, không khỏi khí trong nội tâm mắng to, hắn không chút do dự, tự chủ vận khởi vô biên tội ác, nương tụ trở thành vô số tội nghiệp hình người bắt đầu đối với bên ngoài tình chiến tiến hành công kích. Hai bên người chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, tuy nhiên không cách nào thấy rõ hình dạng, nhưng là gần kề xuyên thấu qua linh giác cảm ứng kinh bình đã biết rõ cái này thiên tội quyết định, hắn không khỏi trong nội tâm cười lạnh, nhưng cũng không nói phá. Điều lại để cho cái này thiên tội trước mệt nhọ một phen. Hắn vốn tiểu bản phong vấn chặt, có khả năng phát huy thực lực không nhiều lắm, nếu là ở ủng hộ huyết tội một phương, tất nhiên hội, sẽ, đại lượng tiêu hao thực lực của hắn, đến lúc đó ta làm khởi sự tới cũng giảm đi tay chân. Kinh Bình không nói thêm gì, trên mặt tức thời lộ ra một tia rung động khủng bố thân sắc, cố ý yếu thế, vì chính là lại để cho thiên tội không dậy nổi hoài nghi chi tâm. Bên ngoài đại chiến hừng hực khí thế, mà đang âm thầm trợ giúp thiên tội, khí tức trên thân mặc dù không có yếu bớt, nhưng là Kinh Bình lại cảm ứng được hắn buồn nguyên khô Kiệt không khỏi âm thầm mừng rỡ. Đúng lúc này, thiên tội đột nhiên ngầm đầu, nhìn về phía kinh bình, bên ngoài bọn này phế vật, cho dù có của ta âm thầm trợ giúp cũng đúng cái kia tinh chiến không tạo được thương tổn quá lớn, ngược lại có liên tiếp bại lui chi giống như, không được, tiểu tử, ta cải biến kế hoạch, người bây giờ chạy nhanh thả ta đi ra, ta muốn đi ra ngoài chém giết cái kia tinh chiến, về phần cái kia mấy tiểu bối ta cũng sẽ từng cái chém giết. Thế nhưng mà ta cũng không có nhìn ra cái gì bại lui chi giống như a Kinh Bình nghe nói lời ấy, lập tức làm làm ra một bộ không hiểu biểu lộ nói ra, hắn sao lại, há có thể không biết cái này tiền tội buồn nguyên đã bị hao tổn, hiện tại gấp khó giàn nổi, nếu là thả ra hắn, cái thứ nhất nuốt đúng là chính mình đến tiến hành tiến bổ, nếu không đang đợi các loại. Tiên bối, ngươi cần phải nghĩ lại cho kia, bớt nói nhảm cho ta nhờ, nhanh chóng đem phong ấn vạch trần rồi, ngươi sở dĩ có thể đột phá cảnh giới đều là ta đưa cho ngươi chỗ tốt, hiện tại thế cục không khống chế được, ta nếu không phải ra. Lập tức cũng sẽ bị tinh chiến đắc thủ, nhưng hắn là cựu nhân của ngươi. Hẳn là ngươi muốn cho cựu nhân của ngươi đạt được tiên hồn, sau đó đuổi giết cùng ngươi sao? Thiên tội ánh mắt lóe lên, luôn từ kịch liền nói. Hắc hắc! Nghe văn thiên tội nói như vậy, Kinh Bình biết không có thể tại lại để cho hắn hao phí một phần lực lượng rồi, cho nên chỉ là cười lạnh hai tiếng, cũng không có trả lời. Tiểu tử! Hẳn là ngươi tương vi phạm giữa chúng ta giao dịch. Thiên tội lập tức ánh mắt mánh liệt. Một cố vô biên phẫn nộ theo đáy lòng của hắn bay lên, khiến cho hắn giữ tợn vô cùng. Ngươi chớ quên, tuy nhiên ta bị phong ấn, nhưng cũng không phải ngươi cái này tiểu côn trùng có thể đối địch đấy. Lời nói tầm đó, vô biên tội ác bắt đầu xuất hiện, bao phủ cả phiến không gian, bắt đầu đối với kinh bình vây quanh. chương 312, cơ hội tới. chương 313, cơ hội tới. Ha ha ha ha. Thiên tội, ngươi thực cho rằng loại này lừa gạt tiểu hài tử nói dối có thể đối với ta hữu hiệu. Kinh bình ngửa mặt lên trời cười to, ngươi bây giờ bị phong ấn ở, lại tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, tại sao là đối thủ của ta? Hơn nữa tội lỗi của ngươi chi lực đối với ta mà nói tiểu là đại bổ chi vật. Nếu là ngươi có thể thoát phong mà ra, ta thật đúng là muốn chạy trốn lấy mạng đi, bất quá, ngươi bây giờ đại thế đã mất. Lời nói lại nói tiếp còn nhiều hơn tạ ngươi lại để cho ta ngay cả liền cảm ngộ đột phá đến kim đan trung cảnh. Với tư cách cảm tạ, ta sẽ đem ngươi hết thể đều hóa thành của ta chất dinh dưỡng. Cảm tạ ta đi, tội ác tẩy trời tội nhân. Tức chết ta đấy. Thiên tội lớn tiếng gào thét, hắn từ khi ra đời đến nay, vẫn luôn là tính toán người khác, thế nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái kim đan cảnh tiểu tử lừa gạt. Cái này lại để cho hắn quả thực muốn tâm muốn chết đều có, chưa từng có nếm qua lớn như vậy thật hỏi. Lật thuyền trong mương, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hai câu này lời nói có thể nhất hình dung thiên tội tâm tình. Kinh Bình nhìn xem không ngừng gào thét thiên tội, trên mặt lộ ra một tia khoái ý Cái này thiên tội không an hảo tâm, lại bị chính mình xếp đặt một đạo, loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta, từ nay về sau, tam giới lục đạo, ngũ hành luân hồi bên trong không có người nào có thể cứu vất ngươi. Thiên tội gào thét qua đi, thanh âm lập tức thấp chìm xuống ra, hắn lúc này, rốt cục thể hiện ra hắn tuyệt thế hung nhân một mặt, ngươi có biết hay không ta tại sao phải bị nhốt ở chỗ này? Đó là bởi vì ta đã từng rõ ràng huyết tế 800 vạn phạm nhân. Mượn nhờ nghiên lực tu thành nguyên tội chi thân, bất tử bất diệt, mà ngay cả ông trời đều diệt không được ta. Ngươi cho rằng ta bị phong ấn, mượn ngươi không có biện pháp rồi, đi chết đi. Lời nói tầm đó, vô cùng tội nghiệt chi lực đột nhiên biến đổi, vậy mà biến thành nguyên một đám vạn vẻo kêu rên chi hồn. Từng cái hoan hồn đều là phẫn nộ, hoán độc, cứu hận, đủ loại mặt trái cảm xúc bay vọt mà đến, mà ngay cả tiền đại trưởng môn phong ấn, đều đã có một kêu bùng lòng dấu hiệu. 800 vạn phạm nhân hoan hồn. Đây là khổng lồ cỡ nào một cái số lượng. Cho dù đổi thành hóa thần tu sĩ, chỉ sợ cũng phải tránh lui, căn bản không dám nhiễm mẩy may đoán lực. Cái này đoán lực chính là nhân quả chi tội, đối phó loại này tội nhân, ngoại trừ chân tiên hạ phàm đuổi giết hắn bản thể, sau đó dùng chân tiên chi lực thay đổi hoàn khí, xử, khiến cho, oan hồn đầu thai, như vậy mới có thể triệt để diệt sát người này, trừ đó ra, không người có thể trị. Không tốt, hoán lực quá lớn. Trước phòng hộ chính mình lại nói, Kinh Bình vừa thấy cảnh này, cũng đã minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, thân ảnh đột nhiên làm nhạng, một cổ mênh ngông quần quận hốn độn khí tức bao phủ vô biên vô hạn đoan hồn, những này đoan hồn đoán lực hơi dính nhuộm hốn độn khí tức, lập tức bản chính Thái Nguyên, đột nhiên lóe lên, biến mất tại trong không gian, đây là đến quỷ giới vành đi trở về. Hừ. Thấy được một bộ phận đoan hồn bị Kinh Bình chuyển hóa, thiên tội không có lộ ra chút nào vẻ khiếp sợ, hắn sớm đã biết rõ kẻ này bất phàm, cho nên chỉ là cười lạnh nhìn xem, 800 vạn oan hồn sao mà nhiều. Cho dù tùy ý kinh bình chuyển hóa, hắn lại có thể chuyển hóa mấy cái. Đây là muốn rõ ràng mái chết kinh bình. Tiểu tử, ngươi tiểu chầm chậm chuyển hóa những này hoan hồn, ta xem ngươi có thể chuyển hóa bao nhiêu. Ngươi không cần lo lắng, ta không sẽ giết ngươi, chỉ biết thôn phệ ngươi, cướp đoạt thuộc về ngươi hết thảy Sau đó đem linh hồn của ngươi cha tấn chết đi sống lại. Thiên tội lạnh lùng nói ra, chỉ thấy sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên tái nhận, xem ra vừa rồi một chiêu kia có thể nói là hắn ẩn giấu tuyệt chiêu Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, đã phá vỡ vô số cái này phiến phong ấn không gian, đem bên ngoài chiến đấu rõ ràng hình chiếu đến cái chỗ này. Nguyên tội chi địa chính giữa một mảnh khói thuốc súng, vô cùng tội nghiệt ở trong đó bốc lên, đủ loại quái vật, yêu thú đều giấu ở một bên quan sát thế cục mà một cổ đen nhánh sát sát khí bay thẳng đến chân trời, khắp nơi đều một mảnh đống bờ buộn, cơ hội nhìn không ra có cái gì tốt một chút địa phương. Lúc này đây lại chiến, tựa hồ là đưa tới toàn bộ nguyên tội chi địa chú ý Vô cùng tội nhân yêu ma đều đến quan sát, chỉ là mắt thường có thể phân biệt đấy, tiểu là vô cùng vô thận, húng chi còn có một chút ẩn nạc thuật cao siêu cường đại tội nhân, số này lượng, thế nhưng mà so trong tu tiên giới không biết nhiều ra bao nhiêu lần. Nguyên tội chi địa từ khi thiên địa khai hích đến nay cũng đã xuất hiện, theo viễn cổ tiểu giam giữ lấy vô số tội nhân, nhiều như vậy số lượng tích góp từng tí một xuống, đích thật là một cố lực lượng đáng sợ, nếu là thoát khốn mà ra, lập tức sẽ sử dụng được toàn bộ tu tiên giới biến thành tội ác thế giới nhân dân cũng không thể khỏi bị hán khó, đến lúc đó có thể thật sự xem như xanh linh đồ thắng rồi. Tại cho minh ngông phía chân trời bên trong, có một đạo tinh quang là cường đại nhất đấy, còn có hơn 10 đạo hoặc hắc hoặc hồng quang cũng đang không ngừng xoay quanh, bọn hắn khi thì liên hợp, khi thì phân tán, nhưng là mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là phá hủy loẻ lên vô cùng quang huy tinh quang. Kinh Bình một bên tại chuyển hóa lấy vô cùng oan hồn, một bên đã ở quan sát tình huống, hắn thậm chí thấy được mấy đạo quang mang đụng nhau chỗ chuyện đó xảy ra. Vài bóng người không ngừng hướng phía tinh chiến phóng đi, mà tinh chiến không chút nào lùi bước, chỉ thấy trong tay hắn ngắt một bả ngũ quang thập sắc trường kiếm, qua lại chém giết, huy phong lấm lẫm vô số hào quang vừa thấy được cái này trường kiếm đánh lại, lập tức lui về phía sau, căn bản không dám lên trước. Trường kiếm huy sái, hoặc đâm hoặc điểm, hoặc chuyển hoặc bổ, giống như như thiên nữ tán hoa. Lại coi như quần quận giang hà, mang theo vô biên đại thế, đem làm người dãi bày tầm can, huyền diệu vô cùng. Thật sự là kinh bình cuộc đời đến nay chỗ không thấy chi thần diệu. Siêu siêu siêu. Vô biên kiếm khí phá toái hư không, đột nhiên, hơn 10 đạo hoặc hồng hoặc hát hào quang một lần hành động lui tán, theo dưới bầu trời rơi xuống, mà tình quang không hề bưng lỏng, lập tức đuổi theo một đạo cường đại nhất huyết quang, một kiếm chém đúng ra. Một kiếm này thật giống như trong tinh không ngân hà xinh đẹp vô cùng, nhưng lại sát cơ dấu diếm. Huyết quang lui về phía sau xu thế đột nhiên dừng lại, không lùi mà tiến tới, hướng về kiếm quang vào tới Hơn nữa còn có ngăn cản được rồi Đờ A Cực lớn đụng nhau tiếng vang như là chuông lớn đại lữ, chấn nhiếp bá Hoàng Vô số tu vị dưới đáy tội nhân vậy Mà nhao nhao kêu thảm một tiếng Thân thể nổ tung ra Lúc này, hai người mới hiện ra chân thật hình thể Một người trên người tinh sáng long lánh Khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm Tay cầm bảo kiếm, không cần nhiều lời Tất nhiên là tinh chiến Mà huyết quang diện mục cũng là không kém Là một người tuổi còn trẻ, phong thần tuân lãng nhưng lại bá đạo vô biên, cầm trong tay một cây huyết sắc đại kỳ, bên trên vẽ vô cùng ma bình, trinh chiến giết chóc, tội nghiệt trùng thiên, đồng thời sau lưng còn có ba cái giữ tợn quỷ đầu, miệng lươi bé nhọn, âm tả vô cùng. Tinh chiến trường kiếm trong tay lóe lên ngũ quang thập sắc núi nhọn, thấy huyết kỳ chặn thế công của mình, lập tức biến hóa chiêu thức, lại là vung lên, phản phất quần tinh truy lạc, hàn quang điểm một chút, cái này trong tích tác, vậy mà chém ra mấy vạn kiếm. Hơn nữa mỗi người góc độ bất đồng, ẩn chứa ngũ hành chi lực. Ngũ hành tương sinh, âm dương điều hòa, ngũ hành tương khắc, âm dương phân bè. Ng. Một kiếm này, vậy mà khiến cho thiên địa cũng bắt đầu không ngừng chuyển động, mà ở trong trời đất sinh vật, chỉ cái cảm giác mình đầu góc choáng váng, bộ phân đông tây nam bắc, hướng chỉ quay mắt về phía vô cùng kiếm khí. Mà ngay cả quan sát thiên tội, cũng không khỏi được cảm giác được thần hồn của mình một hồi run run, trong chốc lát vậy mà khiến cho cái này vô cùng oan hồn tiến công đình chỉ một cái trước mắt. Haha, ha, cơ hội tốt. Kinh Bình lập tức cười lớn một tiếng. Hôn đồn thế giới đột nhiên triển khai, trong chốc lát liền đèm cái này vô cùng oan hồn toàn bộ cho nhạc rồi, lập tức hắn thân ảnh loại lên, vậy mà đến phù chú phía trên, mượn phù chú phong ấn chi lực, phong ấn trong cơ thể cái này 800 vạn phạm nhân oan hồn. Tiểu tử ngươi giám. Thiên tội lập tức phát giác sự tình không ổn, trên người tội nghiệt chi lực đột nhiên bạo một phát, vô cùng oan hồn vậy mà muốn nổ tung lên. Khiến cho kinh bình thân thể lập tức liên tiếp chấn động. Ta vi hôn đồn, trấn áp vạn hồn Kinh Bình khỏe miệng không khỏi lộ ra một kêu Hoàng Kim chi huyết, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức mượn nhờ Hoàng Kim chi huyết lăng không vẽ lên một cái phong chữ, đồng thời vận khởi vừa mới ngưng tụ thành thực chất tinh không chi đổ, chấn áp trong người. Cùng lúc đó, trong tay hắn linh quang loại lên, thế giới chi đao hiện, không nói hai lời, đột nhiên bổ một phát. Cái này bổ một phát, phản phất là chặt đức thiên tội cùng cái này oan hồn liên hệ, khiến cho không được không chế. Phúc! Thiên tội rốt cục đầu giống một tiếng. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm màu đen máu tươi. Mà Kinh Bình không dám chút nào lãnh đạm, lúc này bàn ngồi xuống, hiện tại trong cơ thể của hắn còn có lấy 800 vạn đoan hồn. Hắn vô hình chi sức nặng, lại để cho hắn chỉ cảm thấy nhúc nhích ngón tay đều là ngàn khó muôn vạn khó khăn sự tình. Đây là đại hoan lực, nhưng cũng là đại phúc duyên. Nếu là có thể đủ lại để cho cái này 800 vạn đoan hồn bản chính thanh nguyên, đem đoán lực chuyển hóa làm bình thản chi ý, lại để cho bọn hắn tự đi luân hồi, cái kia thật đúng là công đức vô lượng Kinh bình một chiêu đắc thủ, lập tức mừng rỡ trong lòng, hắn biết rõ, kế hoạch đã hoàn thành một bộ phận. Bất quá tình huống bây giờ khẩn cấp, không được phép hắn có thời gian từng cái tiến hành luyện hóa, hắn linh cơ khẽ động, vạn độc hồ lô, cho ta phong. chương 313, phong ấn thiên tội. chương 314, phong ấn thiên tội. Ngay tại hắn khẽ động niệm ngáy mắt, hôn độn trong thế giới vạn độc hồ lô bắt đầu xuất hiện, đây chính là xứng đáng cái tên chân tiên chi khí. Thập phần khó có thể vận dụng. Bất quá cũng may Kinh Bình thực lực hùng hậu vô cùng, viễn siêu cùng dai mấy chục lần. Cái này mới có thể miễn cưỡng vận chuyển. Thiên tội nhìn xem cái này bích lục hồ lô, trong hai mắt tràn đầy không thể tin được chi sắc, đây là cái gì? Ta như thế nào cảm thấy một cổ chân tiên chi ý, chẳng lẽ là tiên khí? Coi như ngươi có chút kiến thức. Kinh Bình cười lớn một tiếng, lập tức vạn độc hồ lô một cái đảo ngược, như là trường giang hấp nước giống như, trong nháy mắt sẽ đem trong cơ thể 800 vạn oan hồn cho hấp cái sạch sẽ. Trong chốc lát, Kinh Bình cũng cảm giác trong cơ thể vô hình sức nặng biến mất, một lần nữa khôi phục tự do. Bích Lục Hồ Lô lần nữa một chuyến, nhắm ngay bị Phong Ấn thiên Tội, mà Kinh Bình biết rõ là tối trọng yếu nhất thời khắc đã đến lần. Lúc này vận khởi toàn bộ chất lực, điên cuồng quán chú đến trong Hồ Lô, cùng lúc đó hắn đối với Phong Ấn Phủ chú Thi Lễ, trong miệng nói lẩm bầm nói, "Đạo Huyền Môn nội môn đệ tử Kinh Bình, bái kiến Đạo Huyền Môn tiền đại trưởng môn." Lời nói tầm đó, hắn hữu đánh cái chắp tay, đối với Phong Ấn Phủ Chủ tiểu là Thi Lễ. Đệ tử cung thỉnh trưởng môn phong lớn giợi bước. Tiếng nói vừa ra, vô số phù chú vậy mà bắt đầu tản mát ra một cỗ to lớn quan huy, giống như đồng ý kinh bình thỉnh cầu. Vô số phù chú không ngừng xoay tròn, hùng hậu pháp lực bắt đầu biến thành vô số vừa thô vừa to xiên xích, chói chói lại thiên tội từ chi. Cái này vô số xiên xích, một va và chạm vào thiên tội làng ra, lập tức phát ra từng đợt ở xèo xèo lạp lạp thanh âm, thật giống như nhiệt độ cao giống như, thẳng lại để cho thiên tội trong hai mắt lộ ra vẻ thống khổ. A Đạo Trần, ngươi chết cũng chưa từng có ta sao? Thiên tội đau đớn vô cùng, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, trong lời nói tràn ngập không cam lòng chi ý, ngươi cho rằng có thể nương tựa theo một tia tàn hồn có thể ngăn chặn ta? Si tâm vọng tưởng. Tội nghiệp vô cùng, bất tử bất diệt. Ầm ầm. Trong không gian lần nữa hiện lên một mảnh sơn màu đen tội nghiệp, ngàn vạn đoan hồn kêu khóc, vậy mà bắt đầu không ngừng giãy rựa, xiềng xích bên trên đều xuất hiện một tia vết rách. Hỗn độn thế giới, thu nạp tội nghiệp, tinh không chi độ trấn áp tội nhân. Kinh Bình thấy được thiên tội giãy rủa, lập tức cười lạnh liên tục, chỉ thấy trên thân thể hắn xuất hiện lần nữa vô cùng áp lực, sở hữu tất cả tội nghiệp đều tiến nhập đến trong cơ thể của hắn bên trong, chuyển hóa làm một cổ năng lượng, nhân quả chi lực thì là bị phong ấn ở trong cơ thể, không ngừng suy yếu lấy thiên tội hết thảy, cùng lúc đó, một bộ phảng phất là cự sơn bình thường họa trục đột nhiên đè xuống, trực tiếp đem hắn đập trên mặt đất. A, ta chính là tội nghiệp hóa thân. Làm sao có thể hội, sẽ Rơi vào kết quả như vậy, ta không cam lòng. Ta không. Thiên tội thấy được tình huống này, biết rõ đại thế đã mất, phát ra từng đợt bị giống. Cái này là người nghiệt báo. Nhưng là phúc duyên của ta, cam chịu số phận đi. Kinh bình hét lớn một tiếng, vạn độc hồ lô đột nhiên khẽ hấp, chỉ nghe một hồi tuyệt vọng gào thét, thiên tội liền bị hút vào. Bích lục hồ lô đột nhiên thu nhỏ lại, mà kinh bình không dám chút nào lãnh đạm, linh giác dung nhập hồ lô ở trong, mệnh lệnh vạn độc trong hồ lô khí linh bắt đầu tiến hành phong ấn Đồng thời rút ra tiền đại trưởng môn bộ phận phong ấn chí lực, khôi phục bản thân. Phu chú chi lực ẩn chứa chính là trước đây đạo huyền trưởng môn sở hữu tất cả cảm ngộ, chẳng những tinh khiết đẳng cấp cao, hơn nữa ẩn chứa đại đạo chân ý, vừa tiến vào đến kinh bình trong cơ thể, lập tức bắt đầu tỏa sáng sức sống, hơn nữa hắn hôn độn thánh thể khôi phục năng lực, ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn vận dụng vạn độc hồ lô chố hao phí chân lực cũng đã bắt đầu hồi phục. Khôi phục đồng thời, kinh bình linh giác tại dò xét, phát hiện trong hồ lô đã nhiều hơn một khối phương viên chi địa. Trong lúc này tội nghiệt ngập trời, nhưng không chút nào để lộ không ra, lập tức hiểu rồi đây là tiên khí chi linh đã hoàn thành nhiệm vụ, tự chủ phong ấn thiên tội. Tốt! Kinh Bình ở bên trong lập tức đại khen một tiếng, trong nội tâm đá lớn buông xuống một khỏa. Cái này thiên tội thực lực cường hoành vô cùng, một khi thoát khốn mà ra, Kinh Bình nhất định là tránh khỏi vận rủi, bất quá vạn hạnh chính là lòng hắn chí siêu tuyệt, thoáng qua lập kế hoạch, bày ra cực kỳ cường đại chuẩn bị ở sau, lúc này mới chế trụ cái này tuyệt thế hung nhân hơn nữa đã trở thành hắn sở hữu tất cả vận, chỉ cần hắn về sau vận chuyển pháp lực, chậm rãi chuyển hóa 800 vạn oan hồn, khiến cho bản chính Thanh Nguyên, cái này thiên tội sẽ từng bước một suy yếu, cuối cùng trở thành kinh bình chính thức chất dinh dưỡng. Đã có cái này đại chất dinh dưỡng, kinh bình khoảng cách Nguyên Anh chi cảnh thì càng thêm tiến vào một bước. Tự định giá hoàn tất, Kinh Bình trong nội tâm vui mừng vừa thu lại, bởi vì mục tiêu của hắn không chỉ là đơn giản như vậy, sắp thực mà nói, hắn muốn liền tình chiến tiên hồn cùng đẩy trời tội nhân đều cho che. Đây mới là hắn mục tiêu cuối cùng, cho nên tuy nhiên đã đã lấy được cực lớn chỗ tốt, nhưng là hắn cũng không có có thể dơ dáng dạng hình, ngược lại đã bắt đầu lại một lần nữa tính toán. Hình chiếu bên trong, tinh chiến cùng huyết tội đánh nhau vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy huyết tội tuy nhiên không thể chính diện đối chiến tinh chiến kiếm quang, nhưng nhưng cũng là cứu vãn có thừa hắn công kích xảo trá vô cùng, âm tàn độc ác, ba cái quỷ đầu không ngừng phun ra hủy diệt chi quang, chỉ, cái, đánh chính là tinh chiến hộ thể tinh quang cũng bị đánh đích liên tục run dậy. Còn có thỉnh thoảng đánh lén, tuy nhiên tinh chiến cường hành vô cùng, nhưng cũng đã có chút mệt mỏi ứng phó. Rồi, bất quá tinh chiến trên mặt lại không có lộ ra cái gì một vẻ bối rối chi sắc, ngược lại khí tức nội liễm, trường kiếm trong tay càng thêm thần rượu, chỉ nghe hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm đảng bắt phương. Trường kiếm đột nhiên bột phát ra một cô ánh sáng trói lóa, toàn độ nguyên tội chi địa liên tục lắc lư, hắn sắc bén kiếm khí không ngừng thiết cát, lần nữa lại để cho một ít cấp thấp tội nhân kêu thảm thiết liên tục chết không ngừng công kích huyết tội cũng không khỏi không lui ra phía sau, tạm lánh múi nhọn. Huyết tội, ngươi thật là làm cho ta thất vọng, dùng luyện hóa tiên hồn dẫn ta tới đây, lại bày ra đại trợ, thiết hạ thiên la địa vóng, liên hợp 17 tên tội nhân, muốn lại để cho ta vẫn lạc nơi đây, thế nhưng mà cho tới bây giờ, các ngươi chẳng những không có tổn thương ta mảy may, ngược lại lại để cho một mình ta đem các ngươi 18 tên tội nhân đánh cho quân lính tăng giã, thật sự là vô năng à. Chỉ bằng ngươi như vậy hạ người vô năng cũng muốn luyện hóa của ta tiên hồn, thật sự là chân trượt thiên hạ cười chê. Cũng thế, hôm nay ta tiểu đem các ngươi những này tội nhân từng cái chẳng rồi, thay trời hành đạo. Tinh chiến một kiếm bức lùi vô cùng tội nhân, trên mặt lãnh liệt vô cùng, tựa hồ đối với cái này đẩy trời tội nhân, vô cùng tội ác không có chút nào thèm quan tâm, tiểu như là chính đạo chi lãnh tụ. Đại đạo chi hóa thân, cao quý vô cùng, mà ở trước mặt hắn hết thảy, đều một ít ti tiện hạt đùi. Không có cách nào lại để cho hắn động dùng, mà ngay cả mảy may chú ý lực đều hấp dẫn không đến. Tinh chiến. Ngươi hoàn toàn chính xác có tư cách cười nhạo chúng ta, dù sao ngươi đã từng là thiên thượng chân tiên. Thọ cùng trời đất. Nếu là ngươi không có thực lực này, ngược lại muốn cho ta thất vọng rồi. Huyết tội đối mặt tinh chiến, đồng dạng không sợ, ngược lại nở một nụ cười, bất quá ngươi càng cường càng tốt. Ngươi càng cường, tiểu đại biểu cho ta luyện hóa ngươi về sau đạt được tiền lợi càng lớn. Tại đây đã bị ta bố trí lên sát diệt đại trận. Hơn nữa có vô cùng bình tướng lần nữa chờ. Ngươi hẳn là cho rằng, vừa rồi những cái kia phế vật là chỗ lực. Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Hơn nữa 10 phần sai. Chư vị đạo Hữu kính xin từng cái lộ ra hóa. Siêu siêu siêu. Ngay tại huyết tội tiếng nói vừa ra sắp, mờ nhạt phía chân trời bên trong đột nhiên xuất hiện vô cùng tội nghiệt. Mắt thường có thể thấy được bên trong có vô số tội nhân mánh thú, nguyên một đám dương nanh múa bớt, hung lệ vô cùng Đúng lúc này, có 8 đạo hắc quang lập tức thoáng hiện, nhau nhau đến thiên tội sau lưng. Tám người này ảnh, nữ có năng có, trong đó có một thanh niên, trên trán cùng huyết tội cực kỳ giống nhau, đúng là vừa rồi cùng đa bảo môn làm giao dịch lệ huyết. Về phần còn lại 7 người, có hai vị thì là sinh đôi nữ tử, quần áo trên người cực nhỏ, chỉ cái bảo vệ che giấu chỗ, diện mạo xinh đẹp cực kỳ, vô luận nhân yêu thấy mặt này mạo, lập tức sẽ bị hắn câu dẫn hàng phục, hút khô máu huyết buồn nguyên, biến thành một cô xương khô. Còn có 5 người, đều đều là lao đầu, một bộ mặt mũi hiền lành chi sắc, chỉ có điều khí tức trên thân lại tràn đầy từng cơn kêu gen bại lộ bọn hắn hung tàn. Đều không ngoại lệ, 8 người này, mỗi người tội nghiệp ngập trời, cũng có thể ô nhiễm một phương thế giới, kỳ thật thực lực, tất cả đều là nguyên anh định phong chi cảnh. Cùng lúc đó, sau lưng của bọn hắn còn có vô số tội nhân, cùng với thiên kỳ bách quái sinh vật, hắn dơ bẩn chi khí, thẳng tắp bước nhân mi tiệp, mà ngay cả quan sát hình chiếu kinh bình, cũng không khỏi mày Như thế nào? Huyết tội chứng kiến cạnh mình như thế, lập tức lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, sát diệt đại trận đã phát động, lúc này đây ngươi có chạy đằng trời. Khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn giao ra tiên hồn luyện hóa chi pháp, hơn nữa nói ra như thế nào thoát đi nơi đây bí mật. chương 314, trời cũng giúp ta. chương 315, trời cũng giúp ta. Như vậy chúng ta nói không chứng hội, sẽ, lòng tư bi, lưu ngươi ý chí, lại để cho ngươi chuyển thế chúng tu. Huyết tội lạnh lùng nói Tiểu bằng cái này mấy người các ngươi phế vật. Tinh chiến trông thấy cái này cảnh tượng, chẳng những không có lộ ra một tia e ngại chi sắc, trên người cao quý chi ý ngược lại càng thêm nồng đầm rồi. Ta tinh chiến cả đời tu tiên, đã từng tu được thiên tiên diệu pháp, cái gì chẳng diện không có gặp qua. Mưa gió nào không có kinh nghiệm. Ngươi cho rằng những người này sẽ để cho ta e ngại. Ngươi cho rằng ngươi là năm chắc thắng lợi trong tay. con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, hôm nay ta tiểu lại để cho ngươi kiến thức kiến thức thực lực chân chính của ta. Ta đánh xuống phẳng trần, ngưng tụ ngũ hành thực thể, sờ phạm vào thiên đạo, đưa tới vô số kiếp nạn, hôm nay các ngươi là của ta kiếp, nhưng là ta hội, sẽ, toàn bộ đánh vỡ. Hóa kiếp vi phúc. Hừ, đã ngươi như thế gian ngoan mất linh, vậy thì lúc này vẫn lạc à, chúng ta chắc chắn lại để cho ngươi thần hồn câu diệt. Huyết tội nghe nói lời ấy, lập tức bỏ xuống câu nói sau cùng, lập tức tựu chặt chẽ ngầm miệng lại, không nói thêm lời. Ở giữa thiên điệu lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh Một bên là tội nghiệt đại quân cộng thêm huyết tội các loại chín người cường hãn liên hợp, bên kia thì là tình chiến lẻ loi một mình, trường kiếm chỉ xéo, giống như tuyệt thế kiếm thần, vẻ mặt hưng phấn. Đột nhiên đấy, cũng không biết là ai đã phát động ra công kích, tội nghiệt đại quân một loạt trên xuống, chín tên tu vị cực cao tội nhân cùng một chỗ đánh ra trước, rất xa xem ra, thật giống như tinh chiến một người đối mặt cơn sóng gió động trời giống như, nhỏ bé vô cùng, nhưng lại vững như đá ngẩm. Không gian vỡ tan, thiên địa lay động. Một cỗ phẳng phất tận thế bình thường cảnh tượng bắt đầu xuất hiện tại toàn bộ nguyên tội chi địa Khá lắm, rốt cục động thủ. Kinh Bình chứng kiến tình huống này, lập tức trong nội tâm vui vẻ, ta chờ đợi đại chiến rốt cục tiến đến, cái này đã chứng minh kế hoạch của hắn cũng đã bắt đầu rồi. Tinh chiến cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên vẽ một cái, nhân kiếm hợp nhất, đối mặt như thế thiên địa biến sắc công kích, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại trực tiếp xông vào tội nghiệt trong đại quân, một mảnh giết lung tung Ở giữa thiên địa đã bị một đoàn hắc khí chỗ ba phủ, thỉnh thoảng từ trong đó xuất hiện vài đạo lẽ sáng kiếm quang, như là mây đen bên trong xét đánh, mỗi xuất hiện một đạo kiếm quang, chắc chắn có theo bên trên bầu trời rớt xuống vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt bầm thây, huyết thủy phun, toàn bộ nguyên tội chi địa, đã hạ nổi lên huyết vũ. Kinh Bình rõ ràng nhìn thấy tinh chiến ở trong đó qua lại tung hoành tình cảnh, chỉ thấy hắn tùy ý vung kiếm, kiếm quang đến mức không người có thể ngăn, trong nháy mắt tiểu biến thành một đống nát Nhưng là vô cùng tội nghiệt đại quân hung hãn không sợ chết, tiếp tục hướng vọt tới trước giết, hơn nữa diện mục dữ tợn, hung ác vô cùng, phen này cảnh tượng, giống như là trong truyền thuyết đại thừa phi thăng thời điểm tao ngộ, truyền thuyết mỗi một vị đại thừa cảnh tu sĩ phi thăng thành tiên. Thời điểm, sẽ gặp gặp thiên địa ma thần ghen ghét, đánh xuống vô số kiếp khó, nếu là có thể phá kiếp nạn, tất nhiên thành tiên, từ nay về sau thọ cùng trời đất, vô biên tiêu giao, nếu không phải có thể phá, vạn năm tu hành sẽ hóa thành cho bụi, thê thảm vô cùng Hào hào hào, lợi hại. Tinh chiến, ngươi quả nhiên không hổ là chân tiên hạ phạm, tung hoành tứ phương, nếu không là ta nhiều lần ngươi xấu chuyện tốt, chỉ sợ ngươi đã thống nhất tu tiên đi à nha. Kinh bình nhìn xem cái này bức cảnh tượng, cũng là không ngừng cảm thán, bất quá thiên đạo vô thường, ngươi muốn pha kiếp, nhưng ta tiểu là ngươi lớn nhất kiếp, đồng dạng, ngươi cũng là của ta đại kiếp nạn. Chúng ta tiểu đến xem, ai có thể tan vỡ ai, ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Bên trên bầu trời chém giết tiếp tục Thỉnh thoảng truyền ra cực lớn đụng nhau thanh âm, huyết tội các loại chín mọi người tu vị thâm hậu, bọn hắn không trực tiếp cùng tình chiến chính diện chém giết, ngược lại che giấu khí tước, dung hợp đến tội nghiệp trong đại quân, bên cạnh chạy, thỉnh thoảng đánh lén, chỉ cái, đánh chính là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tinh thần vẫn lạc, một mảnh hư vô. Kinh Bình nhìn không chuyến mắt, cẩn thận quan sát cái này tinh chiến cùng tội nghiệp đại quân nhất cử nhất động, trong lòng cũng là không ngừng kích động, hận không thể có thể bay lên trời đi, chính cái thống khoái Bất quá cũng may hắn ý chí rất mạnh, không có quyền mục tiêu của hắn. Ngao. Giống. Đông nhiên ngay lúc đó, cả phiến tiên địa bắt đầu toát ra một cỗ sát phạt chi khí, toàn bộ rót vào tội nghiệt đại quân trên người, lần này khiến cho tội nghiệt đại quân càng thêm tàn bạo, điên quầng tốt đỉnh. Hơn nữa ngưng tụ vô số binh khí, không ngừng ngoanh kích lấy tinh chiến, trong đó mỗi một đạo binh khí đều có được diện sát kim đan uy lực. Húng chi nhiều như thế. Cái này cũng chưa tính hết. Vô cùng sát phạt chi khí vậy mà còn có ngưng tụ vô số binh tướng bay xuống quân trận, cùng một chỗ công kích. Khá lắm, chính thức sát diệt đại trận rốt cục phát động. Đây mới là chung cực uy năng. Thiên tội cái này ngu xuẩn, còn tưởng rằng vừa rồi huyết tội hiện tượng thất bại đã lộ, thủ không biết đối phương đã sớm kế hoạch tốt rồi hết thảy. Kinh Bình chứng kiến cảnh này, lập tức lộ ra một tia cởi lạnh, hắn tinh không đổ suy tính ra sát diệt đại trận uy năng, Này đây hắn mới không nóng không đợi, chờ đợi một màn này phát sinh, đáng tiếc thiên tội không hiểu Sớm phát ra tội nghiệp chi khí, nếu như ở thời điểm này bộc phát, tất nhiên có thể thu được kỳ hiệu, xử, khiến cho, tinh chiến đã bị trọng thương. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu, xem này đại trận uy lực, tinh chiến tuy nhiên có thể ngăn cản, nhưng không tránh khỏi đến lúc đó đã bị trọng thương. Lúc kia, tiểu là Kinh Bình cơ hội nghìn năm. Huyết quái, người tại chỗ nào? Kinh Bình cười lạnh liên tục, đột nhiên bắt đầu động khiêng linh cứu đi nghiệm, chuyển đưa cho vừa rồi ép hỏi tiểu lâu la thì ra là huyết tội thủ hạ. Cái kia người thủ lĩnh nam tử, Phạm Lạc đều muốn lưu cái chuẩn bị ở sau, hắn lúc này truyền âm huyết quái, tự nhiên là vì làm thanh vị trí của hắn, dùng Kinh Bình suy tính, cái này huyết quái tu vị không thấp, hơn nữa tiềm lực cực lớn, tất nhiên là huyết tội đắc lực tâm phúc, cái này sát diệt đại trận là tối trọng yếu nhất địa phương, cũng nhất định sẽ giao cho huyết quái đến điều khiển. Nhưng là huyết tội khẳng định không ngờ rằng, Kinh Bình đã sớm đã không chế hắn đắc lực tâm phúc. Chỉ cần truyền mấy cái mệnh lệnh, Kinh Bình lập tức sẽ tiếp nhận toàn bộ đại trận. Do đó một đỉnh cắn khôn Chủ nhân, ta ngay tại ngươi phía dưới không gian chỗ Điều khiển sát diệt đại trận Đa bảo môn mấy vị đã ở của ta bên cạnh Rót vào pháp lực Huyết quái cung kính thanh âm truyền lại mà đến Cái gì Kinh bình lập tức cả kinh Bất quá lập tức tựu mặt lộ vẻ một tia cùng hỉ chi ý Hảo hảo hảo Đa bảo môn chư vị Thiên đường có đường ngươi không đi Địa ngục không cửa ngươi tự quăng Đúng lúc này còn dám bay lên tham nghiệm Trợ giúp tội nhân đánh chết tinh chiến Xem ra tiền tài động nhân tâm A ha ha ha, hôm nay ta tiểu tiêu diệt người môn, cũng làm cho đa bảo môn tổn thất mấy cái tinh anh. Cái này đa bảo môn bản thân cùng với kinh bình có huyết hại đại thủ, kinh gia diệt môn thảm án tiểu là đa bảo môn cấp dưới một tay chủ tính, kinh bình có thể nào không giết, húng chi đối phương cùng huyết tội làm giao dịch, muốn tra chính mình hành tung, vậy thì càng không thể lưu lại, đây chính là đưa tới cửa đến đầu người. Về tinh về lý, kinh bình cũng sẽ không có nửa điểm lưu thủ, ngày khác sau đích mục tiêu. Thế nhưng mà hủy diệt đa bảo môn đạo thống. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi nên làm sự tỉnh vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều mặc kệ không hỏi. Kinh Bình lần nữa chuyên âm, cho huyết quái nói một câu. Cái này, tuân mệnh. Huyết quái tiếng vang. Kinh Bình không nói thêm lời, khí tức trên thân đột nhiên lóe lên, trong chốc lát biến thành một cái người trong suốt. Thế giới chi đao đã bị hắn cầm trong tay, toàn thân chân lực nhắc tới, lập tức hắn chậm rãi dung nhập đến trong không gian, tiến nhập một cái khác tầng che giấu không gian. Tinh không đồ ngưng tụ thành thực chất về sau thần diệu vô cùng, vốn kinh bình xuyên thẳng qua không gian còn có thể lưu lại một ít rất nhỏ dấu vết, nhưng là bây giờ, chẳng những sẽ không lưu lại dấu vết, càng là vô thanh vô tước, tăng thêm che dấu. Hắc hắc, thật sự là trời cũng giúp ta. Kinh bình cảm thụ được khí tức che dấu, cùng với trong cơ thể hùng hậu lực lượng, không khỏi trong nội tâm cười lạnh nói. Đúng lúc này, thân ảnh của hắn đã đã vượt qua không gian. Lập tức tiểu thấy được mấy cái mặc huyết bảo nam nữ chính dựa theo huyền diệu phương vị giúp nhau ngồi xếp bằng, vô cùng pháp lực đang tại quán chú đến lớn trận trong đó, mà đang ở mấy người bên cạnh, cũng có được mấy vị tiên đạo khí tức nồng hậu dày đặc, toàn thân phục trang đẹp đẽ cứng, giả. Cầm đầu một người, tóc hoa dâm, toàn thân một cỗ tính mịch chi ý, đúng là đa bảo môn tân nhiệm đại trưởng lão. Bảo Sơn Hà, mấy vị đa bảo môn người đang tại luyện hóa lấy như là núi nhỏ bình thường đẳng cấp cao linh c Khiến cho lực lượng liên tục không ngừng quán chú đến lớn trận trong đó thần xác chuyên chú căn bản tâm không bên cạnh yên bọn hắn căn bản không biết một cái cướp lấy bọn hắn cánh mạng sát thần đã đứng ở bọn hắn bên cạnh bắt giặc trước bắt vua kinh bình trong tay Linh đao dơ lên cao ánh mắt mịt mở nhìn về phía cái này bảo Sơn Hà sát cơ ngưng tụ trong người trong Kim Đan vô cùng chân lực tràn ngập tại trên đao. thế giới chi đao cũng giống như cảm nhận được chủ nhân tâm tình chuyển ra một hồi chấn động trấn An kinh bình hốn độn thế giới Hốn độn thánh thể. Tinh không chi đủ. Thế giới chi đao. Bạo cho ta phát. Kinh Bình đột nhiên hai mắt trận mắt, trong tay Linh Đào đột nhiên hàng rơi xuống Bảo Sơn Hà trên đỉnh đầu. chương 315, thiên hạ ai không nhận ra anh? chương 315, thiên hạ ai không nhận ra anh? Không tốt. Bảo Sơn Hà chính đang không ngừng vi đại trận luyện hóa Linh Thạch, thế nhưng mà bỗng nhiên ngay lúc đó, hắn toàn thân lông tơ loe sáng, trong tâm linh đột nhiên xuất hiện một cỗ tự ý, cho nên hắn không dám chút nào lãnh đạo. Trên người bảo quang đột nhiên vừa hiện, một cái loe ra huyền hoàng chi ý vòng bảo hộ tựu bảo vệ toàn thân của nàng. Đ.A.N.G.D. Đùng đùng, không dứt. Kinh bình trường đao ngay lập tức rơi xuống, hung hăng chém giết tại cái này vòng bảo hộ phía trên, phát ra một cỗ chấn động không gian nổ mạnh. Lập tức chỉ nghe một hồi vỡ vụn thanh âm, toàn bộ vòng bảo hộ đều bị một đao kia cho chém trở thành mảnh vỡ, bốn phía văng tung tué. Hơn nữa trường đao dư thế không dứt, rách nát rồi vòng bảo hộ về sau lại hung hăng chém giết đến Bảo Sơn Hà bạn trên hạ thể. Huyết quang chợt hiện. Chỉ nghe Bảo Sơn Hà hét thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược, những nơi đi qua để lại đạo đạo vết máu, làm cho người xem xét tiểu nhìn thấy mà giật mình. Bất quá hắn cũng là thân kinh bác chiến, nguyên anh đỉnh phong cảnh cao thủ, thủ này trọng thương, lập tức hiểu rồi thế cục ưu khuyết, lúc này âm thanh ảnh lóe lên, biến mất vô tung. Thất thủ rồi. Đã không cách nào truy sát thủ lĩnh, vậy thì từng cái kích phá. Kinh Bình một đao chém ra, Lúc này Tiểu Biết không đắc thủ, bất quá hắn sớm có chuẩn bị, vô luận thể sắc và tinh thần đều là tỉnh táo vô cùng, đột nhiên thân hình một chuyến, hóa thành lưu quang, đối với mấy cái còn không có có kịp phản ứng đa bảo môn đệ tử tiểu vào tới, ánh đao chớp liên tục, ngay lập tức ba đao. Rầm rầm dầm. Chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ mạnh tiếng nổ, ba cái kim đan cảnh đa bảo môn đệ tử tại chỗ thân hình bạo tạc nổ tung, thần hồn câu diệt. Địch tập kích. Những này đa bảo môn đệ tử rốt cuộc là tinh anh nhân vật, phản ứng cực nhanh. Bị chém giết ba người về sau lập tức có một cái diện mục anh tuấn đệ tử lên tiếng tao gọi, bất quá tiếng nói chỉ nói một nửa, thân hình lập tức tựu muốn nổ tung lên. Tuy nhiên chỉ nói hai chữ, nhưng là hai chữ này đầy đủ lại để cho đa bảo môn mọi người thấy minh tình huống, rồi đặc biệt pháp bảo cùng nhau xuất hiện, điên cuồng hướng về kinh bình hành kích mà đi. Kinh bình trường đào một cuốn, lập tức theo thế giới chi trên đào đi ra một con rồng một hổ, gào thét một tiếng, bảo hộ tại hắn trên thân thể. Chỉ nghe một hồi đụng nhau thanh âm đặc biệt pháp bảo công kích không một hiệu quả, ngược lại bị Kinh Bình mượn nhanh kích chi lực một tiêu ý thức vọt tới mấy vị đa bảo môn đệ tử bên người. Trường đao lại vung, mưa máu đầy trời. Mấy vị đệ tử căn bản không có kịp phản ứng, thân thể cũng đã biến thành đầy trời thi nát, chỉ còn lại có lẽ loi chơi trọi thần hồn. Hỗn độn thế giới. Kinh Bình chân lực đột nhiên một vận, cường hàn hấp lực trong nháy mắt biến thành thắt cổ xoắn rất mạnh, mấy vị đa bảo môn đệ tử thần hồn liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị hỗn độn thế giới cho xoắn thành mảnh vỡ. Đến tận đây, sở hữu tất cả đa bảo môn đệ tử, ngoại trừ bảo Sơn Hà bên ngoài, toàn bộ bị Kinh Bình tiêu diệt. Hơn nữa toàn bộ quá trình, chỉ có trong chớp mắt công phu. Cái này một huy hoàng thành quả chiến đấu, cũng không để cho Kinh Bình mặt lộ vẻ vẻ hương phấn. Hán hay, vẫn là như vậy bình tĩnh, chỉ là đột nhiên thân ảnh một chuyến, một đao sau treo trọc, ngăn cản được một đạo che giấu công kích. The ANGZ Một tiếng vang thật lớn, một người mặc huyền hoàng quần áo và trang sức lao giả, lập tức hiện lộ thân ảnh Trên không trung liền lùi lại ba bước, trên người máu tươi còn có đang không ngừng mà nhỏ. Cái này che giấu công kích, chính là đến từ vừa rồi Bảo Sơn Hà, hắn căn bản không biết từ nơi này xuất hiện như vậy một cái sát thần, đi lên tiểu đánh lén bọn hắn, nếu không là hắn thân kinh bách chiến, tu vị cực cao, chỉ sợ cũng phải trở thành kinh bình vong hồn dưới đao. Người là ai? Bảo Sơn Hà hai mắt đỏ bừng, trong nội tâm buồn giận chi ý bay thẳng cái hót, lại để cho trong đầu của hắn đều xa vào đến mê mội trạng thái. Hơn nữa thân thể của hắn bên trên cái kia một đạo sâu sắc lỗ thủng, càng không ngừng có máu tươi chảy ra, khiến cho hắn vốn tiểu hề vài khí tức, trở nên càng thêm hư nhực rồi. Lần này hắn tổng cộng đã mang đến 12 tên đệ tử, tất cả đều là đa bảo môn ở trong tiên đồ. Thiên tư lướt ngang nhân vật, có thể nói là đa bảo môn tương lai. Nhưng khi nhìn lấy hiện trường thịt nát, cái này 12 tên đệ tử, 12 tên hạch tâm, chỉ đơn giản như vậy diệt vong tại nơi đây. Đây là lớn cỡ nào một cái ra lớn. Cơ nào thê thảm đau đớn tổn thất, đổi thành cái đó một môn phái đều là không chịu nổi. Hắn cái này đại trưởng lão vị trí mới vừa vận tiên nhiệm, bà nông cũng còn không có ngồi ấm chỗ hồ, tiểu ra lớn như vậy một sự kiện, hắn đã tưởng tượng đến kết quả của mình, bãi chức là khẳng định đấy, nếu là một cái không tốt, thậm chí sẽ bị phẫn nộ trưởng môn cho chém. Thậm chí tại trực tiếp một điểm, nói không chừng hắn liền môn phái đều không thể quay về, trực tiếp cũng sẽ bị trước mặt người thanh niên này chém giết. Nghĩ tới đây, Hàn Đoàn Thân không khỏi một cái rùng dậy, đầy ngập lửa giận đã biến thành rét lạnh, nhìn về phía Kinh Bình trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị kỵ trí sắc, trước mặt người thanh niên này thật sự là thật là đáng sợ, một đau tiểu phá vỡ chính mình hộ thân công pháp, hơn nữa trọng thương cho hắn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại muốn liên hợp đệ tử thời điểm, lại phát hiện hắn mang đến đệ tử đã đều bị giết sạch. Trước mặt người thanh niên này, có thể nói là tâm thủ lạt cực kỳ. Cho dù đổi hắn, chỉ sợ cũng làm không được như vậy dứt khoát lưu loát chém giết. Ta là ai? Hả? Ngươi đoán thử coi ta là ai? Kinh Bình phát ra một hồi cười lạnh, tại đây đất thịt nát phụ trợ hạ càng là dữ tợn. Ngươi thiếu ở đằng kia Cố Lộng Huyền hư, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Ta chính là Đa Bảo môn đại trưởng lão Bảo Sơn Hà. Ngươi vừa rồi chỗ chém giết đệ tử tất cả đều là ta Đa Bảo môn tiên đồ. Ngươi đã làm xuống ngập trời tội nghiệp. Tam giới lục đạo, ngũ hành luân hồi, vũ trụ muôn dân trăm họ, không có người nào có thể cứu ngươi. Ngươi tất nhiên sẽ gặp thụ vô cùng vô tận. Vĩnh viễn thống khổ. Bảo Sơn Hà nhìn xem cười lạnh kinh bình giận dữ hết. "Ta giết tiểu đa bảo môn đệ tử." Kinh bình cười lạnh một tiếng nói ra: "Hơn ngươi chẳng những giết bọn hắn, còn có muốn giết ngươi. Thật sự là tá ngày gan chó." Bảo Sơn Hà nghe nói lời ấy, lập tức dâu tóc đều dựng, toàn thân đột nhiên tránh phát ra một cỗ khủng bố chấn động, da nua láng ra, bị thương thân thể toàn bộ cũng bắt đầu khôi phục. Trong chốc lát, vậy mà theo lão niên biến thành một thanh niên, toàn thân sinh cơ bừng bừng, năng lượng hùng hậu vô cùng. Lực lượng vô cùng trực tiếp hướng về kinh bình áp bách mà đi. Đừng nhìn Bảo Sơn Hà làm ra cái này, bức uy phong lấm lâm tư thái, kỳ thật nội tâm của hắn bên trong đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, biểu hiện ra xem ra hắn sinh cơ bừng bừng, miệng vết thương khép lại, nhưng kỳ thật vừa rồi một đao kia uy lực căn bản không phải đơn giản như vậy, hắn chỉ là cường hành áp chế mà thôi, một đao kia ở trên ẩn chứa kinh bình phá hư chất lực, nào có đơn giản như vậy có thể khép lại. Hơn nữa hắn thật sự là không có năm chắc có thể cầm xuống kinh bình cho nên bay lên bỏ chạy chi tâm, tổn thất 12 tiền đồ tuy nhiên bi thống, nhưng là so sánh với đến tánh mạng của mình mới là chân quý nhất đấy, cuối cùng muốn tại kéo dài thoáng một phát, là muốn nhìn một chút kinh bình phải hay là không phô trương thanh thế, nếu như bị hắn tìm sơ hở, hắn lập tức sẽ nhau tới, bát sống kinh bình, trở lại trong môn cũng tốt có một nói rõ. Không hổ là đa bảo môn tân nhiệm đại trưởng lao, tâm tư kín đáo, phản ứng cực nhanh, trong thời gian ngắn tiểu chế định một cái đối với chính mình có lợi nhất kế hoạch. Kinh Bình tuy nhiên không biết kế hoạch của đối phương, nhưng xem hắn tình huống cũng đoán cái đại khái, vì cái gì không động thủ, cũng là bởi vì lúc này trong cơ thể của hắn, phi thường suy yếu. trong thương Bảo Sơn Hà, diệt sát 12 tên kim Đan tiên đồ, cái này thành quả chiến đấu xác thực huy hoàng, nhưng là hắn cũng hao phí trong cơ thể mình hơn phân nửa lực lượng. Nếu như đúng lúc này Bảo Sơn Hà động thủ, 10 phần, hội, sẽ, cầm xuống Kinh Bình. Bất quá văn hạnh, đối phương cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không dám sang bậy. Ta tiểu thừa này thời gian, nhanh chóng khôi phục trong cơ thể lực lượng, hôn độn thánh thể sự khôi phục sức khỏe kinh người. Chỉ cần kéo dài như vậy nhất thời nửa khác, ta có thể khôi phục tiêu hao chất lực, tìm cơ hội một lần hành động mang đối phương diệt sát. Kinh Bình trong nội tâm tự định ra nói, qua trong giây lát, hắn cũng hạ quyết định. Bảo Sơn Hà, ngươi có phải hay không muốn biết ta là ai? Kinh Bình biến đổi nói xong, một bên trước lộ ra chính mình chân thật diện mạo. a dĩ nhiên là ngươi. Quả nhiên. Bảo Sơn Hà vừa thấy được kinh bình diện bạo, lập tức tiểu quá sợ hãi, tiên ma thi đấu phía trên ra lấy hết danh tiếng, chém giết đa bảo trưởng môn chi tử, tinh chiến tiến đến, đại chiến tinh chiến, sau đó đạo huyền trưởng môn ra tay mới hóa giải. Toàn bộ tu tiên giới ai không biết kinh bình, ai không nhìn được kinh bình. Thiên hạ ai không nhận ra anh, nói tiểu là kinh bình rồi. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, Bảo Sơn Hà cùng huyết tội ở giữa giao dịch tiểu là tìm hiểu kinh bình tung tích, hạ lạc, nhưng là bây giờ. Hắn vậy mà Quang Minh chính đại xuất hiện ở Bảo Sơn Hà trước mặt. Đúng vậy, cựu là ta. Kinh Bình thần sắc không thay đổi, việc đáng làm thì phải làm nói. Nghe nói Kinh Bình lời nói, Bảo Sơn Hà trong mắt thần sắc một hồi biến ảo, có kinh ngạc, có kiên kỵ, còn có một tia sắc ý. Hắn là tuyệt đối thật không ngờ, kích giết bọn hắn dĩ nhiên là Kinh Bình. Lúc này mới đi qua bao lâu, cựu đã có được như thế lực lượng. chương 316, người đa nghi tất tự nghi ngờ. Úc dạng. Cơ hồ liền một tháng thời gian tiểu không đến, đối phương cũng đã phát triển đến trình độ này, một lần hành động đưa hắn trọng thương, hơn nữa diệt sát 12 tên tiên đổ. Đối phương thế nhưng mà Kim đàn cảnh tu sĩ. So với hắn thấp một cái đại cảnh giới. Chỉ có như vậy, hắn còn có có thể tạo thành như thế thành quả chiến đấu. Dựa theo cái này tốc độ phát triển, qua cái 355 35 năm, tu tiên giới ai có thể hạng phục Không đi, tiểu tử này cuối cùng là cái mối họa, hắn đã cùng ta đa bảo môn kết xuống không thể hóa giải cứu hận. Nếu là ta không làm mấy thứ gì đó, trở lại trong môn về sau tất nhiên sẽ đã bị trưởng môn nghiêm khắc chế tải. Nhưng hắn là giết trưởng môn ái tử. Bảo Sơn Hà trong nội tâm bắt đầu bay lên một tia sắc ý, không thể không đánh mà lui, trước làm một ít thăm dò tính công kích. Nếu là quá mạnh mẽ ta tiểu rút lui, nếu không phải cường vậy thì bắt sống. Qua trong giây lát hắn tiểu hạ quyết định, nếu là như vậy xám xịt trở về mà nói hậu quả nhất định là khó có thể thừa nhận, chẳng những muốn bay trước, còn có cũng bị trừng phạt có thể nếu là đem kinh bình dẫn theo trở về, nhất định sẽ tiêu giảm trưởng môn lửa giận. 12 tiên đồ tuy nhiên chân quý vô cùng, nhưng cũng không phải quá trọng yếu, đa bảo môn chưa bao giờ thiếu thiên tài. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thần sắc mãnh liệt, hai tay run lên, hơn 10 đạo kiếm quang trong nháy mắt tiểu công hướng về phía kinh bình toàn thân các nơi. Chỉ là tham dò tính công kích tiểu giống như này đi năng. Kinh bình nhìn xem kiếm quang thế tới, lập tức cả kinh, vạn hạnh ta tấn thăng đến kim đan chúng cảnh, thực lực đã có bay bình thường tiến triển. Nếu không ta nhất định sẽ lộ ra sơ hở, bị đối phương phát hiện. Bất quá cái này đến vừa vặn, có thể vi ta bổ sung tiêu hao năng lượng. Kiếm quang bay ra, mãnh liệt ám sát đến Kinh Bình trên người, thế nhưng mà vừa mới tiếp xúc, liền biến mất vô tung vô ảnh, nhắc lên không dậy nổi nửa điểm gọn sóng. Bảo Sơn Hà Đồng Tử co rụt lại, lúc này cảm thấy tiểu có chút đắn đo bất định. Thoải mái. Kinh Bình hốn độn thế giới hấp thu cái này vài đạo tinh thuần kiếm quang về sau, lập tức cảm giác được khô héo chân lực bắt đầu khôi phục một ít Nắn ngủn trong ngáy mắt, cái kia mỏi mệt cảm giác mệt mỏi đã tiêu trừ hơn phân nửa, hơn nữa hắn hôn độn thánh thể cường hắn sự khôi phục sức khỏe, cái này khiến cho hắn tinh thần không khỏi chấn động, bất quá biểu hiện ra, hắn hay, vẫn, là làm ra một bộ mặt không biểu tình chi sắc, cực kỳ mịt mở hiển lộ ra một tia cố hết sức. Bảo Sơn hả cái này nhân sinh tính đang nghi, gian hoạt như quỷ, đã ngơi như thế, ta đây tiểu tường kế tiểu kế, đã bị công kích thời điểm, ta tiểu lộ ra không miễn cưỡng, nhưng lại có một tia cố hết sức chi sắc Tình huống như vậy tất nhiên sẽ lại để cho ngươi càng thêm đắn đo bất định, tiếp tục thăm dò. Như vậy ta lại vừa vặn có thể hấp thụ năng lượng của ngươi bổ sung, nhanh chóng khôi phục thực lực của chính ta, hơn nữa trong cơ thể ngươi có của ta phá hư chân lực. Ngươi áp chế càng lâu, đã bị tổn thương lại càng lớn, này tiêu so sánh, qua không được một hồi, tiểu là ngươi mệnh tăng thời điểm. Kinh Bình lập tức định ra một đầu âm động kế sách, càng là nhiều nghi ngờ, liền càng là do dự bất định, Bảo Sơn Hà tuy nhiên tu vị tuyệt đỉnh, tâm trí cao tuệ Nhưng là kinh bình đã sở thấu tính cách của hắn, cái này cũng đã trước thắng một nửa Quả nhiên, Bảo Sơn Hà thấy được tình huống này, trong nội tâm càng thêm nghi ngờ, hắn thật sự đoán không ra trước mắt người thanh niên này rốt cuộc là tin tưởng chẳng đấy, hay, vẫn, là tại cố bố nghi trợ. Đông dưng, hắn phản phất đã làm cái gì không muốn người biết quyết định, hai tay bấm nghiệm pháp quyết, vô cùng pháp lực hội tụ tại đỉnh đầu của hắn, tạo thành một cái kim chói bàn tay lớn, trừng núi cao lớn nhỏ, trong miệng quát lớn, bảo hoàng đại thủ hấn. Ấm ẩm. Một cỗ huy áp ngay lập tức xuất hiện, đứng ở nơi này cự dưới lòng bàn tay Kinh Bình, giống như là một con kiến, tựa hồ sau một khắc, sẽ bị cỗ lực lượng này nghiền nát ấy Nhưng là đối mặt cỗ này phô thiên cái địa lực lượng, Kinh Bình chẳng những không có lộ ra chút nào e ngại, ngược lại khỏe miệng nít lên, ngửa mặt lên trời cười ha hả ha. ha ha ha ha. Bảo Sơn Hà, ngươi quả nhiên bị lừa rồi. Vừa mới thi triển ra một chiêu này Bảo Sơn Hà nghe được lời ấy lập tức cả Kinh. Nhưng hắn căn bản không biết Kinh Bình đang nói cái gì, trong chốc lát hắn tựu cho rằng Kinh Bình là tại lường gạt cùng hắn, đây chính là ta mời luật cũ lực ngưng tụ thủ ấn. Tiểu tử này nhịn không được rồi, đang còn muốn cái này trong lúc mấu chốt lường gạt cùng ta. Bất quá ta lại không thể giết hắn, muốn sống bắt trở về. Ý niệm một chuyến, hắn vốn vận khởi mời luật cũ lực lập tức biến mất tầng 3, mục tiêu chỉ là đem Kinh Bình đánh thành trọng thương. Nhưng chỉ có giảm bất cái này tầng 3. Vừa vặn tiểu là Kinh Bình hôn độn thế giới có thể thu nạp trong phạm vi. Ha ha ha ha. Lúc này đây Kinh Bình thật sự thoải mái cười to. Tiếng cười vô cùng thông khoái, vô cùng đắc ý. hắn thành công rồi. Đa nghi người tất nhiên tự nghi. Nếu là Bảo Sơn Hà không thu hồi trở lại cái này tầng 3 pháp lực, Kinh Bình tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng này rút về tầng 3, lập tức tiểu lại để cho thế cục hoàn toàn đảo ngược. Hôn độn thế giới, cho ta thu nạp. Kinh Bình hét lớn một tiếng. Thân thể bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái lô đen cái này do pháp lực mà ngưng kết thành hoàng kim cự trưởng mới vừa đến đạt đỉnh đầu tựa như cùng sông nhỏ quy lưu giống như đều bị kinh bình cho hấp cái sạch sẽ ẩn chứa nguyên anh đỉnh phong tầng 7 lực lượng bắt đầu bị kinh bình chuyển vì lực lượng của mình trong chốc lát trong cơ thể hắn suy yếu lập tức hế quét là sạch lập tức tiêu khôi phục càng đỉnh phong trạng thái không tốt Bảo Sơn Hà thấy cảnh này lập tức trong nội tâm hoàng hốt lập tức đã minh bạch mình mới làm mắc lửa vị nào Hắn cũng là phản ứng cực kỳ rất nhanh nhân vật, quyết định thật nhanh, lập tức quanh ra một cái không gian trùng động, một cước bước vào trong đó. Còn muốn đi, nam mơ. Kinh Bình cười ha ha, bàn tay đột nhiên sở, chỉ thấy được Bảo Sơn Hà lập tức thân thể khẽ cong, sớm lúc trước lưu trong người chân lực, bắt đầu nổ tung ra. Liêu mạng. Bảo Sơn Hà lập tức hiểu rồi, chính mình ở đâu cũng không đi được, lập tức thần trí một thành, quay người phất tay, một cuốn họa trục xuất hiện, khán phá bảo, hỏa phần thần đồ. Vù vù vù. Này đồ vừa ra, lập tức đón do tăng trưởng, thoáng qua tầm đó, tựu bao chuẩn cả phiến không gian, đem cả phiến không gian đều biến thành hỏa diễm thế giới. Hỏa diễm hóa dương, đốt hết thảy. Bảo Sơn Hà hai tay bấm niệm phát quyết, lần nữa giống to, lập tức vô số hỏa diễm tạo thành nguyên một đám lóe lên vô cùng quang cùng nóng hình cầu, thật giống như trên bầu trời nắng gắt, hướng về phía kinh bình toàn thân đập nện mà đến. Kinh bình lý đều không để ý, hỗn độn thế giới rộng mở, những này hỏa dương năng lượng đến bao nhiêu hắn hấp bao nhiêu. Một cái vận chuyển, tiểu biến thành hắn bản thân năng lượng. Không gian cũng bắt đầu bị hòa tan mấy cái duy trì trận pháp huyết quái, sớm đã bị trận này chiến đấu cho dọa được thất kinh, bọn hắn không phải là không muốn chạy trốn, mà là huyết tội đã cho bọn hắn làm pháp trú, bọn hắn không thể động, cũng không thể nói, chỉ có thể ngoan ngoan tại đó quản trú pháp lực. Kinh Bình trong tay tránh phát ra một hồi hào quang, trong nháy mắt tiểu bảo vệ cái này mấy cái huyết quái, hắn có thể không muốn bởi vì chiến đấu mà ảnh hưởng đến những này vì thế trận pháp huyết quái Nói như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng bên ngoài tình chiến cùng huyết tội đại chiến. Hắn lần này mục tiêu, thế nhưng mà ở bên ngoài. Ly hỏa thần long. Bảo Sơn Hà đây là cố lấy chính mình sở hữu tất cả pháp lực, thi triển hỏa phần thần đồ phát ra một kích cuối cùng. Chỉ thấy cái này hỏa diễm thế giới bên trong đột nhiên đi ra một đầu dương nanh múa vướt thần long. Toàn thân thiêu đốt lên màu xanh ra trời hỏa diễm, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về kinh bình tự là trùng kích mà đến. Cái này thần long chỉ là một cái vẫy đuôi động tác Tiểu đã hòa tan vô số không gian, lập tức hắn màu xanh ra trời hỏa Diễm hóa thành vô số đạo lưu quang, thật giống như phô thiên cái địa mũi tên, điên cuồng bắn về phía Kinh Bình. Của nó mỗi một đạo lưu quang nhiệt lượng, đều đủ để đem một cái kim đan cảnh tu sĩ cho đốt thành cho cho. Ngươi có long, ta cũng có long. Kinh Bình thần sắc mãnh liệt, toàn thân chân lực đột nhiên bộc phát, một cố khí lãng dùng hắn làm trung tâm khuyết tán ra, cái này đầy trời hỏa Diễm đều bị khí thế của hắn cho sông rút lui cùng lúc đó Trên thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ hỗn độn chi ý, một cái khác đầu dương nhanh múa vuốt chân lực thần long cũng bắt đầu xuất hiện. Ngao! Chân lực thần long vừa xuất hiện tiểu thấy được hỏa diễm thần long, chỉ thấy nó thân thể bại xuống, không chút do dự tiểu vào tới, Lương Long muốn đụng, lập tức tiểu bạo phát kinh thiên chém giết. Tiếng long ngâm không ngừng xuất hiện, chỉ thấy chân lực thần long càng đánh càng hăng, không ngừng nuốt luôn chúng quanh hỏa diễm đến ra cố bản thân, mà trái lại ly hỏa thần long, tuy nhiên cũng là uy phong bắn ra bốn phía nhưng lại bị chân lực thần lòng không ngừng nuốt luôn, tiếng hô dần dần yếu, một cái là tiêu hao một cái là tiến bổ, ai thắng ai kém, liếc tiểu có thể phân biệt rõ. Mà Kinh Bình lúc này lại không chút nào nhàn dối, một đao tiểu bổ về phía chỗ cao bảo Sơn Hà, ánh đao cực nhanh, bảo Sơn Hà một bên điều khiển pháp bảo, một bên còn có muốn chú ý pháp lực, ở đâu có thể hoàn toàn tránh thoát một đao kia, chỉ tới kịp có chút hơi nghiêng thân, tránh thoát hơn phân nửa ánh đao, nhưng là của nó trên cánh tay đã bắt đầu xuất hiện một đạo thật dài vết máu Máu tươi không ngừng phun. chương 317, Bảo Sơn Hà đường cùng. À, Bảo Sơn Hà lúc này hét thảm một tiếng, cả người pháp lực không bởi dừng lại một chút, nhưng chỉ là này dừng lại, liền tạo thành lý hỏa thần Long suy nhược, chân lực thần lòng gặp cơ hội này lập tức nào trên, chỉ nghe được một trận nuốt 8 tiếng, lý hỏa thần Long nhất thời được ăn cái sạch sẽ. Kinh bình gặp này nhất thời đại hỷ, chân lực rót vào, trong phút chốc vung ra hơn 1.000 đau, chỉ thấy bốn phía hỏa diễm thế giới xuất hiện vô số vết rách cuối cùng đống nhiên nổ tung, hỏa phần thần đồ nhất thời vỡ tan. Phúc, nay hỏa phần thần đồ là hắn hao tốn tâm huyết luyện chế, đồ một bị thường, nhân cũng bị thường, hơn nữa trước đó ám thương cùng pháp lực phát ra, giờ khác này hắn cũng lại ức chế không được thân thể suy nhược, lần thứ hai phun ra một ngụm lớn huyết. Mà Kinh Bình nhưng là sát ý chính đủng, chỉ thấy hắn vừa mới ra đổ, nhắm ngay bảo Sơn Hà chính là một đạo. Mạng ta xong rồi. Bảo Sơn Hà trung quy hiển lộ vẻ hoàng sợ, cũng lại bảo chỉ không được nội tâm bình tĩnh Hắn lúc này lấy huyết vì làm dẫn, đông dưng triệu hồi ra một cái thuyền lớn, chính là vừa nãy uy thế phi thường, cắt phá tội nghiệt biển máu nhiều bảo chiến thuyền. Vượt mọi trông gai, bảo sơn Hà thân ảnh loại lên, cũng không lo được rất nhiều, lúc này pháp lực bắn ra, này bảo thuyền liền bắt đầu phá không phi hành. Đại thế giới, đại ngàn đảo ngược, hàng ma, chư yêu, sát thần, diễn thế. Kinh bình ẩm ẩm điều lên trong cơ thể 10 tầng chất lực thoáng chốc thi triển ra năng lực của chính mình to lớn nhất tiến công thủ đoạn, đồng thời cũng là tiêu hao to lớn nhất thủ đoạn công kích. Đại ngăn ấn. Hơn nữa một lần bắn ra trong đó sáu thức, cùng đột nhiên chân lực tựa hồ ngay cả thiên đô cho sốc, vô số không gian nhất thời xuất hiện vết rách, bất quá ngay này trước mắt, thời không hoàn toàn dừng lại. Bảo Sơn Hà cảm giác được này thần bí biến hóa, thế nhưng không có cách nào động tác, hắn lúc này không phải thời điểm toàn thỉnh hắn, nếu không thì hắn nhất định có thể tránh thoát lúc này không gian buộc. Nhưng là bây giờ hắn đã mình đầy thương tích, pháp lực tiêu hao cực kỳ kịch liệt, chỉ có thể nhìn kinh bình một trường này hướng về hắn đánh tới. Ẩm. Một trường này văng kích mà ra, phản phất là từ xa xôi thời không bên trong mà đến, lại thật giống phá vỡ tất cả quy tắc, gián tiếp dáng lâm ở tại Bảo Sơn Hà bên trên thân thể. Không có bất trắc, không có kêu thảm thiết, có chỉ là một đạo vỡ vụn vần sáng, trong một sát na, Bảo Sơn Hà cả người toàn bộ biến thành mảnh vỡ, mảnh vỡ lại biến thành mảnh vụn, mảnh vụn cuối cùng trở nên hư vô. Vào lúc này, tất cả trung quy khôi phục lại, mà lúc này bảo Sơn Hà, đã hoàn toàn biến thành buổi trận. Không gian kế tục bắt đầu vỡ tan, mà kinh bình nhưng là thần sắc nghiêm túc, hai tay dơ lên, một tay hướng tả, một tay hướng hữu, song trưởng lôi kéo hợp lại, đã xuất hiện vô số vết rách, bắt đầu chia lìa không gian, lại bị hắn sinh sôi lấy đại sức mạnh cho hợp ở cùng nhau. rầm Ngay này một lát, một tiếng nặng nề tiếng va chạm xuất hiện, bảo Sơn Hà Nguyên Anh đụng phải hợp lại không gian bên trên, bị phản bật trở lại Kinh bình bàn tay lớn vùa một cái, tấn như lưu tinh, đem này Nguyên Anh cho bắt được trong bàn tay. À, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy? Ta làm sao sẽ thất bại? Bảo Sơn Hà Nguyên Anh vừa bị nắm lấy, lập tức phát ra hoán độc giống to. Hắn không có cầu xin tha thứ, bởi vì hắn cũng sớm đã thấy rõ, đối phương phi đi lớn như vậy kính, chính là vì lấy mạng của hắn, làm sao có khả năng sẽ thả hắn. Đây là một hồi dùng tính mạng tới làm tiền đặt cược chiến đấu, ngươi không dám đánh cược Nhưng ta dám. Kinh Bình nhìn đầy mặt bi vẫn trẻ mới sinh, cho nên ta thắng. Cho dù là như vậy, vậy ngươi làm sao có khả năng vượt quá hoàn cảnh cực hạn. Bảo Sơn Hà Nguyên Anh thân thể bắt đầu phát ra một trận run rẩy Hắn xem Kinh Bình, trong ánh mắt chẳng đầy không rõ cùng nghi hoặc, phản phất đây là hắn trước khi chết cuối cùng tâm nguyện. Hắn muốn biết tại sao Kinh Bình có thể làm được điểm này, tại sao hắn một đời pháp lực cũng bắt đầu bị cái này bước vào tu tiên giới không đủ 3 năm nhân vật lấy. Sau đó hắn thấy được Kinh Bình hai mắt Tuy rằng hắn Nguyên Anh thân thể chính đang không ngừng mà bị thôn phệ, nhưng hắn hay là không có từ kinh bình trong hai mắt trong đó nhìn ra bất kỳ tâm tình, giống như là hô hấp giống như vậy, bình thường, phổ thông, bình tĩnh. Bảo Sơn Hà đột nhiên cảm thấy, trước mặt người này thật giống có một loại rất quen thuộc mùi, đại khái là vừa nghĩ đến duyên cớ, thân thể của hắn run dậy càng thêm lợi hại, đây không phải là bị thôn phệ thống khổ, mà là hắn chấn động không có thể khống chế tâm tình của chính mình. Hắn xem kinh bình cái kia không tình cảm chút nào hai mắt, Âm thanh run rảy giống như là ban đêm qua đen, phát sinh vô cùng trói thai, nhưng lại vô cùng bi thường Ngươi đây là khinh nhần thiên đạo. Ngươi dĩ nhiên nỗ lực mở ra con đường của chính mình. Đây là trái với tất cả quy tắc. Đại đạo làm sao sẽ cho phép loại người như ngươi tồn tại ở thế gian. Tồn tại tức hợp lý, hợp lý vừa là đạo, đại đạo việc đơn giản chính là ngươi nhược nó mạnh, âm dương biến đổi lý lẽ, đạo của ta chính là hôn đột, hôn đột dựng dục văn vật, đại đạo cũng ở trong đó, vô trí ngư Chỉ cảm thấy ngộ đại đạo ra lông, lại há biết đại đạo chân chính thần diệu. Kinh bình âm thanh rất là bình tĩnh, cho dù là tại giết chóc đối phương, hấp thụ đối phương, thắng lợi chính là chính nghĩa, cường đại chính là đối với, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nhỏ yếu chính là ta ác, ngu xuẩn. Hôm nay ta thất bại người, hấp thụ người, cũng không chứng minh ngươi sai, ta đúng, mà là từng người có lý thôi, người bây giờ có hai cái lựa chọn, hoặc là túi đầu tiếp thu hoặc là liều mạng một đòn, bất quá ta không thể nào cho người cơ hát. Ý này, ta. Bảo Sơn Hà lời nói dừng lại, đầy mặt thê thảm, hắn trung quy rõ ràng kinh bình tâm tình, hắn trung quy rõ ràng tại sao đối phương có thể giết chết cùng hắn. Bởi vì kinh bình hành động, tất cả đều là nhất là bản nguyên, nhất là gần kề đại đạo cách làm. Tuy rằng bên trong tràn đầy máu tanh, có thể hay không bông tha ta, ta có thể làm đầy tớ của ngươi, ta có thể làm ngươi người hầu làm ngươi một con chó. Bảo Sơn Hà thu liễm tất cả sự phẫn nộ cùng không cam lòng, có chỉ là khẩn cầu. Ngươi hay là không có lý giải đến chân chính đạo lý, thay cái vấn đề phương thức, nếu như ngươi bắt được ta, ngươi sẽ lưu ta một mạng sao. Kinh bình thản nhiên nói, ngươi như giết ta, ta liền giết ngươi, ngươi đa bảo môn giết năm đó ta kinh ra cả nhà, vậy ta đương nhiên phải hủy diệt đa bảo môn đạo thống, không chỉ là bởi vì ta người mang oán hận, mà là bởi vì đạo lý chính là như vậy, nhân quả chính là như vậy. Bảo Sơn Hà không nói gì thêm, hắn nguyên anh thân thể càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng suy yếu. Hồ lập tức liền muốn hóa thành trong suốt vẻ. Hắn biết rõ bản thân mình đường cùng, hắn biết hôm nay là khó thoát một mạng, thế nhưng hắn vẫn là không cam lòng, vẫn là không phục, cho nên hắn bắt đầu hiện lộ giữ tân vẻ, muốn nhô lên hiếm hoi còn sót lại sức mạnh, mang theo kinh bình đồng thời diệt vong. Bất quá hắn liền trưởng khống lực lượng của chính mình cũng không có, hắn nguyên anh thân thể đã suy yếu phi thường, căn bản không cách nào đối với kinh bình hình thành bất kỳ áp chế, nhưng là càng không cách nào hình thành áp chế, hắn liền càng giữ trợ. Nhìn qua giống như là một cái sắp chết giã thú, liều mạng cuối cùng một hơi, cũng muốn bị táp ngược lại. Vô cùng bi thương, hết sức thống khổ, nhưng lại khiến người ta vô cùng cảm thán. Người không cam lòng, liền chứng minh nhỏ yếu không phải là sai ngộ, bất quá ta vẫn là sẽ không lòng dạ mềm yếu, giống như năm đó các ngươi năm đó hủy diệt ta kinh ra như vậy. Kinh Bình chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó, người giấy rủa cũng vô dụng, ngoan ngoan trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Bảo Sơn Hà giấy rùa vẻ đột nhiên cứng đờ. Sau đó diện mạo của hắn bên trong để lộ xuất ra một cỗ vẻ vải vẻ, Thê Thảm phi thường nói rằng: "Ngươi nói đúng, ta tự bước vào tu tiên giới tới nay, không ngừng là một lòng mang chính nghĩa tu sĩ, nhưng là từ khi gia nhập đa bảo môn, ta liền làm tiến vào dơ bẩn hoạt động, kỳ quái chính là, ta vẫn lên ẩn, trở nên càng ngày càng độc ác, càng ngày càng gian trá, đại khái đây chính là lạc lối bản tính báo ứng đi." Trong giọng nói, hắn Nguyên Anh thân thể đã càng ngày càng nhạn, càng ngày càng bạc, lúc này hắn đã biến thành chân chính trong số nhân có thể chống đỡ hắn nói chuyện, vẹn vẹn nguyên anh đỉnh cao tù vì một điểm linh nghiệm, bất quá lời nói của hắn bên trong không có một chút nào bi ai có chỉ là bình tĩnh. Ha ha ha ha. Điểm này linh nghiệm đột nhiên bắt đầu cười lớn lên, phản phất tiếu hết tam giới lục đạo, vạn vật chúng sinh, một đời cầu đạo, nhưng rơi vào cái công giá chẳng, người đi đi, thay ta sát quang hết thể đa bảo môn nhân. Bọn họ đồng dạng là làm nhiều việc ác. Như vậy môn phái thật sự là không nên lưu tồn ở thế, người xấu bản tính. Nếu ta đạt được kết quả như thế, vậy bọn hắn cũng muốn trốn cùng. Đa bảo môn ta đương nhiên phải diệt, nhưng cũng không phải là vì ngươi diệt, mà là vì ta. Kinh Bình trầm dãi nói, vì lẽ đó không muốn đem nguyện vọng của ngươi nói cho ta biết, ta sở dĩ cùng ngươi giảng nhiều như vậy, chỉ là vì cho ngươi đạt được đấu trí, không muốn dây rùa mà thôi. chương 318, Va Nở Độc Hồ Lô Diệu dụng Điểm này linh nghiệm nhất thời ngẩn ra, bất quá lập tức lại bắt đầu cười to, chỉ bất quá bởi thân thể của hắn diệt vong, thần hồn nghiền nát. Chỉ còn lại có điểm này linh nghiệm, vì lẽ đó tiếng cười của hắn càng ngày càng nhạt, thật vô tình, thật ác độc hay, tốt, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ hủy diệt đa bảo đạo thống, đến lúc đó bất luận ta tồn tại hoặc là không tồn, đều sẽ sảng khoái cười to. Muốn cười liền thiếu. Kinh Bình đứng dậy. Chỉ hận ta không cách nào xem đến ngày này. Tiếng nói chậm rãi trở thành nhạt, điểm này linh nghiệm bắt đầu biến thành hư vô, từ đó về sau, Bảo Sơn Hà cũng đã hoàn toàn biến mất ở tam giới lục đạo bên trong. Không có bất kỳ địa phương nào Sẽ lưu lại tung tích của hắn Đến tận đây, đa bảo môn đợi mới Đại trưởng Lão, liên quan 12 tên tiên đổ Toàn bộ ngã xuống ở tại nguyên tội Nơi ở trong, toàn bộ bị Kinh Bình Chém giết hầu như không còn Kinh Bình thân thể, lúc này đã tràn đầy Sức mạnh, lạng yên hơi động Đó là núi lở đất nước, đây cũng là đầy đủ Cắn nuốt một cái nguyên anh đỉnh cao hết thể năng lượng Cảnh này khiến hắn vốn là Đã phi thường cường Han tu vi Lần thứ hai tăng lên dữ dội rất nhiều. Đồng thời bảo Sơn Hà sức mạnh còn có một bộ phận lớn không có luyện hóa, bị hắn để vào hốn độn thế giới ở trong, tạm gác lại sau đó chậm rãi hấp thu. Hắn lần này hấp thu năng lượng thật sự là quá nhanh, hơn nữa còn là vừa lên cấp bên trong cảnh không đến bao lâu, nếu là cái tốc độ này chuyển lưu đi ra ngoài, nhất định sẽ đem cuộc đời sinh hai tử. Cho dù kinh bình tâm tình không ngại, thế nhưng hắn cũng biết tốt quá hóa dở đạo lý, liên tục lên cấp là việc tốt, nhưng là bây giờ hắn đối với lực lượng của chính mình vẫn chưa thể đủ hoàn toàn trường khống. Chỉ có cố gắng tiềm tu một quang thời gian, hoàn toàn nắm giữ lực lượng của chính mình, mới là là ổn thỏa nhất biện pháp, bằng không như vậy lên cấp, ngày sau chắc chắn vấn đề lớn. Bất quá, liên tiếp thôn phệ cùng lên cấp, vẫn để cho hắn nắm giữ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, hắn lúc này, đối với vạn độc hồ lô đã coi nhất định đến quyền sử dụng, hắn một vận công, lập tức thân ảnh biến mất đi tới vạn độc trong hồ lô trong không gian. Hắn không có trước tiên đến xem hủ độc thân giao cùng thiên tội, mà là gián tiếp đi tới vạn độc trong hồ lô hoạch tâm nhất không gian Vậy chính là vạn độc hồ lô tiên linh nơi ở. Vừa bước vào bên trong không gian này, Kinh Bình liền phát giác vô số tia sáng, hơi đục vào, liền biết đây là trong hồ lô vạn ngàn không gian, mỗi một cái không gian đều là lệ thuộc hồ lô tiên linh, hợp thành từng cái từng cái huyền diệu trận pháp. Kinh Bình vừa thấy, nhất thời đại hỷ, tiên khí này trong hồ lô dĩ nhiên hàm chứa không gian trận pháp. Tuy rằng không thể cùng đạo huyền môn bực này tuyệt thế đại phái so với, cứ thế có thể nói là thu nhỏ lại hành không gian trận pháp, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ Ngũ tạng đầy đủ chỉ cần hắn tìm hiểu kỹ càng đạo huyền môn không trợn, kết hợp với trong hồ lô không trợn, ngay lập tức sẽ có thể bố trí ra một cái tuyệt nhiên không giống không gian trận pháp đến thời điểm cho dù đạo huyền môn cũng không cách nào can thiệp cứ thế sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ kinh bình đây cũng là sẽ bố trí không gian trận pháp người a một cỗ hương phấn sông lên kinh bình trong lòng hắn biết nếu như hắn nguyện ý cứ thế có thể đem ngô trọng đám người cứ thế là tất cả đại ngàn sẽ trở thành viên cũng có thể mang vào này vạn độc hồ lô ở trong Cứ như vậy, hắn hay dùng tránh lo hâu về sau, có thể tùy tiện cùng tinh chiến tiến hành. Trung quy nắm giữ có thể bảo vệ đại ngàn sẽ trở thành viên sức mạnh, có này một hồ lô, toàn bộ tu tiên giới, ta có gì phải sợ. Kinh bình trong lòng mừng rỡ phi thường, xác thực, có như thế một cái hồ lô, hắn thật là cũng coi là không gì kiên kỵ, ngươi đạo huyền trưởng môn lợi hại, cùng lắm thì mang đại ngàn sẽ các huynh đệ cùng đi nhân, ngươi có thể làm sao. Một lát sau, hắn từ hồ lô trong không gian đi ra, đã xuất hiện ở huyết quái bên cạnh. Chủ, chủ nhân, huyết quái thủ lĩnh lúc này nuốt từng ngũm nước bọn, vẫn tại ngồi xếp bằng ở chỗ kia duy trì trận pháp vận chuyển, chỉ bất quá hắn thực lực thực sự quá yếu, dẫn đến đại trận vốn là năng lực yếu bất rất nhiều. Kinh bình gật đầu, không nhiều lời nói, duy nhất phát tay, chân lực liền xông vào mấy cái huyết quái trong thân thể, mở ra huyết tội khống chế thủ đoạn, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đều chính mình đi thôi, đường chỉ hoan chuyện của ta. tiền bối, cần tuân chủ nhân mệnh lệnh, đều cho ta đi. Huyết quái thủ lĩnh lúc này cắt đứt còn lại mấy cái huyết quái lời nói, trong miệng quát lên một tiếng lớn, lập tức đi đầu, biến mất ở trong không gian. Còn lại mấy cái huyết quái vừa thấy, cũng không dám nói thêm cái gì, trung quy vừa nãy kinh bình cái kia một trận giết chóc bị bọn họ rõ ràng đặt ở trong mắt, ai dám nói hơn một câu, là lấy toàn bộ đều biến mất ở nơi đây, chỉ để lại kinh bình một người. Những này huyết quái kinh bình còn có tác dụng, coi như là một cái đặt tại nguyên tội nơi ám kỳ, hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày. Hắn còn có thể trở lại nguyên tội nơi, vì lẽ đó trước đó lưu lại một điểm hậu chiêu. Gặp mọi người đều đi sau đó, Kinh Bình cả người chấn động, vô cùng chân lực bắn ra ra, bắt đầu truyền vào trung tâm trận pháp bên trong, huyết tội, các ngươi liền đánh đi, các loại, chờ đánh tới lưỡng bại câu thường, ta liền xuống tay, nơi này trước tiên cho các người dự bị được rồi ta chất lực, ta đi trước bên ngoài nhìn tình huống. Tính toán xong xuôi, Kinh Bình lưu lại hai đạo hình người chân lực, không ngừng mà hướng về bên trong đại trận rót vào năng lượng mà hắn bản thể, nhưng tiến vào đến vạn độc trong hồ lô, đại ngàn huyền hoa chi thuật bao trùm đến hồ lô trên, một cái chớp động, liền phá không mà đi. Mà lúc này bên ngoài giết hết đại trận bắt đầu trở nên càng mãnh liệt hơn, sát phạt khí dĩ nhiên ngưng kết vô cùng bình tướng, liên hợp tội nghiệt đại quân đồng thời muốn tinh chiến khởi xướng xung phong, uy thế bài sơn đảo hải, thiên địa biến sắc. Tinh chiến cũng là sắc mặt biến đến ngưng trọng rất nhiều, trường kiếm trong tay Huy Vũ liên tục, chiến đấu thoáng chốc liền tiến vào đến gay cấn tột độ giai đoạn. Ngay tinh chiến cùng những này đại quân chém giết thời gian, Đạo huyền môn, Đạo huyền điện phần cuối, vũ trụ thần bí vị trí, một người mặc thanh ý đạo bảo người trung niên, đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn nơi sâu xa thoáng chốc xẹt qua hai đạo phảng phất chớp giật hào quang, sự tình có biến, kế hoạch thất bại. Có thể đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm ứng không tới nguyên tội nơi ở trong cụ thể xảy ra cái gì? Lẽ nào kinh bình không có phong lớn thiên tội? Không thể nào. Hắn tiềm lực vô cùng, thông minh phi thường nhất định có thể nhìn thấu thế cuộc, hắn là không dám làm tức giận ta, trong đó nhất định có biến. Không được, ta muốn quan sát một chút, tuy rằng tội nghiệt khí nghiêm túc, thế nhưng vẫn có thể quan sát một chút. Đạo huyền trưởng môn hai mắt bỗng nhiên thiểm phát ra hai đạo hào quang, trên không trung ngưng kết một bộ thái cực chi đồ, một cái xoay chuyển, liền bắt đầu diễn hóa ra tội nghiệt nơi các loại dị tượng. Hắn đầu tiên nhìn xem, không phải tinh chiến, cũng không phải là kinh bình, mà là cái kia tội nghiệt trong không gian thiên tội. Nhưng là thiên tội không thấy Đạo huyền trưởng môn vẻ mặt bất biến, đảo mắt lại nhìn về phía chính đang chiến đấu tinh chiến, chỉ thấy ánh mắt có thể đạt được chỗ, tội nghiệt khí trùng thiên, vô số sát phạt khí tạo thành binh đem chính đang quay về tinh chiến sung phong, một đám tu vi cực cao tội nhân cũng ở trong đó liên tục công kích, tinh chiến tuy rằng lực chiến không lùi, thế nhưng cũng không thể phòng ngừa hiện lộ một tia suy yếu chi tượng. Ngay đạo huyền trưởng môn quan sát thời gian, đột nhiên thái cực thần đồ từng mảnh từng mảnh vỡ vụt, vô cùng tội nghiệt khí bắt đầu đã xuất hiện ở trưởng môn trước mặt Đồng thời ngưng kết từng cái từng cái tội nghiệt chi quái Từng cái từng cái giữ tợn giết gạo Mỗi một cái tu vi Đều là nguyên anh cảnh giới Này nguyên tội nơi ở trong có chính mình phát tắc Càng là tu vi cao Hơn nữa tiên đạo mùi dày đặc người Liền càng là có thể hấp dẫn tội nghiệt cùng đồ Tán Đạo huyền trưởng môn không thèm nhìn Trong miệng phun ra một chữ Âm thanh vừa ra Lập tức rung động Bát phương Một cố đạo vận phân phát ra Mấy cái nắm giữ nguyên anh thực lực tội nghiệt chi quái Chuyển thoáng chốc liền kêu thảm một tiếng, biến thành bụi trần. Tịnh! Cái này cũng chưa tính xong, một chữ nói xong, lại một chữ xuất hiện, vốn là hóa thành bụi trần tội nghiệt lần thứ hai bị phân giải, biến thành hư vô. Làm xong những việc này, đạo huyền trưởng môn nhíu đôi chân mày, bắt đầu tự hỏi. Vốn là kế hoạch của hắn, là cực kỳ hoàn mỹ, mượn kinh bình tay, phong ấn thiên tội, thu được trước đây đạo huyền trưởng môn đạo bụi pháp lực, sau đó trưởng khống đại trận một lần liền tinh chiến, kinh bình Còn có nguyên tội nơi phần lớn tội nhân một lần bắt, toàn bộ luyện hóa, sau đó đạt được tiên hồn, thu hoạch trí cao sức mạnh, giết chết tu tiên giới bên trong tất cả ngoại đạo, nhất thống tu tiên giới, thu được thượng giới ban thưởng, từ đây bình bộ thanh vân, lên như diệu gặp gió. Nhưng là bây giờ, kế hoạch của hắn dĩ nhiên thất bại, Kinh Bình mất tích, thiên tội không thấy tâm hơi. Kinh Bình cùng thiên tội tại sao lại một lần biến mất? Chẳng lẽ là Kinh Bình cùng thiên tội đồng quy vu tận? Hoặc là Kinh Bình nhìn thấu âm như của ta? Có thể coi là như vậy, hắn cũng không thực lực này phong ấn thiên tội. Đạo huyền trưởng môn trong hai mắt liên tục biến hóa, trong phút chốc liền hiện lên hơn vạn loại khả năng. chương 319, chân Tiên Duy Ta Bất kể như thế nào, Kinh Bình đều không có dựa theo phương pháp của ta đi làm, nếu như hắn có thể trở về đến, vậy thì chứng minh thực lực của hắn cùng tâm trí đã phi thường cao siêu, hoặc là nhìn thấu kế hoạch của ta, cố ý không làm, hay hoặc là tại nhân duyên dưới sự trùng hợp giết chết thiên tội, hai thứ này bất luận một loại nào. Đều đã có đầy đủ áp chế lực lượng của ta, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu là hắn không trở lại, liền chứng minh thiên tội thu được tiểu tử này tất cả, ta vẫn có thể kế tục nhu đồ. Đạo huyền trưởng môn âm thầm tự hỏi đến, hắn là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán nhân vật, tuy rằng trong này ẩn chứa hắn khổng lồ kế hoạch, nhưng coi như là thất bại, hắn cũng không có cái gì phẫn nộ hoặc không rõ, trái lại bắt đầu bước kế tiếp tính toán. Không xa vào tại thất bại ở trong, không chìm đắm tại tâm tình ở trong chỉ làm lập tức sự tỉnh, đây chính là đạo huyền trưởng môn hoàn cảnh. Đạo huyền trưởng môn không thể tự mình đi nguyên tội nơi ở trong, bởi vì nơi kia tội nghiệp mùi quá nặng, nhân quả nghiệp lực quá nhiều, hắn một thân tu vi cũng không nguyện nhiễm phải những đồ vật này, huống hồ cho dù hắn đi, nguyên tội nơi ở trong cũng không phải là không có cao thủ, chắc chắn sẽ không tùy ý hắn đi phá hoại trong đó cân bằng. Như vậy nói cách khác, hắn hoàn toàn không thể lại nhúng tay nguyên tội nơi sự vật, không đâm không cách nào thu được tinh chiến bí mật, cũng không cách nào thu được kinh bình bí mật càng không cách nào thu được trước đây trưởng môn lưu lại tinh khiết pháp lực. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu lần này thất bại, đó chính là thiên ý, hiện tại chỉ xem tinh chiến có thể không thoát vây mà ra, nếu là có thể ra, tự nhiên còn có chỗ trống không thể ra, cho dù toàn bộ thất bại. Đạo huyền trưởng môn hai mắt lần thứ hai khép lại, bắt đầu ngồi xếp bằng lên. Mà lúc này, giết hết bên trong đại trận, tinh chiến chính đang đấm máu phấn khởi chiến đấu, trên người hắn lóng lánh thuần hào quang màu trắng, mọi cử động hàm chứa vô cùng nghiêm túc mà một bên tội nghiệt đại quân cùng huyết tội, nhưng là liên thủ công kích, đầy trời tội nghiệt cùng sát phạt khí tạo thành một cái cầm trong tay búa lớn chiến tướng, không ngừng mà cùng tình chiến va chạm, mỗi một lần va chạm đều là trời đất xoay vần, chỉ đánh này tầng thứ ba không gian đều đang không ngừng mà. Bành Trướng thu nhỏ lại, càng khôn đảo ngược, tựa hồ đang ra một ít sức mạnh, liền có thể nghiền nát. Nhưng ngay hai người chém giết kịch liệt thời khắc, huyết tội một phương dĩ nhiên càng đánh càng mạnh, sát phạt lực lượng càng ngày càng dày đặc, sự biến đổi này cố Nhất thời để huyết tội đám người cùng tinh chiến đều có kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đến cùng là chuyện ra sao? Tuy rằng đã chiếm thượng phong thế nhưng huyết tội vẫn như cũ tâm có bất định. Vì sao chúng ta giết hết đại trận mạnh như vậy? Chẳng lẽ là đa bảo môn mấy vị ra tay rồi? Nhưng này không đúng à? Bọn họ là tiên đạo tu sĩ, làm sao có khả năng điều khiển đại trận, rót vào tội nghiệt sức mạnh? Nhất định là có người dở cho quỷ. Đến cùng là ai? tinh chiến cảm giác được càng ngày càng mạnh đại trận, trong lòng cũng là kinh nghi. Này huyết tội mấy người nơi nào tìm đến như vậy cường giúp đỡ. Nếu là tiếp tục như thế, ta nhất định là không chống đỡ được, khó có thể chạy trốn kiếp nạn này. Ta từ lúc khi đến liền biết nơi đây là ta đại kiếp nạn, nhưng là ta cơ duyên. Nếu là ta có thể phá kiếp, nhất định có thể thu được vốn là tiên hồn, đồng thời đạt được pháp lực thần bí, nhưng là bây giờ này đại trận thực lực làm sao mạnh như vậy. Lẽ nào ta tinh chiến, thật muốn vẫn là cùng này kiếp nạn bên trong sao. Tuy rằng đang không ngừng chém giết, Thế nhưng tinh chiến cùng huyết tội cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ làm sao biết, kinh bình chân lực vô cùng vô tận, đồng thời thuần túy phi thường, chuyển hóa tội nghiệt lực lượng thật giống ăn cơm uống nước bình thường ung dung dễ dàng, huống chi kinh bình mới là một cái kim đan. Tinh chiến trong lòng đã có một tia thất bại cảm giác, trong lòng đã chuẩn bị xong chạy trốn chuẩn bị, mà huyết tội mấy người nhưng là lòng sinh cảnh giác, cảm thấy có người tại tính toán bọn họ. Quên đi, bất kể, trước tiên đêm này tinh chiến bắt lại nói, Sau đó lại đi tìm hậu trường độc thủ. Cảm thụ tinh chiến liên tục bại lui, huyết tội trong lòng tham nghiệm đồng thời, lập tức bất chấp, liều mạng, toàn bộ pháp lực đều liên hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu điên quầng nhất tiến công. Mà tinh chiến đối mặt này thế tiến công cũng có chút không tiếp chiều, trái lại bắt đầu liên tục né tránh, xem bộ ráng là phải tìm được đại trận điểm yếu, một lần phá tan thoát được tính mạng. Gặp tình huống như vậy, huyết tội càng là mặt lộ vẻ khoái ý vẻ, tinh chiến, ta nhìn ngươi trốn chỗ nào ta đã sớm mời một vị cao thủ tuyệt đỉnh đến điều khiển đại trận, chờ bị bắt bắt ngươi sau, ngay lập tức sẽ chia sẻ bí mật, cuối cùng đưa ngươi thần hồn đánh diệt, cho ngươi vinh tang luân hồi. Huyết tội đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, một là vì phá diệt tinh chiến đấu trí, hai là lén lút nói cho điều khiển đại trận người, vậy chính là kinh bình, nếu như có thể hiệp trợ hắn giết chết tinh chiến, này lợi ích cũng sẽ có kinh bình một phần. Không thể không nói, món này rất đẹp, trí ít để đối diện tinh chiến đoán không ra cái gì. Cái gì chó má cao thủ ngươi cho là ta tinh chiến sẽ để vào trong mắt. Cho dù hôm nay ngươi chiếm được thượng phòng, đó cũng là phi công, ngươi vĩnh viễn không biết năng lượng của ta, cũng vĩnh viễn không biết bí mật của ta, một phần tiên hồn tính là cái gì. Cho dù bỏ qua, ta vẫn như cũ sẽ trở thành liền chân tiên. Tinh chiến cầm trong tay trường kiếm, bạch đi tung bay, giống như tuyệt thế kiếm thần, ngạo mạn phi thường, không người có thể dao động tâm thần của hắn, cũng không có người có thể dao động ý chí của hắn, hôm nay ta liền để ngươi mở mang Cái gì gọi là chân chính sức mạnh, ta sẽ để ngươi nhận rõ chính mình đê tiện." Thạo hắn trường kiếm vẫy một cái, nhất thời chỉ về cái kia sát phạt khí ngưng kết chiến tướng, một đạo thuần ánh kiếm màu trắng rưng chảo ra, tinh vương hàng thế, quỷ thần khó đương, chân tiên tâm ý, hòa vào kiếm bên trong. Soạn! Nay thuần ánh kiếm màu trắng nhất thời tạo thành một thanh ngang qua thiên địa hào quang cự kiếm. Trong nháy mắt, liền giết tới huyết tội ngưng kết chiến tướng đỉnh đầu nơi. Huyết tội nhất thời kinh hãi, vội va vận chuyển pháp lực. Điều khiển chiến tướng huy truy chống đối, cong. Nổ vang truyền đến, huyết tội khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, tối nghiệt đại quân tử thương vô số. Trong lòng hắn kinh ngạc đã tột đỉnh, căn bản không nghĩ tới tinh chiến thực lực mạnh như vậy, hắn liên hiệp 8 vị tu vi cùng hắn gần gũi tội nhân, lại chỉnh hợp vô số tội nghiệp đại quân, bày ra không gì sánh kịp giết hết đại trận, nhưng chỉ là như vậy, mới có thể cùng đối phương miễn cưỡng đánh hòa nhau. Chiếu tiếp tục như thế, hắn đánh mất có thể nói là to lớn phi thường. Bất quá lập tức Huyết tội trên mặt chính là hung ác, mở cung không quay đầu lại tiễn, nếu đã đánh mất nhiều như vậy, cái kia nói cái gì cũng muốn đem tinh chiến lưu lại, nếu là thu được đối phương bí mật cùng sức mạnh, cho dù hy sinh nhiều hơn nữa thuộc hạ thì lại làm sao. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Đã như vậy, vậy người liền đi chết đi. Chân tiên chỉ là đã từng sự tình, thay đổi không được hiện tại. Toàn quân nghe lệnh, giết cho ta. Huyết tội hét lớn một tiếng, trong giọng nói, liền bắt đầu bốc cháy lên chính mình pháp lực. Hóa thành một đạo nồng đầm huyết Quang sông về tinh chiến huyết thần luận pháp chúng sinh Hiến tế ẩ ẩm hào hào nàoo một cỗ to lớn huyết lãng tử trên người hắn bán ra thiêu đốt pháp lực hóa thành vô cùng máu tươi thoáng chốc ô nhiễm toàn bộ bầu trời trong phút chốc toàn bộ nguyên tội nơi giống như thật sự bị một tầng máu tươi bao vây hết hệ tất cả đều là huyết tội địa bàn hắn chính là toàn bộ nguyên tội nơi ở trong vương giả trưởng khống nơi này tất cả huyết lãng không ngừng mà bốc lên Khoáng chốc liền bao phủ đến tối nghiệt đại quân hình thành chiến tướng bên trên, đem toàn bộ chiến tướng đều nhuộm thành màu máu, mà toàn bộ tội nghiệt đại quân, hầu như tất cả đều con mắt đỏ chót, bắt đầu bắn ra hết thể sức mạnh, cứ thế là liền sinh mệnh đều hóa thành sức mạnh ra chỉ tại chiến tướng chi truy trên, điên của ngoảnh kích tinh chiến. Này huyết truy vô cùng lớn phi thường, đồng thời tốc độ cực nhanh, một đòn nổ ra chính là bao phủ vạn dặm bắt phương, phong tỏa không gian, mặc cho tinh chiến làm sao né tránh, đều không tránh thoát, chỉ có thể gắng đón đỡ. Lần thứ nhất, tinh chiến trên người bắt đầu xuất hiện vết rách, lần thứ hai, tinh chiến liền bắt đầu những mày, lần thứ ba, trên người hắn ánh sao bắt đầu trở nên nhạt nhạt, lần thứ bốn, hắn khỏe miệng liền tràn ra một tiêu máu tươi. Huyết truy lần thứ sáu nện xuống, tinh chiến không lùi mà tiến tới, há mồm giống to, chân tiên duy ta, kiếm phá vạn hư. Trường kiếm lần thứ hai bắn ra hào quang, lần này hào quang càng dày đặc, phản phất tẩn chứa tinh chiến tuyệt mệnh một đòn, thoáng chốc liền đem màu màu bữa lớn đâm ngàn sang Bách Khổng. Tối Nguyệt Đại Quân nơi xảy ra vô số kêu thảm thiết, đòn đánh này không biết chém giết bao nhiêu tội nhân. Kiếm Lâm xuất hiện. Một đòn bức lui chiến tướng, tinh chiến càng lại uy vũ, trường kiếm loáng một cái, toàn bộ nguyên tội nơi thoáng chốc xuất hiện chi chít kiếm lâm. Hắn kiếm lại chỉ, vô số kiếm bắt đầu dồn dập gào thét hướng về tội nguyệt đại quân ám sát mà đi. Một lát, tối nghiệt đại quân liền tử thương hơn một nửa, tội nguyệt sát phạt khí ngưng kết chiến tướng, bắt đầu trở thành nhạt rồi. Chương 320: Khinh nhẫn chân tiên uy nghiêm. Chỉ có thông khổ. Tinh chiến, người đây là chính mình muốn chết. Chúng sinh hiến tế. Huyết tội bắt tội nghiệt đại quân một thoáng liền tử thương vô số. Không chỉ không thất vọng, trái lại đại hỷ, vô cùng biển máu thoáng chốc bao phủ những này tội nhân thi thể, hấp thụ bọn họ tất cả. Chuyển thoáng chốc, trở thành nhạt chiến tướng lần thứ hai ngưng tụ lên, điên quần ngoanh kích tinh chiến. Ha ha ha ha, xuất sắc, thật xuất sắc. Một chỗ trong hư không, kinh bình vỗ tay tán thưởng. Giờ này khắc này hắn ngồi xếp bằng ở vạn độc hồ lô trung tâm bên trong, mùi thu liễm, mà hồ lô này nhưng là trong suốt vẻ, đây là bị Kinh Bình huyện hóa chi thuật bao phủ, hơn nữa hồ lô bản thân ẩn ngấp trận pháp hiệu quả, bí mật cực điểm, căn bản không người có thể phát hiện hồ lô vị trí. Hiện tại Kinh Bình đã có thể điều khiển vạn độc hồ lô một bộ phận uy năng, tuy rằng chỉ là một bộ phận, nhưng mang đến cho hắn một cái tuyệt hào chỗ ẩn thân, nếu là hắn sau đó gặp phải truy sát, gián tiếp tại này vạn độc hồ lô ở trong trốn một chút. Mặc ngươi tu vi cao bao nhiêu, cũng không tìm tới tung tích của hắn. Đương nhiên, vạn độc hồ lô tuy rằng tuyệt diệu, nhưng vẹn vẹn là một cái ẩn ấp, liền tiêu hao kinh bình hơn nửa chất lực. Loại đồ vật này vẫn không thể đủ thường dùng. Nếu không phải này vạn độc trong hồ lô khí linh đã nhận kinh bình làm chủ, có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu chất lực. Nếu không thì, cho dù đến 10 cái kinh bình, cũng sẽ bị hút khô. Đây chính là cơ duyên. Kinh bình nhìn giữa trường chiến đấu, không ngừng mà hài lòng cười to. Có thể nhìn thấy tinh chiến bị bức ép thành bộ dáng này, thật sự là để hắn sảng khoái phi thường. Lần này hắn đến nguyên tội nơi thu hoạch đã rất lớn, đệ nhất chính là hắn hấp thu tội nghiệt lực lượng, cảm ngộ đại đạo chân ý, dơ tay nhắc chân đều có một tia đạo vận, đồng thời đột phá kim đan sơ cảnh cấp độ, đạt đến kim đan bên trong cảnh, điều này làm cho thực lực của hắn có vô số lần tăng trưởng. Đệ nhị chính là hắn phong ấn thiên tội, đồng thời liền trước đây đạo huyền trưởng môn tinh khiết pháp lực cũng cho cất vào vạn độc trong hồ lô. Đệ tam chính là do với thực lực của hắn tăng gấp bội, chân lực phát ra càng thêm mánh liệt, điều này làm cho hắn có thể điều khiển một bộ phận vạn độc hồ lô công năng, cứ như vậy, toàn bộ tu tiên giới bên trong, có thể nói không ai có thể áp chế hắn, vốn là hắn ẩn nấp thuật liền thần diệu phi thường, húng chi còn có vạn độc hồ lô thêm được, hai bên kết hợp, như hổ thêm cánh. Chỉ dựa vào này ba hạ, hắn cho dù hiện tại bức ra liền đi, cũng là kiếm phiên, húng chi hiện tại giết hết đại trận ở trong còn có kinh thiên chiến đấu. Nếu là kinh bình có thể nắm chặt cơ hội, khẳng định thu hoạch càng to lớn hơn. Thế nhưng, quan sát bên trong đại trận chiến đấu, nhiều là kinh bình lòng cao hơn trời, không thừa nhận cũng không được tinh chiến thực lực xác thực cứng hãn. Đối phương có thể nói là sát nhập 3 cỗ thế lực, theo thứ tự là Nguyên Thủy nơi tội nhân, đa bảo môn bảo sơn hà đám người, còn có chính là thuộc hạ của hán, hơn nữa giết hết đại trận, kế hoạch chủ tính, nhưng chỉ là như vậy, cũng không cách nào giết chết tinh chiến, miễn cưỡng đánh cái hòa nhau. Tình cảnh thế này Nếu là đổi thành kinh bình, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi, từ bên trong này liền thể hiện xuất ra, hắn bây giờ, còn rất xa không phải tinh chiến đối thủ, nếu là hai cường đối lập lấy mệnh vật lộn với nhau, người thắng nhất định là tinh chiến. Tuy rằng kinh bình có vạn độc hồ lô, nhưng là hắn chỉ có thể phát huy từng chút từng chút ẩn thân ẩn nấp công năng. Đương nhiên, chỉ là hiện tại mà tôi phải biết vạn độc trong hồ lô phong ấn hai cái tu vi tuyệt đỉnh nhân vật, một người là yêu tộc trong vương giả, hủ thần độc giao. Một cái khác chính là tuyệt thế hung nhân, huyết tế 8 triệu phàm nhân tiến tội, hơn nữa bên trong bao hàm trước đây đạo huyền trưởng môn pháp lực, cùng với bảo sơn hà bảo bối, đa bảo chiến thuyền, cùng với hỏa phần thần đồ. Những đồ vật này có thể đều là bảo bối tốt, hỏa phần thần đồ kinh bình trong lòng đã có tác dụng, đó chính là đưa cho cường hỏa, hắn là hỏa thần bộ tộc hậu duệ, đạt được này đồ nhất định là tiến bộ thần tốc, nguyên anh sắp tới. Mà đa bảo chiến thuyền, nhưng là giao cho nô trọng đám người sử dụng, vận chuyển vật tư, trải qua gian nguy đều là tuyệt hảo hộ thân pháp bảo. Về phần thiên tội, liền muốn hoàn toàn luyện hóa thành năng lượng, để chư vị đại ngàn sẽ trở thành viên hấp thu, bởi vì người này thật sự là quỷ kế đa đoan, tàn nhẫn phi thường, hắn làm tất cả bảo đảm đều là cho má, nếu là tin tưởng hắn, ngay lập tức sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục sâu uyên, chỉ có giết mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hủ thân độc giao đến là có thể lợi dụng, nếu như nó nếu như phát ra tâm ma tệ ngôn, nhất định sẽ tuân thủ, nó không giống thiên tội, lấy tội vì làm pháp, xỉ nhục đạo. Đến thời điểm ngay ở trước mặt hủ độc thần giao, sinh sôi luyện hóa thiên tội, lấy này kinh sợ, áp bách thần giao, bước bách đối phương phát xuống tâm ma thệ ngôn, hướng về hắn cống hiến cho, cứ như vậy, hắn lại thêm một người cường đại cánh tay. Đương nhiên, những thứ này đều là sau khi trở lại mới có thể làm được sự tình, hiện tại kinh bình vẫn không có năng lực như thế, chỉ có thể trước tiên củng cố thực lực, đem vạn độc hồ lô có thể điều khiển đều tìm tòi thấu triệt, mới có thể tiến hành. Hôn độn thánh thể chính đang liên tục vận chuyển. Từng gối từng cỗ sống lại chân lực bắt đầu tràn đầy thân thể của hắn, tuy rằng một cái ẩn nấp công năng tiêu hao hắn hơn nửa chân lực, thế nhưng tại cường đại sự khôi phục sức khỏe dưới, những vấn đề này không còn là vấn đề. Kinh Bình đột nhiên đứng dậy, thao túng vạn độc hồ lô bắt đầu nhích tới gần đại trận, chọn lựa một cái không gian làm dừng lại, sau đó sẽ thứ bắt đầu dự trữ chân lực. Là mấu chốt nhất canh giờ liền muốn đến, rất nhanh tinh chiến cùng huyết tội sẽ lưỡng bại câu thường, đến thời điểm Kinh Bình gián tiếp phá tan không gian đem những người này toàn bộ cho phong ấn. Một lần cướp đoạt tất cả. Ánh mắt nhìn về phía chiến trường, phát hiện tinh chiến trên người ánh sao đã so với bắt đầu yếu bớt rất nhiều, trong lúc phất tay đã không giống trước đó như vậy vì phong bắn ra bốn phía. Ngao ngao. Tối nghiệt đại quân tuy rằng chết rồi hơn một nửa, thế nhưng còn lại những này tội nhân, đã hoàn toàn điên cuồng, tất cả đều là bị huyết tội chúng sinh hiến tế cho mê hoặc tâm trí, bắt đầu thả ra sinh mệnh. Tinh chiến, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ thần hồn câu diệt thực lực của ngươi đã bắt đầu trên diện rộng cắt giảm, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cái này đã từng chân tiên, làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Huyết tội cười ha ha, hán tựa hồ cảm giác được thành công đến, nhìn tinh chiến ánh mắt tràn đầy cực nóng cùng điên cuồng. Đê tiện tội nhân, các ngươi vĩnh viễn không hiểu chân tiên vinh quang cùng nghiêm túc. Ta chỉ là muốn tôi luyện chính mình mà thôi. Thế nhưng việc đã đến nước này, ta cũng không bảo lưu nữa. Nghe nói lời ấy tinh chiến, dĩ nhiên không có một chút nào e ngại Trái lại hiển lộ một tia sỉ nhục cười yếu đất, khiến người ta căn bản không thể nào tưởng tượng được, hắn đến cùng còn có cái gì hậu chiêu? Chân tiên ý chí, dáng lâm với này. Ầm ầm. Một cỗ uy áp khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nặng như thiên sơn ép đỉnh, vẹn vẹn một cái phóng thích, trong nháy mắt liền để vô số sát phạt khí ngưng kết chiến tướng ngã xuống đất. Liền ngay cả ngồi ngay ngắn ở vạn độc trong hồ lô kinh bình, vẻ mặt cũng trong phút chốc biến thành ngưng trọng. Này một cẩu nghiêm túc, không cách nào miêu tả, không cách nào cân nhắc. Càng không cách nào suy đoán, có chỉ là khiến người ta từ đáy lòng vạch ra sản sinh sợ hãi. Hào ra hỏa, tinh chiến lại vẫn có lưu lại hậu chiêu, thật là ta chi đại địch, ta to lớn hoạn. Kinh bình cảm thụ này cố hư ác, sắc mặt tâm trầm rất nhiều. Tinh chiến hai mắt, tràn đầy cao quý, nhìn huyết tội đám người giống như là đang nhìn một đám con kiến, vô cùng buồn cười. Đê tiện tội nhân, các ngươi cho rằng có thể mưu đồ ta tiên hồn. Ở trong mắt của ta, các ngươi chỉ là một đám nhỏ yếu con kiến. Dù thế nào rãy rủa cũng đụng vào không được ta một chút ít. Trần tiên tri đạo, căn bản nhất không tại ở thần hồn, mà là ý chí. Tiên hồn chỉ là một cỗ năng lượng khổng lồ. Này một cỗ chân tiên tâm ý, ta cũng không muốn thi triển, ta chỉ là muốn tìm các ngươi tôi luyện lực lượng của ta. Bất quá các ngươi dĩ nhiên cắn chặt không tha, vậy ta cũng không cần lưu tình. Hết thể tại ta huy áp hạ hóa thành bụi trần đi. Cái gì? Dĩ nhiên như vậy. Huyết tội mấy người này nhất thời kinh hãi, trong lòng nhất thời ngội một nửa. Bất quá đến cùng là tu vi tuyệt thế, lòng dạ độc các tội nhân, lúc này liền thấy rõ tình hình, chư vị, đem các ngươi pháp lực đều rót vào đến bên trong cơ thể của ta, ta muốn thi triển huyết ma loạn tượng pháp, một lần chạy trốn. Không nhiều lời nói, chuyển thoáng chốc mấy vị tội nhân đều đã quyết định, bắt đầu đem pháp lực rót vào đến huyết tội trong cơ thể. Ẩm! Vèo vèo vèo! Một tiếng nổ tung, huyết tội nhất thời biến thành đầy trời dòng máu, liên quan mấy cái tội nhân một trận biến thành huyết lãng, bốn phía buôn tán. Đây là chạy trốn ngu xuẩn tinh chiến trong miệng nhàn nhạt đột xuất hai chữ nhất thời toàn bộ không gian cũng bắt đầu ổn định khi nhẩn chân tiên nghiêm túc tội nhân chỉ có thương khổ có một câu nói nhàn nhạt chuyển đến nhất thời huyết tội các loại chờ mấy cái tu vi tuyệt cao tội nhân bắt đầu đẩy mặtặ mèo v vẻ Da rẻ bắt đầu thưa thớt sau đó huyết nhục bắt đầu biến thành nước ngủ nội tạng bắt đầu bị lôi kéo xương cốt bắt đầu bẻ gây sau đó máu tươi bắt đầu chảy khô con người hai lỗ thai đầu lưỡi bắt đầu bị sinh sôi bào cách. Chương 321, ngàn năm một thở. Vẹn vẹn là trong ngáy mắt. Lấy huyết tội cầm đầu chín đại nguyên anh đỉnh cao tội nhân, toàn bộ bị hỏng rồi thân thể, cũng không còn khôi phục khả năng, liên quan còn lại tội nghiệt đại quân cũng bị này câu nghiêm túc ép thành bội phấn. Này mưu tính mây chụp năm bảy xuống thiên la địa võng, dĩ nhiên đơn giản như vậy đã bị phá diệt, nhanh chóng như vậy đã bị phá diệt. Tinh chiến gián tiếp lấy cao quỷ ý chí lần thứ 2 chứng minh một cái vĩnh hằng bất biến chân lý. Tất cả quỷ kế đa đoan, tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều là mạnh vụn. Kế hoạch thất bại. Tinh chiến sức mạnh cường hành như vậy, coi tình thế, nhất định có thể một lần giết chết nơi này hết thảy tội nhân. Kinh Bình ngồi ngay ngắn ở Vạn Độc Hồ Lô ở trong, ánh mắt từ bắt đầu ung dung biến thành hiện tại ngưng trọng. Lựa bại câu thương độ khả thi là sẽ không xuất hiện, này liền mang ý nghĩa kế hoạch của hắn không thể nào thành công, cho dù hắn vào lúc này đột thi đánh lén, cũng sẽ không đưa đến chút nào tác dụng, nói không chắc tinh chiến có thể nhờ vào đó uy thế. Đem hắn đánh giết đều là rất có thể việc chung quy đây là chân tiên tâm ý không phải hắn bây giờ có thể mạnh mẽ chống đỡ loại này chân tiên tâm ý không phải là tiên ma máu ở trong ý cảnh mà là cực kỳ thuần túy không có một chút ít tạp chất chân tiên tâm ý tiên ma máu bên trong ý cảnh vẹn vẹn một ít không trọn vẹn chiếm được trọng yếu nhất hạt nhân đó chính là đạo vận cùng tự mình càng ngộ nhưng là tinh chiến nhưng là hàng thật đúng giá chân tiên hạ Phàm bản thân liền hàm chứa thâm hậu càng ngộống chi hiện tại thực lực của hắn cũng đứng ở này một giới đỉnh cao đương nhiên có thể mượi phần phát huy ra chân tiên ý cảnh năng lực. Tuy rằng Kinh Bình nắm giữ hôn đột mùi, vạn vật ý chí, còn có tự mình càng ngộ cùng với đại đạo chân ý, nhưng chung quy cách biệt quá to lớn, căn bản là không ở cùng một cấp bậc, hắn sở dĩ không có bị tinh chiến phát hiện, vẫn là lại gần bạn độc hồ lô tiên khí này hiệu quả, bằng không liền ngay cả hắn cũng sẽ bị tinh chiến nắm lấy, đồng thời giết chết sau nhanh. Không được, ta không thể mạo hiểm. Kinh Bình ngay lập tức sẽ cân nhắc lợi và hại hạ quyết tâm Thủy bỏ đánh lén ý nghĩ. Nhưng là ta bây giờ, nhưng là không thể nhúc đích. Nếu là ta hơi động, ngay lập tức sẽ gây nên tinh chiến chú ý, dẫn kiếp trên người. Ta liền tạm thời sống chết mặt bay nhìn này cuối cùng kết quả làm sao. Tuy rằng tinh chiến chiếm hết thượng phòng, nhưng đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy một trong số đó là vì sinh cơ, liền nhìn huyết tội mệnh số có đủ hay không cưng, rán. Không thể nói được còn có cơ hội. Kinh bình trong hai mắt tránh qua một đạo trí tuệ, lập tức liền trầm mặt lại, thu liễm tất cả mùi bắt đầu quan sát giữa trường thế cuộc. Huyết tội mấy người thân thể nghiền nát sau, cũng chỉ còn sót lại chín cái đen như mực nguyên anh, tinh chiến vẫn không có động thủ, bọn họ nguyên anh sắc mặt cũng đã thống khổ phi thường. Đây là tội nghiệt quấn quanh người hình thành, bình thường bọn họ có thân thể bảo vệ, có thể khỏi bị những này tội nghiệt giàn vặn, nhưng là bây giờ thân thể bị tinh chiến đánh vỡ, mấy cái nguyên anh trên người, ngay lập tức sẽ tự động bốc cháy lên đen kịt thỏa diễm. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng không ngừng mà từ này mấy cái nguyên anh trong miệng phát sinh không liệt trình độ, đủ khiến nhân tê cả da đầu, ngọn lửa màu đen tạo thành vô số mặt người quỷ đầu, những thứ này đều là bị bọn họ làm hại giết chết người vô tội oan lực, lúc này chen chúc mà tới, phân mà thực. Tinh chiến khỏe miệng dương lên, phản phất huyết tội mấy người tiếng kêu là trên thế giới mỹ hảo nhất im thai âm thanh. Ngọn lửa màu đen cháy hùng hực, từ từ, mấy cái nguyên anh liền kêu thảm thiết âm thanh cũng không có, chỉ có liên tục co rúm linh thể, vẫn chứng minh bọn họ không có diệt vong. Các ngươi liền vĩnh viễn đắm chìm ở trong thống khổ đi. Tinh chiến cười lạnh một tiếng, lập tức một tay vung lên, vô số không gian phá diệt, một cái thuần năng lượng màu trắng thể phá không bay tới, gián tiếp tiến vào đến trong tay hắn. Lúc này tinh chiến, chung quy hiển lộ vẻ hài lòng, hắn cũng lại không che giấu nổi chính mình mệt mỏi, bắt đầu ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Chân tiên tâm ý tuy rằng cường đại, cũng là tinh chiến hết thể vật, nhưng vào lúc này thả ra, cũng là muốn gánh chịu cao gánh nặng, chung quy tam giới lục đạo bên trong đều có chính mình giới hạn, ai cũng không thể lướt qua cũng vận hạnh đây là đang nguyên tội nơi ở trong, nếu là ra đến bên ngoài, dù cho có như vậy một tia tiến ý, ngay lập tức sẽ bị thế giới pháp tắc đàn hồi, cưỡng chế đưa tới cao hơn hoàn cảnh. Hán đại khái là cho rằng việc nơi này đã xử lý, toàn bộ nguyên tội nơi ở trong không còn có người có thể áp chế hắn, cho nên mới không che giấu nữa chính mình mệt mỏi, nhưng không biết tại một chỗ khác bí mật trong không gian, kinh bình, tâm phúc của hắn hóa lớn, chính đang quan sát hắn, đồng thời đem nó suy yếu, từng cái thấy được trong mắt. Muốn ra tay, Không được, còn muốn chờ một chút. Kinh Bình trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh, giống như là trong rừng rậm lao thợ săn, đối mặt con mồi, nhất định phải có đầy đủ tự tin mới có thể ra tay. Hơn nữa còn là không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên thành công. Không thể không nói, từ nhỏ gặp phải tùng lâm giáo dục, là để hắn có thể đi tới hiện tại trọng yếu sức mạnh. Nhìn tinh chiến trong tay năng lượng màu trắng thể, mặc dù có vạn độc hồ lâu ngăn cách, nhưng Kinh Bình vẫn có thể cảm giác được cố năng lượng màu trắng này thể thuần túy cùng khổng lồ. Hắn có thể trăm khẳng định tinh chiến cầm trong tay nhất định là tiên hồn kinh bình tuyệt đối sẽ không để tinh chiến dễ dàng như vậy phải tiên hồn nếu để cho hắn luyện hóa nhất định sẽ để lực lượng của hắn lần thứ hai tăng cường đôi này chuyện này đối với sau đó kinh Bình nhưng là cực kỳ bất lợi. lợiống chỉ tinh chiến bây giờ còn có đại chiến sau suy yếu cơ hội như thế có thể nói là ngàn năm một thở bất luận như thế nào kinh Bình cũng đã quyết định động thủ toàn thân chân lực đã ẩm ẩm vẫn lên chỉ có một đòn một đòn không được lập tức trốn xa, Tinh Chiến lúc toàn thịnh kinh bình vẫn còn chắc chắn rút đi, huống chi hắn đã rất là suy yếu, căn bản không là vấn đề. Tinh Chiến đã bắt đầu cầm trong tay tiên hồn giơ lên, thuần năng lượng màu trắng thể đã chậm rãi di động, tựa hồ lập tức liền muốn tiến hành dung hợp. Kinh Bình cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị, hắn đã đem trong tay thế giới chi đao cho rút ra. A, huyết ma hợp nhất, nổ tung đại trận. Nhưng vào lúc này, một tiếng hàm chứa cực kỳ hoán độc tiếng gào đột nhiên vang lên, Kinh Bình cùng Tinh Chiến đồng thời cả kinh. Chỉ thấy cái kia đen kị huyết tội Nguyên Anh, không biết lúc nào cắn nuốt còn lại mấy vị tội nhân Nguyên Anh, toàn thân liên tục bành trướng, cùng lúc đó, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu kịch liệt lay động Một cỗ tính chất hủy diệt sóng chấn động bao phủ toàn bộ đất trời, phong tỏa vô số không gian, mà tinh chiến lúc này lại vẻ mặt giận dữ, đê tiện tội nhân, người dám Vì ta các loại, chờ, chôn cùng đi. Huyết tội đã không có ý thức, có chỉ là một cỗ chấp nghiệm, căn bản không để ý tới tinh chiến lời nói chỉ là đầy mặt giữ tận nói ra một câu nói. Ầm ẩm. vô số không gian thoáng chốc xé rách, nghiền nát. Một cỗ lực phá hoại lượng lấy tinh chiến làm trung tâm, thoáng chốc bắn ra ra. Không tốt. Vạn độc hồ lô rời đi không gian. Cảm bị này cố sức mạnh mang tính hủy diệt, Kinh Bình lập tức kinh hô một tiếng, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ vận lên toàn thân chân lực rót vào đến hồ lô ở trong, một cái chốc động, liền rời đi vô số lần. Tuy rằng Vạn độc hồ lô là tiên khí Sẽ không e ngại này nổ tung sức mạnh, thế nhưng Kinh Bình cũng không phải tiên nhân, dù cho thân ẩn tại trong hồ lô, cũng có khả năng bị cô ba động này rung động. Bảo bối là bảo bối tốt, nhưng then chốt vẫn là xem nhân. Vẹo! Kinh Bình toàn thân chân lực thật giống nước chảy giống như vậy, nhưng là bây giờ hắn căn bản không lo được bảo lưu, đối với sau lưng nổ tung cùng với song chấn động không thèm để ý, chỉ để ý không ngừng mà na di. Tránh qua vô số không gian, thế nhưng này nổ tung năng lượng cùng năng lực thật sự là quá lớn. Nếu không phải là có vạn độc hồ lô làm bảo vệ suy yếu đi phần lớn nổ tung sức mạnh, Kinh Bình khẳng định tránh không khỏi trận này nổ tung, thần hồn câu diệt đều là rất chuyện đơn giản. Có thể dù là như vậy, hắn vẫn là cả người khó chịu, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu có vết rách. Khoe miệng chảy ra màu hoàng kim màu tươi. Hắn đều trở thành bộ dáng này, huống chi thân ở trong lúc nổ mạnh tâm tinh chiến. Trước đây trưởng môn pháp lực, cho ta hấp thụ. Nghĩ tới đây, Kinh Bình quyết định thật nhanh Lập tức đem vốn là dự định trở lại môn nội đang hút lấy pháp lực hóa vì mình chất lực, hắn muốn bổ sung hào chính mình tất cả, tại phi vãng trong lúc nổ mạnh tâm, nhìn tinh chiến tình huống. Lúc này mới cơ hội ngàn năm một giờ. Trước đây trưởng môn pháp lực quần quần không ngừng rót vào đến trong thân thể của hắn, phối hợp hắn cái kia không gì sánh kịp cường đại sự khôi phục sức khỏe, trong ngáy mắt, tình trạng của hắn trở về quy đến thời điểm toàn thịnh 8 tầng. Còn có 2 tầng không phải năng lượng có thể khôi phục, chỉ có tốn hao thời gian mới có thể trị liệu Thế nhưng hiện tại trọng yếu nhất, chính là thời gian. Tám tầng thực lực cũng được rồi. Kinh Bình cắn răng một cái, thân ảnh nhảy một cái, xuất ra hồ lô. chương 322, Cuộc chiến sinh tử. Một cái chấp động, Kinh Bình nghĩ trong lúc nổ mạnh tâm nơi bay đi. Sở dĩ không cần vạn độc hồ lô, nhưng là bởi vì tiêu hao quá to lớn, hồ lô này hiện tại chỉ có thể làm phòng ngự cùng phong ấn, không cách nào làm ra hữu hiệu công kích, trung quy Kinh Bình thực lực không đủ. Đại thiên huyên hóa. Kinh Bình thân ảnh một hư. Biến thành trong suốt, sau đó đống nhiên nỗ lực, gián tiếp đến trong lúc nổ mạnh tâm nơi. Thân ảnh một cái chấp động, đã nhìn thấy trong lúc nổ mạnh tâm đã bắt đầu biến thành một mảnh phế tích, nguyên bản dày đặc tội nghiệt lực lượng hiện tại hầu như không tồn tại, vừa nãy nổ tung năng lực là lại là quá cường đại, tựa hồ một thoáng đem phạm vi vạn giảm nơi tội nhiệt lực lượng đều cho làm nổ, cường đại như vậy năng lực, có thể nói không người có thể đường, hướng chi là suy yếu tinh chiến. Phúc! Đột nhiên, một người trên rách rách dưới dưới Cả người máu tươi nam tử xuất hiện ở kinh bình linh giác bên trong, trên người vẫn long lánh một tầng bạch quang. Chính là thần bị thương nặng tinh chiến. Vốn là cực kỳ khuôn mặt anh tuấn đã có thêm rất nhiều chỗ hổng, cường hạn ánh sao đã uy dốn cực điểm, thế này sao lại là vừa nãy uy chấn tứ phương tinh chiến, chính là một cái phàm nhân giới ăn mày, đều có lẽ mạnh hơn hắn trên rất nhiều. Bất quá tinh chiến tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng trong tay hắn vẫn như cũ chăm chú nắm bắt một đoàn năng lượng màu trắng thể, kinh bình nhìn thấy năng lượng này, nhất thời ánh mắt sáng lên. Không nói gì, cũng không có cờ nhạo, hắn quyết định thật nhanh mỏ tiến vào tinh chiến sau lưng, trong tay thế giới chi đao đã rót vào hắn toàn bộ năng lượng. Soạt, một đao đánh xuống, máu tươi phiêu tán. Không hề bất chấp, vốn là nằm ở thần chí không rõ tinh chiến căn bản không chống đỡ được một đao kia, chỉ tới kịp miễn cưỡng dơ tay phải lên chống đối, thủ hộ ánh sao căn bản không có tác dụng, chỉ là phát ra yếu đối vỡ tan âm thanh, đã bị trường đao chia ra làm hai. Tinh chiến cánh tay phải bị kinh bình chặt bỏ tới. Hơn nữa còn chính là nắm bắt tiên hồn cánh tay kia. Có lẽ là đau đớn kích thích tinh chiến, chỉ nghe được hắn kêu thảm một tiếng, lập tức khiến cho hắn thanh tỉnh lại, muốn làm ra hữu hiệu phản kích, nhưng vào lúc này, lại là một đau xuất hiện. Tinh chiến về phía sau lùi lại, kinh bình trường đau đâm thẳng đan điển nguyên ánh ơi. Leng keng leng keng. Một đạo yếu ớt nhưng cũng cứng cỏi ánh sao xuất hiện, hai người gặp nhau, thoáng chốc liền bắn ra vô số lần va chạm, không có một đau có thể tổn thương tinh chiến. Thật lợi hại tinh chiến này đều có thể chống đối. Ta cũng không tin. Hôn độn thế giới, cho ta hấp thụ. Kinh bình lần này không có hiệu quả, không có rừng chút nào lưu. Hôn độn thế giới lập tức hiện hiện, cường hãn sức hút bắn ra mà ra, tại trường đao của hắn bên trên tạo thành một cái vòng xoáy. Đây là muốn hấp thụ đối phương ánh sao. Thiên tâm ý chí, dáng lâm. Tinh chiến lúc này tựa hồ kịp phản ứng, trong miệng quát lớn, chỉ bất qua trong giọng nói, hắn khỏe miệng liền lần thứ hai tràn ra máu tươi cứ thế liền lốt hai mắt. Tất cả đều bắt đầu chảy ra. Thất khiếu chảy máu. Ẩm ẩm. Lại là một cỗ uy áp khổng lồ dáng lâm, trốn ở trong hồ lô vẫn không cảm giác được, nhưng là một tại trên thực tế cảm giác được. Kinh bình trên người sức hút lập tức bị áp chế, cứ thế liền thân thể đều bị đè ép xuống. rầm Kinh bình đơn đầu gối không chịu nổi áp lực, lập tức ảnh khai ở trên mặt đất, chỉ đem mặt đất đều rung ra vô số chi chít vết rách. A. Long hổ vô giết. Kia không thể động đậy chút nào hắn, lập tức chuyển đổi phương thức Trong cơ thể nhất thời hiện lên xuất ra một lòng một hổ, hai người cách nhau rất gần, trong nháy mắt liền giết tới tinh chiến trước người, chỉ cần vừa tiếp xúc, chính là kinh bình đắc thủ cơ hội. Trân tiên nghiêm túc không cho xâm phạm. Tinh chiến phản phất cũng biết đây là then chốt canh giờ, một cái không tốt, liền có thể có thể diệt vong, lúc này trong miệng hét lớn, không chút nào quản thất khiếu bên trong máu tươi đã lưu trở thành sông. Liền ngay cả thân thể của hắn, cũng tại trong giọng nói bắt đầu xuất hiện vết rách. Ẩm, Ẩm. Hai tiếng to lớn tiếng nổ mạnh hưởng, long hổ dập tắt. Xoạn. Trong lúc nổ mạnh, đột nhiên xuất hiện một thanh cổ phát trường đao, đâm thẳng tình chiến mi tâm. Đây là kinh bình không hề bảo lưu một đao, là hắn dốc hết tất cả sức mạnh một đao, hắn thể cần nhờ đao này, một lần đánh chết tinh chiến. Vì đại ngàn sẽ trở thành viên, cũng là vì mình. Ta lấy tay cánh tay, đổi lấy vinh quang. Tinh chiến lại là hét lớn một tiếng, hắn ngoác miệng ra, mạnh mẽ cắn ở tại chính mình còn sót lại trên cánh tay trái. Chỉ nghe được một trận cốt nục chia lịa gai rồi tiếng vang, máu tươi tiêu phi, trong phút chốc toàn bộ cánh tay trái liền bị hắn lôi kéo hạ xuống. Dũng sĩ đoàn đoàn, không gì hơn cái này. Kéo xuống cánh tay trái vốn đang là chạy xôi màu đỏ máu tươi, thế nhưng trong chấp mắt liền biến thành màu trắng tinh huyết dịch, phản phất dắt lên vừa thành, một thành quang huy áo giáp. Bàn tay lớn vụ một cái, dĩ nhiên sinh sôi bắt được kinh bình trường đao. Ừm, kinh bình nhất thời chính là cả kinh, hắn nơi nào nghĩ đến tinh chiến còn có một chiêu như thế Bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn, đã như vậy, ta chưa hết phá cánh tay của ngươi, tại muốn ngươi mạng chó. Trường đao một cái xoay chuyển, chân lực dâng trào, cường hãn sức mạnh đủ để trời đất xoay vần, một thoáng liền tránh thoát khống chế, quay đầu xoay một cái, thân thể chuyển ra huyền diệu quy tích, một thoáng đã đến tinh chiến trước mặt, một đao huy năng chưa giảm, kế tục bổ về phía tinh chiến. Nhưng vào lúc này, cái kia bạch ngân cánh tay đột nhiên hình thái biến đổi, biến thành trường thương, gián tiếp ám sát ở tại kinh bình sau lưng Nếu là Kinh Bình một đao đắc thủ, cái kia trường thương cũng thê tất xuyên qua cả người hắn, hơn nữa xuyên thấu qua linh giác cảm ứng. Này Bạch Ngân trường thương bên trên, tuyệt đối hàm chứa đầy đủ để Kinh Bình thần hồn cầu diện sức mạnh. Chiến. Kinh Bình lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, chỉ bất quá thân thể nhưng nghiêng lệ một thoáng, tránh được Kim Đan vị trí, đem áo lót để lại cho Bạch Ngân trường thương. Đây là hắn có thể làm ra cực hạn động tác. Cứ như vậy, Kinh Bình mặc dù sẽ bị thương nặng, thế nhưng Kim Đan vẫn còn tuy rằng có thể sẽ hình thành không gì sánh kịp phá hoại, cứ thế khả năng để hắn hoàn cảnh ngã xuống. Thế nhưng lấy trọng thương cùng rơi xuống hoàn cảnh, để đổi lấy tinh chiến mệnh, giá trị tuyệt đối. Cứ như vậy, tiên linh sẽ lập tức sẽ tan giã, tinh chiến cái này tâm phúc họa lớn cũng bị hủy diệt, vẫn có thể cấp đoạt tiên hồn, thu được tinh chiến hết thể bí mật, hơn nữa nắm giữ vạn độc hồ lô, trước đây trưởng môn pháp lực, đánh mất bao nhiêu tu vi, sớm muộn cũng có thể tu trở về. Từ nay về sau... Toàn bộ tu tiên giới không người có thể áp chế hắn, cũng không có người có thể áp chế đại ngán sẻ. Trường đao dung cảm tiến tới, kế tục bổ ra, mà lúc này, tinh chiến trong mắt chung Quy hiện lộ một tia sợ hãi. Hắn không hậu chiêu rồi. Chân tiên tâm ý tuy rằng cường đại, thế nhưng bị thương nặng hắn liền nguyên bản một phần 10 huy năng đều phát huy không ra. Ngạo mạn như tinh chiến, lúc này cũng cảm bị diệt vong cảm giác. Định! Nhưng vào lúc này, ngay cái này ngàn tấn canh giờ, sinh từ một đường thoáng chốc một cái hàm chứa đạo vận tự xuất hiện. Tôn Hỏa mà lại dâng trào sức mạnh gián tiếp dừng hình lại này một cảnh tượng, trường đao lấy không tới chỉ trong gang tấc, sẽ tiếp xúc đến tinh chiến ra rẻ. Ngay kinh bình sắp đắc thủ thời gian, ngay tinh chiến sắp diệt vong thời gian, dĩ nhiên sẽ có người đi ra chuyện xấu. Theo sát, một cỗ hào quang tử tinh chiến trong thân thể xuất hiện, một phàm biến hóa, liền ngưng kết trở thành một cái thanh ý đạo nhân, không phải đạo huyền trưởng môn là ai, đều là đồng môn, ngưng tay đi. Tôn Hỏa lời nói xuất hiện. Lập tức người áo xanh này chậm rãi nhấc bộ, đem kinh bình trường đao rời về phía nơi khác, đồng thời càng làm bạch ngân trường thương rời về phía nơi khác. Làm xong những việc này, đạo huyền trưởng môn đạo pháp lực này đã trở nên cực kỳ nhạt, tinh chiến, kinh bình, hiện tại ta lấy đạo huyền trưởng môn tôn sư hạ xuống pháp chỉ, không thể tranh đấu, như có không tuân, lập tức coi là trái với môn quy, giết không tha, chu thân hữu, diệt thần hồn. Lời nói nói năng có khí phách, lập tức một tiếng nhỏ bé nổ tung tiếng vang lên, người áo xanh ảnh tiêu tán. Ẩm. Ẩm. Thế giới lại khôi phục bình thường, thời gian bắt đầu vận chuyển, trong phút chốc hai tiếng to lớn tiếng nổ mạnh văng lên, một người là Kinh Bình trước mặt đất trống bị chém ra một đạo dài đến ngàn dặm sâu không thấy đáy hồng câu, còn bên kia, Bạch Ngân chi thương cũng phá hủy vô số tỏa nguyên tội nơi ngọn núi. Hình thức nhất thời biến hóa. Tức chết ta mất. Kinh Bình lúc này giống to một tiếng, chỉ bất quá giờ khắc này hắn cả người chân lực khô cạn, dù cho một chút ít dư thừa cũng không có, hống quá một tiếng lập tức ngã quắp ở tại trên mặt đất. Mà tinh chiến cũng là thở hồng hộp, hai tay của hắn đều đoạn, thất khiếu chảy máu, mô dạng so với kinh bình muốn thảm gấp 10 lần. Xem ra thiên đạo vẫn là ở phía ta bên này. Kinh bình, người quả nhiên là ta tử địch ta, lại có thể nhẫn lại lâu như thế, phát động tập kích. Tinh chiến thở hồng hộp nói rằng, cùng lúc đó vết thương của hắn nơi cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt ánh sao, hắn chính đang khôi phục thương thế của mình. Hừ! Kinh bình hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều Miễn cưỡng đem hai chân trên bàn, hắn vô cùng rõ ràng, hai người đều sẽ không quản đạo huyền trưởng môn mệnh lệnh Hiện tại liền so với ai khác khôi phục nhanh. Chỉ cần một người chiếm thượng phong, ngay lập tức sẽ đem một người khác hoàn toàn diệt vong. chương 333, thời gian 3 năm. Một chỗ thần bí thời không bên trong, đạo huyền trưởng môn toàn thân thanh y đã ướt đấm. Vừa nay hắn tuy rằng hời hợt ngăn trở kinh bình cùng tinh chiến từ đấu, nhưng là tiêu hao rất lớn, vốn là nguyên tội nơi chính là một chỗ cường hãn không gian. Hơn nữa kinh bình thực lực cùng tinh chiến thực lực mạnh như vậy, muốn ngăn cản nào có đơn giản như vậy. Vạn hành hắn thần cơ diệu toán, chuyện gì đều có một chiêu hậu chiêu, lúc này mới dựa vào trước đây lưu lại tinh chiến trong cơ thể pháp lực, vạn hồi chiến cuộc, bằng không hai người đối đầu, hắn một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Giữ lại hai người, còn có thể chậm rãi mưu đồ bí mật của bọn họ, nếu là hai người có trong đó một cái diệt vong, cái kia đối với hắn mà nói đều không có chỗ tốt gì. Tinh chiến nếu là có thể thắng nhất định có thể thu hoạch kinh bình bí mật, tu tiên giới thiên hạ đại loạn là nhất định việc, thêm vào hắn là chân tiên hạ phàm, sức mạnh vô cùng tận, đến thời điểm coi như là hắn cũng phải túi đầu xương thần. Nhưng nếu là kinh bình thắng, đạo huyền trưởng môn như thế không có quả ngon an tinh chiến tất cả bí mật đều sẽ quy về kinh bình, hơn nữa hắn vốn là tiềm lực vô cùng, hung ác thủ đoạn, có thể nào không khiến đạo huyền trưởng môn lo lắng? Ai, ta đến cùng là với, vẫn là sai rồi đây. Đạo huyền trưởng môn trong ánh mắt xuất hiện một tia mệt mỏi. Tinh chiến, kinh bình, hai người này tuyệt thế thiên tài gặp nhau, có phải hay không biểu thị tam giới đem nên đón một vòng mới biến cách? Ta đạo huyền môn có hai vị đồ đệ, thực sự là không biết là họa hay phúc ca. Hy vọng hai người này cũng có thể bình an vô sự, như vậy ta mới có thể chậm rãi mưu đồ này vô cùng bí mật. Nguyên tội nơi, phẫn nộ không gian tầng thứ ba. Tinh chiến cánh tay trái một cái biến thành trường thương, công kích tại chỗ trống, biến thành hư vô, mà cánh tay phải thì lại tại tinh chiến cách đó không xa. Tại này gây vỡ cánh tay phải trong tay, vẫn nắm bắt một cái thuần năng lượng màu trắng thể. Tiên hồn. Bất quá hai người đều không có xem cái kia tiên hồn chỗ, bởi vì song phương đều rõ ràng, giờ này khắc này, toàn thân tâm khôi phục sức mạnh mới là trọng yếu nhất, vì lẽ đó đều đều nhắm mắt không nói, hết tốc lực khôi phục chính mình một ít tự lực. Hôn độn thánh thể công hiệu cương đại, vẹn vẹn là ngồi xếp bằng một lúc, kinh bình cũng đã miễn cương đứng lên dù, nhưng ngay khi hắn vừa đứng dậy thời gian, một phương khác tinh chiến nhưng là quỷ dị nở nụ cười. Chỉ thấy hắn đã chia lìa cánh tay phải đột nhiên hơi động, chất bắt đầu hướng về tình chiến tự động bay đi, tuy rằng trên không trùng tốc độ thật chậm, tựa hồ mỗi đi một bước đều cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn là để để Kinh Bình lạnh cả tim. Chuyện đến nước này, đã không thể làm rồi. Kinh Bình biết, nếu để cho tinh chiến bắt tay phải cánh tay triệu hồi, nhất định có thể một lần dung hợp tiên hồn, do đó làm cho trọng thương thân thể thu được hồi phục, mà khi đó, hắn liền lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tuy rằng hắn có vạn độc hồ lô, Bên trong phong ấn này, trước đây đạo huyền trưởng môn pháp lực, nhưng là bây giờ hắn nhưng không có năng lực điều khiển, đánh liên tục mở cũng không thể. Tình huống vạn phần khẩn cấp. Thời gian mỗi một khắc đều tại biến mất. Làm sao bây giờ? Kinh bình trong đầu chỉ còn lại có ba chữ kia. Đây là hắn cuộc đời tới nay, rơi vào nguy hiểm nhất một lần chiến đấu. Một cái không tốt, chính là vạn kiếp bất phủ, vinh tăng luân hồi. Vụ. Đột nhiên, một đạo kêu khét tiếng văng lên, dĩ nhiên là thế giới chi đao, cảm bị chủ nhân lo lắng tâm tình tự động bắt đầu rung động. Kinh bình nhất thời đại hỷ, mà trái lại một bên tinh chiến, vẻ mặt nhưng là trở nên ông trầm. hào huynh đệ, giúp ta chém người này. Hơi suy nghĩ, trường đao lập tức tự động bay lên, hóa thành một đạo bạch quang, trong thời gian ngắn đã đến tinh chiến trước mặt. Tu tiên giới bên trong, tu sĩ bình thường dùng chính là pháp khí, chia làm thấp, trung, cao, ba loại, nguyên anh tu sĩ dùng chính là pháp bảo, tương tự chia làm thấp, trung, lớp 12 chủng tiên khí cũng là đồng dạ Nhưng là tại những pháp bảo này bùa chú ở trong, chân quý nhất không phải những này, mà là linh khí. Linh khí, chính là có tự mình ý thức khí giới. Chẳng những có thể tự động hộ vệ chủ nhân, càng có thể tự động xóa bỏ chủ nhân tất cả áp chế, đồng thời vẫn có thể theo chủ nhân tu vi hoàn cảnh, mà liên tục tăng cường năng lực. Chủ nhân vong, linh khí nát tan, chủ nhân mạnh, linh khí cường. ma thế giới chi đao, chính là kinh bình lấy ra tiên ma máu ở trong ma ý, thêm vào chính mình chân lực cùng máu tươi, lúc tạo nên linh khí. Trước đây hắn sở dĩ không thích hợp khoản này công năng, là bởi vì hắn thực lực quá mạnh mẽ, không có rơi vào quá như hôm nay như vậy nguy hiểm. Nhưng là vào lúc này, Linh khí quý giá, liền bắt đầu hiện hiện ra. Chân tiên ý chí, ngao ru vạn giới. Ẩm ẩm. Lại là một trận cường hạ nguy áp xuất hiện, tuy rằng so với trước đây muốn nhỏ yếu vô số lần, nhưng là đầy đủ ngăn trở thế giới chi đao công kích, mặc cho Linh đao làm sao chạm, cũng chạm không tiến vào. Lúc này tinh chiến toàn thân đã bắn ra máu tươi. Hai chân cũng đã vặn mèo cả người thân thể không hình, quỷ dị mà lại khủng bố. Nhưng tinh chiến hay là không có tử, ngay này cô ý chí dáng lâm thời gian, tinh chiến thân thể đã tự động bay lên, sẽ rách một mảnh không gian bay vào trong đó. Cùng lúc đó, bát bí tiên hồn cụt tay cũng nhanh chóng hướng về khe nước bên trong bay đi. Không tốt. Kinh bình sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn biết lần này tinh chiến là dự định đào tẩu, thế nhưng hắn bây giờ trong cơ thể chân lực hoàn toàn không có. Linh đao bị dừng ở trên không, chút nào đi tới không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm phúc họa lớn ở trong mắt hắn đào tàu. Tinh chiến đầu tiên là cùng huyết tội đám người đại chiến một phen, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng là sau đó hắn thi triển ra chân tiên tâm ý, thật giống quét ngang giống như vậy, hủy diệt tội nghiệt đại quân. Thế nhưng huyết tội mấy người chịu đủ rắn vặt sau, liên quan Nguyên Anh cùng đại trận đồng thời bắn ra, lúc này mới có thể trọng thương hắn. Mà Kinh Bình cũng là bắt được này cơ hội ngàn năm một thở, đột hạ sát thủ, một phen mạo hiểm tranh đấu. Ngay sắp đắc thủ thời điểm lại bị đạo huyền trưởng môn pháp lực cản trở chỉ, tạo thành cục diện này. Nhưng là bây giờ, đối phương nhưng không ở dây dưa, bắt đầu chạy trốn. Cái này sao có thể được? Kinh Bình tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thế giới chi đao, giết cho ta. Kinh Bình thân thể không thể động, nhưng hắn mãnh liệt ý chí đã rót vào đến Linh trong đao. Lần này chỉ nghe Linh đao bắt đầu không ngừng run dày run, tựa hồ cũng bắt đầu liều mạng. Liền ngay cả thân đao, cũng xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách. Xoặc. Ánh đao lướt qua, gián tiếp gỡ bỏ một cái mặt khác không gian. Dĩ nhiên không có bán chúng Tiên nhân ý chí xác thực cường hãn, cho dù là rút nhỏ vô số lần, như thế có không gì sánh kịp lực phòng ngự cùng chỉ đạo lực. Liên thừa dịp một đao kia đánh thời gian rảnh, tinh chiến, sớm liền tiến vào một chỗ khác vết nứt không gian bên trong. Đồng thời, cái kia nửa đoạn cánh tay phải cũng muốn theo tinh chiến mà đi. Ta không chiếm được, người cũng đừng muốn. Kinh bình gặp không thể cứu vãn, lập tức rời đi mục tiêu đem lực chú ý tập trung đến tiên hồn bên trên. Trường đao một tiếng kêu to, chém tới này trên cánh tay phải. Lần này không hề bất trắc, cánh tay phải lập tức bị chặt thành ti nát, mà nguyên bản tiên hồn cũng bị vết nước không gian bên trong lọt lưu, hút vào tiến vào. A! Kinh Bình, ta thế tất giết ngươi. Vết nước không gian bên trong truyền đến hét thảm một tiếng cùng nguyên rủa, bất quá lời còn chưa nói hết, vết nước không gian liền bắt đầu tự động khép lại. Đến tận đây, Kinh Bình tuy rằng không có đánh giết tinh chiến, cũng không có được tiên hồn nhưng cũng bị thương nặng đối phương, cũng không có làm cho đối phương thu được trọng yếu tiên hồn. Hắn có thể khẳng định, trong thời gian ngắn, tinh chiến là sẽ không xuất hiện tại tu tiên giới bên trong, hắn sẽ mai danh nhận tích, liếm thỉ vết thương của mình. Nếu là có tiên hồn, tinh chiến không cần thời gian bao lâu liền có thể khôi phục sức mạnh, cứ thế sẽ càng mạnh hơn, nhưng là bây giờ, tiên hồn bị kinh bình đánh tới một chỗ khác vết nước không gian bên trong, bên trong bốn phía là thời không loạn lưu, trên thực tế một cái thoáng chốc, ở trong đó cũng đã không biết quá bao nhiêu năm. Vì lẽ đó tiên hồn, tinh chiến là không cần hy vọng. Đáng trách đạo huyền trưởng môn phá hỏng đại sự của ta. Nếu không phải là như thế, ta cũng sớm đã đánh giết tinh chiến, thu được hắn tất cả. Kinh Bình nắm đấm nắm chặt, trong hai mắt tránh qua một chút tức giận, thực sự là đại gian đại ác đồ. Ở bề ngoài một bộ công chính mô dạng, trên thực tế nhưng là cân bằng thực lực, đối với ta, đối với tinh chiến đều có to lớn nhu đồ. Loại người này, căn bản không xứng làm tiên đạo đệ nhất. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta liền ngươi cũng muốn giết đi. Lần này sự tình hoàn toàn trọc giận tới kinh bình, ở trong lòng của hắn đã đem đạo huyền trưởng môn cho rằng là địch nhân của mình. Tất phải giết nhân. Chuyện đến nước này, lại hận cũng vô ích, tuy rằng kế hoạch chưa thành công, nhưng là không tính thất bại, lần này tinh chiến, nhất ít phải có 3 năm tả hưu thời gian đến tu dưỡng mới có thể trở lại trước đây thực lực hoàn cảnh, trong khoảng thời gian này bên trong, ta liền mượn vạn độc trong hồ lô đồ vận, đến tăng lên thực lực của ta. Đột phá nguyên anh đều không phải không thể nào việc. Chương 334, Làm Phản. Bản đồ tinh không hiện tại vẫn không có khai phá đi ra chân chính thần diệu, tất cả đều là thực lực của ta không đủ a Ta đã cảm giác được, này đồ muốn mở ra, nhất định phải nắm giữ so với ta hiện tại càng mạnh hơn vô số lần sức mạnh mới được. Chỉ có Nguyên Anh mới có thể như vậy. Hiện tại ngưng kết ra thực chất, cũng chỉ là tăng cao thể chất của ta, cùng với các hạng thủ đoạn công kích mà thôi. Xem ra ta nhất định phải ra tăng thời gian, đột phá Nguyên Anh. Bất quá! Hiện tại chủ yếu nhất là muốn khôi phục thực lực. Kinh Bình biết, bất luận kế hoạch gì, đều cần nhân đi chấp hành, mà trước đây tối nhiệm vụ chủ yếu chính là làm cho mình nắm giữ lực tự bảo vệ. Nguyên tội nơi ở trong khắp nơi hiểm ác, tuy rằng Kinh Bình lấy cao nhân gan lớn, đồng thời thánh thể sự khôi phục sức khỏe cực cường, nhưng vẫn là muốn cẩn thận, chung quy cẩn trọng sử đến vạn năm thuyền. Linh đao hộ thân. Kinh Bình trong lòng một cái ý niệm trong đầu, linh đao một cái lay động, lập tức trôi nổi đến trước người của hắn, canh giờ bảo vệ chủ nhân an toàn. Hảo huynh đệ, ta bây giờ muốn báo nguyên thủ nhất, mau chóng khôi phục thực lực của mình, ngươi mà lại trước tiên hộ ta một quang thời gian." Kinh Bình chậm rãi nói. Trôi nổi thế giới chi đao lập tức liên tục lay động, một trên một dưới, tỏ ra hiểu rõ. Kinh Bình nở nụ cười, lập tức nhắm lại hai mắt, tâm thần trầm tĩnh, bắt đầu khôi phục lên. Vèo veo veo. Ngay Kinh Bình báo nguyên thủ nhất thời gian không đến bao lâu, đột nhiên, từ chân trời xuất hiện vài đạo huyết quang, xẹt qua chân trời mà đến. Những người này trên người mặc huyết bào, tội nghiệt mùi cực kỳ dày đặc. Một người trong đó, càng là diện mạo đẹp trai, phong độ phiên phiên, sức mạnh trong cơ thể càng là đạt đến kim đan đỉnh cao. Bọn họ chính là huyết tội khi còn sống thuộc hạ. Nhưng là huyết tội một diện, bọn họ ngay lập tức sẽ đạt được tự do, không ở chịu huyết tội trường khống. Trong đó huyết quái thủ lĩnh, càng là song trọng nô lệ, huyết tội diệt vong, nhưng hắn cũng không hề thu được tự do, mà là còn có một chủ nhân, kinh bình. Hắn vừa nhìn thấy chính đang ngồi xếp bằng kinh bình. Trong ánh mắt liền xuất hiện một tia hắn độc, không hề bất chắc, hắn biết hiện tại chủ nhân của hắn chính đang khôi phục sức mạnh. Này nhưng là một cái cơ hội. Ngay ý nghĩ này mới vừa xuất hiện trước mắt, hắn cả người liền một cái run rời, bởi vì hắn nhớ tới vừa nãy nhìn thấy tình cảnh, bảo Sơn Hà bị chủ nhân chém giết, 15 cái tiên đồ cũng bị chủ nhân chém giết, như vậy thực lực, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Bất quá, càng là cường đại, chứng minh đối phương bí mật càng nhiều, nếu như có thể mượn cơ hội này. Thôn phệ người này, e sợ sẽ thu được bí mật động trời. Câu phú quý tử trong hiểm nguy. Liêu mạng. chung quy, tham nghiệm áp chế lại lý trí, hắn bắt đầu đối với bên cạnh mấy tên thủ hạ nói rằng, Người, lên cho ta, giết người này, tầng tầng có thưởng. Bị chỉ huyết quái là một nữ tính, ngàn tiêu bách nột, mặt mày câu nhân, đầy đặn bộ ngực chỉ có then chốt chỗ bị huyết bào che giấu, còn lại thì lại toàn bộ hiện ra, khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được thần hồn điên đảo, sắc thủ thần mê. Có thể khẳng định, nếu là bị nữ tử này mê hoặc, người đàn ông lập tức sẽ bị hút không nguyên dương, nữ nhân lập tức sẽ bị hút không nguyên âm, quả thực là thâm độc phi thường. Nữ tử này vốn đang ảo tưởng thân thể của chính mình có thể có được thủ lĩnh ưu ái sau đó cấp đoạt thủ lĩnh pháp lực, nhưng là không nghĩ tới thủ lĩnh cái thứ nhất liền để nàng đi vào thăm dò. Kinh bình thực lực nàng là gặp ỡ, 100 cái chính mình tới cũng là một cái kết quả diệt vong, tuy rằng kinh bình hiện tại không có sức mạnh, thế nhưng dư huy vẫn còn, nàng làm sao có đảm đi vào. Lập tức nàng liền sắc mặt chấp nhận, làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu tư thế, mang theo một tia tiếng khóc nói rằng, thủ lĩnh, lực lượng của ta đều ở bên trong đại trận tiêu hao hết, căn bản không có lực tự bảo vệ nhà, van cầu chủ nhân khai ân, thay đổi người đi vào. Lời nói nhu nhược phi thường, thêm vào nàng cái kia đầy đặn mỹ lệ thân thể không ngừng run dày run, khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được lòng sinh tàn niệm, lúc này thì có mấy người không chịu nổi cái này mê hoặc, bắt đầu xung phong nhận việc, muốn thay đại nữ tử này. Ừ. Huyết quái thủ lĩnh lúc đó liền ánh mắt xoay ngang, quay về nữ huyết quái thiên kiều bá mị tư thế không hề thương hại, bàn tay lớn sờ một cái. Nữ quái nhất thời kêu đau đớn một tiếng, đầy đặn thân thể không ngừng mà quằn mình, phản phất bị cái gì rất lớn thống khổ giống như vậy, vô cùng thế thảm. Thủ lĩnh tham mạng, thủ lĩnh tham mạng, ta phục rồi. Đối mặt kịch liệt thống khổ, nữ huyết quái trung quy thần phục. Vậy thì nhanh đi. Thủ lĩnh lập tức nói rằng, trong tay hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là tu vi cao chỗ tốt. Kim đan đỉnh cao, tuyệt đối là ở đây hết thể huyết quái người số 1, ai dám phản kháng hắn nghiêm túc. Hơn nữa hắn thường ngày tích huy, tuy rằng tên mỹ nhân này động tâm, nhưng cùng mạng nhỏ đến so với, không đáng giá nhắc tới. Nữ huyết quái bắt đầu chậm rãi tới gần Kinh Bình. Một bước, hai bước, ba bước. Thạo. Bảo vệ Kinh Bình Linh Đao lập tức tiêu khẽ, một cái chấp động, đã đến nữ huyết quái bên người. Cái kế tiếp trước mắt, liền muốn để nữ nhân này thân đầu ở riêng. Nữ quái đã nhắm hai mắt lại căn bản không giãy lên được bất kỳ lòng phản kháng. Ngươi có thể nguyện trung thành với ta. Đột nhiên, nữ huyết quái tâm linh bên trong đột nhiên xuất hiện kinh bình lời nói. "Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ nguyện ý." Không hề bất chấp, nữ huyết quái lập tức thần phục đáp ứng. "Tốt lắm, ta linh đao sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ đoạn ngươi một tay, ngươi liền dẫn cái kêu huyết quái thủ lĩnh đến đây, làm cho ta linh đao chém giết. Nếu là ngươi dám trợ cho quỷ, lập tức lấy mạng của ngươi." Kinh bình lời nói âm thanh lại vang lên. Nô tỳ rõ ràng, nô tỳ rõ ràng. Nữ huyết quái liên tục đáp ứng, lập tức ánh đao lóe lên, cắt đứt hắn cánh tay ngọc. A! Hét thảm một tiếng, quả nhiên, nữ huyết quái gãy một cánh tay, máu tươi phun, cao rộng, kêu đau đớn. Mà lúc này linh đao phảng phất phối hợp giống như vậy, cũng hạ ở tại nữ huyết quái bên người. Đây là kinh bình nữ kế, tuy rằng hắn báo nguyên thủ nhất chính đang khôi phục sức mạnh, nhưng lúc này mới quá thời gian bao lâu, sức mạnh vẫn không có khôi phục đến 1 10, đối mặt chính mình nô lệ Hắn tuy rằng có thể bắn ra nô lệ trong cơ thể chất lực, lấy tính mạng, thế nhưng cũng quá quá lãng phí, gián tiếp đem hắn dẫn tới phụ cận, để linh đao chém giết này hơn 10 cái huyết quái, sau đó hôn độn thế giới một cái hấp thụ, 10 tầng thực lực nhất thiếu cũng muốn hồi phục cái một nửa Quả nhiên là hảo buôn bán. Thủ lĩnh mau tới, hắn chỉ có này một đạo phòng hộ. Nữ huyết quái nhất thời liên tục kiểu gọi, trong thanh âm nhưng là vận lên nàng bản lĩnh sở trường, mẹ hoặc. Lời nói vừa ra, vốn là thủ lĩnh còn có chút hoài nghi. Nhưng lúc này tham niệm đã bao trùm lý trí của hắn, hơn nữa linh đao rơi xuống, lập tức để hắn quyết tâm trong lòng, các ngươi trên, một lần giết chết người này, ta nhất định tầng tầng có thưởng. Lời nói hạ xuống, hắn hơn 10 tên thủ hạ ngay lập tức sẽ biến thành đạo đạo huyết quang, lao thẳng tới kinh bình. Không hổ là có thể làm được thủ lĩnh vị trí, tuy rằng trong lòng bất chấp, nhưng cũng vẫn như cũ không đếm xía đến, để thủ hạ lên trước. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, chỉ thấy bạch quang lóe lên. Vô số huyết quái liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền dồn dập bỏ mình. Đang lúc này, ngồi xếp bằng kinh bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, há mồm hét lớn, hỗn độn thế giới, thu nạp. Ầm ầm. Thoáng chốc, mười mấy cái đột tử huyết quái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kinh bình hút vào, hỗn độn thế giới lặng yên xoay một cái, ngay lập tức sẽ đem những này huyết quái biến thành năng lượng, bổ sung đạo trong thân thể của hắn. A. Thủ linh lúc này sợ đến hô to một tiếng, cả người lập tức run run, run tác. Bất quả hắn phản ứng vẫn không tính là chậm, trên người huyết quang vừa hiện, lại muốn chạy trốn. Hấp thu này hơn 10 cái huyết quái, Kinh Bình nhất thời cảm giác vui sướng cực điểm, thấy được xa xa huyết quái, hắn cười lạnh một tiếng, vây bàn tay lớn một cái. Lập tức, chính đang chạy trốn huyết quái bắt đầu tự động bay trở về đến Kinh Bình trong bàn tay. Giang giác, một tay liền bóp gãy này huyết quái cái cổ, lập tức bạch quang tránh qua, đoạn thứ tư trì, long hổ ở tại trong cơ thể liên tục bốc lên, chỉ đem thủ lĩnh này nội tạng đ Chủ nhân tha mạng A, chủ nhân tha mạng A. Khuôn mặt đẹp trai huyết quái thủ lĩnh lúc này thống khổ phi thường, trong lòng hối hận hầu như hóa thành cơn sóng gió động trời. Hắn nơi nào có thể lường trước đến, không có sức mạnh kinh bình, dĩ nhiên giết hắn thật giống ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng. Ta thấy được thủ hạ làm phản, nỗ lực công kích chủ nhân, vì lẽ đó phải đi về gọi vài bằng hưu đến đây giúp đỡ. Thủ lĩnh chính là thủ lĩnh, liền ngay cả nói chuyện, đều có thể nói tới dễ nghe như vậy. Ấm. Đáng tiếc chính là Kinh Bình căn bản không cho hắn cơ hội, trong tay chân lực vừa hiện, lập tức đem này huyết quái cho nắm nổ, sinh sôi nuốt sức mạnh của đối phương tinh hoa, còn lại đầy đất thịt nát cạn. Hương! Hấp thu thủ Linh này, Kinh Bình lập tức thật dài thở ra một hơi, hắn bây giờ, thực lực đã khôi phục nguyên lai 6 tầng, lập tức hắn đầu xoay một cái, ánh mắt chuyển hướng nữ huyết quái, người tên là gì? Một câu nói hỏi ra, nữ huyết quái không có bất kỳ đáp lại, tựa hồ bị Kinh Bình làm sợ tròn váng. Thanh Duyên. Nữ huyết quái hai mắt trắng bệnh, không hề trả lời, Kinh Bình hơi nhúng mày, lập tức lại hỏi một câu, người tên là gì? Một tiếng này, nhưng ẩn chứa một tia chân lực, quả nhiên, cô gái này huyết quái nghe vậy nhất thời cả người run lên, quay về Kinh Bình liền bái, nô tỷ vốn là nguyên tội nơi ở trong tàn hồn, nhân duyên dưới sự trùng hợp đạt được huyết tội đại nhân thường thức, vì ta ngưng kết một bộ thân thể, thế nhưng vẫn không có được ban cho tên, huyết tội đại nhân liền bị giết. Lời nói truyền đến, mảnh mai phi thường. Thêm vào nàng cái kia Mỹ lệ phi thường câu nhân tướng mạo khiến cho nhân vừa nghe liền sinh ra phi thường thương tiếc, nhưng kinh bình người phương nào, sao lại bị này chỉ là bên ngoài che đậy, chỉ là không đáp lời, trong hai mắt chân lực ngưng kết, tinh tế quan sát nổi lên cái này nữ huyết quái. Chỉ thấy nàng trong thân thể tuy có pháp lực, nhưng cũng thuần túy phi thường, hồn phách cũng là vừa bù đắp, vẫn chưa hoàn toàn bị tội nghiệt lực lượng ô nhiễm, điều này nói rõ cô gái này huyết quái vừa sinh ra mà ra, vẫn không có làm ra việc các gì. Thế nhưng coi trong cơ thể thiên tính, liền biết một khi hôm nay nàng thoát vây, ngay lập tức sẽ ngộ nhân hấp nhân, gặp ma hấp ma, không cần thiết mấy ngày, liền có thể hóa thành ác độc tội nhân. Nếu không có làm ra ác sự, vậy thì còn có thể cứu. Điều này cũng phù hợp kinh bình tính nết. Thế nhưng vì làm bảo hiểm, hắn hay là muốn thử một lần. Ngươi nói vậy cũng không ngu đốc. Hôm nay ta chém giết đa bảo môn đệ tử, lại đánh lén tinh chiến, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tin tức kia một khi truyền ra, Nhất định sẽ mang đến cho ta phiền phước Ngươi biết việc này Vậy thì không thể lưu ngươi Lời này ngữ tuy là thăm dò nữ tử này bản tính Nhưng là có nhất định đạo lý Kinh bình chém giết nhiều như vậy nhân Trai cỏ tranh nhau Ngư ông đắc lợi Tuy rằng mọi người đều biết là hắn Nhưng cũng khổ nổi không có chứng cứ Nếu là nữ tử này bị nắm Chuyển ra ngoài Nhất định sẽ khiến cho tu tiên giới sóng to gió lớn Đến thời điểm các loại đối địch thế lực trong miệng thì có đại nghĩa liền ngay cả trưởng môn cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn Đại ngàn sẽ trở thành viên lập tức rơi vào phiến phức. Vì lẽ đó, một câu nói nói đến, đương nhiên rất có lực uy hiếp, mà Kinh Bình muốn xem chính là nữ tử này có thể hay không dựa vào bản tính, đến áp chế hại người giết chóc thiên tính. Nếu là không thể áp chế, nữ tử này nhất định sẽ liều mạng một lần, Kinh Bình cũng không phải sợ, nhưng nếu là có thể áp chế, chính là chân chính đáng quý, đáng giá Kinh Bình bồi dưỡng. Chỉ cần nữ tử này một có dị động, Kinh Bình quyết định thật nhanh sẽ chém giết thốn lệ, nửa điểm cũng thương lượng không được. Nữ tử này vừa nghe, sắc mặt trong thời gian ngắn trở nên không có chút huyết sắc nào, cổ tay nơi máu tươi cũng bắt đầu liên tục phun, trong hai mắt ác độc cùng bình tĩnh vẻ liên tục biến hóa, chỉ thấy nàng trầm mặc khoảnh khắc, liền lộ vẻ sầu thảm nợ nụ cười, trong hai mắt biến thành thanh minh, ta vốn là một tàn hồn, trùng hợp trong lúc đó rơi xuống nguyên tội nơi, lại bị ban tặng thân thể, giao cho thiên tính, muốn hành hạ cái kia ngập trời ác sự mới có thể tồn tại, này bạn không phải ta. Mong muốn, kính xin tiền bối ra tay, giết ta đi. Lời nói vừa ra, nữ tử này trong mắt thanh quang đại thịnh, cả người mê hoặc mùi dĩ nhiên chuyển thành thuần khiết cao quý, mỹ lệ không gì tản ổi, dường như tiên tử hạ Phàm Kinh bình trong hai mắt không mang theo chút nào cảm tình, chỉ là tinh tế quan sát, chầm mặc hồi lâu sau, mới nói, ngươi có thể có nảy tâm, liền chứng minh ngươi khi còn sống cũng là lương thiện, ta làm việc chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, việc đã đến nước này, ta cũng không giấu giếm nữa, ngươi nếu như có thể phân hóa ra một kia tàn hồn giao nhờ cùng ta, đồng phát quyết tâm ma ngôn Phùng ta làm chủ, ta liền lưu ngươi một mạng, tứ ngươi bản chính thanh nguyên phương pháp, chăm chỉ tu luyện, nhất định sẽ khiến cho ngươi bảo trì lương bản tốt nhất tính, tiêu trừ ác niệm thiên tính, ngày sau phi thăng tiên giới cũng không phải là việc khó gì, ngươi có bằng lòng hay không?" Cô gái này huyết quái vốn là đã làm tốt diệt vong chuẩn bị, nhưng là ai biết phong hồi lộ chuyện, trong nháy mắt liền để nàng có một đường sinh cơ, cứ thế còn có quang minh tiền đồ, phải biết, cho dù kinh bình tha cho nàng một mạng, cô gái này huyết quái cũng không dài lâu. Nguyên tội nơi ở trong tội nhân rất nhiều, cao thủ càng là đếm không xuể, nói không chắc một ngày kia cũng sẽ bị nắm lấy, xem là đồ chơi, kết cục thê thảm phi thường. Nếu như có thể phụ người trước mắt làm chủ, nhất định có thể chịu che chở, chuyện này quả thật là trên trời đi nhân bánh bính chuyện tốt, nàng sao không muốn, vì lẽ đó lập tức liên tục dập đầu, nô tì nguyện ý, nô tì nguyện ý, chỉ là nô tì chính là một kia tàn hồn, không biết phân liệt phương pháp, kính xin chủ nhân hiệp trợ. Kinh bình ngay xong, trên mặt nở nụ cười. Chuyện này có khó khăn gì, chỉ là không biết ngươi có thể không tiếp nhận được thống khổ. Đau có thể tĩnh tâm, kính xin chủ nhân thi triển thủ đoạn. Nữ huyết quái cung kính nói rằng. Gặp này, Kinh Bình cũng không nói thêm lời, vung tay lên, nhắm ngay nữ huyết quái chính là một trảo. Chỉ thấy nữ huyết quái mỹ lệ trên mặt xuất hiện một tia vạn mẹo, cả người thân thể cũng bắt đầu rung động. Bất quá Kinh Bình nhưng là chẳng quan tâm, chỉ thấy nhiều tia màu xanh chi hồn bị hắn bắt được trong tay. Mà lúc này, nữ huyết quái thân thể run dậy đột nhiên đình chỉ. Tựa hồ chiếm được đau chiếm được linh thức mắt thấy này sợi tản hồn liền muốn tiêu tán đang lúc này kinh bình ngón tay lại này một điểm nhất thời một cỗ chân lực phụ trên ổn định tàn hồn đồng thời chuyển vào sống lại năng lượng làm cho này sợi tản hồn kiên cố phi thường, đồng thời phụ trên long hổ bảo vệ trong khoảnh khắc nữ tử này liền khôi phục bình thường cùng lúc đó kinh bình bàn tay lớn lần thứ hai vung lên một cỗ bản chính thanh Nguyên hàm chứa từng tia từng tia đạo vận chân lực liền chuyển vào này trong thân thể này chính là ta một tia càngộ Ngươi mỗi ngày tinh tế linh hội, đầy đủ cho ngươi xua tan ác nghiệm thiên tính, ngươi tàn hồn cũng bị ta long hổ bảo vệ, nếu là thân thể bị hủy, ngay lập tức sẽ bị ta cảm ứng, đến đây giúp ngươi. Lúc này nữ huyết quái cảm bị chính mình thuần túy cùng cương đại, lập tức ngã đầu liền bái, trong miệng nói rằng, nô tỷ nguyện ý tâm ma xin thể, vĩnh viễn cống hiến cho chủ nhân, nếu có nhị tâm, át gặp trời phạt. Kinh bình gật ngụ, không nói thêm lời, vừa nãy một phen làm xem ra không có cái gì, nhưng cũng phi đi hắn không ít khí lực vốn là chi khôi phục 6 tầng thực lực, này liền tiêu hao một tầng. Kính xin chủ nhân ban tên cho. Nữ huyết quái quỷ trên mặt đất nói rằng: "Ngươi vốn là một kia tàn hồn, mong rằng đối với chính mình vốn là thân thế cũng vong không còn một ngống, hiện tại cho ta ban tạo, thanh ngươi hơn nửa tội nghiệp khí, cùng ta cũng có duyên, liền cứ gọi thanh duyên đi." Kinh Bình suy nghĩ một chút, như thế nói rằng: "Tại chủ nhân ban tên cho, tại chủ nhân thanh toàn. Thanh Nguyên lập tức liên tục dập đầu, biểu thị cảm kích. Kinh Bình một tay vừa đỡ Lập tức nói rằng, ngươi bộ thân thể này vốn là nguyên tội nơi ngưng, cũng biết một ít cường đại tội nhân vị trí, ngươi mà lại lĩnh ta đi vào, đợi ta giết mấy cái khôi phục thực lực, ngươi cũng có thể ở chỗ này thu nạp thế lực, duy bản thân ta sử dụng. Nô Tỳ tuân mệnh, thanh duyên lúc này đáp ứng, dẫn đường tiến lên, kinh bình đổi tới, chỉ chốc lát sau liền đến một chỗ khô cốt sơn nơi. Chủ nhân, này khô cốt sơn bên trong có ba vị kim đan tội nhân, thực lực cường hành, làm nhiều việc ác. Trong tay càng là có ác độc linh khí vạn anh kỳ, mà lại làm cho ta đi vào tìm hiểu một thoáng tình huống, trở lại hồi bẩm chủ nhân động thủ thời cơ. Thanh Duyên lúc này nói rằng, không cần, ta đi đi liền về. Kinh Bình khoát tay trở lại, lúc này hóa thành một vệ sáng, tiến vào khô cốt sơn bên trong. Chỉ nghe được bên trong đầu tiên là hét lớn, lập tức liền biến thành kêu thẳng thiết, lại quá nháy mắt, liền vô thanh vô tức. Sau đó một vệ sáng xuất hiện, Kinh Bình lại trở về trước mặt nàng. Còn có nơi nào? Kinh Bình kế tục hỏi. Thanh Duyên lập tức biết được, ngăn ngăn thoáng chốc, chủ nhân liền đánh chết ba vị tu sĩ Kim Đan. Nàng không dám nhiều lời, chỉ là một đường đi đầu, môi đến một chỗ, căn bản không cần nàng báo cáo tin tức. Kinh Bình liền vọt vào, sau đó mấy cái chớp mắt sẽ trở lại. Mỗi một lần trở về, nàng đều cảm giác được chủ nhân thực lực tại khôi phục, đồng thời nhanh chóng thời khắc, từ vừa mới bắt đầu sâu không lường được, đã biến thành hiện tại vô cùng vô thận, thật giống thiên địa vũ trụ. Được rồi. Này một mảnh khu vực ta đều đã thanh lý xong xuôi, thực lực cũng khôi phục chín phần. Ngươi có thể đem này một mảnh đều biến thành địa bàn của mình. Ta lại ban tặng ngươi hai vì làm người thủ hộ. Trong giọng nói, kinh bình trong thân thể liền xuất hiện hai đạo hình người chân lực. Một biến hóa trên người mùi liền bắt đầu trở nên tài ác phi thường. Này hai đạo chân lực mỗi một đạo có kim đan đỉnh cao chi thực lực. Hơn nữa có thể tự động khôi phục. Nghe ngươi một người điều khiển, ngươi ngay nơi này cố gắng tu luyện, mượn hơi thế lực Nhưng ghi nhớ kỹ không muốn thôn phệ những này tội nhân, cũng ngoạn không thể lòng sinh ngắc nghiệm, bằng không không cần ta động thủ, ngươi thần hồn long hổ, thì sẽ đưa ngươi giết chết. Thanh duyên lúc này sắc mặt chấp nhận, căn bản không có một chút nào hoài nghi, nô tỳ vạn vạn không dám lòng sinh ngắc nghiệm, kính xin chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện, mượn hơi thế lực, làm chủ nhân phân ưu. Tốt lắm, ta đi. Kinh Bình gặp này, không lại dừng lại, lúc này thân ảnh biến mất, chỉ để lại tại chỗ đứng thẳng thanh duyên. Chương 336: Có người nối nghiệp. Kinh bình một cái chớp động, hướng về khi đến đường liền chạy đi, lúc này tu vi của hắn cũng không so với lúc vừa tới, chỉ là lặng yên động nghiệp, đã đến lối ra, mở miệng chỗ. Lưu lại thanh duyên, sau đó cũng tốt tại nguyên tội nơi ở trong có người tay, sau đó trở lại, vẫn có thể hỏi thăm một ít bí mật tình huống, này đối với hắn mà nói, chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Ừm, nơi đây sự tình đã tạm cáo đoạn, vẫn là trước về môn phái, tăng lên thực lực quan trọng hơn. Kinh Bình thầm nghĩ nói, lập tức thân ảnh liền cắt phá vô số hư không, thẳng tắp hướng về Đạo Huyền Môn bay đi. Một đường phi hành, liền nửa canh giờ cũng chưa tới, Kinh Bình cũng đã xa xa trông thấy trôi nổi trên không trung tiên thành, nơi này đã là Đạo Huyền Môn lãnh địa. Vụ. Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy tiên thành một lát, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, một cú cảm giác bất an không kìm lòng được. Kinh Bình nhất thời cả kinh, hai mắt ngưng kết chân lực, tinh tế hướng về tiên thành vị trí nhìn lại, ngay lập tức sẽ phát giác vô số hắc khí tràn ngập. Đối với người khác cũng không có thương tổn, chỉ có đối với mình nhưng là có thâm độc cùng cựu hận cảm giác. Đây là cái gì? Thâm linh cảm ứng sao? Kinh bình nhìn vô số hắc khí, trong đầu bay lên một trận nghi hoặc, bất quá nghi hoặc chỉ là nháy mắt, lập tức hắn liền hiểu được. Chính mình tại nguyên tội nơi ở trong, đánh chết rất nhiều tội nhân, thả ra vô số bị hại người hồn phách. Động tác này, đã là giúp nhân, có công đức dáng lâm, hơn nữa hắn trong ngày thường đánh giết, hoặc là gián tiếp đánh giết ma tu, phần này công đức đã phi thường khổng lồ. Là Lấy có linh cảm, này đạo huyền môn bên trong không phải là không hoan nên hắn, mà là có vô số nhằm vào âm nhu của hắn. Ngâm lại kinh lôi hội hội trưởng cùng thần thông hội hội trưởng liên hợp còn lại môn phái tổ chức thương nghị, cùng đối phó tinh chiến cùng với tiên linh hội, sẽ hiểu. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn trở về, ngay lập tức sẽ phiền phức không ngừng, hoặc là mượn hơi, hoặc là trấn ép, hơn nữa chính mình phá hỏng đạo huyền trưởng môn âm nhu, trong đó khẳng định có rất nhiều rơ việc, vì lẽ đó chính mình hiện tại cũng không thích hợp trở lại môn nội. Cũng được, này đạo huyền môn ta liền tạm thời không trở về, bất quá ngô trọng các loại, chờ, mấy cái nòng cốt nhưng là muốn đi ra, ta nên vì bọn họ tăng lên thực lực, còn có các đại môn phái thiếu chủ, cũng đều muốn đi ra, hảo tăng lên mấy người chúng ta nòng cốt sức mạnh. Kinh Bình đầu góc xoay một cái, liền quyết định không đi trở về, nếu biết rõ có phiền phức, cái kêu lại đi chính là ngu xuẩn. Nhưng chuyện này cũng không hề nói rõ hắn sợ, hắn mới vừa đạt được này vạn độc hồ lô Bên trong còn có vô cùng tài bảo, cần phân phối, huống hồ xuất hiện giai đoạn trọng yếu nhất chính là thực lực, mỗi một cái thành viên mỏng cốt thực lực tăng lên đều là cực kỳ trọng yếu, không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, hắn liền vận dụng nổi lên trong cơ thể đại ngàn dấu ấn, cho ngô trọng truyền âm, triệu hoán bọn họ đến đây, đồng thời phân phó đạo huyền môn nổi huynh đệ do Đan Thanh tiến hành thủ hộ. Địa điểm tập hợp đã xác định ra, Thần Long môn thiếu chủ Long Huyền Phượng chủ động đưa ra, muốn ở tại bọn hắn trong môn phái tập hợp. Phát xong tin tức, nô trọng mấy người Bao quát một ít thiếu chủ tất cả đều đồng ý, kinh bình lúc này cả người chấn động, xuất hiện 9 đạo hình người chân lực, biến thành ngô trọng 9 người mô dạng, đồng thời hướng về đạo huyền môn bay đi. Hán biết, hiện tại đại ngàn sẽ chính là danh tiếng đỉnh sóng bên trong, nô trọng đám người mọi cử động chạy không thoát hữu tâm nhân quan sát, vì lẽ đó cần nhờ này 9 đạo hình người chân lực biến hóa, lấy mơ hổ những này hữu tâm nhân thị giác, bằng không đại ngàn sẽ chinh cái nòng cốt đồng thời xuất động, ngay lập tức sẽ khiến cho các tổ chức lớn cảnh giác, theo dõi Những phiền tói này thật sự là quá nhiều, vì lẽ đó gián tiếp xuất ra một chiều, phòng ngừa phiền phức, đồng thời còn để bọn hắn không dám trêu chọc đại ngán sẽ trở thành viên. Làm xong tất cả những thứ này sau, Kinh Bình cũng không lại tại chỗ dừng lại, gián tiếp chạy phương Bắc liền phi, trong phút chốc liền bay ra không biết bao xa. Thần Long Môn là tu tiên giới bên trong nhất lưu đại phái, địa chỉ, ngay phương Bắc Hải Dương bên trong, nơi kia có một tòa cự đảo, tên là Thần Long Đảo, mà Thần Long Môn tổng bộ là ở chỗ đó. Chuyên thuyết này cự đảo là một cái thần long biến thành, mà thần long môn trưởng môn long thái cổ, cũng là nắm giữ thần long huyết mạch người, vì lẽ đó sự tiến bộ tu vi cực kỳ nhanh chóng, đồng thời con trai của hắn, vậy chính là đại ngàn sẽ trở thành viên long huyền phượng, nhưng là gặp phải cha hắn long thái cổ hiệp trợ, không chỉ nắm giữ thần long huyết mạch, càng là lấy được phượng hoàng huyết mạch, hai tương dung hợp, long phượng cùng văng lên, ngày sau nhất định cũng là một phương cao. Thủ Hơn nữa mỗi một cái thần long môn đệ tử, tu vi tuy rằng trên có khác biệt Thế nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một vị đệ tử cũng có thể ở bên ngoài chiến thắng phần lớn cùng giai người. Này tất cả đều là bởi vì cự đảo bên trong lẩn chứa thần Long Mùi, thần Long Môn đệ tử cư ngụ ở đảo này bên trên, ngày đêm gặp phải thần Long Mùi hôn đúc cùng cải tạo, không chỉ thân thể cường đại, trong khi xuất thủ càng là có một loại lẫm liệt khí thế, đông dưng liền đề cao hai ba tầng sức chiến đấu, có thể nào không thắng, đồng thời cái này cũng là thần Long Môn có thể tại tu tiên giới bên trong trở thành nhất lưu thực lực nguyên nhân. hiện tại Thần long môn tổng bộ, thần long đảo trong đại điện, đứng thẳng một vị trên người mặc hỏa hồng đại pháo, mùi sâu không lường được thanh niên, chính là long huyền phong. Thực lực của hắn đã là trúc cơ đỉnh cao, bây giờ nhìn lại, càng là mơ hồ có kết thành kim đan tâm ý, chính là tỉnh dưỡng canh dở, nhưng chạy tới điện trung đằng hậu. Con trai của ta, người bây giờ chính là then chốt canh dở, vì sao phải chạy đến điện bên trong? Đột nhiên, hùng vĩ trong đại điện xuất hiện một câu nói, lập tức long huyền phượng trước mặt, xuất hiện một người trung niên người đàn ông Mùi chất phác, mọi cử động có vạn cổ khí phách. Hồi bầm phụ thân, là ta đại ngàn sẽ hội trưởng truyền đến tin tức, muốn tập hợp đại ngàn sẽ thành viên nòng cốt, có đại sự thương lượng. Long Huyền Phong gặp phụ thân xuất hiện, lập tức cung kính hành lễ, trong miệng nói rằng, Ồ, kinh bình cho ngươi phát tài rồi tin tức. Long Thái cổ nghe nói lời ấy, chân mày cao lại, nhìn về chính mình con độc nhất, con trai của ta, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, đạo lý này ngươi cũng rõ ràng. Này kinh bình là một cái thiên tài, tu vi cao, liền vi phụ đều không bắt được hắn, thế nhưng hắn gây thù hắn rất nhiều, ta xem, ngươi cùng hắn duy trì nhàn nhạt giao tình là tốt rồi, còn lấy cái gì đại ngàn biết, liền rời khỏi đi, gây thù hắn rất nhiều. Long huyền phượng lúc này đem đầu vừa nhất, gián tiếp nhìn về phía cha của mình, phụ thân, ta rõ ràng ngươi khổ tâm, thế nhưng ta cùng kinh huynh vừa gặp mà đã như quen, đồng thời hắn tiềm lực vô cùng, nghĩa bạc vân thiên, nếu là chỉ duy trì nhàn nhạt giao tình. Vậy cũng không khỏi quá mức ngu xuẩn, húng chi ta đã phát xuống tâm ma thể ngôn không thể rời khỏi. Nhìn trung tu tiên giới lịch sử, ai có thể hướng về kinh huynh như thế lấy trúc cơ thực lực, đánh chết kim đan, trọng thương Nguyên Anh sơ cảnh ma tu. Lại có ai, có thể tại ngăn ngắn trong thời gian 3 năm lên cấp kim đan, đồng thời đối địch tinh chiến. Kinh huynh thiên phú, cơ duyên, thực lực, dũng cảm, đều không phải ta có thể vọng ra suy đoán, nếu chúng ta đã cùng hắn kết được thiệ duyên, vậy thì không có bỏ vợ nửa trường đạo lý. Hướng chi chúng ta đã với tiên linh hội kết thành cựu địch, lúc này như muốn bức ra sự ở ngoài, quả thực là không thể nào, nếu là chuyến đi, nhất định sẽ làm cho ta thần Long môn nghiêm túc quét rác trở thành tu tiên giới trò cười. Lùi thêm bước nữa, đại ngàn sẽ là ta một người cho tới bây giờ chưa từng thấy tổ chức, bên trong không phân biệt có tư chất, cũng không có tu vi phân chia cao thấp, có chỉ là đoàn kết, hướng lên trên, phấn đấu. Bọn họ phấn chấn còn có si khí là rất nhiều nhất lưu đại phái đều khiếm quyết, tu tiên tu tiên. Kỳ thực tu bất quá là đạo, thế nhưng đạo, nhưng tại lòng người, hiện tại rất nhiều môn phái, rất nhiều tu sĩ, đều là câu tâm đấu giác người lửa ta gạt, đã quên tu tiên chân ý, thế nhưng ta nhưng tại kinh hình trên người thể nghiệm được đại đạo chân ý, đồng thời chiếm được, chịu chi, kính. Hướng ngay đạo, tịch có thể tử rồi, tuy rằng ta vẫn làm không đến một bước kia, nhưng ta nhất định sẽ cùng đại ngàn hội chúng nhân cùng tiến vào cùng lùi, sống chết có nhau. Như vậy cũng không phụ thần long môn danh tiếng. Long huyền phượng lời nói liên tục, một hơi đem ý nghĩ của mình toàn cho nói ra, đặc biệt là câu nói sau cùng, càng lại như chặt đinh chém sát, nói năng có khí phách. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Long Thái cổ trong mắt lóe ra một tia chấn động, hắn nhìn mình con độc nhất, tử nhi tử trên người, hắn cảm giác được một cỗ thiên địa lấm liệt khí, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng chân thực tồn tại. Đây là đại đạo chi vận, trong lúc vô tình, con trai của hắn thậm chí có chính mình theo đuổi, có mục tiêu của mình, có đạo của chính mình. Hắn không biết nói cái gì cho phải, nhi tử mấy câu nói đã phân tích trình chuyện lợi và hại, bất quá hắn rầu gì cũng là môn chủ một môn phái, thoáng chốc liền phản ánh lại đây, một cỗ mừng rỡ từ đáy lòng xuất hiện. Ta lòng ra có người nối nghiệp, ta thần Long môn có người nối nghiệp. Chương 337: Tưởng nghiệp. Được, ngươi đã trưởng thành, chuyện sau này ngươi mình lựa chọn đi, thế nhưng phải nhớ kỹ, dù như thế nào, ta thần lòng chính là căn bản. Long thái cổ gật gù, nhìn con trai của chính mình nói rằng Đây là tự nhiên, nếu như ta thần Long môn gặp chuyện, kinh huynh tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Long huyền phượng nói rằng, nói thật hay. Ngay Long huyền phượng lời nói rơi xuống đất thời gian, đột nhiên, từ bên ngoài chuyển đến một thanh âm, hùng vị phi thường, rồi lại ngưng tụ thành một đường, trực chấn động cả tòa đại điện đều rung động ầm ấm, ấm. Hơn nữa cùng lúc đó, trong đại điện dĩ nhiên xuất hiện một tiếng rồng gầm. Đây là Long Thái cổ phụ tử nhất thời cả kinh, đây là ta thần Long đảo cuối cùng thủ hộ, thần Long chi tức. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên tự động hiện ra, năm đó ta Long Gia tổ tiên phi thăng thời gian từng lưu lại bát tự chân ôn. Thần Long Ngâm xuất hiện, bản môn Hưng thịnh. Chẳng lẽ chính là ứng ở tại kinh bình trên người? Ha ha, được được được, thiên hương ta thần Long Môn. Ta Nhi, mau mau trục xuất. Long Thái cổ vốn là đã tán thành Nhi tử cùng kinh bình tương giao, hiện tại xuất hiện cảnh tượng này, càng làm cho hắn mừng rỡ không đớt, vội vã phân phó Nhi tử mở ra cầm chế. Long huyền phượng không nhiều lời nói, Lúc này khoát tay chặt lại, long đảo cấm chế liền bị mở ra, lập tức đã nhìn thấy xa cuối chân trời một vẻ sáng. Trên một sát na vẫn ở phía xa, trong nháy mắt tiếp theo này, Lưu Quang liền đã đến Long Huyền Phượng trước mặt, Lưu Quang tán đi, chân hình hiện ra, chính là Kinh Bình. Tiểu chất bái kiến Long môn chủ. Kinh Bình cung kính hành lễ, khiến người ta chọn không ra một chút ít thói xấu đến, tuyệt đối là phát tử thật tình. Chung quy đối phương là Long Huyền Phượng phụ thân, lại là môn chủ một môn phái, hơn nữa nguyên nan thời gian cũng từng ra tay hiệp trợ. Về tình về lý, này túi đầu đúng là một bái, đồng thời nói gần nói xa, vẫn như cũ đem chính mình xưng là tiểu chất, chỉ lần này, đã đến gần quan hệ. Thật lợi hại. Người này trong khoảng thời gian ngắn không gặp, dĩ nhiên lại có tinh tiến. Thăng lên tới kim đan bên trong cảnh trình độ. Hơn nữa sức mạnh trong cơ thể, vô cùng vô tận, tuy rằng vẫn chưa tới vô lượng mức độ, nhưng là có thể cùng ta chiến đấu một phen, nếu là vật lộn xuống mái, ta còn chưa chắc chắn là hắn đối thủ. Long thái cổ nhìn quỷ gối kinh bình. Trong lòng kinh ngạc thật giống thiên địa chi lôi, bất quá hắn đến cùng là môn chủ một môn phái, tu vi cao thâm, rất nhanh sẽ ẩn giấu lại chính mình thất thố, vội vã tự mình nâng dậy kinh bình, trong miệng thân thiết nói rằng, không cần nhiều lễ, ngươi cùng ta nhi là huynh đệ, càng là người nhà, một vinh cộng vinh, có nhục cung đục, những này giả dối cũng đừng tới. Đà tạ bá phụ, kinh bình vừa nghe, cũng không khách sáo hơn nữa, lúc này đứng dậy, quay về lòng huyền phượng, cười ha ha. Kinh huynh, ngươi đã đến rồi tiểu đệ nhưng là xin đợi đã lâu. Long huyền phượng cũng là đầy mặt ý mừng, quay về kinh bình thân thiết một phen, mang lên chỗ ngồi, lập tức liền nghiêm mặt, nghiêm nghị nói rằng, kinh huynh, lần này ngươi triệu tập trư vị huynh đệ, không biết có gì phân phó. Có phải hay không gặp được phiền phải gì? Ngươi tuy rằng đạo đến, chúng ta nhất định muôn lần chết không chối tử. Haha, ha, huynh đệ quá lo lắng, nơi nào đến như vậy nhiều phiền phức. Kinh bình vung vung tay cười nói, lần này đến, không chỉ không phải phiền phức, ngược lại là mới có lợi huynh đệ, người mà lại xem. Trong giọng nói, trên tay của hắn liền xuất hiện một cái bích lục hồ lô, ánh sáng lưu chuyển cao quý bức người. Đây là Long huyền phượng lúc này hiển lộ hỏi do vẻ mặt, liền ngay cả một bên quan sát Long thái cổ, trong ánh mắt cũng có một tia nghi hoặc. Kinh Bình thấy rõ hai người nghi hoặc, cũng không ẩn giấu, lập tức đem nguyên tội nơi ở trong sự tình nói cái rất rõ ràng. Một tia không lọ, mình tại sao đánh giết đa bảo một nhân, làm sao phong ấn thiên tội, làm sao đánh lén tinh chiến Sau đó làm sao rời khỏi nguyên tội nơi? Đương nhiên, trong đó đạo huyền trưởng môn âm như bị hắn biến mất, bởi vì đạo huyền trưởng môn tên tuổi quá lớn, nếu là nói ra, e sợ ngay lập tức sẽ để Long thái cổ tâm ưu phi thường, ngăn cản mình cùng Long huyền vương. Lùi tới. Nói vừa xong, Long thái cổ phụ tử đều là mục trường cầu đại, cảm xúc theo kinh bình lời nói thoải mái gồ ghề, ai có thể nghĩ đến, kinh bình dễ dàng như vậy liền bị thương nặng tinh chiến. Hơn nữa còn đạt được vô số tài bảo pháp bảo. Chuyện này Long thái cổ nuốt từng ngụm từng ngụm nước, tuy rằng hắn thân là thần Long môn chủ, nhưng là nghe nói tin tức này vẫn là kinh ngạc không kềm chế được, lời nói đều nói có chút bất lợi lạc. Ha ha, việc này làm được đẹp đẽ. Nhưng là thư chúng ta huynh đệ một cái ác khí. Cái kêu tinh chiến hành sự hung hăng phi thường, tự cho là chân tiên hạ phạm liền không coi ai ra gì, sát phạt toàn bằng tâm ý, hiện tại hắn cũng biết ta đại ngàn sẽ lợi hại. Làm tốt lắm. Làm rượu. Long huyền phượng đến là phản ứng đầu tiên lại đây. Hơn nữa trong giọng nói đã đem chính mình liệt vào đại ngàn sẽ người. nay còn cần cảm ơn tinh chiến hồ lô. Kinh Bình cũng là tập hợp thú nói một câu, lập tức hai người ngửa mặt lên trời cười to, 108,600 cái lỗi chân lông đều dãn ra. Chuyện gì cao hứng như vậy? Đột nhiên, ngoài đại điện diện cũng truyền ra vài tiếng hào sảng lời nói, lập tức đại ngàn sẽ các vị nòng cốt, cùng với các môn phái thiếu chủ, tất cả đều tới. Long huyền phượng mặt mày hớn hở đem việc này tại thuật lại một lần. Chỉ thấy các vị huynh đệ đều đều đại tiếu, tiếng cười tụ hợp lại một nơi, sông thẳng phía chân trời, hào sàng tâm ý trải rộng toàn đảo, liền ngay cả một bên long thái cổ, cũng cảm thấy trong lòng khuấy động phi thường, tựa hồ khi còn trẻ lý tưởng hào hùng cũng bị tỏa ra. Hội trưởng, lần này có thể coi là là hả hê lòng người, chỉ bất quá tin tức kiệt nhưng không thể để lộ, bằng không thì chúng ta sẽ đối mặt với các loại phiền phước. Nô trọng tiếu quá vài tiếng sau, lập tức cái thứ nhất tỉnh táo lại, bất quá chúng ta nhưng có thể tiếng trầm rau to. Luyện hóa trong chuyện này thiền tội ác nhân, tăng cường chúng ta thực lực, sau đó phân phát tài bảo, còn bên trong nhiều bảo chiến thuyền, nhưng là muốn một lần nữa luyện hóa, biến mất đa bảo môn phù hiệu cùng mùi, lấy làm thám hiểm hộ thân tác dụng, còn có này vạn độc hồ lô việc, không thể hướng ra phía ngoài giới để lộ nửa phần, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội A Lô trọng lời nói này hạ xuống, chất tự rõ ràng, phân phối sáng tỏ, trong mắt lóe ra đạo đạo trí tuệ hào quang, khiến người ta vừa thấy, liền trong lòng bội thật không hổ là đại ngàn sẽ chi kê xong tuyệt quân sư. Hắn đã thắng được hết thể nòng cốt tôn trọng, liền ngay cả Long Thái cổ nghe được những lời này, cũng là kinh ngạc không thôi. Nay đại ngàn sẽ quả nhiên là một cái thiên tài tập hợp nơi, tuy rằng trước mặt người tư chất cũng không phải là cao bao nhiêu, tu vi cũng coi như trung đẳng, thế nhưng trí tuệ nhưng là không cho coi khinh, không chỉ là người thứ nhất tỉnh táo, hơn nữa còn có thể nói ra như thế trật tự rõ ràng lời nói, đây cũng là mỗi một môn phái đều cần nhân tài. Hắn tâm tình bây giờ Là lại ước cao lại đố kỵ, lại may mắn. Ước ao chính là nhiều người như vậy mới, làm sao đều bị Kinh Bình lung lạc đến dưới trướng. liền ngay cả con trai của hắn, cũng là lấy có thể càng theo Kinh Bình làm vinh. Đố kỵ chính là hắn thần long môn nhưng không có người tài giỏi như thế. May mắn chính là, chính mình, kể cả nhi tử, đều cùng Kinh Bình kết ra thiện duyên, có vi đại hưu nghị. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng không vui tán đi, chỉ để lại mừng, rỡ những người này mỗi người đều là rồng phượng trong loài người A. Tu tiên giới tương lai, nhất định là tại bọn họ nghiêm túc dưới thần Long Môn có như thế một đám bằng hữu thực sự là phúc khí. Hội trưởng, còn có một việc, ngươi là tự phạm trong nhân giới đi ra, tu luyện tới bây giờ, cũng dùng thời gian 3 năm, tuy rằng chúng ta tu tiên chi sĩ không để ý về điểm thời gian này, nhưng ngươi không bằng trở lại nhìn, 3 năm đối với phạm nhân mà nói, chỉ sợ cũng là không ngắn. Nô Trọng lại nói một câu như vậy, lời này ngữ vừa ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người ngần ngơ. đúng tu tiên không 5 tháng, thời gian 3 năm đối với bọn hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt nháy mắt, nhưng là tại phàm nhân giới, thời gian 3 năm đã là rất dài, hội trưởng cha mẹ đều là phàm nhân, cũng tốt bái kiến bái kiến, nếu là bằng không thì, lại quá đến như vậy mấy chục năm, cho dù muốn bái kiến cũng không cách nào bái kiến. Kinh Bình nghe nói lời ấy, trong lòng chấn động, lập tức nghĩ tới cách xa ở phàm nhân giới cha mẹ, huynh đệ, còn có bằng hữu một cô tưởng nghiệm tâm tình tại trong lòng hắn liên tục bốc lên, Hắn vốn là dự định rõ ràng tu tiên giới tất cả phiên phức, lại về đến trong nhà, lịch thiên cải mệnh, để cha mẹ toàn bộ nắm giữ linh thể, nhưng là bây giờ, hắn nhưng thay đổi chú ý. Kinh bình hành sự quá sắc bén gián tiếp, đã đắc tội vô số người, đặc biệt là tiên linh hội cùng đa bảo môn, càng là có không thể hóa giải cửu hận. Mặc dù nói tu tiên giới có minh văn quy định, cũng có thiên đạo giám sát, người tu tiên không thể can thiệp phàm nhân việc, nhưng thỏ cuống lên còn muốn nhân, nếu là có một ngày thật có nhân không để ý thiên đạo phát tác. Làm ra phát rồ cử chỉ, đánh giết cha mẹ của mình người thân, đến lúc đó nhưng chỉ là hối hận không kịp. Nghĩ tới đây, Kinh Bình trong lòng không bởi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, lúc này liền đánh nhịp quyết định, lập tức trở về đến phàm nhân giới, cải tạo cha mẹ nhân thể trước chương 338, Linh Cảm Nô Trọng, ngươi những lời này đến là đề điểm ta, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát. Kinh Bình lập tức nói rằng, nếu đã nghĩ đến, vậy thì mau chóng đi làm mấy vị hiền chất liền rời đi như thế. Long thái cổ vừa nghe, lập tức nói rằng, chẳng lẽ không ở tạm mấy ngày. Đa tạ Long ba phụ ý tốt, chỉ bất quá bây giờ việc này không nên chậm trễ, vẫn là sớm đi tốt hơn, bằng không ta chở ở chỗ này tập hợp, tuy rằng không có ai nói cái gì, nhưng là sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Kinh Bình không dám thất lễ, lập tức cung kính đáp lời, chờ trải qua một ít thời gian, ta cùng các vị huynh đệ thực lực chắc chắn tăng trưởng, khi đó chúng ta trở lại bái phòng Đã như vậy, Vậy các ngươi liền đi thôi. Long thái cổ cũng không phải là không rõ lý lẽ người, lúc này đồng ý. Sau đó kinh bình mấy người lần thứ hai quay về long thái cổ thi lễ một cái, sau đó hồ lô loại lên, liền đem các vị huynh đệ đựng vào trong đó, một cái chấp động liền biến mất không còn tâm hơi. Trong đại điện, chỉ để lại long thái cổ ở nơi nào ngơ ngác đứng. Này kinh bình, quả nhiên là đại khí vận cơ duyên lớn người, con trai của ta theo hắn, nói vậy cũng sẽ gặp phải phúc trạch. Long thái cổ âm thầm suy nghĩ. Tại phàng trong nhân giới, như muốn trở thành liền nhân hoàng thì cần tập nhân, mà ở tu tiên giới bên trong, như muốn trở thành liền chân tiên, nhưng cần vô số của cải cùng cơ duyên, thế nhưng cơ duyên của cải há lại là dễ kiếm. Hai người cùng thị, tất nhiên sẽ tranh đấu không ngớt, này liền tạo thành tổ chức, môn phái, tranh được cơ duyên, nghĩ như thế, tu tiên cùng người phàng có gì khác biệt? Vẫn là tập nhân thôi. Lời này nói không sai, tu tiên giả cầu chính là trường sinh đại đạo, tiêu giao tự do. Nhưng trưởng sinh đại đạo thì cần cơ duyên, người khác cũng cần cơ duyên, như vậy thì có tranh đấu, một người tranh đấu bất quá liền muốn tìm người hiệp trợ, thực lực mạnh giả liền có thể, đây chính là môn phái cùng tổ chức hình thành, tựa như phạm trong nhân giới thời loạn lạc, các nơi chư hầu thiên hạ tranh bá, ai dưới tay có thể nhân dị sĩ nhiều, ai liền có thể nhất thống thiên hạ, thành tựu nhân hoàng. Hiện tại này kinh bình thực lực cường hành, ngay cả ta đều không bắt được, đồng thời trong tay vẫn nắm giữ tiên khí, tiềm lực vô cùng, bên người còn có một đám thiên tài. Bất kể là số mệnh, thực lực, chí mưu, giã tâm, đều là ta nhìn thấy qua số 1 ngày sau tu tiên giới, ai có thể trị. Long thái cổ nghĩ, không khỏi trong lòng có chút lạnh giá. Bất quá lập tức hắn liền tự thất nở nụ cười, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, hiện tại con trai của ta đã cho hắn kết minh, số mệnh liên kết, phúc họa tương y toàn bằng thiên ý đi. Nghĩ tới đây, Long thái cổ thân ảnh loay lên, cũng không ở suy nghĩ nhiều, gián tiếp trở lại không gian của mình, bế quan tu luyện đi tới. Cùng một thời gian, Đạo Huyền môn, chấp pháp đại điện chỗ, đen như mực trong đại điện, thê thảm khóc thét tiếng liên tục xuất hiện, các loại tàn nhẫn hình cụ treo ở một bên, âm trầm phi thường. Những này khóc thét tiếng chính là bị chấp pháp điện đệ tử lấy có lẽ có tội danh, gian vật, ám hại, cuối cùng giết chết vô tội đệ tử, bọn họ thân thể dị vong, linh hồn còn bị giằng buộc ở trong đại điện, ngày đêm gặp các loại gian vặt, đã sớm đối với chấp pháp điện đoán hận phi thường, chỉ cần một có cơ hội, liền muốn hóa thành ác quỷ tàn sát chỉ bất quá mỗi một lần bọn họ thành hình, đều có to lớn khí thế nhiên ép, đây chính là chấp pháp điện số mệnh. Chấp pháp điện là đạo huyền trong môn phái quyền lợi ý vị, tự nhiên có đạo huyền môn số mệnh che chở, vì lẽ đó tuy là làm vậy, nhưng cũng vẫn như cũ hưởng thụ phúc duyên, nhưng có thể khẳng định, chỉ cần này đạo huyền môn gặp phải một điểm rung chuyển, số mệnh sản sinh khúc chiết, này chấp pháp điện ngay lập tức sẽ không còn sót lại chút gì, các đệ tử đều sẽ bị lòng mang oán nghiệp ác quỷ nuốt. Chấp pháp điện chủ, càng là gánh chịu phần lớn nhân quả tuyệt đối sẽ bị thiên đạo trừng phạt, sau đó kiếp nạn tầng tầng, đối với điểm này, Loạn Không là rõ ràng, cho nên hắn mới chịu âm u lấy tiên hồn, tăng cao tự thân sức mạnh, lấy cường hãn pháp lực quán lực, lúc này mới có đường sống, bằng không hắn sao lại đi đầu quân tinh chiến, an tâm tu luyện không phải càng tốt hơn. Thiên đạo dưới, đều là run rế. Loạn Không đột nhiên hiện hiện thân ảnh, đã xuất hiện ở đại điện ngồi cao bên trong, nhìn những kia hét thảm ác quỷ, giữa hai lông mày không khỏi xuất hiện một tia ghét. Đáng ghét ta Nếu là ta năm đó biết này chấp pháp điện nhân quả, sao lại mưu đồ quyền lợi, một lần mà lên. Này tất cả đều là trưởng môn lừa gạt cùng ta. Nếu không phải ta gánh chịu này tội nghiệt, hắn sao lại là tiên đạo đệ nhất. Thực sự là tức chết ta mất. Loạn không nắm đấm đột nhiên siết chặt, trong lòng không ngừng mà gầm thét lên. Đối trưởng môn hận ý dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng cỏ rửa không sạch sẽ. Đây cũng là người xấu tiên đồ ác sự. Ngay trong lòng hắn giết gạo, tức giận không nớt thời gian. Đột nhiên, một đạo ánh sao bắn thẳng đến mà đến lúc này đã đến trong tay hắn. tinh chiến Dĩ nhiên bị thương nặng cần thời gian 3 năm đến tiến hành khôi phục hơn nữa còn là bị kinh bình tập kích liền ngay cả tiên hồn cũng bị mất bởi vì bị thương làm cho ta tạm thời quản lý tiên linh hội vẫn làm cho ta dùng hết tất cả thủ đoạn đến đánh giết kinh bình lập tức một đoạn tin tức liền hiện ra loạn không sắc mặt biến âm chấm bất định không biết suy nghĩ cái gì một lúc lâu hắn khỏe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng kinh bình người Dĩ nhiên có thực lực như thế cùng đảm lược quả thật là tinh chiến đại địch, xem ra bí mật của ngươi, muốn so với tinh chiến vẫn thâm hậu a. Tinh chiến mặc dù là chân tiên hạ phàm, nhưng ngươi nhưng đem hắn khắc chế gắt gao, nếu không phải đạo huyền trưởng môn nhúng tay, e sợ tinh chiến sẽ bị ngươi giết đi. Hử? Đạo huyền trưởng môn lão thất phu này, âm trầm tựa như biển, khen chốt canh giờ còn muốn ngoạn ngăn được. Thực sự là lòng tham không đủ. Loạn giống ruột bên trong đã có một cái kế hoạch, khỏe miệng hắn cười gằn độ cong trở nên càng ngày càng to lớn, sau đó từng bước biến thành cười gian bất quá lao thất phu này vẫn tính làm một cái sáng suốt việc, hai người các ngươi cũng không có thể giật vong, như vậy ta mới có thể có lợi. Nếu kinh bình bí mật của ngươi như vậy hùng hậu, cái kia không thể nói được ta muốn xuống tay với ngươi rồi. Cứ như vậy, ta vừa chấp hành tinh chiến mệnh lệnh, lại cho Mưu ô của chính mình tìm cớ, nếu như có thể bắt thủ, ngay lập tức sẽ thu được bí mật của ngươi, không thể bắt thủ, tinh chiến cũng không thể nói gì hơn. Kha kha, thời gian 3 năm, vậy là đủ rồi, ta sẽ một bên chỉnh hợp tiên linh hội tiêu diệt tổ chức của hắn, một bên phái cao thủ, thăm dò cho ngươi, điều tra cùng ngươi. Sau đó ta sẽ tự mình ra tay, đưa ngươi đánh giết. Thành ta đến lợi, không được ta còn phải lợi. Chuyển thoáng chốc, loạn không liền hướng một cái vẹn toàn kế sách, không thể không nói, người này đúng là một cái bụng dạ cực sâu hạng người, bất cứ lúc nào, đều có thể tìm ra đối với mình nhất là có lợi con đường. Như kế định ra, loạn lỗ hổng tràng liền âm thanh ảnh loại lên, đi hướng về mỗi cái tiên linh hội thành viên được, mượn hơi lợi dụng Cùng lúc đó, chính đang điều khiển vạn độc hồ lô phi hành Kinh Bình, đột nhiên trong lòng hơi động, một cố dự cảm không tốt để sắc mặt của hắn âm chầm lại. Kinh Huynh, thế nào? Bên cạnh mấy người quan sát đến Kinh Bình vẻ mặt khắc thường, dồn rập hỏi. Vô sự, các ngươi kế tục ngồi xếp bằng. Kinh Bình trên mặt nở nụ cười, quay về mấy vị thành viên khuyên nói rằng, chỉ bất quá hắn nhưng trong lòng tự định giá. Từ khi hắn tại nguyên tội nơi ở trong một phen giết lung tung, thay trời hành đạo sau, liền đạt được lượng lớn công đức Liền liên có loại thần kỳ này linh cảm, bao quát hắn phải về đến trong môn phái thời gian, lại đột nhiên phát giác hấp khí lựa lờ, đây là muốn đối với mình bất lợi. Đương nhiên, hắn người tài cao gan lớn, không sợ những âm nhu này, thế nhưng đối với công đức loại đồ vật này, nhưng có rất sâu dày nghi hoặc, hắn căn bản không biết này công đức dịu dụng. Ngay trong lòng hắn nghi hoặc thời gian, đột nhiên, tâm thần của hắn bên trong, bản đồ tinh không dĩ nhiên tự động mở rộng, bắt đầu vận chuyển. Kinh bình nhất thời cả kinh, nhìn bản đồ tinh không biến hóa Chỉ thấy chính mình đồ bên trong xuất hiện một bóng người, rõ ràng là chính mình. Trên đầu có một đại cỗ huyền hoàng khí, bao phủ tự thân, tiền đồ sán lạ, sáng sủa phi thường, mà cùng lúc đó, bên cạnh của hắn cũng có vô số màu đen khí thể, từng cái từng cái phân phát đối với mình để ý, nỗ lực hướng về chính mình thẩm thấu, phá hoại. Cái này cũng chưa tính cái gì, trước mặt hắn, còn có hai đạo cực kỳ mạnh mẽ hắc khí, một đạo dĩ nhiên tạo thành mơ hồ hùng cho sói ngoại hình, mà một đạo khác nhưng là hết sức yếu ớt còn có một đạo không tính quá cường đại, nhưng cũng cực kỳ dày đặc hắc khí, chính đang du tẩu cùng cái khắc hắc khí trong lúc đó, nỗ lực liên hợp. Chẳng lẽ đây chính là ta đến kẻ địch? Hoặc là với ta mưu đồ gây rối người? Kinh Bình nhìn bản đồ tinh không biến hóa, trong lòng vui vẻ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bản đồ tinh không thần diệu như vậy, lại có thể suy tính ra công đức chi diệu dụng. Có thể sử dụng công đức đến suy tính hòa phúc. Kinh Bình vội vã thăm dò vận chuyển bản đồ tinh không, quả nhiên, bên trong diễn biến các loại khả năng hoặc là bị hắc quang thôn phệ, hoặc là chính mình đem hắc quang toàn bộ giết chết, huyền diệu phi thường, đồng thời cũng khốc liệt phi thường. chương 339, trở lại phàm nhân giới. Hào gia hỏa, trong này đại biểu cho ta hết thẻ kẻ địch, bất quá ta cũng không phải là cô đơn một người. Kinh Bình nhìn bản đồ tinh không, phát hiện tại bên cạnh mình, còn có này mấy chục mấy trăm đạo huyền hoàng ánh sáng, cùng mình như thể chân tay, một vinh cộng vinh, có nhục cùng đụng. Kinh Bình nhất thời rõ ràng, đây chính là đại ngàn sẽ các vị thành viên. Còn những hắc khí kia, đừng mơ tới nữa, nhất định là tiên linh hội, thần thông hội đám người, còn cái kia hai đạo cường đại hắc khí, một đạo suy yếu, chắc là tinh chiến, một đạo khác hung chó sói hình dáng, nhất định là đạo huyền trưởng môn. Nhìn tinh không chi đồ bên trong, cái kia đi khắp bất định hắc khí, liền đại biểu cho có người muốn đối với hắn bất lợi. Kinh Bình khỏe miệng nở nụ cười, lập tức liền không thèm để ý, bất kể là cái gì mưu kế, hắn đều là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lần này tuy rằng phát giác công đức chỗ tốt, Nhưng là vẹn vẹn là để hắn có thể báo chức có người muốn hại hắn mà thôi, hơn nữa căn cứ suy tính bên trong biểu hiện, mình tuyệt đối không sợ lần này tính toán, nếu là gặp được, nói không chắc còn sẽ có phúc duyên. Họa phúc tương y, đúng là như thế. Đương nhiên, hắn cũng có thể nghiêm ra phòng bị, cứ thế chạy trốn, không dính nơi này kiếp số, nhưng có kiếp cũng có phúc, kinh bình một đường, đều dựa vào liên tục phá kiếp mà trưởng thành, này ngược lại là hắn đi tới con đường, nếu là né tránh, không chỉ làm trái với bản tâm càng làm cho hắn tiền đồ khó dò. Không bằng suy tính ta một chút muốn nghịch thiên cải mệnh, để cha mẹ thành tiên việc. Kinh Bình đột nhiên ý niệm hơi động, nghĩ tới đây một lần sự tình tốt xấu. Nghịch thiên cải mệnh nhưng là đại nghịch bất đạo, trái với nhân quả việc, tuy rằng Kinh Bình cái gì không sợ những này, nhưng chuyện này cũng không hề chứng minh hắn ốc, vạn sự đều muốn chuẩn bị sẵn sàng mới tốt, lần này làm việc này, nói không sẽ có hậu quả gì không xuất hiện, sớm biết dù sao cũng hơn không biết muốn hảo. Nghĩ đến liền làm, Kinh Bình mặc niệm suy nghĩ trong lòng. Bản đồ tinh không bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, mỗi vận chuyển một lần, bản đồ tinh không bên trong huyền hoàng ánh sáng liền suy yếu một phần, đợi được suy tính xong xuôi sau, nguyên bản vô cùng huyền hoàng ánh sáng, trong phút chốc liền tiêu hao hai thành, hơn nữa không chỉ có như vậy, liền ngay cả hắn chân lực cũng tiêu hao hai tầng. Hắn cũng quản không được nhiều như vậy, tâm thần trầm tĩnh, nhìn về phía bản đồ tinh không kết quả, nhất thời cả kinh. Chỉ thấy mặt trên hắc khí trăng ngập, đây không phải là địch nhân, mà là thiên địa đàn hồi, nếu là hắn hành việc này Tất nhiên sẽ gặp chịu thiên phạt, vô cùng công đức không còn sót lại nửa phần. Nói không chắc còn có thể tao nộ sát kiếp. Gặp cục diện này, Kinh Bình trong lòng tuy rằng có chuẩn bị, nhưng cũng vẫn như cũ chìm xuống. Nhắm mắt một lúc lâu, hắn hồi tưởng lại chính mình chân chính cha mẹ, lại nghĩ tới vương ngũ một nhà hiệp trợ, chính mình một đường sát phạt, trải qua tất cả chiến đấu cùng nguy hiểm. Sau đó, hắn đồng nhiên mở hai mắt ra, chính mình này tính mạng là vương ngũ một nhà cho tuy không phải thân sinh cha mẹ, nhưng cũng hơn hẳn thân sinh Nào có không báo đạo lý, muốn hắn cùng nhau đi tới, tất cả đều là đạt được đại ngàn quyết nguyên cớ, nếu không thì hắn đã sớm tại trong rừng bị giã thú nuốt, nơi nào có thể sống đến bây giờ, đồng thời làm ra các loại hành động kinh người. Hòa phúc tương y, đạt được đại ngàn quyết, liền muốn bị đại ngàn quyết nhân quả, đại phúc tất có đại nạn nhưng là mình không giống nhau đến tới sao. Nếu ta cùng nhau đi tới đều dựa vào phá kiếp tinh tiến, cái kia thêm một cái cũng không coi là nhiều, đại đạo 50, thiên diện 49. Bỏ chạy một trong số đó là vì sinh cơ Bất luận tại như thế nào kiếp nạn Đều sẽ có một đường sinh cơ Vậy ta còn sợ gì đây Kinh bình một niệm đến đó Thoáng chốc quét dọn trong lòng bất an Trên mặt hiển lộ một tia cười yếu đất Có câu nói được Nợ có thêm không lo Con giận quá nhiều rồi không dường. Thêm một cái liền thêm một cái Nếu là người cả đời chỉ dám bản phận hành sự Chờ đợi cơ duyên Đây căn bản không thành được sự Câu phú quý tử trong hiểm nguy Tương tự Đại đạo cũng là kiếp bên trong Đương nhiên Đó cũng không phải nói muốn ngu xuẩn lang bạt, mà là muốn lượng sức mà đi, bảo lưu đường lui, chuẩn bị đông sơn tái khởi, mà kinh bình đường lui, chính là đại ngàn quyết. Cho nên hắn dám mạo hiểm, cho nên hắn dám phá kiếp. Coi như kinh bình trong lòng hiểu ra, quét dọn bất an thời gian, vạn độc hồ lô cũng đạt tới địa điểm, chính mình tại phàm giới ra. Trong lòng hắn bay lên một trận kích động, 3 năm không có phản gia, cũng không biết cha mẹ thân thể cũng còn tốt không tốt. Tôn Hổ tiểu tử này thì lại làm sao? Còn có Chu Thế Minh Kinh Bình đem hồ lô một triệt, lúc này mang theo mấy vị huynh đệ đi tới cái kia quen thuộc thôn nhỏ, quyết định thật nhanh liền hạ xuống. Bọn người là người phương nào? Dám sông vào vương gia phủ đệ. Ngay Kinh Bình đám người bay xuống ngáy mắt, mấy cái mặc áo xanh người liền đã xuất hiện ở trước mặt, há mồm hét lớn, âm thanh xuyên bắt phương, nghĩ đến là muốn nhắc nhở trong phòng người, cùng lúc đó trong tay bạch quang đột nhiên xuất hiện, trường đao ra khỏi vỏ. Những người này, Kinh Bình đều chưa từng thấy qua, bất quá coi thực lực. Tất cả đều là tu thể 15 tầng tà hữu, phóng tới trên giang hồ cũng là nhất lưu cao thủ. Ba năm không có tới, trong nhà dĩ nhiên phân phối nhiều như vậy cường giả. Nói vậy cũng là người của chu ra đi. Kinh bình nhìn những này người áo xanh, khoe miệng hiển lộ vẻ tươi cười, hắn bây giờ là cỡ nào thực lực tu vi, sao lại đem mấy người này để ở trong lòng, đem chu thế minh còn có tôn hổ gọi tới. Thật lớn đảm. dám gọi thẳng hai vị chủ thượng tên. Mấy cái hộ vệ lúc này giận dữ. Binh khí trong tay loáng một cái, quay về Kinh Bình liền vừa vặn vô dết mà đến, 15 tầng nội kỉnh tạo thành cường hãn phong tỏa, nhưng không có sắc ý, nghĩ đến là muốn dồn phục Kinh Bình đi. Nô trọng mấy người lúc này hơi nhúng mày, liền muốn ra tay đuổi, nhưng vào lúc này, quắt to một tiếng chuyển đến, đều cho lão tử dừng tay. Trong giọng nói, chỉ thấy một cái mập mạp thân ảnh trước mắt xuất hiện, chỉ nghe được cầm ẩm ẩm liên tiếp tiếng vang, mấy cái người áo xanh thoáng chốc bị thả phi, ngược lại là không có lên gân cốt phụ tạng. Sau đó cái này mập mạp thân ảnh quay người sang, nhìn Kinh Bình đầu tiên là vướt vướt nhãn, sau đó đông nhiên hú lên quái dị, Kinh Bình, hẳn là tiểu tử ngươi trở lại đi. Cái này mập mạp thanh niên, chính là Tôn Hổ. Ha ha, người mới biết được. Kinh Bình lập tức cười lớn một tiếng, sau đó không đợi Tôn Hổ hỏi, chỉ tay ngô trọng đám người, những thứ này đều là ta tại tu tiên giới huynh đệ. Cái gì, dĩ nhiên là Kinh Tiên Nhân. Đang lúc này, mấy cái hộ vệ cũng ở lại, sướng sở. Bọn họ không phải chưa từng nghe nói trong trốn giang hồ truyền lưu thần thoại, từ nhỏ bái vào giang hồ tam lưu môn phái chân vũ môn, nhưng không muốn hào phóng hào quang, đầu tiên là diện huyết sắt môn môn chủ, sau đó có trong thời gian ngắn ngủi đột phá tiên thiên, hiệp trợ chu gia, giết chết hoàng triều bên trong tám gia tộc lớn nhất, sau đó liền nát đa bảo môn, vạch chân diện mạo như trước, chịu hệ này liệt sự tích ảnh hưởng, chân vũ môn lập Tức ngày lên, trở thành trên giang hồ nhất lưu đại phái, liền ngay cả chu gia cũng là lên như diều gặp gió Hiện tại đã trở thành toàn bộ hoàng triều bên trong đệ nhất gia tộc, nhân vật như vậy, dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hết thể người áo xanh lập tức quỳ xuống, trong miệng không biết nói cái gì, chỉ là cả người đổ mồ hôi nhìn về Kinh Bình, đã Kinh Bình sau lưng mọi người. Vừa nãy Kinh Bình nói đây đều là hắn tại tu tiên giới huynh đệ, vậy cũng đều là tiên nhân A. Nhóm người mình lại dám cùng tiên nhân động thủ, thực sự là ăn gan hùn mặt gấu. Các người đứng lên đi. Kinh Bình hiện tại tu vi kỳ cao. Đối với mấy tên hộ vệ này tâm lý trạng thái cũng là hiểu rõ, vì lẽ đó cười nói, các ngươi làm được rất tốt. Trong giọng nói, mấy đám chân lực liền đánh vào trong thân thể của bọn hắn. Hết thể người áo xanh lập tức cảm giác được chính mình nội kình tựa hồ tăng thêm gấp đôi, liền ngay cả trước đây chiến đấu gặp phải ám thương cũng bị trị hết, cứ thế có loại thoáng chốc liền có thể đột phá đến 16 tầng nội kình cảm giác. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn A. Đây chính là tiên nhân A. Mấy cái người áo xanh trong lòng kích động giống to. Ngay mấy cái hộ vệ trong lòng kích động thời gian, đột nhiên, từ vương gia phủ đệ nơi sâu xa, tránh ra một bóng người, chính là vương ngũ, hắn một chút nhìn thấy Kinh Bình, liền kích động nói, bình nhi, ngươi có thể trở lại. Bái kiến phụ thân. Kinh Bình vội vã hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói rằng. Tiểu chất đám người, bái kiến ba phụ. Kinh Bình quỳ xuống trước mắt, sau lưng mọi người cũng đều quỳ xuống hành lễ, âm thanh tụ hợp lại một nơi, sông thẳng phía chân trời. Được được được, tất cả đứng lên đi. Vương Lôi lập tức hư phù một thoáng, ánh mắt nhìn Kinh Bình tràn đầy cảm thán cùng với yêu thích tâm ý, đứa con trai này thật bản lệnh à, sông sáo bên ngoài 3 năm, dĩ nhiên kết giao nhiều người như vậy bên trong Long phượng, tiên nhân hàng ngũ, quả thực chính là hắn Vương Gia to lớn phúc. Hiện tại Vương Gia, tại toàn bộ Hoàng Triều, đều được hưởng cực kỳ đặc thù địa vị, hơn nữa Chu Gia phối hợp, phàm nhân giới không ai dám trêu chọc cả nhà bọn họ. Nếu không có Kinh Bình, e sợ Vương Lôi một nhà còn không biết quá cái gì khổ tháng ngày hiện tại nhà bọn họ chiếm được tất cả, có thể nói tất cả đều là hắn duyên cớ. chương 340, ta đạo đã Minh, ta đạo đã thông. Lao Tam, ngươi trở lại. Mà đúng lúc này, đại ca Vương Đại, còn có chu Thế Minh cũng đi ra, Kinh Bình vừa thấy lập tức mừng rỡ, một cái liền ôm lấy đại ca. Tuy không phải huyết thống huynh đệ, nhưng từ nhỏ chơi đùa lớn lên, há có thể không có cảm tình, không phải anh em ruột, hơn hẳn anh em ruột. Đều đi vào nói chuyện đi. Vương lôi ho nhẹ hai tiếng, Sau đó phân phó mấy cái người háo xanh nhanh đi đem chu công tử mời tới đồng thời phân phó nhà bếp buổi tối bãi một tòa đại Yến vì ta nhi cùng với các vị hiển chất đón gió tẩy trần còn có chính là cố gắng càng nhanh càng tốt thông báo đại nha đầu còn có tiểu nha đầu mau chóng trở về nhà liền nói lao Tam trở lại Vâng mấy cái người áo xanh lập tức túi đầu lập tức vận dụng kinh công bốn phía tán đi Đa Tạ bá phụ kinh bình sau lưng đại ngàn hội chúng thành viên đồng thời nói rằng Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đều là người một nhà, không muốn làm những kia giả dối." Vương Lôi lập tức xua tay nói rằng, "Con trai của ta tại tu tiên giới, nói vậy không ít đạt được mấy vị hiền chất hiệp trợ, hiện tại mấy vị hiền chất tới, liền đem nơi này xem là nhà của chính mình, tùy tiện là tốt rồi." Trong giọng nói, Vương Lôi liền đạp bước tiến vào phủ đệ nơi sâu xa, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, so với trước kia đến đều như thiên địa chi cách, như là một thượng vị giả người. Đây chính là cư di khí. Dưỡng di thể đạo lý, thân phận cùng sức mạnh tăng cao, tại thêm vào cả ngày bên trong được người tôn kính, dĩ nhiên là nuôi thành nghiêm túc, điều này cũng nói rõ tại sao đại thế gia đệ tử sẽ có cái loại này khí chất cao quý. Chờ tiến vào phòng khách sau, không đầy một lát, Chu Thế Minh, Tôn Hổ, còn có liên quan mấy vị người thân cũng đều đồng lọt đến, sau đó hiến hội bắt đầu, thiệt rượu bên trên, kinh bình cùng các vị huynh đệ thoải mái ra sức uống, trong đó Chu Thế Minh cũng là làm mất đi thế gia công tử khí độ, bắt đầu cười to đại náo lên. Ba năm không gặp xa lánh, trong phút chốc liền biến mất không còn sót lại chút gì, mọi người, bao quát các vị đại ngàn sẽ huynh đệ, tất cả đều uống cái say mềm. Tuy rằng bọn họ có thể vận chuyển pháp lực giải thiểu, nhưng không có một người làm như vậy, đều là cởi mở, ý hợp tâm đầu hảo huynh đệ, đương nhiên là vui vẻ hay nhất. Mấy vị người làm người hầu đem các vị đại ngàn sẽ huynh đệ đều cho đưa đến sắp xếp gian phòng, cung cấp bọn họ nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, trời còn mưa tối, Kinh Bình cũng đã cái thứ nhất tỉnh táo lại. Linh rắc bên trong cảm thụ mọi người ngủ say, hắn khỏe miệng hiển lộ một tiêu cười yếu đớt. Một mình mở cửa phòng ra, mấy vị người làm nhìn thấy hắn lên nhất thời cả kinh, liền muốn chuẩn bị rửa mặt đồ vật, kinh bình nhưng là nhàn nhạt khoát tay chặn lại, các ngươi không cần phải để ý đến ta, giữ yên lặng, nếu là có người hỏi, liền nói ta đi ra ngoài đi dạo, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trong giọng nói, hắn cũng đã ra muôn đi, bắt đầu tự do tự do đi bộ lên, bước chân theo tâm ý đi, dĩ nhiên đi tới mảnh này thần bí núi rừng Lúc này núi rừng đã tràn đầy sinh cơ, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây tinh mịch, xem ra này tất cả đều là hắn chém giết hổ quái cùng mãng quái duyên cớ, như không phải như vậy, hổ quái cùng mãng quái bốn phía cướp đoạt sinh cơ, cường hóa tự thân, nơi nào còn lại như thế không có bất kỳ sinh cơ. Ngắm lại trước đây, bởi trong nhà quân Bách, hắn lần thứ nhất đến này núi rừng, nhưng tao ngộ hai quái, bị tranh đấu lan đến, suýt chút nữa mất mạng hoàng tuyển, tân thiệt thòi chính mình không cầm tâm, sinh thực huyết nhục nội đan trải qua vô cùng thống khổ mới có thể giữ được một mạng, từ đó về sau liền một đường bay lên, trải qua gian nguy, nhưng chưa từng có làm cho mình lùi bức quá. Một vài bước hồi ức từ trong đầu tránh qua, coi như là hắn, cũng không khỏi đến cảm thắn lên. Chẳng lẽ đây chính là tạo hóa mệnh số? Kinh bình cảm thắn nói rằng, đột nhiên, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩn đầu nhìn trời, chỉ thấy nguyên bản hắc cám bầu trời, đã xuất hiện màu trắng bạc, hắn bước chân liên tục, một đường về phía trước, gián tiếp đến một chỗ trên đỉnh núi cao phong nơi, nhìn về phía đông phương. Chỉ thấy một cái hỏa hồng nửa bên, đã đã xuất hiện ở trong mắt của hắn, sau đó quả cầu lửa từng chút từng chút bay lên, vạn vật cũng bắt đầu thức tỉnh lên, trong chớp mắt này, làm cho người ta lòng sinh phi thường chấn động cùng cảm động, Kinh Bình nhìn này một bộ cảnh tượng, dĩ nhiên ngây dại. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được vạn vật bột phát sinh cơ, cái này cũng là hắn lần thứ nhất sinh ra như vậy chấn động. Nhật thăng nguyệt lạc, âm dương biến đổi, đại đạo lý lẽ. Kinh Bình phản phất thấy được một bộ tam giới lục đạo hình ảnh, hết thể sự tình đều là như vậy vận chuyển, ngươi nhược nó mạnh, ngươi cường hắn nhược, tuần hoàn đền đáp lại, sinh sôi liên tục. Đây chính là đại đạo bản chất, vô lượng vô hạn vô cùng, mãi mãi cũng là như thế vận chuyển, ai cũng không thể cản trở, ai cũng không thể trai với. Vô lượng chúng sinh, vô lượng vật vật, đều là đại đạo, nhưng tâm vị trí, nhưng là ta chi đạo. Kinh Bình nhắm hai mắt lại, trong phút chốc thật giống hiểu rõ rất nhiều, trung quy, trong lòng hắn cuối cùng một kia lo lắng cũng đã thả xuống. Đạo của chính mình đều không rõ ràng, làm sao có thể trải nghiệm vũ trụ đại đạo thì lại làm sao có thể siêu thoát Trước đây Kinh Bình tuy rằng sát phạt quả đoán nhưng chỉ là trong lòng cừu hận tại điều động hắn, bên ngoài cường địch tại điều động hắn, hắn không thể không nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nhưng là bây giờ hắn đã hiểu rõ đạo của chính mình vậy hãy để cho hắn đối với sau đó tu luyện, có bản nguyên động lực không phải muốn tránh bá, cũng không phải là muốn hủy diệt, càng không phải muốn nguy thiện hắn muốn, chỉ là tâm tri tự do thân tri tự do, không oán không hối hận Tiêu Sái tiến lên. Vụ. Ngay hắn cảm ngộ đạo lý này thoáng chốc, thân thể của hắn cùng thần hồn đồng thời chấn động, chân lực bắt đầu tự động lưu chuyển, tuy rằng không có đổi mạnh, nhưng cũng tại uống thải tước nhảy vọn, sức sống bắn ra bốn phía. Hoàn toàn thay đổi đơn thuần cường đại, ngược lại là tràn đầy sống lại sức sống. Giống như là tại vì làm kinh bình chúc mừng, mà lúc đó, thần hồn của hắn cũng bắt đầu tự động bính ra, một điểm linh quang thoáng chốc sáng lên, sau đó bao phủ toàn thân, trong phút chốc thần hồn cứng cỏi phi thường. Dĩ nhiên mơ hổng ngưng thực chất, ánh sáng lưu chuyển, thanh nhã thoải mái. Ha ha ha ha. Kinh bình thần hồn ngửa mặt lên trời cười to, vô tận vui mừng để lộ mà ra, ta đạo đã minh, ta đạo đã thùng. Hô. Một trận cùng phong bình địa quát lên, vô số hoa cỏ đều cối xuống thân thể, quay về kinh bình liên tiếp gật đầu, thật giống như là tại chúc mừng giống như vậy, vô số chim nhỏ hình như có cảm. Liệu dịu reo lên không ngừng, liền ngay cả trong rừng núi mánh thú, cũng là cùng một thời gian giống lên. Vô số âm thanh phối hợp cùng nhau, dĩ nhiên tạo thành từng cỗ từng cỗ mỹ hảo tiên nhạc, để kinh bình nghe được như mê như say. Sau đó tiên nhạc dần hiết, kinh bình thần hồn nhảy một cái, lần thứ hai tiến vào thân thể bên trong, hắn chỉ cảm thấy cả người tự do phi thường, vui sướng phi thường. Hắn lần thứ hai nhìn thoáng qua này thần bí núi rừng, cùng với hỏa hồng tiêu dương, sâu sắc thi lễ một cái, sau đó xoay người, hướng về khi đến đường chậm rãi đi đến. Trung quy, hắn rõ ràng con đường của chính mình cũng biết rõ bản thân mình sở cầu, nhưng chuyện này cũng không hề nói rõ hắn liền trở thành cái gì chân tiên, vừa vặn ngược lại, hắn nếu đã biết rồi đạo của chính mình, vậy thì muốn cẩn trọng, giữ nghiêm bản tâm, không thể bị ngoại vật mê hoặc, cho đến tu vi tiến bộ, thể ngộ thiên đạo thiên tâm, nỗ lực về phía trước, cho đến thành đạo. Một đoạn đường này, còn không biết cần bao lâu thời gian. Kinh bình xuống núi, một đường hướng về trong nhà đi đến, ở trên đường, hắn cũng đã vận dụng linh giác, phát hiện chư vị huynh đệ, bằng hữu Người nhà cũng đã đứng dậy, trong đó còn có đại tỷ cùng tiểu mội phu quân, hài tử. Hắn cũng không do dự, gián tiếp truyền âm, nói cho mọi người ở trong đại sảnh tụ tập. Lần này, hắn nên vì mọi người hoàn toàn cải tạo phạm nhân thân thể, khiến cho biến thành linh thể. Đẩy cửa ra, phân phó hết thể người hầu không thể đi vào quấy dây, sau đó Kinh Bình đã đến trong đại sảnh, gặp chư vị đều tại, hắn gián tiếp nói rằng, phụ thân, mậu thân, lần này nhi tử tử tu tiên giới bên trong trở về, thật là trọc đại địch. Kinh Bình đem tại tu tiên giới bên trong hết thể sự tình nói tất cả toàn bộ. Đến cuối cùng hắn nói rằng, ta nên vì cha mẹ cải tạo thân thể, khiến cho trở thành có thể hữu tiên linh thể. Một là vì bảo vệ an toàn của các người, hai cũng là vì có thể làm cho cả nhà bọn ta đoàn viên. Thế nhưng Hải Nhi muốn nói rõ, vừa ở vào tu tiên, dễ dàng lại không thể tại bước vào thế gian, muốn đoạn trần duyên, đồng thời còn muốn trải qua phi thường gian nguy, các loại kiếp nạn, một cái không tốt, chính là thần. Hồn câu diệt kết cục. Liên luân hồi cơ hội đều không có, nếu là cha mẹ không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc, bất quá bất luận cha mẹ lựa chọn cái gì, ta đều sẽ đồng ý, đồng thời liều mạng bảo vệ, tuyệt đối sẽ không có chút lời oán hận, này tâm thiên địa chừng, dám, nhớ ạ. Tên Nguyệt có thể mình, như có nửa câu hưng ngôn, hài nhi nhất định hồn phi phách tán. Ta nguyện ý. Ngay Kinh Bình vừa nói xong lời này thoáng chốc, một câu thanh âm hùng hậu cũng đã vang lên, chính là Kinh Bình phụ thân, Vương Lôi. Trong ánh mắt của hắn không có nửa điểm tham lam. Một mảnh thanh minh vẻ, chương 341, kiếp lôi. Con trai của ta hùng tráng uy vũ, bất luận phía trước có cái dạng gì gian nguy nguy nan, ta đều sẽ một mình gánh chịu. Vương lôi thản nhiên nói, lời nói tuy đạo, thế nhưng trong đó cảm tình nhưng là chân thành phi thường. Ta tuyệt đối là nguyện ý, ta cùng tôn huynh đều là không cam lòng hạ xuống nhân sau nhân vật, nếu biết có càng cao dai hơn tầng tồn tại, làm sao sẽ không mở mang. Chu thế minh khỏe miệng nở nụ cười, cũng là quyết định thật nhanh nói rằng. Một bên tôn hổ liên tục gật đầu. Ta cũng nguyện ý, cũng không phải là vì con đường trường sinh, mà là vì giúp tam đệ một cái. Vương đại cùng nhị tỷ Vương Xuân cũng là đồng thời nói rằng, ánh mắt trong suốt sáng sủa, nghĩ đến cũng là làm quyết định. Ta nguyện ý. Lập tức mấy người đều dồn dập biểu thị đồng ý, những người này cũng không phải là vương gia người. Bên trong có vương đại lao bà cùng nhi tử, nhị tỷ trượng phu, còn có tứ mội trượng phu một nhà, tất cả đều gật đầu. Không thể nói tất cả đều là hướng về giúp kinh bình mà đi. Trong đó cũng có một chút là đỏ mắt trưởng sinh đại đạo, vọng tưởng thành tiên, nhưng dù như thế nào, bọn họ cũng là huynh đệ mình tỷ mọi người thân, cùng là người một nhà, kinh bình không có cái gì nói. Lập tức, hắn gật đầu, lập tức nói rằng, nếu các ngươi đều nguyện tu tiên, vậy ta cũng không nói cái gì, phụ thân, mậu thân, còn có mọi người, đều ngồi xếp bằng xuống, ta sau đó phải cho các ngươi nghịch thiên cải mệnh. Cái gì? Nô trọng mấy người nhất thời cả kinh, hội trưởng, người muốn cân nhắc a Những người này đều là thiếu chủ một loại, thiên tư thông minh, học phú Nam Sa đương nhiên biết này nịch thiên cải mệnh hậu quả, nhất định sẽ chịu đựng thiên phạt. Hơn nữa 10 có 9 đều là kết cục đáng lo, bất luận người tu vi cỡ nào cao thâm, đều tránh không khỏi. huống chi kinh bình nhưng là muốn cải tạo một nhóm lớn không có tiên duyên nhân vật, hậu quả này, ngắm lại đều làm người sợ run. Bất quá đây là hội trưởng việc nhà của chính mình, người ngoài tại quan tâm, cũng là chen miệng vào không loạn. Vì lẽ đó chỉ là khuyên một câu cân nhắc sau đó hành. Không cần lo lắng. Kinh Bình vung vung tay, quay về mọi người nói rằng, Đại Đạo 50, Thiên Diện 49, bỏ chạy một trong số đó là vì sinh cơ, ta sở cầu, cũng chỉ là này một đường sinh cơ mà thôi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có việc. Lời nói tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là không khỏi khiến lòng người bên trong lo lắng. Chẳng lẽ con trai của ta còn có thể gặp nguy hiểm gì hay sao? Vương Lôi Hộ Tử sốt ruột, nghe được lời ấy, lập tức hỏi. Không biết. Kinh Bình cười yếu ớt nói rằng, phụ thân, ngươi chừng nào thì gặp gỡ ta làm không có nắm chắc việc. Yên tâm, tất cả trong lòng ta tất nhiên là nắm chắc. Lời ấy nói chuyện, vốn còn muốn khuyên nữa ngô trọng mấy người cũng dừng miệng không nói, chung quy hội trưởng đã quyết định quyết tâm, vậy bọn hắn những này hội viên, duy nhất có thể làm cũng chỉ có tín nhiệm cùng chống đỡ, cho dù lại nói, cũng dao động không được hội trưởng quyết tâm, nói không chắc còn có thể khiến cho hội trưởng người nhà phản cảm, dẫn đến lần này không thành công, còn muốn gặp trời phạt. Đây chính là thiệt thòi lớn rồi. Tại tu tiên giới lịch sử bên trên, loại chuyện này cũng không ít có, có tu vi cao thâm chí sĩ, vì hiệp trợ phàm nhân thu được tiên thể, nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng bởi vì trong lòng ưu sầu, hay hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân mà thất bại, thiên phạt như thế hạ xuống, dẫn đến vô số tu sĩ thần hồn câu diện, cho dù có một ít thủ đoạn bảo mệnh, đến thời điểm cũng sẽ bị lột bỏ phúc đức cơ duyên, ngày ngày bị người đổi giết, liền ngay cả bước đi đều sẽ bị cuốn vào thị phi bên trong, cuối cũng rơi vào cái hôi hôi kết cục. Bất quá kinh bình nhưng là không sợ, hắn người mang đại ngàn quyết, hơn nữa đã minh tâm tỉnh tĩnh, biết rõ bản thân mình con đường, tâm vị trí, mặc dù hắn đạo, vì lẽ đó không có lo lắng. Lại nói, phúc Hỏa tương y, mỗi phá kiếp một lần, đều sẽ thu được vô cùng chỗ tốt, mà kinh bình cùng nhau đi tới, tất cả đều là làm như vậy, hắn lại sợ rớt. Nhắm mắt tính tâm, báo nguyên thủ nhất, bất luận cảm gặp phải cái gì, cũng không muốn dây rủa, thuần theo duy nhiên là hảo. Kinh bình gật gù, Cả người chân lực cầm ầm vẫn lên, bước chân tả di hữu đạp, bước tiến vô cùng kỳ dị, nhưng cũng khiến người ta sinh ra một loại tự nhiên hài hòa cảm giác, phảng phất tận chứa thiên địa sự ảo diệu, mỗi đạp một bước, thân thể của hắn chính là lay động, thật giống ngôi sao vận chuyển, lại có như sông lớn biển gầm, một trận bùm bùm nổ tung thanh em không ngừng mà từ trên người hắn xuất hiện, giống như lôi đỉnh cương khí, âm dương tạo hóa, thần diệu phi thường. Thiên chi đạo, tuồn có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tuồn không đủ mà phụng có thừa, kim ta kinh bình liền mượn vạn vật chi sinh cơ, vũ trụ chi tạo hóa, bù đắp cha mẹ nhân chi không đủ, làm trái chớ trách. Kinh Bình vừa đi, một bên đàm luận xuất ra câu nói này, cùng lúc đó, vận đối với thiên thi lễ, lấy đó tôn trọng. Cách cách. Ngay hắn đối với thiên hành lễ thời gian, nguyên bản bầu trời trong xanh thoáng chốc trở nên hắc ám phi thường, trong phút chốc xẹt qua một tia sấm chớp. Một trận trong nổ vang tiếp chấn động đến mức nô trọng đám người lui về phía sau một bước. Để bọn hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong lòng run rẩy. Đây là thiên địa pháp tắc oai, liền ngay cả chân tiên thấy cũng là kinh sợ, huống chi kinh bình những này tù vì không cao người, một cái chớp giật mà ra, nô trọng mấy người vẫn không tính là cái gì, nhất là chịu đựng áp lực chính là kinh bình. Hắn chỉ cảm giác mình thần hồn bao quát thân thể, phảng phất tràn đầy vô số áp lực, một cỗ phi thường uy áp, chính đang ràng buộc chính mình, cùng lúc đó, trên mặt của hắn tuy rằng không lộ vẻ gì, thế nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy to lớn khủng bố tâm ý. Loại uy áp này, muốn so với tinh chiến chân tiên tâm ý khủng bố gấp trăm lần. Tinh chiến chỉ là cá nhân ý chí, mà này xâm xét, chính là thiên địa tâm ý. Làm sao có thể so sánh? Thật lợi hại. Thiên địa pháp tác quy năng quả nhiên phi thường cường đại, bất luận tiên ma yêu thú quỷ, đối mặt này cấu nghiêm túc, đều muốn thần phục quỷ xuống. Kinh bình cảm thụ trong lòng sợ hãi, từ từ suy nghĩ đến. Đây là thân thể của hắn cùng thần hồn cảm gặp phải nghiêm túc, tuy rằng hắn cũng sợ sệt, thế nhưng ý chí của hắn, nhưng là chút nào vẫn không nhúc nhích riêu. Tâm vị trí, tức là ta đạo. Kinh Bình thân thể phán phất không phải là của mình, tuy rằng đang run dậy, nhưng cũng vẫn như cũ hét lớn một tiếng. ầm ầm Cường hãn chân lực trong dây lát bắn ra, xua tan tất cả áp lực cùng kinh hoàng, hắn đầy mặt bình tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm. Phán phất chính đang làm một cái cái gì chuyện đơn giản giống như vậy, khiến người ta chút nào lòng sinh bình thẳng, không sợ không sợ. Vạn vật trì tinh. Thiên đạo cơ hội. Thừa dịp này một lúc giảm sóc thời gian, Kinh Bình lập tức thủ quyết đánh liên tục. Từng cỗ từng cỗ hùng hồn chân lực thật giống trường Giang Đại Hà, toàn bộ rót vào đến cha mẹ thân thể con người bên trong, liên tục rội rửa bọn họ thân thể, hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, những này thân thể con người cũng bắt đầu thần kỳ biến hóa, chậm rãi có một tia linh tính. Cách cách cách cách, ngay kinh bình làm ra cử động này đồng thời, trên trời hắc vân trở nên càng thêm dày đặc, trong thời gian ngắn tránh qua vô số chấp giật, giống như muốn đẻ xuống giống như vậy, nô trọng mấy người vẻ mặt nghiêm túc chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực đều chút nào vận chuyển không được, tứ chi cũng đã bị trói buộc chặt hành động. Các ngươi không cần lo lắng, cũng tuyệt đối không nên động thủ. Thiên đạo chi phạt sẽ không đả thương cùng vô tội, nhưng nếu là phản kháng, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo hóa thành cho tàn. Kinh bình trong miệng hét lớn một tiếng, đồng thời thân thể tự động chấn động, hôn độn thế giới cùng bản đồ tinh không đồng thời triển khai, từng cỗ từng câu ngôi sao huyền diệt, vạn vật luân hồi chi cảnh bắt đầu hiện hiện. Vèo, một tia điện bỗng nhiên hạ xuống. Một phần ngàn chớp mắt tốc độ cũng không thể miêu tả này điện quang nhanh chóng, căn bản là muốn tránh cũng không được, ngay lập tức sẽ hoành kích đến kinh bình bên trên thân thể. Lập tức, vèo vèo vèo. Vô số điện quang đồng loạt hoanh kích. Hỗn độn thế giới, thu nạp văn vật. Đối mặt vô số điện quang, kinh bình trong miệng dỗng nhiên hét lớn, Hôn độn thế giới chớp mắt hóa thành hố đen, liên tục nuốt ăn. Trong phút chốc, vô cùng kiếp lôi liền bị kinh bình cho nuốt cái sạch sẽ. Lôi đỉnh sinh diệt, tạo hóa cải mệnh. Cùng lúc đó, tay của hắn chỉ tay, vô cùng điện quang liền bắn về phía cha mẹ thân thể con người bên trong, trong phút chốc liền tiến vào thân thể bên trong khiếu huyệt xương cốt nơi sâu xa, một cái nổ tung, liền để cốt tủy bắt đầu lượng lớn làm ra mới mẹ máu, khiếu huyệt trong suốt, một ít tẩn dấu ở trong thân thể ám độc, ám thương, toàn bộ biến thành từng kia từng kia hắc khí sung ra, dĩ nhiên tạo thành mấy cái đen như mực, nam tử mô dạng ma quái. Đây là căn ma, nhân đạo hưng thịnh, thần ma tránh lui, nhân chính là vô lượng thế giới. Tam giới lục đạo chủ nhân giác thế nhưng cách xa ở hốn độn thời gian ma thần không cam tâm, liền liền thân hóa vô cùng thống khổ tội ác, lấy hủy diệt nhân tộc, vì lẽ đó nhân liền có thai họa ăn mỗi một hạt gạo, hô hấp mỗi một khẩu khí, đều có căn ma tồn tại. Liền ngay cả tu tiên giới bên trong tu tiên giả luyện hóa linh khí đều sẽ có căn ma tồn tại, húng chi phạm nhân. Những này căn ma đã không phải là ma anh hình dáng, mà là biến thành thân thể hình thái, bị kinh bình bước ra sau, ngửa mặt lên trời giết gạo, hung ác phi thường Trường 342, kiếp lôi hóa nhân. Hử. Thế này hung ác căn ma giết gạo, kinh bình nhất thời liền hư lạnh một tiếng, đống nhiên một trường đánh ra, hung hồn chân lực lập tức hình thành long hổ hình, giết gạo một tiếng liền dết tới. Ẩm Ẩm. Một trận tiếng nổ vang vang lên, hết thể căn ma toàn bộ bị kinh bình một trường này cho đánh thành một phấn, nếu là đặt ở bình thường, nhất định là không thể dễ dàng như thế giết chết, nhưng này là thiên phạt thời gian, kinh bình hấp thu kiếp lôi mà kiếp lôi lại là bên trong đất trời có đủ nhất lực hủy diệt sức mạnh, cho nên mới đơn giản như vậy liền giết chết. Ngay diệt sát căn ma nháy mắt, vương phụ vương mẫu một tia linh tính bỗng nhiên mở rộng, biến thành một đạo linh quang bao phủ toàn thân, mà đại ca đại tỷ tiểu muội cũng đều là như vậy, linh thể đã có hơn nửa trở thành. Nay một tia linh tính chính là vạn vật tri tinh, âm dương tạo hóa, hơn nữa kinh bình thuần khiết chân lực mới có thể hình thành, nhưng hình thành vẹn vẹn là bước thứ nhất, còn cần vững chắc rót vào linh khí mới có thể chân chính biến thành linh thể. Nhưng thiên kiếp sao lại dung kinh bình như vậy hành sự? Ẩm Ẩm! Lại là một tiếng nổ vang, lần này chỉ để kinh bình trong cơ thể khí huyết chuyển động, cả người chân lực cũng bắt đầu xuất hiện như loạn. Chỉ thấy đen như mực phía chân trời bên trong, điện xa thoáng hiện, vô số lôi đỉnh bắt đầu ngưng kết, trong ngáy mắt, dĩ nhiên tạo thành một cái to lớn lôi đỉnh tay. mãnh liệt vũ một cái, quay về kinh bình vùng này liền đập tới. Kinh bình nhất thời kinh hãi, trong lòng bay lên một trận to lớn cảm giác nguy hiểm. Một cỗ hủy diệt tĩnh mịch mùi vị bắt đầu xuất hiện. Tâm vị trí, vừa là ta đạo. Đối mặt với tràn đầy sức mạnh hủy diệt lôi đỉnh tay, kinh bình trong miệng phun ra vài chữ, trong phút chốc, tất cả sợ hãi bất an tất cả đều biến mất. Chân lực ở trong người chạy trốn không thôi, một cỗ hỗn độn mùi bắt đầu bao phủ toàn bộ khu vực, sau đó một mảnh ngôi sao hư diệt, vạn vật luân hồi hình ảnh bắt đầu hiện hiện, mà cùng lúc đó, lôi đỉnh bàn tay lớn cũng bắt đầu ầm ầm hạ xuống. Phình một tiếng, hai người đối lập Lôi đỉnh bàn tay lớn thoáng chốc từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, thủy diệt tâm ý lại dám không chút nào có thể phát huy, trái lại bị kinh bình hỗn độn thế giới cho hút cái sạch sẽ. Lớn mật, một tiếng hét lớn bỗng nhiên xuất hiện, âm thanh phảng phất hàm chứa vô cùng nghiêm túc, hơn nữa gián tiếp vang ở kinh bình tâm thần bên trong. Cùng lúc đó, tàn vỡ lôi đỉnh bỗng nhiên biến đổi, dĩ nhiên biến thành một người. Người này là một người trẻ tuổi, mặt tuấn tú tuyệt luân, hai mắt lạnh lùng vô tình. Người mặc áo choàng màu đen Mặt trên lóng lánh vô cùng lưu quang tia điện, cầm trong tay màu tím bừa lớn, mặt mày trung gian có một cái lôi tự, cả người bùn bùn không ngừng vang vọng, hơn nữa hắn cái kia khí chất cao quý, dĩ nhiên cùng tình chiến có một ít giống nhau. Chỉ bất quá vẹn vẹn là giống nhau mà thôi, Kinh Bình thông qua quan sát, dĩ nhiên biết người trẻ tuổi này so với tinh chiến cao quý không biết bao nhiêu lần, giống như trong thiên địa duy nhất đạo lý, chỉ cần hắn lạng yên một đi tới, toàn bộ thế giới đều tại thần phục chỉ cần hắn lông mày lạng yên vừa nhữu ngay lập tức sẽ là hủy diệt một thế giới. Hắn nhất cử nhất động đều hàm chứa quý tích của đại đạo, hắn môi tiếng nói cử động đều có vô cùng năng lực. Phạm giới nhân hoàng, nắm giữ nhân giới ngàn tỷ chúng sinh chi sinh tử, cũng chỉ có như thế khí thế, nhưng là trước mặt người trẻ tuổi này, nắm giữ nhưng là ngàn tỷ tu sĩ chi sinh tử. Hai người trong lúc đó, trên lệnh không cách nào so sánh. Người trái với thiên đạo, xứng nhận trời chu. Người trẻ tuổi này xuất hiện sau, chỉ nói ra một câu, sau đó liền bắt đầu động thủ. Hán bùa lớn đụng vào, nhất thời vô cùng chấp giật xuất hiện, hóa long hóa hổ hóa chúng sinh, trong nháy mắt kinh bình liền ở vào lôi đỉnh trong thế giới. Kinh bình lông mày nhất thời vừa nhỉu, trên người sức hút chật lên, đêm này lôi đỉnh hết thể cho hút cái sạch sẽ. Ngu xuẩn, thanh niên nhất thời một tiếng cười gần, nhưng cho dù là cười gần, vẫn là cao quý phi thường. Kinh bình nhìn thanh niên cười gần, lông mày cũng là vừa nhỉu, ngay hắn vừa bay lên một tia nghi hoặc thời gian, trong cơ thể nhất thời đau xót. Lập tức chính là tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bắt đầu đau đớn kịch liệt, hơn nữa không chỉ là thân thể, liền ngay cả thần hồn cũng là như thế. Lần này, làm cho thân thể của hắn bắt đầu run dày lên. Bò sắt cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, thực sự là buồn cười. Thanh niên nhìn thống khổ kinh bình, khoe miệng bắt đầu hiển lộ vẻ tươi cười, giống như vô cùng hưởng thụ giống như vậy, nhưng không thể không nói, dù cho hắn là tại cười nhạo, giống nhau là chàn đầy cao quý. Loại này cao quý. Tại trong mắt người khác tựa hồ là ngong trông, là mục tiêu, thế nhưng tại kinh bình trong mắt, nhưng là một tầng áo ngoài rách nát, phân phát mùi hôi dơ bẩn mùi vị. Hắn thật sự rất muốn biết, đối phương đối mặt tử vong thời gian, còn có thể sẽ không hiển lộ này cao cao tại thượng vẻ mặt. Bỏ sát, ngươi nhìn cái gì? Có lẽ là trong ánh mắt căm ghét cùng sỉ nhục bị thanh niên phát hiện, thanh niên này lúc đó liền tò mò hỏi. Hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, dĩ nhiên là hiếu kỳ. Thật giống từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nhìn kỹ hắn. Ngươi thật sự rất giống một đống cất chó. Kinh Bình hết sức chăm chú nói rằng, tuy rằng trong thân thể mặc dù có phi thường đau nhức thế nhưng một câu nói vẫn có thể nói ra được. Cái gì? Thanh niên nhất thời sắc mặt chẳng nhận, thật giống không thể tin được, không tự chủ được bước chân về phía trước, lại hỏi một lần. Ta nói ngươi như đã cất chó. Kinh Bình hét lớn một câu, đồng thời trong tay linh quang lóe lên, ánh đau hiện ra. Ngươi muốn chết. Lần này thanh niên trung quy nghe rõ, sắc mặt của hắn do bạch chuyển hồng, trong ánh mắt thoáng hiện một tia lửa giận, đối mặt ánh đao này liền trốn đều không né đùa lớn rơ lên cao, đống nhiên một đập, gián tiếp đập về phía kinh bình đầu. truy còn chưa tới, từng cỗ từng cỗ hủy diệt mùi cũng đã để lộ mà ra, nếu là tu sĩ bình thường, sợ là sớm đã đánh mất đấu trí. Nhưng là kinh bình không phải tu sĩ bình thường, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, trong thân thể long hổ trật hiện, gầm thét lên hướng về thanh niên liền tán mà trong tay của hắn Linh đao cũng là dũng cảm tiến tới bổ xuống. Hắn đồng dạng không đề phòng, đối mặt đúa lớn uy thế hắn không quan tâm chút nào. Hiện tại liền so với ai khác nhanh. Thanh niên trong ánh mắt phẫn nộ càng đồng, ti tiện bỏ sát, lại dám cùng ta đồng thời ra tay, cho ta đi chết đi. Trong giọng nói, đúa lớn phản phất xuyên qua thời gian giống như vậy, khoảng cách kinh bình ra đầu chỉ có chút xíu phân chia, mà kinh bình trường đao cùng long hổ, nhưng còn có hai tấp cự ly Nói chuyện với người ta rất chán ghét. Kinh bình đột nhiên nở nụ cười Trong tay bông dưng xuất hiện một cái bích lục hồ lô. Này hồ lô vừa hiện, ngay lập tức sẽ bông dương phòng lớn, mà thanh niên nhưng là thất kinh. Vạn độc hồ lô. Không tốt. Hắn nhất thời hét lớn một tiếng, thân thể một cái rút đi, nhưng là kinh bình sao lại để hắn phong rong rời đi. Phong ấn. Kinh bình trong miệng quất lạnh, vạn độc hồ lô nhất thời thiểm phát ra một cỗ sức hút, mà cùng lúc đó, hôn đuộn thế giới cũng bắt đầu bắn ra, hai cỗ sức hút chống trước lập tức khiến cho thanh niên biến sát. Trong cơ thể đau đớn vẫn còn Thế nhưng kinh bình nhưng lại không thể không liều mạng, tuy rằng hắn sỉ nhục đối phương, nhưng nói thật, sức mạnh của đối phương rất là tinh khiết khổng lồ, hơn nữa liền về mặt khí thế đến xem, cũng tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ, nhất định là chân tiên giới tiên nhân. Hơn nữa còn không phải phổ thông chân tiên giới tiên nhân, nhất định là một cái nào đó cực kỳ cao thủ lợi hại. Đương nhiên, giáng lâm tới đây chẳng qua là một cái liền hạt bụi nhỏ cũng không bằng phân thân, chân tiên giới nhân, nơi nào có thể tùy tiện hạ giới, bằng không vạn vật sớm đã bị hủ Thiên đạo quy tắc cũng sẽ không đồng ý. Đáng ghét bỏ sát. Thanh niên trên mặt hiển lộ một tia phẫn hận vẻ, trong miệng liên tục hét lớn, nhưng là này vô cùng sức hút nhưng cho hắn biết đây là không thể chống đối. Nếu không phải chịu thiên đạo giang buộc, người nơi nào có đường sống. Thanh niên tức giận kêu to, bộ thân thể này thực sự quá yếu. Bằng không ta 1% phần trăm triệu sức mạnh lấy ra, cũng đủ để giết chết người trăm vạn lần. Phí lời liền bản. Kinh bình vẻ mặt lạnh lẽo, căn bản mặc kệ lời nói của đối phương Hắn căn bản không sợ đối phương là cái gì chân tiên giới số 1, hắn cũng không sen vào, chí ít hiện tại là hắn trưởng khống thế cuộc, cho ta vào đi ngươi. Toàn thân chân lực lần thứ hai bán ra, sức hút gia tăng, thanh niên nhìn chằm trọc vào kinh bình, thật giống muốn đem hắn khắc họa tiến vào trong đầu, trong linh hồn. Ta nhớ kỹ ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ gặp lại được ta, đến khi đó, ngươi sẽ biết ngươi là cỡ nào ngu xuẩn. Tiếng nói từng bước trở thanh nhạn, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, màn này lôi đỉnh thân cũng bị Kinh Bình cho cất vào vạn độc trong hồ lô. Trang cảnh biến hóa, Kinh Bình vẫn vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, thế nhưng từng cỗ từng cố cảm giác suy yếu đã xông lên thân thể, chỉ thấy trên bầu trời mây đen đã tán đi, Thái Dương một lần nữa hiển lộ hào quang. Vừa nay đã phát sinh tranh đấu, thật giống không ai biết, vẹn vẹn là Kinh Bình một người chiến đấu. Nếu không phải trong cơ thể cảm giác suy yếu, chỉ sợ cũng liền hắn cũng không tin tất cả những thứ này là chân thật. chương 343, Linh Thể đã thành. Vừa mới cái kia thanh niên, Nếu có thể một chút nhận ra vạn độc hồ lô đây nhất định chính là chân tiên giới người Hán nghịch thiên cải mệnh vạn không nghĩ tới còn có thể đưa tới như thế một vị tiên nhân bất kể như thế nào cều đã kết làm đối phương cao quý như vậy nhân vật lại bị chính mình xếp đặt một đạo nghĩ đến nhất định là phẫn nộ phi thường bất quá cũng may chân tiên không thể hạ giới dù cho hạ giới cũng chỉ có thể đủ bản thân phát huy không ra cái gì thực lực chân chính chung quy này một giới có này một giới cực hạn đối phương nếu thật sự làthù dai Cái kia có thể hạ xuống nhiều nhất vậy chính là nguyên anh đỉnh cao cảnh giới, sau đó có thể vượt cấp phát huy sức mạnh nhân vật, đồng thời muốn bỏ ra không muốn người biết cái giá phải trả. Mà kinh bình thực lực, tuy rằng không phải này một giới đỉnh cao, thế nhưng là có thể đi tới như thường, không người có thể ngăn, này như vậy đủ rồi, còn chân tiên giới cựu địch đó là ngày sau việc, không cần thiết hiện tại liền dự định. Nhìn cha mẹ nhân linh quang, lại muốn vừa nạy thiên phạt hoài, kinh bình trầm mặt không nói. Thiên đạo dưới, đều là run dế. Ta lần này nịch thiên cải mệnh, tuy rằng tạm độ nhất thời chi kiếp, nhưng cũng vì làm sau đó chôn xuống mầm thai hoạ, đồng thời ngày sau nhất định là kiếp nạn tầng thần. Đắp đạo dịch, dưỡng đạo khó, thành đạo càng là gian nan phi thường, tất cả đều có định sổ, tất cả đều có biến số, chỉ có một đường về phía trước, liên tục phá kiếp, mới có thể thành tựu ta đạo, đến thật tiêu giao. Cảm thán một phen thành đạo khó khăn, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, đánh ra vạn độc hồ lô, phát giác trong đó lôi đình thân. Này tấm lôi đình thân Chính là thiên phạt, bất quá bây giờ lại bị tinh bình, bất quá trong đó cũng không hề thanh niên linh niệm ý thức, chỉ là một bộ thuần túy năng lượng mà thôi. Tiên đạo người mỗi lần phá kiếp, đều sẽ có tinh tiến, không chỉ sẽ làm cho chính mình đạo tâm càng thêm cứng cỏi, càng sẽ thu được một ít chỗ tốt, tỉ như này lôi đình thân. Lôi đình trưởng quảng thiên phạt, hủy diệt tâm ý không người có thể ngăn, tu sĩ bình thường căn bản không thể hấp thu, có thể nói là dính vừa vòng, đụng liền, liền diệt, cho dù là liếc mắt nhìn đều sẽ cảm giác được vô cùng khủng bố Nếu là tâm trí không kiên giả, ngay lập tức sẽ dao động đạo tâm, từ đây tu vi chỉ trệ không tiến, một tiếng phí thời gian. Bất quá kinh bình không phải tu sĩ bình thường, tâm trí của hắn vốn là kiên nghị phi thường, hơn nữa hắn đã ngộ đạo của chính mình, người mang đại ngàn quyết, này lôi đỉnh thân đối với hắn mà nói, chính là hay nhất chất dinh dưỡng. Chỉ thấy hắn miệng lớn mở ra hút một cái, lập tức đem này lôi đỉnh thần cho nuốt xuống, trong đó hủy diệt ý chí toàn bộ hòa vào đến trong thân thể của hắn, hủy diệt tới cực điểm, chính là sinh cơ. Chỉ thấy trên người hắn điện quang vừa hiện, một trận bùm bùm nổ vang, suy yếu thân thể lập tức khôi phục di vãng sức sống, đồng thời làm cho hắn cường độ thân thể nâng cao một bước, thiểm phát ra từng đợt kim quang. Thấy rõ cảnh tượng này, nô trọng ánh mắt mấy người đều là vui vẻ, bọn họ lập tức biết, hội trưởng đây là phá kiếp số, đạt được chỗ tốt. Cảm thụ trong cơ thể năng lượng, kinh bình khỏe miệng hiển lộ một nụ cười, cũng không nói nhiều, chỉ là cả người chấn động, kim quang bắn ra bốn phía, tiến vào cha mẹ của mình người thân. Còn có đại ngàn hội chúng thân thể con người bên trong Kim quang này bên trong hàm chứa lôi đình sinh diệt tâm ý Tu sĩ bình thường nếu là đạt được một kia Ngay lập tức sẽ là chỗ tốt vô cùng Không chỉ với thiên đạo có hiểu biết Cẳng có thể tại sau đó thiên kiếp bên trong tăng cao bảo mệnh tỷ lệ Nếu là thiên phú kinh người Cứ thế có thể từ này một kia kim quang bên trong thu được lôi đình thiên đạo chi chân ý Do đó một đường siêu việt Dù cho tư chất không cao Cũng sẽ hồng phúc thiên Con đường thành tiên dễ dàng rất nhiều Đại ngàn hội chúng nòng cốt vừa được đến kim quang này truyền bảo, ngay lập tức sẽ là tinh thần phân chấn, khí chất xảy ra một ít kỳ dị biến hóa, đặc biệt là ngô trọng mấy người, vốn là pháp lực cũng đã vô cùng hoàn mỹ, hiện tại đạt được kim quang này sự giúp đỡ, lập tức có hiểu ra, nếu là bọn hắn muốn trở thành liền kim đan, ngay lập tức sẽ có thể. Bất quá kinh bình nhưng là khoát tay háo, ngăn lại ngô trọng muốn lên cấp ý nghĩ, trong miệng nói rằng, chư vị, các người hiện tại tuy rằng pháp lực hoàn mỹ, có thể lập tức thành đan. Thế nhưng căn cơ nhưng còn có chút bất ổn, không muốn nóng vội, chờ quá một lúc, ta sẽ vì các ngươi củng cố căn cơ, đến lúc đó lại lên cấp, nếu không thì các ngươi mặc dù sẽ lên cấp kim đàn, nhưng pháp lực vẫn sẽ có một ít bất ổn dấu hiệu. Chư vị đại ngàn sẽ trở thành viên gật đầu, thỏ ra hiểu rõ. Kinh Bình cũng không nói nhiều, kế tục nhìn về phía cha mẹ biến hóa, phát hiện thân thể của bọn họ bên trong đã co linh tính, là xứng đáng cái tên linh thể, bất quá này linh thể tư chất, cũng là pha tạp không tồn tất cả đều ba hành linh thể, tuy rằng hắn hữu tâm sửa, nhưng cũng không thể. Hắn đã trái với thiên đạo pháp tắc, hạ xuống thiên phạt, nếu không phải kinh bình bản thân có lượng lớn công đức, e sợ thiên phạt này càng là cường đại gấp 10 lần, hiện tại hắn công đức đã tiêu hao hết tất, thực sự không dễ tại hành cái kia việc ly tiên, chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm gác lại ngày sau xử lý. Bất quá vô luận nói như thế nào, cha mẹ người đã có linh thể, vậy thì có tu tiên tư cách. Có kinh bình tại, dù cho chính là ngũ hành phế thể, Hắn cũng có thể làm cho đối phương tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới. Húng chi cha mẹ nhân thể chất vẫn đều là ba hành linh thể, so với đại ngàn sẽ rất nhiều huynh đệ, còn tốt hơn rất nhiều. Hắn vung tay lên, lại là vài đạo linh quang phóng hiện, trong này chính là kinh bình tại đạo huyền môn tàng pháp các bên trong ký công pháp, hắn chọn lửa căn cơ nhất là vững chắc vài loại, đồng thời mang vào chính mình càng ngộ, đồng thời đánh vào cha mẹ nhân bên trong. Chỉ lần này, liên để cha mẹ tránh khỏi mấy trăm năm tìm tòi cùng rèn luyện công lao, chỉ cần tìm hiểu kỹ càng, liền có thể tu luyện tới đỉnh dai. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, kinh bình mi tâm xuất hiện mười mấy dọn hoàng kim huyết dịch, lần thứ hai đánh vào cha mẹ thân thể con người bên trong, tăng cao thể chất, cũng củng cố linh cơ. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh xuất hiện, cha mẹ nhân trong cơ thể dồn dập xuất hiện một tòa hư ảnh chi tháp. Này tháp khéo léo khéo léo, quang minh trong suốt, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ tiên cơ. Nhưng là bây giờ cha mẹ mới là tiên thiên ba tầng hoàn cảnh cũng đã nắm giữ. Nếu là một khi chúc cơ, ngay lập tức sẽ là pháp lực hùng hậu, vượt xa cùng giai, hơn nữa tiên thiên linh vũ đặc thù tính, quả thực chính là tiêu chuẩn lương tại mỹ ngọc, rất nhiều môn phái tu tiên đều sẽ cơm ớn. Kinh bình liên tiếp thủ đoạn, sinh sôi đem một đám phàm nhân, đã biến thành tu tiên giới bên trong thiên tài hàng ngũ, thật có thể nói là là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Đang lúc này, cha mẹ nhân trong cơ thể phân phát xuất ra từng cỗ từng cỗ hương vị, thật giống ngàn năm lão tham. Lại qua hai canh giờ. Kinh Bình không ngừng tại tinh tế quan sát, sau đó cha mẹ nhân mở hai mắt ra. Ngay này mở mắt một sát na, một đạo linh quang từ trong mắt của bọn hắn tránh qua, cả phòng hương vị cũng thoáng chốc bị bắt long trong đó. Kinh Bình gặp này, lập tức cao giọng cười to, linh thể đã cố, chúc mừng phụ thân, chúc mừng mẫu thân, từ đó về sau trường sinh có hy vọng. Tiên đạo có hy vọng. Chúng ta chúc mừng bá phụ bá mẫu, thành tựu linh thể. Cùng lúc đó, nô trọng các loại, chờ, mấy cái nòng cốt cũng bắt đầu cao giọng chúc mừng Từ nay về sau, hội trưởng cũng không còn khuyết điểm, cũng không còn uy hiếp. Đây chính là linh thể sao. Tôn Hổ mở hai mắt ra, phát hiện thế giới đã có chút không giống nhau, thế nhưng đến cùng nơi nào không giống nhau, hắn cũng không nói ra được, chỉ là có chút sướng sở. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình chỉ là ngồi xếp bằng một lúc, lập tức một trận thoải mái nhiệt lưu liền bắt đầu hiện lên, lần thứ hai mở mắt thời gian, cũng đã nghe được chúc mừng chi ngữ. Không chỉ có hắn là như thế, liền ngay cả vương lôi vợ chồng. Đại ca đại tỷ tiểu muội các loại, chờ, mọi người cũng bắt đầu sứng suốt một chút. Thế nhưng lập tức, mấy người liền cảm bị chính mình không giống. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, thế giới phản phất trở nên sáng sủa rất nhiều, cảm quan cũng nhạy cảm rất nhiều. Cứ thế có thể nghe được chim nhỏ dương cánh âm thanh, con kiến bước đi âm thanh. Trước đây bọn họ căn bản không thèm để ý, căn bản nhìn không thấu chi tiết nhỏ, hiện tại đã bắt đầu hiện hiện ra. Chưa bao giờ giờ khác này, bọn họ phát hiện thế giới này nguyên lai like là mỹ hảo như vậy, thần kỳ như vậy. Hai hàng nhiệt lệ từ mọi người trong hai mắt chạy xuôi hạ xuống, đó cũng không phải hết sức vì đó, mà là bị thế giới này chi tiết nhỏ cảm động, đồng thời cũng là cảm thán chính mình may mắn. Không nghĩ tới ta một cái nghèo khe suối thợ săn, lại vẫn có thể có như thế một đứa con trai tốt, vẫn có thể có tiên duyên. Ta vương lôi có tải cán gì? Vương lôi trong hai mắt lưu lại nhiệt lệ, thì Thảo nói rằng, phụ thân mẫu thân không nên như vậy, đại ca đại tỷ không nên như vậy, nếu là không có các người, há có ta kinh bình ngày hôm nay. Yên tâm đi, sau này tháng ngày sẽ tốt hơn. Dù là kinh bình tâm như thiết thạch, sát phạt quả đoán, thế nhưng đối mặt người nhà cảm thán cùng rơi lệ, cũng là trong lòng ấm áp trong hai mắt cũng có một kia ước ác. chương 344, Bất Diệt. Nếu không phải vương lôi năm đó thu dưỡng hắn, chỉ sợ hắn đã sớm sẽ bị dã lang ngầm đi, hiện tại tất cả, đúng là đến chi không dễ. Biết không dễ, liền càng có thể thủ vững. Phụ thân, hiện tại các ngươi vừa ngưng kết linh thể, nỗi lòng muốn giữ vững bình tĩnh không thích hợp có sóng chấn động. Kinh Bình nói rằng, con trai của ta nói đúng, đây là việc vui. Vương Lôi vẻ mặt một tính, lập tức mọi người cũng đều thu rồi nước mắt. Phụ thân, hôm nay các ngươi không thích hợp đang tu luyện, Bình Long yên tỉnh ý, đến ngày mai, ta tự có sắp xếp. Kinh Bình nhìn thoáng qua mọi người, biết trong phút chốc cảm bị thế giới chi diệu, trong lúc nhất thời khẳng định nỗi lòng khó bình, cần phải thời gian đến hòa hoãn một chút. Tất cả đều nghe ta nhi. Có linh thể Vương Lôi. Trên người khí chất đã trở nên càng có nghiêm túc, đây chính là tiên duyên. Kinh Bình lại gật gụ, lập tức trong tay một chiều, các vị đại thiên hội nóng cốt nhất thời rõ ràng, hóa thành ánh sáng, đồng thời tiến vào vạn độc hồ lô ở trong, sau đó âm thanh ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tâm hơi. Hội trưởng, đây chính là khí bên trong thế giới. Thật thân diệu, thật cường đại. Ta dĩ nhiên cảm bị một kia chân tiên tâm ý, nguyên lai like chúng ta nhỏ bé như vậy. Biết tiểu mà đại, biết sỉ mà dũng chỉ cần chúng ta khắc khổ tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ siêu việt chân tiên. Vừa tiến vào trong hồ lô, những này tâm cao khí ngạo thiếu chủ liền bắt đầu kinh ngạc, trong giọng nói dĩ nhiên mơ hồ có tâm cho tâm ý, cái này không thể được, vì lẽ đó Kinh Bình lập tức nói tiếp. Hiện tại hắn nghiêm túc, có thể nói là ngày càng long trọng, hơn nữa hôm nay Kinh Bình độc kháng thiên uy một màn này, điều này làm cho hết thảy thiếu chủ cùng hết thảy thành viên cũng đã đối với hắn sinh ra một loại kính nể tâm tình. Ngàn dặm hành trình, bắt nguồn từ dưới chân Chư vị huynh đệ, các người muốn thủ vững trong lòng chi đạo, tuyệt đối không thể tâm cho ý lạc, chỉ có như vậy, mới có thể tại mênh mông thiên đạo bên trong liên tục đi tới, cầu một đường sinh cơ kia. Kinh bình vẻ mặt nghiêm túc khuyên. Chư vị huynh đệ nhất thời thân thể chấn động, ngưng trọng gật đầu, thiên đạo dưới, chỉ có một chút sinh cơ, nếu là không thể đã tốt muốn tốt hơn, khắc khổ tu luyện, cái kia căn bản cũng không có tiến về phía trước độ khả thi. Những đạo lý này bọn họ rõ ràng, thế nhưng chưa từng có như hôm nay như vậy lĩnh hội sâu sắc đa tạ hội trưởng chỉ đạo. Các vị thiếu chủ cùng theo lên nói rằng, Kinh Bình khoát tay áo, lập tức bên người chàng cảnh biến đổi, mọi người đã đi tới vạn độc trong hồ lô nơi phong ấn. Trong này có hai cái phong ấn, một bên hắc khí lửa lở, tàn nhận dữ tợn, một bên bích lục cuồn cuộn, hủ hóa vân vân. Chính là thiên tội cùng hủ thần độc giao. Tiểu tử, thả ta đi ra ngoài. Ngay Kinh Bình đám người vừa xuất hiện một lát, hủ thần độc giao lập tức hét lớn một tiếng. Bích lục khí bỗng nhiên bắn ra, án mòn độc khí hóa thành bàn tay lớn, bỗng nhiên vụ xuống. Quăng. Một cái lồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy hủ thân độc giao giống to vẫn chưa xong tất, ngay lập tức sẽ bị gậy trở lại, thân thể liên tiếp đàn hồi, phát ra từng đợt va chạm tiếng. Trong đó vẫn chen lẫn này không gì sánh kịp giống giận, thực sự là hung ác. Mọi người nghe to lớn va chạm tiếng cùng phá vỡ sơn hà giống giận, trong mắt không khỏi hiện lộ một tia sợ hãi. Chỉ có Kinh Bình, trên mặt không có biểu tình gì, phản phất đối với chuyện vừa rồi không để ý chút nào. Hội trưởng, lẽ nào đây chính là như lời ngươi nói hủ thần độc giao Một bên ngô trọng lập tức hỏi, tuy rằng trong lòng còn có sợ hãi, nhưng vừa nhìn đối phương như vậy, lập tức cũng biết là không ngừng không răng con cọc, cái kia còn sợ gì? Không sai, chính là nảy dao. Kinh bình gật gù, trên mặt hiển lộ một nụ cười lạnh lùng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, nảy dao ở chỗ này đã bị giam, giam giam giữ nguyệt hứa thời gian, trên người tu vi không chỉ không gặp suy yếu, trái lại còn có tinh tiến tri tượng. À, tức chết ta mất. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Độc Giao bị trong hồ lô phong ấn đàn hồi sau, lập tức bắt đầu liên tục giống giận, thế nhưng là không dám ở độc thủ. Độc Giao tiền bối quả nhiên lý vũ, vạn bối không phải là không muốn thả ngươi đi ra ngoài, mà là thực sự không năng lực kia, huống hồ ta còn có một ý chuyện, chờ hết bận sự tình, chúng ta bàn lại, làm sao? Kinh Bình ôn hòa nói rằng, nhân loại ti bị tu sĩ, ngươi lại đang lừa gạt cùng ta. Lúc này độc giao cũng biến hóa thành một cái lục bảo thanh niên, trong ánh mắt hận ý sát ý hầu như có thể trời đất xoay vẩn, ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Đa tạ tiền bối lượng giải. Kinh bình tùy tiện vung tay lên, liền ngăn cách này phong ấn âm thanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái lục bảo thanh niên ở nơi nào là to, giữ tợn phi thường. Sau đó hắn tại một vận chất lực, lập tức chỗ này đen như mực phong ấn bắt đầu hiện lộ chân hình, phóng tầm mắt nhìn chính là đầy trời chú Cùng một cái bị trói người, chính là thiên tội. Tiểu tử, chúng ta nói cái buôn bán làm sao? Thiên tội một chút nhìn thấy Kinh Bình, lập tức nói rằng. Không có hứng thú. Kinh Bình vung vung tay, nhất thời ngăn cách gấm thanh. ngày nay tội quỷ kế đa đoan, hành sự lại âm lại tàn nhẫn. Như lời hắn nói tất cả đều không phải có thể tin. Cùng loại người này buôn bán, quả thực chính là dê vào miệng cọc. Nếu không phải Kinh Bình tâm trí hơn người, sớm đã bị đối phương thôn phệ. Chư vị, này chính là ta nói đại ác nhân thiên tội. Kinh Bình chỉ tay, hắn hung ác phi thường, một khi thoát vây mà ra, ngay lập tức sẽ là tu tiên giới thai nạn, bất quá bây giờ đã bị phong ấn lại, chỉ cần đại gia đồng lòng hợp lực, vận dụng pháp lực rót vào đến trong thân thể của ta, ta liền có thể luyện hóa đối phương. Chúng ta biết được. Được, việc này không nên chậm chế, hiện tại liền bắt đầu. Kinh Bình lại nhìn thoáng qua bị phong ấn thiên tội, ánh mắt nhìn vẫn như cũ như xem một cái con mồi. Thiên tội cũng giống như cảm bị nguy hiểm, trong ánh mắt của hắn tránh qua một tia sợ hãi. Vạn không nghĩ tới kinh bình ác như vậy, hiện tại cho dù là hắn thực sự là muốn làm buôn bán, nhưng là không có cơ hội. Nô trọng đám người lập tức ngồi xếp bằng xuống, cả người phát lực thật giống như thủy triều trào vào kinh bình trong thân thể, chỉ thấy hắn quát to một tiếng, vạn độc hồ lô, nghe ta hiệu lệnh, giết chết người này. Ẩm ẩm. Một đám thiếu chủ thêm vào bản thân hắn hùng hồn chân lực lập tức chút xuống mà ra, một đạo lẻ lẻ bạch quang, biến thành kiếm hình, càng ngày càng đậm trọng, càng ngày càng khổng lồ Trong thời gian ngắn liền đạt đến trăm triệu trưởng, sắc bén phi thường, Lặng Yên hơi động chính là trời đất xoay vần, nếu là thả ra đến bên ngoài, tuyệt đối có thể tiêu diệt một môn phái. Bị Phong Lấn Hủ thần độc giao nhìn thấy một thanh này cự kiếm, cũng là lạnh cả tim, đối với cái kia bị Phong Lấn người, hắn cũng là biết, thông qua cảm ứng, hắn liền biết đối phương là một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ tu sĩ, hai người đối lập, tuy rằng không bằng chính mình, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hắn không ngừng nỗ lực cùng người này liên minh, muốn truyền âm Thế nhưng Kinh Bình đã sớm phòng bị một chiêu này, gián tiếp ngăn cách giữa hai người liên hệ, mặc ngươi có tất cả quỷ kế, cũng là thi triển không ra. Hiện tại hắn xem Kinh Bình cử động, cảm thụ cử kiếm sức mạnh, hắn biết, nếu là đổi thành chính mình tuy rằng có thể đỡ lấy, nhưng nhất định phải gặp phải trọng thương. Tiểu tử này quả nhiên độc. Hủ thân độc giao thầm nghĩ, sắc mặt âm châm bất định, nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt càng là có một tia e ngại. Đừng xem Kinh Bình tại thao túng cử kiếm. Thế nhưng sự chú ý của hắn không ngừng đang quan sát Hổ thần độc dao, cảm bị đối phương trong ánh mắt một tia e ngại, hắn trong lòng cực kỳ vui sướng. Người cũng sẽ sợ sệt. Nếu sợ sệt, vậy thì dễ làm rồi, đợi ta giết người này, luyện hóa người này tất cả, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là vẻ mặt gì. Nghĩ tới đây, kinh bình bàn tay lớn vừa rơi xuống, dài đến mấy trăm tấm cự kiếm lập tức hạ xuống, gián tiếp chém đến thiên tội thân thể bên trên. Ầm ầm. Mạch liệt bạch quang thoáng chốc sáng lên, mắt Trần có thể thấy Cự kiếm gián tiếp đem ngày này tội cắt thành hai nửa, sau đó hai nửa liền đã biến thành mảnh vỡ, mảnh vỡ lại biến thành cho cạn cho cặn lại biến thành hư vô. Thế nhưng Kinh Bình trên mặt không có một chút nào sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn cũng không cảm giác được lượng lớn tinh khí bắn ra, lượng lớn pháp lực bắn ra. Quả nhiên, từng cố từng cỗ hắc khí lại ngưng kết đến cùng một chỗ, bắt đầu biến thành một cái hình người. Này đều bất diệt. Kinh Bình nhìn bộ này cảnh tượng, lập tức sầm mặt lại, vừa nãy một thanh này cự kiếm. Thật là hắn có thể điều động vạn độc hồ lâu cao nhất sức mạnh, hơn nữa không chỉ là một mình hắn xuất lực, Đại Thiên hội các vị nóng cốt tính gộp lại pháp lực, cũng không có thể giết chết người này. Ha ha ha ha. Thiên tội một lần nữa ngưng kết sau lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Đương nhiên, bởi kinh bình ngăn cách âm thanh nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy hắn cười to mô dạng, cũng không rõ ràng hắn nói cái gì. Vung tay lên, âm thanh thiên tội âm thanh lại xuất hiện, tiểu tử, ta chính là tội ác chi hóa thân, ông trời đều giết không được ta. Túi chi ngươi, đến đến đến, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có bao nhiêu năng lượng có thể tiêu xài. Chương 345, Thiên tội diệt. Hào quang màu đen lúc này đã tràn đầy thiên tội thân thể, phân phát ra từng cỗ từng cỗ giữ tận rít gào tâm ý, đây là cực đoan tội nghiệt. Cho dù là bị kinh bình cấp đoạt huyết tế 8 triệu oan hồn sức mạnh, này cỗ tội nghiệt vẫn là nồng như vậy trọng, như vậy làm người căm ghét. Hoạch tội ở thiên địa, nhưng vẫn như cũ sinh tồn, không thể không nói Đây thật sự là một loại đặc biệt tu hành phương thức, cho dù là ma đạo, cũng không có quán triệt như vậy hoàn toàn. Ma đạo hành sự tuy rằng tàn nhẫn, nhưng mục đích cuối cùng đơn giản là thu được đại tự do, mà ngày này tội cũng không phải như vậy. Hắn mục đích cuối cùng rất là đơn giản, chính là muốn hủy diệt tất cả, vì làm chúng sinh mang đến các loại bi ai, thống khổ, gian vạt, càng như vậy, hắn liền càng là cường đại. Thiên địa ma thần Kinh Bình đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tựa hồ từ thiên tội trên người cảm bị căn ma ý vị không trách được thiên địa không cách nào hủy diệt, nguyên lai là thiên địa ma thần đoán hận đồ vật. Biến thành các loại thống khổ thâm nhập lòng người, thật có thể nói là là chúng sinh đại địch, không thể giết chết, chỉ có thể bao bọc. Ngăn ngắn khoảnh khắc, kinh bình sẽ hiểu ngày này tội bất tử bất diệt bản chất, khai thiên tích địa sau, nhân đạo hưng thịnh, ma thần lưu tránh, nhưng ma thần không cam tâm, liền biến thành chúng sinh nỗi đau khổ, cứu hận, các loại chờ, các loại tâm tình tiêu cực lai xứ nhân loại đoạn lạc, cuối cùng rơi vào mêng mông vô bờ chiến tranh cùng tàn sát ở trong. Khiến nhân loại hủy diệt, chúng sinh hủy diệt, cuối cùng trong thiên địa chỉ còn lại ma thần, vậy bọn hắn sẽ một lần nữa trở về thiên địa. Nhân vật chính, thưởng vô biên tri là thú. Cho nên nói, thiên địa này ma thần là chúng sinh đại địch, bất luận tiên ma yêu quỷ thú, vẫn là lâm bọt nước thảo, đều là địch nhân của bọn hắn, nhưng vừa vạn loại ma thần này lại không thể hủy diệt. Trung quy ma thần cũng đại biểu cho thiên đạo một bộ phận, vì lẽ đó thiên tội khó chảm. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là không có cách nào. Kinh bình trên mặt hiển lộ một nụ cười lạnh lùng, thiên tội, ngươi tự cho là tội nghiệt hóa thân, bất tử bất diệt, ta liền ngươi không làm gì được ngươi. Trong phong ấn thiên tội đồng dạng hiển lộ vẻ trào phúng, không sai, chỉ cần có tội nghiệt địa phương, sẽ có sự tồn tại của ta. Ta đại biểu chính là thiên đạo chi ác, ngươi có thể giết thiên đạo sao? Ha ha! Lời nói nói tới đây, thiên tội bắt đầu cười to, tiếng cười tràn đầy không chút kiếm kỵ, phản phất tam giới lục đạo đều không có bị hắn để vào trong mắt. thực sự là ngu xuẩn Kinh bình nhìn thiên tội đắc ý, trong miệng nhàn nhạt nói một câu, cùng lúc đó, trên thân thể của hắn bắt đầu phân phát xuất ra một cỗ huyền diệu khó giải thích hào quang, tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng quảng đại, một khi phân phát, liền che kín toàn bộ không gian. Đây là kinh bình chính mình cảm nộ đạo, cũng là hắn sợ cầu nói. Người! Thiên tội cảm gặp phải này cố mùi, lập tức ánh mắt phát lạnh, một cố diệt vong trong sợ hai tiếp sông lên đầu góc của hắn, làm cho hắn nguyên bản chẳng thèm ngó tới, tiếu ngạo tam giới lục đạo tư thế trong thời gian ngắn hình ảnh quáng Giống như là một cái thằng hề giống như vậy, buồn cười, buồn cười. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chính xác, ngươi tuy là thiên đạo chi bộ phận, nhưng là cưỡng đoạt, không phải là mình cảm ngộ mà đến, mà ta, nhưng là cảm ngộ đại đạo chân ý, hiểu rõ trong lòng sở cầu, chiếm được thiên đạo tán thành. Cho nên ngươi bất tử bất diệt, ở trong mắt ta chỉ là một cái yếu đuối con kiến, chỉ cần ta nghĩ, liền có thể giết chết. Kinh bình nhìn thằng hề mô dạng thiên tội, trong ánh mắt không tình cảm chút nào. Cho mượn một tia ác đạo liền tự nhận là bất tử bất diệt, thực sự là hết ngồi đại giếng, cùng vọng vô tri hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chém thân thể của ngươi, đem thần hồn của ngươi tập trung vào bị phong ấn 8 triệu phạm nhân đoan hồn ở trong, xem ngươi còn có thể hay không thể bày ra bộ này tư thế.